q u y một chương một trăm linh bảy lâu hôi hôi nhớ lại một chương một trăm linh bảy lâu hôi hôi nhớ lại một bị lâu hôi hôi hỏi lên như vậy đường nghiếp nghiếp lại rơi vào trong t r ầ ờ mặc mà lúc này lâu hôi hôi trong lòng cũng nhắc lên sóng gió kinh hoàng mấy năm trước hình ảnh lại hiện lên trong đầu đường nghiếp nghiếp cùng em trai nàng đường đường đường là gái trai xanh đôi hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên quan hệ hết sức mật thiết đó là một cuối tuần đường đường đường cùng đường nghiếp nghiếp ra đi du ngoạn mà thành tích đường nghiếp nghiếp bạn tốt lâu hôi hôi vậy bị mời cùng nhau tham gia lần này dạo chơi lúc ấy chính gặp giữa hè thời tiết hết sức nóng bức cho nên ba người quyết định đi một cái có núi địa phương đi qua bản rất nhanh quyết định ra mục tiêu thôn cửu độ thôn cửu độ ở vào đan sông thung lũng phong cảnh khu mặc dù là một nơi không quá nổi danh phong cảnh khu nhưng lại có núi có câu chuyện nhưng cái này lần nhìn như tốt đẹp du lịch nhưng thành lâu hôi hôi cả đời khó quên bóng mở giữa hệ mặt trời nướng trước đất n a y liền gió cũng mang theo mấy phần nóng cây vừa vào núi cảm giác nhiệt độ ngay tức thì giảm xuống mấy độ gió mát để cho ba người tâm thần sảng khoái ba người đầu tiên là chơi thuyền ở đàn sông trên sau đó lại đi có trung nguyên thứ nhất trại dành sưng là tống trại bất chi bất giác cho tới chưa liền đi qua an cơm trưa đường đường đường đề đi nghị tỏ h m d ra có chút không nhịn được ta nói hôi hôi tiểu thư ngươi lại không thể có điểm thăm dò tinh thần mà cùng người khác mở phát xong vậy còn có cái gì theo dõi chẳng lẽ ngươi thích ă n người khác thức ăn còn dư lại đường nhiếp nhiếp cũng có chút hư vấn chính phải chính phải hôi hôi ngày này còn sớm chúng ta bây giờ đi về vậy không có chuyện gì liền a hơn nữa cái này thôn cựu độ bên trong a sơn thủy cổ trại đều là chi nhánh cảnh điểm động thần tiên mới là nồng cốt cảnh khu tới không đi nhiều đáng tiếc đường đường đ ư ờ n g b ỗ nhiên g n xấu xa cười một cái nói được rồi chị ngươi xem hôi hôi sợ giảm nhi chúng ta vậy đừng làm khó dễ nàng không bằng để cho nàng ở nông gia nhạc cùng chúng ta hai ta mình đi chơi mà nhìn đường đường trầm trọng n cười lâu hôi hôi lòng tự ái bị sâu đầm đau nói từ nhỏ mình liền nhắc、gan. vì vậy thường xuyên bị người gọi là quỷ nhát gan nếu như liền mình bạn tốt cũng đem mình làm quỷ nhát gan mà nói vậy mình vậy quá thất bại nghĩ tới đây mà lâu hôi hôi cắn môi một cái được rồi ta vẫn là cùng các người cùng đi chứ bất quá chúng ta chúng ta có thể trở đi quá sâu đi xem xem thì trở lại có được hay không đường nghiếp nghiếp vừa nghe lâu hôi hôi đồng ý cao h ứ n g gật đầu một cái được được đ ư ợ chúng c ta đi xem xem thì trở lại ba người thương lượng thỏa đáng một người mua một cái tay đ è n tin liền hướng động thần tiên xuất phát ba người theo sửa xong nấc thang rất nhanh thì đến động thần tiên cửa hàng cửa hàng chỉ ngăn cản cây gỗ vậy không người trông coi thợ xây cất hẳn là mới vừa ăn cơm trưa đều đi nghỉ trưa ba người từ dưới lan can gỗ chui vào trong động mới vừa đi hai bước trong động liền đen đưa tay không thấy được năm ngón ba người phân biệt mở ra liền đẹp tin tò mò đánh giá hang động đá vôi thế giới ba người dọc theo đã bày s o n g đường đi về phía trước không tới hai trăm m bảy s o n g đường cũng chưa có ba người bắt đầu mới lại trong hang động đá vôi leo cao hạ thấp tỏ ra hết sức thú vị lâu hôi hôi sợ cũng bị tò mò cho chen không thấy bóng dáng ước chừng lại đi hơn hai mươi phút đường đột nhiên không có chỉ trên mặt đất có điều nửa thức cao khe hở đường đường đường nằm trên đất nhìn xem nói đây chính là tiếp tục đường Ta nhìn điều này may phỏng đoán có mấy mét dài bỏ qua sau liền lại là rộng rãi hang động nói xong cũng muốn đi về trước bỏ lâu hôi hôi lại có chút bận tâm nàng rũ mặt nói bỏ qua quần áo không phải bận không giống dạng đường niếp niếp lôi nàng một cái không quan hệ nơi tối như vậy không người xem ngươi quần áo nói xong vậy đi theo đường đường đường bỏ vào trong kẽ h hở chỉ chốc lát sau hai người đèn tin ánh sáng đã hoàn toàn không nhìn thấy chỉ còn lại lâu hôi hôi đứng cô đơn ở tại chỗ đ ô n g nhiên một trận gió thổi tới lạnh lẽo ngay tức thì lan tràn đến lâu hôi, hôi toàn thân lâu hôi, hôi không nhịn được gác kêu một tiếng cảm thấy một người đứng ở chỗ này càng đáng sợ hơn vì vậy vậy nhanh chóng bỏ vào trong khe hở khe hở đầu kia truyền đến một cột sáng sáng hẳn là đường nhiếp nhiếp bọn họ cho mình chiếu sáng dùng thấy người khác chùm ánh sáng lâu hôi hôi trong lòng có một tia cảm giác an toàn nàng hô một tiếng đường nhiếp nhiếp tên chữ có thể nàng như thế vừa gọi vậy chùm ánh sáng lại đột nhiên diện lâu hôi hôi sau lưng ngay tức thì chạy ra mồ hôi lạnh nàng nhanh chóng một cây đèn tin theo hướng xuất khẩu phương hướng cũng h ô đến đường nhiếp các người đ ư n g dọa ta ta sợ trừ chống rông hồi âm lâu hôi hôi cũng không có được đường n i ế p n i ế p trả、lời. lâu hôi, hôi lòng lập tức dâng tới cổ họng. k h ô ngay tự tăng chủ h n n h về p sau trước hôi hôi b đó lâu hôi hôi nghe được hai ha tiếng cười hai đạo ánh sáng vậy theo hướng mình nguyên lai、like、khe hở nơi lối ra có cái đá lớn đường nếp nếp g h cùng đường đường đường bỏ qua tới sau đó giấu ở đá phía sau cùng mình bò lúc tới cố ý h ủ mình sau khi suy nghĩ rõ ràng lâu hôi hôi đột nhiên cảm giác được rất b y khuất nước mắt không tự chủ chạy xuống hai người gặp lâu hôi hôi khóc mới phát giác mới vừa rồi đùa giỡn mở lớn đường nhiếp g nhiếp g nhanh chóng tới kéo lâu hôi hôi tay thật xin lỗi hôi hôi chúng ta chỉ là muốn chỉ đùa một chút lâu hôi hôi không có trả lời vẫn giữ lại nước mắt đường đường đ ư ờ ngượng n g ngùng gãi gãi chân mày thật xin lỗi ta thật không nghĩ tới ngơi ư lá gan sẽ nhỏ như vậy nếu không chúng ta trở về đi thôi dù sao bên trong cũng chính là một động không việc gì theo dõi nghe được đường đường, đường đề nghị lâu hôi, hôi mới ngưng được dây lệ lúc này có thể đừng nữa dọa ta đường đường đường nhanh chóng đổi thượng mặt mày vui vẻ không thành vấn đề một hồi ta đi phía trước ngươi đi ở giữa để cho nếp i nếp i đi cuối cùng như vậy ngươi liền không cần sợ hãi ba người nói xong sau đó lại lần nữa bỏ vào trong kẽ h hở bắt đầu trở lại đường đường đường bỏ tới phía trước nhất thỉnh thoảng còn quay đầu chiếu một chút không ngừng cùng hai người nữ sinh vừa nói chuyện động này được gọi là động thần tiên các người nói thần tiên bỏ lúc tiến vào sẽ là hình dáng gì hai người nữ sinh nghe được đường đường đường nói đều nợ nụ cười đường nếp nếp gỡ c h ạ đến được rồi cả ngày đều suy nghĩ chút gì à đi nhanh lên đi đường đường, đường nhận lời một tiếng tiếp tục về phía trước bỏ có thể bỏ b ò đ ố n g nhiên ngừng lại lâu hôi hôi gặp đường đường đường không n ú c đ í c h liền hỏi đến làm sao không đi đường đường đường quay đầu đỉnh đầu toát mồ hôi lạnh cái này khe hở làm sao lại cũng bỏ không chấm dứt q một chương một trăm linh tám lâu hôi hôi nhớ lại hai chương một trăm linh tám lâu hôi hôi nhớ lại hai nghe đường đường đường mà nói lâu hôi hôi bông u xuống lòng lại treo lên đường nghiếp nghiếp thì có chút tức giận hỏi đường đường đường ta nói ngươi lại không thể có điểm tránh h à n h sao có thể không hù dọa hôi hôi sao đường, đường đường cũng không có phản bác mà là tiếp tục hỏi hai người mới vừa rồi chúng ta bỏ vào dùng thời gian bao lâu hai người nữ sinh lúc này mới nhớ tới mới vừa rồi lúc tiến vào mặc dù không nhìn thời gian nhưng rất nhanh liền leo đến lối ra có thể hiện đi hồi bỏ lúc này mới vừa rồi cửa vào lại còn cách xa như vậy thật giống như sợ đường này cũng dậm chân tại chỗ vậy lâu hôi hôi rõ ràng liền đường đường đường ý sắc mặt trở nên đèn tẩy trắng đèn tẩy trắng nàng nhanh chóng nghiêng đầu đi xem một cái k h á c miệng giống vậy vậy cách rất xa lâu hôi hôi trong lòng toát ra một cái đáng sợ ý tưởng chẳng lẽ cái này khe hở đổi dài đường, đường đường xoa xoa mồ hôi chán ta cảm giác cũng vậy nếu không chúng ta quay đầu tiếp tục đi vào trong bỏ thử một chút đường nếp i nếp i lần này cũng có chút sợ nàng lắc đầu một cái k h ô nếu g không không, n không, như chúng ta quay đầu cũng sợ không tới đầu đó mới đáng sợ đâu cho nên ta cảm thấy chúng ta phải tiếp tục về phía trước có lẽ chẳng qua là chúng ta bỏ sai l ệ n h bỏ thành đường xéo đường đường đường n u ố t nước miếng một cái cảm thấy đường nếp i nếp i nói có lý nếu như bây giờ quay đầu còn bỏ không tới con như vậy lấy lâu hôi hôi tư chất tâm lý nhất định sẽ h ỏ n g mất khi đó chỉ biết phiền bay hơn đường đường, đường đối ư ờ n g đ với hai người nữ sinh gật đầu một cái nói được chúng ta tiếp tục đi về phía trước nếp nếp nói đúng có lẽ là ta mới vừa rồi cùng các người lúc nói chuyện bỏ nghiêng Ba người bắt người đường ầ u tiếp tục t phía về r ớ c bò, đ ư đường đường lần này lấy thật sợ mồ hôi đã thơm ướt hắn áo thun nhưng hắn vẫn không dám dừng lại hắn sợ mình một lửng hai người nữ sinh sẽ bị hù hầm mất đường nghiếp nghiếp cùng lâu hôi hôi đi theo đường đường đường bò đường này mặc dù ngoài miệng chưa nói nội tâm nhưng một số gần như tan vỡ lúc đi vào bò một hai phút đường đi ra thời điểm đã bỏ hồi lâu không cần nghĩ cũng biết nơi nào có vấn đề chẳng qua là ai cũng không dám sách mà thôi không biết lại bỏ bao lâu ba người tinh thần cùng thân thể đã đạt tới cực hạn đường đường đường vẫn là không nhịn được ngược lại lâu hôi hôi rốt cuộc vậy không khống chế được lại khóc rốt cuộc đây là thế nào mà làm sao liền lại vậy không đi ra ngoài được đường nếp g h i nếp g h i cũng không nhịn được khóc thút thít thật tốt làm sao liền không đi ra ngoài được chẳng lẽ chúng ta liền xui xẻo như vậy sao đường đường đường trong lòng nhất không phải mùi vị trong lòng mình sợ muốn chết nhưng lại không thể biểu hiện ra hắn hết quá đầu chiếu một cái hai bên bỗng nhiên phát mình bên trái còn có một lối ra hắn kinh ngạc vui mừng t ê u lên mau xem mau xem chúng ta bên trái còn có một lối ra chúng ta có thể hay không mới vừa rồi là từ bên trái bỏ tới hai người nữ sinh nghe được đường đường đường tiếng tê u nhanh chóng hướng bên trái nhìn quả nhiên bên trái còn có một lối ra đường nhếp n i ế p thấy lối ra đầu tiên là vui mừng có thể ngay sau đó có nghi ngờ mặc dù vào hàng sau này ta không phân rõ đông nam tây bắc có thể trước sau chừng vẫn là phân rõ à chúng ta một mực ở phía trước sau bỏ căn bản không có hướng bên phải bỏ thế nào lại là từ bên trái bỏ tới đâu cái này không hợp suy luận nha đường đường đường nghe được đường nhiếp nhiếp nói trong lòng có chút tức giận ngươi không đi xem biết thì biết không thể nào đâu nếu là suy luận có thể giải thích không chúng ta còn có thể bị vây ở chỗ này nghe được đường đường đường giọng đường nhiếp nhiếp vậy rất khó chịu ngươi còn có mặt mũi nói đều là ngươi nếu không phải là vào cái này vừa bộ động mới có thể đem ta cùng hôi hôi vậy làm liên lụy dù sao ta là sẽ không đi phía trái đi ta cảm thấy chúng ta bây giờ đi hồi bỏ tối thiểu tìm được t r ư ớ c cái có thể đứng lên địa phương cứ như vậy bỏ mệt mỏi cũng mệt chết đi được đường đường đường vừa nghe không vui hướng về phía đường n i ế p n i ế p hét ngươi dựa vào cái gì gọi ta lúc ấy ngươi cũng không đồng ý sao、ừ. n g ư ơ i không đến kéo xuống ta bây giờ liền hướng bên trái đi chẳng qua chúng ta đường ai nấy đi n g ư ơ i đường niếp niếp bị tức tạm thời ít miệng c h ị giá tốt hướng lâu hôi hôi nhờ giúp đỡ hôi hôi n g ư ơ i nói chạy đi đâu lâu hôi hôi cảm giác được mình trong đầu trống r ỗ n g cũng không biết nên làm cái gì chỉ cảm giác được mình đầu gối bị cắt phải làm đau vì vậy cũng không đ á i hoài phải bận không dơ bẩn cả người nằm sấp dưới đất đây là trong túi quần có món đồ cắt ở b ắ p đùi mình lâu hôi hôi vui mừng đúng rồi dùng điện thoại di động đánh một trăm n ư ờ i lâu hôi hôi nói để cho ba người lập tức giấy lên hy vọng ba người dối rít bắt đầu móc điện thoại di động có thể cầm lấy điện thoại ra vừa thấy ba người lần nữa rơi vào trong tuyệt vọng điện thoại di động lại có thể một chút tín hiệu cũng không có đường đường đường không cam lòng đem điện thoại di động đưa về phía chỗ khác còn là không phản ứng chút nào hắn tức giận đem điện thoại di động té hướng một bên cái gì gà ba điện thoại di động không cái dám dùng lâu hôi hôi không nhịn được lại khóc làm thế nào ngay cả điện thoại di động cũng không cách nào dùng thật chẳng lẽ phải bị vây lại nơi này sao ngươi khóc khóc khóc k h ó cái c gì khóc có phiền hay không thật là một miệng mà mới ta muốn đi phía trái đi hai người yêu có tới hay không đường đường đường nói xong hướng bên trái điện thoại di động lối ra leo đi đường nếp nếp nhanh chóng gọi lại đường đường đường đường đi chúng ta trước đi hồi bỏ đi nếu như đi hồi có thể tới mới vừa rồi hù hôi hôi địa phương nói không chừng có thể tìm được cái khác lối ra đường đường đường mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng vẫn là rất sợ hắn gặp đường nếp nếp giọng đã hòa hoãn trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm được rồi lần này liền nghe ngươi ba người ở trong khe hở chật vật r ắ t đầu lại lần nữa hướng hang động đá vôi chỗ sâu leo đi lần này lại hết sức thuận lợi không tới hai phút ba người liền leo ra ngoài khe hở đi tới mới vừa rồi hù dọa lâu hôi hôi phải địa phương ba người vừa ra khe hở rối rít ngồi trên đất miệng to thở hồn hện đường đường đường nhìn khe hở mắng con bà nó động này chỉ để cho vào không để cho ra à đường nếp nếp liếc hắn một cái hỏi đừng nói vô dụng động này đã sớm bị nơi này thôn dân phát hiện nếu là chỉ có thể vào không thể ra ai còn biết được mở rộng thành cảnh điểm ta nhìn ra miệng nói không chừng ngay ở phía trước nói xong đường nếp nếp chiếu một cái hang động chỗ sâu ngay tại lúc này một hồi gió lạnh thổi tới ba người không nhịn được dùng mình một cái mà lâu hôi hôi nhưng ôm cánh tay lộ ra đã lâu mặt mày vui vẻ có gió có gió sẽ có lối ra cho dù là một cái nho nhỏ cửa hang chúng ta chỉ cần đem điện thoại di động đưa ra sẽ có tín hiệu còn dư lại hai người vội vàng đứng lên muốn đi cảm thụ phương hướng gió thổi tới lâu hôi hôi cầm đèn tin vậy chiếu một cái hang động chỗ sâu lại có một trận gió thổi tới đồng thời ba người còn nghe được hơi hô tiếng hô giống như là gió thổi qua thu hẹp cửa hang phát ra tiếng hút gió vậy ba người nhìn nhau cười một tiếng cao hứng trong lòng không dứt dục vọng cầu sinh khiến cho ba người lại có sức sống ba người dối rít lên đường hướng phương hướng gió thổi tới đi tới nhưng bọn họ hoàn toàn quên được kỳ quái tại sao dùng hết chiếu một cái sẽ có gió thổi tới đâu q một chương một trăm linh chín lâu hôi hôi nhớ lại ba chương một trăm linh chín lâu hôi hôi nhớ lại ba ba người tìm phương hướng gió thổi tới hướng hang động đá vôi chỗ sâu đi tới bên trong động dần dần trở nên có chút tầm ướp để cho ba người cảm thấy có chút tấm lãnh đường nhiếp nhiếp ngạc nhiên phát hiện điều này đi thông hang động đá vôi chỗ sâu đường không chỉ có thẳng tắp hơn nữa hết sức bằng thẳng rõ ràng cho thấy có người tu sửa qua chẳng lẽ đoạn này không phải trời như vậy hang động đường nhiếp nhiếp trong lòng kỳ quái liền hỏi những thứ khác hai người các người có không có cảm thấy đoạn này hang động rõ ràng bằng thẳng liền rất nhiều hơn nữa còn là thẳng giống như là người là tu sửa hang động vậy bị đường nhiếp nhiếp hỏi lên như vậy những thứ khác hai người phát hiện dị thường đường đường đường gật đầu một cái quả thật giống như bất quá như vậy tốt hơn nếu có người sửa đoạn này h ă n g động vậy hắn tổng muốn đi ra ngoài chứ cứ như vậy liền nhất định là có lối ra lúc này ba người đã không có ở khe hở lúc chật vật cùng tuyệt vọng bọn họ tin tưởng tìm gió đi ít nhất có thể tìm được một cái lỗ thông hơi chỉ cần có lỗ thông hơi điện thoại di động sẽ có tín hiệu như vậy thì có thể hướng ngoại giới cầu cứu ba người đang đi lâu hôi hôi bỗng nhiên a một tiếng ngã xuống đất đường n i ế p n i ế p nhanh chóng đỡ dậy lâu hôi hôi như thế nào không có sao chứ đường đường đường vậy đi tới lấy đèn tin chiếu một cái lâu hôi hôi ngươi tại sao vậy có đèn tin cũng có thể thế đi đường không có mắt sao đường nhiếp nhiếp hung hăng trận mắt nhìn đường đường đường một cái ngươi có bệnh à nơi này tối như vậy t h ế một cái rất bình thường không cần ở chỗ này trân g trọng nói xong cầm ra khăn giấy giúp lâu hôi hôi chảy ra miệng lâu hôi hôi cầm đèn tin chiếu một cái mới vừa rồi ngã xuống địa phương trống r ố n g cái gì cũng không có vì vậy nữ mày ồ nơi đó rõ ràng cái gì chật chật thế đường nhiếp cùng đường đường đường vậy theo lâu hôi hôi chiếu qua ánh đèn nhìn đã tới đi quả nghe h h i ê n n k ô có gì cả, c gì ẳ n nói nơi này còn có thứ gì khác? Nghĩ tới đây mà, hai người không lạnh mà run. Đường đường đường lắc đầu một cái, không tận đối với lâu hôi hôi nói, chính ngươi đần liền mình đần, đừng tìm những nguyên nhân khác, ở chỗ này giả thần giả quỷ doan người. g gì giả giả g lẽ lắc lâu có tới hai cái, đối với hôi hôi mà, mà đây khác. khác, chỗ thứ một tìm hù h đầu quỷ ở được đường đường đường mà nói lâu hôi hôi cũng là giận không chỗ phát tiết ngầm đầu lên trận mắt nhìn đường đường đường ngươi còn có xấu hổ hay không nếu không phải chúng ta kéo ngươi ngươi vẫn còn ở kẽ hở bên trong bò đâu đường đường đường vừa nghe lập tức mặt bỏ lên chỉ lâu hôi hôi hỏi ngươi nói gì ngươi lặp lại lần nữa thử một chút đường nhiếp nhiếp nhanh chóng để ngang trong hai người ở giữa được rồi hai ngươi cũng nói ít câu đi đã là lúc nào rồi lại không thể đoàn kết một chút đường đường n g ư ơ i một cái người đàn ông mà lại không thể nhường một chút hôi hôi nhường một dắm ta không chê các ngươi kéo chân sau cũng không tệ còn có mặt mũi nói ta phải các người lợi hại chính ta đi còn không được sao có bản lanh các người chớ theo ta đường đường đường nói xong cũng xoay người đi về phía trước cho dù ai kêu vậy không quay đầu lại lâu hôi hôi có chút ngượng ngùng đối với đường nhiếp nhiếp nói thật xin lỗi, để cho hai chị em các ngươi nháo không được tự nhiên đường n i ế p nhiếp đối với lâu hôi hôi cười một tiếng không quan hệ đường đường chính là tính khí trẻ con một hồi là tốt lâu hôi hôi gật đầu một cái ừ vậy chúng ta đi nhanh lên đi hắn một người đi đừng nữa sẽ ra chuyện gì mà nói xong đứng lên đường nhiếp nhiếp nhanh chóng kéo lâu hôi hôi hai người kéo cánh tay đi về phía trước đường nhiếp nhiếp đeo đường đường đường hai tiếng cũng không có được trả lời xem ra đường đường đường vẫn còn ở t ứ c giận mà hai người đèn chiếu trong phạm vi vậy không thấy được đường đường đường bóng người như vậy đường nhiếp nhiếp có chút bận tâm ngươi nói đường đường làm sao sẽ đi nhanh như vậy không tới một phút liền không thấy được người đường nhiếp nhiếp hỏi lâu hôi hôi vậy có chút bận tâm đường đường đường đúng vậy têu hắn vậy không trả lời một tiếng chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi ngay tại lúc này cách đó không xa bỗng nhiên chuyển tới a một tiếng để cho hai người nữ sinh lòng ngay tức thì dâng tới cổ họng hai người nữ sinh hai mắt nhìn nhau một cái nhanh chóng chạy về phía trước mới vừa chạy mười mấy bước đường đường đường bóng người đột nhiên xuất hiện ở đèn tin chiếu xạ trong phạm vi đường đường đường trận to cắp mắt thật nhanh hướng hai người nữ sinh chạy tới đường nếp nếp vừa định hỏi thế nào liền nghe được đường, đường đường hô to chạy mau có yêu quái hai người nữ sinh còn chưa kịp phản ứng đường đường đường liền từ hai người ở giữa cứng rắn xuyên qua trực tiếp đem hai người đụng ngã lăn trên đất hai người đèn tin q u ă n g trên đất trực tiếp mất đi ánh sáng hơn nữa mới vừa rồi đường đường đường nói để cho hai người nữ sinh lâm vào cực độ khủng hoảng chính giữa a hai người đồng thời kêu lên các nàng bằng vào thanh â m của đối phương vừa kêu một bên leo đến cùng nhau lâu hôi hôi kéo đường nghiếp nghiếp tay sau đó trong lòng nhiều ít có chút cảm giác an toàn đường đường đường nói còn ở bên thai của nàng vang trở lại có yêu quái không thể ngồi ở chỗ này phải chạy mau nghĩ tới đây lâu hôi hôi ngưng gào thét nhanh chóng móc ra trong túi quần điện thoại di động đi lên trận một cái màn ảnh phát ra yếu ớt quang ánh sáng để cho hai người lại có chút cảm giác c an toàn đường nhiếp nhiếp vậy ngừng gào t h é t hai người đỡ lên đường nhiếp nhiếp vậy móc ra điện thoại di động hai người bằng vào điện thoại di động phát ra yếu ớt ánh sáng bắt đầu trở lại hai người đã hoàn toàn không thấy được đường đường đường bóng người không biết hắn có phải hay không lại chạy trở về khe hở nơi đó có thể dưới mắt phía sau có yêu quái hiển nhiên là đi không thông xem ra chỉ có trở lại khe hở nơi đó có lẽ là phía sau có truy binh nguyên nhân hai người một hơi liền chạy trở về khe hở chỗ có thể đến khe hở chỗ cũng không gặp đường đường đường bóng người đường nhiếp nhiếp lòng một chút nhắc chẳng lẽ đường đường vào khe hở đường nhiếp nhiếp vừa nói một nằm xuống đất hướng trong khe hở nhìn lâu hôi hôi vậy nằm đi xuống điện thoại di động quang hết sức có hạn trong khe hở một mảnh bóng tối lâu hôi hôi có chút kỳ quái đường đường đường làm sao không có ở đây trong khe hở chẳng lẽ hắn bỏ đi ra ngoài đường nhiếp nhiếp lập tức rõ ràng liền lâu hôi hôi ý nếu như đường đường đường vào trong khe hở như vậy hắn hẳn sẽ bị kẹt ở bên trong cứ như vậy trong khe hở sẽ có đường đường, đường đèn tin phát ra quang mà bây giờ trong khe hở đèn nhánh một mảnh nói như vậy, chỉ có thể lần à đ ư g đ ư ờ này g đường g đường đường đi n ra o hai nào? Chúng t vào đ l â không n g i có người h i ế đẹp tin ánh sáng của điện thoại di động căn bản không cách nào chiếu rõ ràng vị trí lối ra hai người chỉ có thể bằng cảm giác về phía trước bò cũng không biết bò bao lâu hai người vẫn có thể leo đến lối ra đường nhiếp nhiếp lại vậy không cách nào nhịn được loại này đau khổ hoàn toàn nằm sấp dưới đất â ô, ô khóc hôi hôi thật xin lỗi chúng ta lại cũng không ra được lâu hôi hôi còn sót một chút hy vọng bị đường nhiếp nhiếp nói cho tới tắt nàng lần đầu t i ê n cảm nhận được kêu trời trời không hử gọi đất đất không hử cảm giác trong n g á y mắt l ệ rơi đầy mặt uy một chương một trăm mười đường nhiếp nhiếp tại sao muốn gặp quỷ chương một trăm mười đường n ế p n ế p tại sao muốn gặp quỷ bên đầu điện thoại kia chuyển đến đường n ế p n ế p thanh âm hôi hôi hôi, hôi. người tại sa đường nhiếp nhiếp thanh âm đem lâu hôi hôi từ trong ký ức kéo trở lại nàng nhanh chóng xoa xoa không tự chủ chạy xuống nước mắt à không việc gì mới vừa rồi ngươi nói gì ta nói ta tối hôm qua nằm mơ thấy em trai ta đường nhiếp nhiếp thanh âm lộ ra một tia thương cảm lâu hôi hôi xoa xoa hế ẩm trong mũi nghiếp nhiếp đi qua cũng để cho nó đi qua đi ngươi như vậy bị thương tổn chỉ biết là chính ngươi không lần này không giống nhau không riêng gì ta ba ta mẹ ta cũng nằm mơ thấy cho nên ta muốn nhất định là em trai ta cho chúng ta báo đ ộ n trương hiếu văn không phải sẽ pháp luật sao văn cầu ngươi giúp ta cùng hắn nói một chút để cho hắn giúp chúng ta một lần đi liền một lần đường nhiếp nhiếp thỉnh cầu để cho lâu hôi hôi có chút khó xử trương hiếu văn còn đắm chìm trong bi thương t r o n g mình làm sao có thể mở miệng ngay tại nàng do dự đang lúc trương hiếu văn phát hiện lâu hôi hôi khác t h ư ờ n g làm sao ngươi khóc ai gọi điện thoại lâu hôi hôi do dự một chút nhấn mở liền trô u nói sau đó đối với trương hiếu văn nói là nhiếp nhiếp nàng muốn tìm ngươi hỗ trợ trong điện thoại truyền đến đường n i ế p n i ế p thanh âm ngươi khỏe hiếu văn ta biết bây giờ mời ngươi hỗ trợ có chút đường đột nhưng là ta, thật cần trợ ta cũng là chân thực không có biện pháp trương hiếu văn từ đường nếp i nếp i trong giọng nói nghe được không biết làm sao hắn thở dài à có điều gì cứ nói đi ta sẽ không dễ dàng bị địch nhân trả thù đánh ngã đường nếp i nếp i chính yếu nói lâu hôi hôi cắt đứt nàng chúng ta vẫn là gặp mặt nói đi chúng ta ngay tại gì trường tiệm trà sữa ngươi đến đây đi lâu hôi hôi cúp điện thoại hỏi trương hiếu văn như thế nào hơi khá hơn chút nào không trương hiếu văn gật đầu một cái ta nghĩ thông suốt bỏ mặt lãnh đạo có cho hay không ta tham dự vụ án này ta cũng sẽ tiếp tục tra được ta nhất định phải để cho tà giáo máu người nợ trả bằng máu lâu hôi hôi cười một tiếng ầm ta sẽ trăm phần trăm giúp đỡ ngươi một lát sau đường nhiếp nhiếp liền chạy tới tiệm trà sữa nàng vừa thấy được trương hiếu văn liền đi thẳng vào vấn đề nói đến chuyện của mình thậm chí liền hàn huyền cũng không có tiến hành n g ư ơ i biết ta cho tới nay cũng đối với quỷ quái tương đối cảm thấy hứng thú nguyên nhân sao đường nhiếp nhiếp hỏi trương hiếu văn trương hiếu văn lắc đầu một cái ta có một cái x a n h đôi em trai ngươi có biết hay không đường nhiếp nhiếp lại hỏi trương hiếu văn lại lắc đầu mới vừa biết ta muốn cho ngươi g i ú p chuyện là liên quan tới em trai ta hắn những năm trước đây mất tích phải nói rất có thể là qua đời nhưng làm là chị sanh đôi hắn ta thường xuyên sẽ nằm mơ thấy hắn cho nên ta muốn lắc quỷ chính là muốn thử một chút có thể hay không thấy em trai ta ngay tại ngày hôm qua chúng ta người một nhà cũng nằm mơ thấy hắn ngươi nói có phải hay không là hắn cho chúng ta bám mộng các người nằm mộng cũng giống nhau như lúc s a u vẫn là nói chẳng qua là đơn thuần m ỗ i một người cũng nằm mơ thấy hắn đường nhiếp nhiếp nhanh chóng gật đầu một cái đúng vậy chúng ta nằm mơ thấy đều giống nhau trương hiếu văn nghe xong những mày đường nhiếp nhiếp trên mình không có chút nào âm khí cho nên nói khẳng định không phải quỷ bám hậu nhưng người một nhà đồng thời nằm mơ thấy cùng trường hợp đây cơ hồ vậy là không thể nào duy nhất có thể giải thích thông chính là đường n i ế p n i ế p người một nhà đồng thời chúng cùng loại ảo thuật nghĩ tới đây trương hiếu văn liền hỏi đường n h ế t nhiếp n g ư ơ i hoặc là người nhà n g ư ơ i gần đây có hay không gặp người kỳ quái hoặc chuyện ta là không gặp phải người nhà ta thì không rõ lắm đường n h ế t nhiếp một bên lắc đầu một bên nhớ lại tình huống gần đây n g ư ơ i đi về hỏi lại người nhà ngươi đi ta lo lắng có người lợi dụng em trai ngươi mất tích chuyện muốn lừa gạt nhà các ngươi tiền nếu như là quỷ bám ngậu như vậy trên mình ngươi hẳn sẽ c o i âm khí nhưng mà trên mình ngươi cũng không có cho nên không phải quỷ bám n g mà nhà các ngươi lại làm giống nhau n g vậy cũng chỉ có một loại khả năng nhà các ngươi người lại làm n g nhau ngậu cũng chỉ có một loại khả ă n nhà các ngươi n g ư ờ n g người k h c t r ư ơ n g hiếu văn nói đường nhiếp nhiếp thất vọng gật đầu một cái có thể ngay sau đó lại lắc đầu không không không người không biết tình huống em trai ta năm đó mất tích rất quỷ dị cho nên chuyện này đối bên ngoài là bảo mật cơ hồ không người biết trương hiếu văn buồn bực nhìn đường nhiếp nhiếp cơ hồ không người biết chính là hay là có người có thể có thể biết rồi hơn nữa ngươi có thể bảo đảm cha mẹ ngươi không cùng người khác nói lâu hôi hôi nhận lấy trương hiếu văn nói cha ta muốn cha mẹ nàng là sẽ không đối người bên ngoài nói lên bởi vì là chúng ta lúc ấy cũng ký kết giữ bí mật hiệp nghị lấy này để đổi lấy cơ hội tìm em trai nàng trương hiếu văn bị lâu hôi hôi cho nói mơ hồ sờ đầu hỏi vì vậy lâu hôi hôi đem mình phụ đầy bụi nhiều năm nhớ lại nói cho trương hiếu văn trương hiếu văn nghe xong sở cắm suy tư hồi lâu mới hỏi hai người như thế nói các người cuối cùng đều không gặp qua yêu quái có đúng hay không lâu hôi hôi cùng đường nếp nếp nhìn nhau một cái sau đó cùng nhau gật đầu một cái vì vậy trương hiếu văn tiếp tục nói xem như vậy động thần tiên vậy không việc gì địa phương kỳ quái các người bỏ không đi ra khe hở hẳn là có người ở bên trong bố trí chất pháp có thể ảnh hưởng người giác quan cho nên các người ở ánh sáng đầy đủ lúc này một mực tại chỗ xung quanh ở các người không có đèn tin sau đó tương đương với các người không có thị giác cho nên mới có thể bỏ đi ra ngoài các người thật phải cảm tạ lúc đó điện thoại di động còn không phải là như vậy trước vào không có đèn tin cầm tay chức năng không đường nhiếp nhiên định bác bỏ trương hiếu văn giải thích cho dù khe hở chuyện ngươi nói đúng nhưng em trai ta là tuyệt đối sẽ không gạt chúng ta cho nên hắn lúc ấy nhất định là nhìn thấy yêu quái gì hơn nữa chúng ta sau đó mặc dù không có đèn tin nhưng là còn có điện thoại di động phát ra quang a lâu hôi hôi vậy nhanh chóng bổ sung đến trương hiếu văn cười một tiếng ta chưa nói hắn không thấy yêu quái ta chỉ là nói động thần tiên không có yêu quái mà thôi cái này là hai chuyện khác nhau còn như điện thoại di động quang ở đó loại bóng tối trong hoàn cảnh p h ò n g đoán theo không g i a nửa n mét ngoài ra đồ chứ nghe trương hiếu văn nói hai người nữ sinh hoàn toàn mơ hồ lâu hôi hôi tò mò hỏi nếu động thần tiên bên trong không có yêu quái vậy đường đường đường là làm sao thấy được yêu quái rất đơn giản lúc ấy các người chỉ có đèn tin đèn tin cầm tay ánh sáng cũng không thể để cho các người thấy đ ồ toàn cảnh cho nên em trai ngươi có thể chẳng qua là thấy được một cái hình dáng kỳ quái thật đầu đem nó lầm cho rằng là yêu quái các người suy nghĩ một chút từ em trai ngươi nói có yêu quái sau đó các người có đã nghe qua yêu quái tiếng kêu sao các người chạy thời gian dài như vậy yêu quái lại thế nào không theo đuổi các người mặc dù trương hiếu văn nói rất có lý nhưng đường nhiếp g nhiếp g vẫn là không nhịn được phản bác đến chúng ta trốn ra được sau thời gian đầu tiên báo cảnh sát nếu như trong động không yêu quái nói như vậy cảnh sát cùng dân bản xứ tại sao phải buộc chúng ta ký giữ bí mật hiệm nghị h người nữa n n trai ta em mất tích h ư mà thiên chân h vạn sắc ra. Quy ơ n g Động thần tự trách. À. nói cũng có đạo lý như vậy chúng ta liền chờ ở chỗ này thảo luận đi động thần tiên xem một chút liền toàn bộ biết trương hiếu văn biết thông qua nói phải trái để cho đường nhiếp nhiếp bông xuống đoạn này chuyện cũ là không thể nào chỉ có để cho nàng trực diện thực tế mới có thể hoàn toàn yên tâm ở giữa g i à n g buộc đường nhiếp nhiếp nghe được trương hiếu văn mà nói ánh mắt toát ra một tia ánh sáng tựa hồ lần nữa đối với động thần tiên thăm dò một phen đường đường đường mất tích chuyện sẽ có cái kết quả nàng cũng không có gấp tỏ thái độ mà là nhìn về phía lâu hôi hôi lâu hôi hôi đối với động thần tiên còn tâm tồn cố kỵ gặp đường nhiếp nhiếp nhìn về phía mình quyết liệt lắc đầu một cái nghiếp nhiếp ngươi không cần xem ta ta là sẽ không lại đi như vậy phương có một số việc trải qua một lần là đủ rồi trương hiếu văn đoán được lâu hôi hôi sẽ không lại đi động thần tiên lâu hôi hôi nhắc a n hắn vậy không hy vọng lâu hôi hôi lưu lại ám ảnh gì vì vậy đối với đường nhiếp nhiếp nói hôi hôi liền không cần đi đến lúc đó ta sẽ để cho người trợ rút chúng ta cùng đi động thần tiên bên trong c ó hay không yêu quái chúng ta tìm tòi liền biết đường nhiếp nhiếp có chút thất vọng gật đầu một cái được rồi vậy chúng ta lúc nào lên đường ngươi trở về chuẩn bị một chút thứ cần ta ngày mai đi tìm người rút chúng ta ngày mốt lên đường được có chuyện gì tùy thời liên lạc đường nhiếp nói xong liền rời đi tiệm trà sữa lâu hôi hôi không hiểu hỏi trương hiếu văn ngươi cứ như vậy khẳng định động thần tiên bên trong không yêu quái ta cảm thấy ngươi tốt nhất suy nghĩ ra liền làm tiếp dự định n ộ nhỡ không có l à mộ m nhỡ trương hiếu văn cắt đứt lâu hôi hôi nói ngươi suy nghĩ một chút động thần tiên làm là du lịch cảnh điểm cũng đã bao nhiêu năm nếu là thật có yêu quái sớm xảy ra chuyện chúng ta lần này chính là để cho đường n g h ế p n g h ế p đối mặt thực tế cái này hoặc giả mới là đối với nàng trợ giúp lớn nhất đi đường n g h ế p n g h ế p trong lòng tức có chút kích động lại có điểm sợ nàng nhìn đồng hồ tay một chút còn thiếu m ư ơ i phút liền đến thời gian nước định lần này có trương hiếu văn hỗ trợ có thể hay không tìm được em trai mình đâu nghĩ tới đây mà nàng có thất lạc lắc đầu một cái mình đang suy nghĩ gì đấy có thể tìm được em trai quỷ hồn cũng không tệ ngay tại đường nhiếp nhiếp sừng sờ lúc này trương hiếu văn gõ một cái cửa k i ế n g xe đường nhiếp nhiếp mau đánh bay cửa k i ế n g xe xuống mau lên đây đi ta chở các ngươi hồi lâu đường nhiếp nhiếp vừa nói một vừa quan sát trương hiếu văn người phía sau một người vóc dáng lồi lõm thích thú ngũ quan tuyệt đẹp đại mỹ nữ người này chính là trương hiếu văn nói người rút làm sao cảm giác như thế không đáng tin cậy đâu trương hiếu văn mang hồ tiểu mặc cùng nhau lên xe liền hướng đường nhiếp giới thiệt đây là ta em gái họ ngoại hồ tiểu、mặc. nói xong lại chỉ đường nhiếp nhiếp nói đây chính là đường nhiếp nhiếp chúng ta ngày hôm nay muốn tìm chính là nàng em trai hồ tiểu mặc hướng đường nhiếp nhiếp vây vây tay ngươi thật là đẹp ngày hôm nay có ta ở đây các người coi như là đi du lịch là được những chuyện khác giao cho ta đi đường nhiếp nhiếp vốn là đối với hồ tiểu mặc không thể nào tin được bây giờ nghe nàng khoe khoang khoác lác thì càng cảm thấy nàng không đáng tin cậy vì vậy liền muốn dò xét hồ tiểu mặc một phen ngươi khỏe không nghĩ tới ngươi loại này đại mỹ nữ vậy học pháp tuật sao hồ tiểu mặc nghe được đường n i ế p n i ế p đối với mình gọi hết sức hài lòng ẩm xem ở n g ư ơ i như thế thật tinh mắt phân thượng chuyện này ta rút định nói xong búng tay rơi xuống cửa k i ế n g xe lại có thể mình thăng lên đường nhiếp nhiếp sững sốt một chút lập tức nhìn về phía trương hiếu văn trương hiếu văn nhanh chóng mở ra hai tay tỏ ý không phải mình làm lần này đường nhiếp nhiếp coi như là p h ụ một vừa khởi động xe một bên hỏi hồ tiểu mặc ngươi là làm sao làm được hồ tiểu mặc đắc ý cười cười đẹ chốt mở xuống không được sao rất nhanh ba người đi tới liền thôn cựu độ đường n i ế p n i ế p mua phiếu ba người trực tiếp đi động thần tiên hướng dẫn du lịch mang du khách đi vào động thần tiên trải qua mấy năm mở rộng bên trong động phương tiện đã hết sức hoàn bị hình thù kỳ lạ quái trạng mang đá của đá ở muôn màu muôn vẻ dưới ánh đèn tỏ ra hào quang trói mắt mà trương hiếu văn ba người lại không tâm tình xem ba người đi ở đội ngũ phía sau cùng đường niếp niếp thì không ngừng nhìn chung quanh tìm kiếm cái đó thần bí khe hở động thần tiên toàn dài hơn hai nghìn mét nhưng mở rộng tốt hang động chỉ có mấy trăm mét không khai thác hang động bị mở rộng kinh doanh dùng cửa sắt khóa lại sau đó khai p h á t bất động sản lại nhân công noi ra một cái lối ra hình thành một cái hình cái vòng tham quan đường đi ba người theo tham quan đường đi đi căn bản không có thấy vậy cái khe hở ba người đi ở đội ngũ sau cùng mặt đường nhiếp nhiếp lặng lẽ đối với trương hiếu văn nói chúng ta chở một hồi đường đi ra ngoài lại thuận đường đi trở về đi khe hở kia khẳng định ở còn chưa mở cửa trong động trương hiếu văn gật đầu một cái lại hướng hồ tiểu mặc nháy mắt hồ tiểu mặc gãi đầu một cái không cần lén lén lút lút như vậy chúng ta trực tiếp đi thôi nói xong ngay trước hướng dẫn du lịch cùng những thứ khác lữ khách mặt nên ngang đường cũ trở về trương hiếu văn tự nhiên biết hồ tiểu mặc nhất định là khiến cho biện pháp che mắt cho nên hướng dẫn du lịch cùng những thứ khác du khách phỏng đoán căn bản là xem không thấy một nhóm người hành động đường nhiếp nhiếp cũng không biết c ò n lộ vẻ tức giận đối với hồ tiểu mặc nói n g ư ơ i thật là lớn an cứ như vậy nên ngang đi về tới khá tốt hướng dẫn du lịch không phát hiện nếu để cho bọn họ biết chúng ta là muốn vào không khai thác hang động khẳng định bị bọn họ ngăn lại đi hồ tiểu mặc cũng không giải thích nhú bay có ta đang sợ cái gì ba người rất nhanh đi tới khóa trước cửa s á t có thể lớn xiềng xích để cho người nhìn liền gặp khó khăn hồ tiểu mặc nắm một đoạn xiềng xích hơi dùng sức xiềng xích lại có thể theo tiếng mã đức nhìn đường n i ế p n i ế p cùng trương hiếu văn trợt mắt hốc mồm đường n i ế p n i ế p không nhịn được thở dài nói khí lực này phải bao lớn trương hiếu văn nhanh chóng thu Hồi Dương lên miệng. làm bộ như rất bình thường dán g vẻ ngạc nhiên cái gì không gặp qua nội công a hồ tiểu mặc dẫn đầu đi vào trước sau đó đối với hai người nói còn không nhanh chóng đi vào n h ớ đóng kỹ cửa lại đừng để cho người nhìn ra sơ hở đường nhiếp nhiếp cùng trương hiếu văn đuổi đi theo sát không mấy bước nên cái gì vậy không thấy được đường nhiếp nhiếp mau đánh mở đã chuẩn bị trước đèn tin ba người một người một cái tiếp theo sau đó về phía trước thăm dò có hồ tiểu mặc tại chỗ trương hiếu văn một chút cũng không cảm thấy đáng sợ ngược lại cảm thấy như thế thám hiểm gắng gượng kích thích hắn có đường nhiếp chuẩn bị xong t u i lớn từ sức nặng lên phán đoán bên trong hẳn sắp xếp không thiếu trang bị xem ra đường nhiếp nhiếp lần này đến có chuẩn bị không biết đường nhiếp nhiếp nói cái khe hở đó thật thần kỳ như vậy sao đường nhiếp nhiếp cũng không giống như trương hiếu văn như vậy bướng l ỏ n g nàng cẩn thận tìm trong trí nhớ khe hở liền cũng không dám thở mạnh rất sợ hiểu sai qua ngay tại lúc này đi tuốt ở đ ằ n g trước hồ tiểu mặc đống nhiên dừng lại lấy đèn tin phát ra chiếu sáng trước một nơi chỗ trung phương ngươi nói khe hở là ở đ â u sao đường nhiếp nhiếp nhanh chóng nhìn về phía hồ tiểu mặc dựa theo địa phương quả thật có cái khe hở nhưng mình thật giống như nhớ lần trước khe hở là ở một nơi địa phương bằng thẳng cái này cái khe hở tại sao sẽ ở một cái chỗ chúng q một chương một trăm mười hai thần bí khe hở chương một trăm mười hai thần bí khe hở đường nhiếp nhiếp đến gần khe hở lẩm bẩm nói khe hở cao thấp chiều rộng hẹp ngược lại là thật giống có thể cái này không đúng chỗ a ta nhớ lần trước là đi vào vậy cái khe hở là ở một cái địa phương b ằ n g thẳng không có đường khác cho nên chúng ta mới có thể chui vào vậy cái khe hở có thể cái này cái khe hở là ở chỗ chúng địa phương hơn nữa bên kia rõ ràng còn có đường a nói xong lấy đèn tin chiếu một cái trước mặt đường trương hiếu văn vậy đến gần khe hở nhìn xem nói có lẽ mở rộng kinh doanh phát hiện nơi này không đường cho nên nhân công nào còn đường đâu c ò như n cái này khe hở tại sao thấp là bởi vì làm cho này đường bị người đ ẹ m cao đường nhiếp nhiếp nghe được trương hiếu văn mà nói mới phát hiện đường này quả thật có người là tu dưỡng qua dấu vết có lẽ trương hiếu văn nói đúng vì vậy đường nhiếp nhiếp chiếu một cái trong khe hở tình huống bởi vì thời gian quá lâu nàng vẫn là không dám chắc chắn cái này cái khe hở có phải hay không lần trước nàng trải qua khe hở hồ tiểu mặc thì nhắm hai mắt lại đứng ở khe hở cách đó không xa tựa hồ cảm nhận được cái gì đông nhiên nàng chợt mở mắt nhìn chăm chăm khe hở lộ ra vẻ mặt khó thể tin trương hiếu văn thấy hồ tiểu mặc phản ứng trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất tường hắn thận trọng hỏi hồ tiểu mặc thế nào phát hiện vấn đề gì liền sao hồ tiểu mặc h a mắt ta cảm nhận được người sống hơi thở trong khe hở có người trương hiếu văn nghe xong trong lòng giật mình mới vừa rồi lúc tiến vào cửa sắt khóa thật tốt trong này làm sao có thể có v i ệ c người chẳng lẽ là khai phát bất động sản người ở bên trong dò đường không có không có nếu là khai phát bất động sản người tại sao phải khóa cửa đường nhiếp nhiếp nghe hồ tiểu mặc nói lại có thể không phải giật mình mà là cao hứng hỏi có thật không ngươi nói là trong khe hở người còn sống trương hiếu văn lập tức rõ ràng đường nhiếp nhiếp là đem trong khe hở người làm là em trai nàng có thể một người làm sao có thể ở nơi này núi may trong sinh hoạt mấy năm vì vậy trương hiếu văn v u một cái đường nhiếp nhiếp bà vai nàng chỉ là nói bên trong có người cũng không nhất định là em trai ngươi cho nên ngươi vẫn là phải làm tốt chuẩn bị tâm lý đường nhiếp nhiếp sững sốt một chút ngay sau đó cúi đầu ừ là ta suy nghĩ nhiều quá bất quá nói tóm lại đây cũng tính là một cái tin tức tốt lỡ như thật là em trai ta đâu đường nhiếp nhiếp hướng trương hiếu văn cười một tiếng trương hiếu văn rõ ràng đường n i ế p n i ế p trong lòng cảm thụ vì vậy không ở nói tiếp hồ tiểu mặc đứng ở nơi đó tự định giá đường này sau đó hỏi đường nhiếp nhiếp ngươi mang theo sợi dây sao có ngay tại trương hiếu văn vác bên trong túi Tốt. anh họ phiền thoái ngươi lấy ra sợi dây chúng ta ba cái cột tới một chỗ vào trong kẽ hở giò tìm tòi nói xong h ô tiểu mặc vậy đi tới khe hở vùng lân cận nằm trên đất bắt đầu xem bên trong tình huống trương hiếu văn lanh lẹ móc ra sợi dây đầu tiên là dùng leo núi quốc hùng hãn g cắm ở hai khối nam thạch bây giờ sau đó đem sợi dây thắt ở liền leo núi quốc lên lại dùng sợi dây đem ba người leo vây khốn sau đó ba người cùng nhau bỏ vào khe hở hồ tiểu mặc đi tuất ở đằng trước đường nhiếp nhiếp ở trong trương hiếu văn ở cuối cùng ba người ở khe hở liền mới vừa b ỏ một hồi hồ tiểu mặc liền ngừng lại nàng cầm đèn tin đồng hướng bốn phía chiếu một cái sau đó nói các người xem bên trái cùng phía trước đều có lối ra chúng ta đi cái nào hai người theo hồ tiểu mặc chiếu phương hướng nhìn quả nhiên xuất hiện hai cái lối ra đường nghiếp nghiếp nhìn một cái trên đồng hồ đeo tay kim chỉ nam có chút buồn bực nói chúng ta mới vừa rồi lúc tiến vào là do đông đi tây đi theo lý thuyết chúng ta phía trước lối ra hẳn ở tây phương nhưng bây giờ nhưng là ở chúng ta hướng tây bắc chẳng lẽ đây chính là chúng ta lần trước bị vây nguyên nhân trương hiếu văn có chút xem thường cái này trong khe hở nhất định là có cái tuyệt diệu t r ậ t pháp quấy nhiêu chúng ta thị giác ngươi thấy ngay phía trước có thể đã không phải là ngay phía trước cho nên chúng ta không thể giữ cử a động vị trí đi hẳn giữ thẳng tắp đi đường nhiếp nhiếp cũng không hiểu cái gì t r ậ t pháp bị trương hiếu văn vừa nói như vậy cũng chỉ có thể tạm thời như thế tin mà hồ tiểu mặc nhưng lại n h ữ n mày nàng mới vừa muốn nói cái gì đột nhiên cảm giác bên hông sợi dây căng thẳng chặt trước liền nghe được trương hiếu văn cùng đường nhiếp nhiếp tiếng kêu a trương hiếu văn trên đầu toát mồ hôi lạnh hắn rõ ràng mới vừa rồi lôi kéo lực lượng nhất định là có người ở phía sau kéo sợi dây cho nên mình mới có thể bị sợ kêu thành tiếng vì vậy nhanh chóng xoay người về phía sau theo đi ai là ai ở kéo sợi dây sau lưng c h ố n g chân như vậy trương hiếu văn tóc gáy ngay tức thì dựng lên vừa sao không có ai vậy vậy mới vừa rồi là ai kéo sợi dây đường nghiếp nghiếp cũng ở đây thời gian đầu tiên hướng sau lưng nhìn làm nàng phát hiện sau lưng căn bản không người không tự chủ hướng hồ tiểu mặc n í c h lại gần nhẹ giọng hỏi không phải là quỷ chứ lúc này hồ tiểu mặc trong lòng cũng không có sức mặc dù mình sống hơn ngàn năm nhưng loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên gặp phải đầu tiên là ở núi may trong cảm nhận được người sống hơi thở sau đó thắt ở bên hông sợi dây không biết bị thứ gì kéo một chút mình nhưng hoàn toàn không cảm giác được đối phương tồn tại trương hiếu văn nghe được đường nhiếp nhiếp mà nói làm ra vẻ mạnh chấn định đối với đường nhiếp nhiếp nói yên tâm đi khẳng định không phải quỷ quỷ thì không cách nào đối với vật thật tạo thành ảnh hưởng trương hiếu văn mà nói để cho đường nhiếp nhiếp hơi có chút an tâm vì vậy nàng lẳng lặng chờ hồ tiểu mặc định đoạt bởi vì là nàng phát hiện trương hiếu văn cùng hồ tiểu mặc quan hệ khẳng định không phải anh em gái trương hiếu văn luôn là không tự chủ lấy hồ tiểu mặc ánh mắt vậy tràn đầy tính sợ cho nên hồ tiểu mặc nhất định là cái gì nhân vật lợi hại lúc này hồ tiểu mặc trong lòng cũng là chủ ý bất định nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy ổn thỏa chút tương đối khá dẫu sao loại chuyện này không gặp qua cho nên đối với trương hiếu văn cùng đường nghiếp nghiếp nói đến chúng ta trước lui về cái này khe hở không bình thường cho dù làm lớn g i ta cũng chỉ được tự mình tới g i không thể mang theo các ngươi trương hiếu văn từ hồ tiểu mặc nói trong nghe xảy ra vấn đề nghiêm trọng tính xem ra mình trước xem thường thần tiên này động cái này trong khe hở rốt cuộc tích chưa bí mật gì có thể để cho hồ tiểu mặc điều này hồ ly ngàn năm vậy lòng có điều cố kụ nhưng trương hiếu văn vẫn là không nói hai lời liền bắt đầu theo sợi dây lui về phía sau phương hướng có thể bị nói gạt có thể sợi dây là sẽ không lừa gạt người ba người theo sợi dây bắt đầu đi trở về có thể như thế vừa đi lập tức phát hiện vấn đề mới vừa rồi ba người đi vào cái này trong khe hở rõ ràng chỉ bỏ mấy mét tả hưu khoảng cách có thể theo sợi dây đi hồi lúc đi bỏ mấy chục mét lại còn không tới lối ra những thứ khác hai người vậy phát hiện khác thường chẳng qua là cũng vừa nói ra trương hiếu văn chiếu một cái sợi dây dọc theo phương hướng đây là trương hiếu văn mới phát hiện cái này sợi dây lại có thể không phải từ phía sau cửa vào đưa tới nói mình như vậy trước mắt cửa vào đã không phải là mới vừa rồi mình lúc đi vào cửa vào nghĩ tới đây mà trương hiếu văn không nhịn được hỏi đường nhất nhiếp ngươi sợi dây mua nhiều ít m ba trăm m cho nên chúng ta chúng ta nhiều nhất bỏ ba trăm m đường nhất nhiếp nói trương hiếu văn chiếu một cái trước mắt cửa vào các người xem cửa vào này cách chúng ta liền mấy mét k h o ả n g cách có thể sợi dây căn bản cũng không phải là từ cửa vào này đưa vào đây nói rõ cái gì q một chương một trăm mười ba di động kẽ h hở chương một trăm mười ba di động kẽ h hở hồ tiểu mặc nghe được trương hiếu văn mà nói không chút nghĩ ngợi trả lời điều này nói rõ cái này khe hở đang di động chúng ta cũng không có động nhưng sợi dây chiều dài nói rõ chúng ta di động chắc có ba trăm mét mới vừa rồi bị lôi kéo vậy một chút hẳn là sợi dây chấm dứt trương hiếu văn gật đầu một cái đúng vậy cái này khe hở đang di động hơn nữa chúng ta bây giờ thấy được cửa vào đã không phải là chúng ta tiến vào cửa vào đường nhiếp nhiếp cái này cửa vào ở chúng ta cái nào phương vị là phía đông đường nhiếp nhiếp nhanh chóng tiếp lời nói ta mới vừa nhìn kim chỉ nam vậy thử qua hướng trước mắt cửa vào bò vẫn là ở hướng đông bò cùng chúng ta lúc đi vào phương hướng nhất trí lần này trương hiếu văn hoàn toàn lựa theo lý thuyết sợi dây là bực ở cửa vào cho nên sợi dây phương hướng mới thật sự là phía đông có thể trước mắt cái này cửa vào rõ ràng không phải mình mới vừa rồi tiến vào cửa vào nhưng vì cái gì vẫn là phía đông nghĩ không hiểu trương hiếu văn có chút nóng n ả y hắn chất v ẫ n hỏi đường n h ế t nhiếp làm sao có thể cửa vào này cùng sợi dây rõ ràng không có ở đây một phương hướng làm sao biết đều là phía đông đường n h ế t nhiếp cũng không giải thích đem mình đồng hồ đeo tay lấy xuống đưa cho trương hiếu văn ta đơn trên có kim chỉ nam chính ngươi thử trương hiếu văn nhận lấy đồng hồ đeo tay nhìn xem sợi dây phương hướng là đông nam cửa vào phương hướng là đông bắc nhưng mà theo sợi dây đi về trước một bò kim chỉ nam biểu hiện từ từ xu hướng với tránh đông vương trương hiếu văn nhanh chóng ngừng lại lại hướng trước mắt cửa vào leo đi quả nhiên kim chỉ nam cũng từ từ xu hướng với tránh đông trương hiếu văn cao mày thật là lạ hướng hai cái phương hướng bất đồng bỏ cuối cùng lại có thể cũng bỏ hướng liền phía đông chẳng lẽ cõi đời này còn có hai cái mặt đông hồ tiểu mặc cười một tiếng không mới vừa rồi ngươi căn bản không có hướng cửa vào phương hướng bỏ chính là chút tài mọn cũng dám lấy ra hiện mắt nói xong hồ tiểu mặc trong miệng đọc thần chú bóng tối khe hở lại có thể từ từ sáng rỡ hồ tiểu mặc trúng quanh bay sáu quả cầu lửa vây quanh hồ tiểu mặc không ngừng chuyển hồ tiểu mặc khoe miệng n h ỏ trọn lộ ra một cái nụ cười khinh miệt sau đó tay chỉ một cái quả cầu l ử a theo hồ tiểu mặc ngón tay phương hướng bay đi trương hiếu văn nhanh chóng hướng quả cầu l ử a bay qua phương hướng nhìn chỉ gặp một cái bóng đen trước mắt không thấy trương hiếu văn hô to một tiếng người nào sau đó liền muốn đ u ổ i theo có thể gặp bóng đen tốc độ nhanh như vậy lại bông tha truy đuổi ý niệm đường niếp niếp thì sợ xuất mồ hôi lạnh cả người có chút nghĩ mà sợ hỏi hồ tiểu mặc đó là vật gì mới vừa rồi làm sao không phát hiện hắn hồ tiểu mặc hư một tiếng mặc dù không biết là thứ gì nhưng khẳng định không là độ tốt muốn không thế nào không dám gặp người làm sao bây giờ trương hiếu văn hỏi hồ tiểu mặc hồ tiểu mặc cầm đèn tin chiếu một cái bốn phía nói ngươi lại xem xem có mấy cái lối ra trương hiếu văn lấy đèn tin theo đi sau lưng cửa vào sau lưng cửa vào biến mất chỉ còn lại phía tây cùng phía bắc lối ra n g u y ê n lai、like、là biện pháp che mắt xem ra cửa vào vẫn là ở sợi dây bên kia b ấ t quá cái này khe hở giống như thang máy vậy đem chúng ta đi b ắ c đưa ba trăm mét nếu khe hở đi b ắ c đi nếu không chúng ta đi phía bắc lối ra trương hiếu văn thấy rõ trong khe hở tình huống vì vậy nói ra mình ý tưởng đường niếp miếp gật đầu một cái ta đồng ý chúng ta lần trước liền không đi phía bắc ba cảm người mở ra sợi dây bắt đầu đi bắt bỏ có thể ba người rất nhanh phát hiện mới vừa ném xuống đất sợi dây liền cách mình xa chút xem ra cái này khe hở lại bắt đầu đi bắt đi lần này không có gì trở ngại ba người rất nhanh thì đến phía bắc lối ra trương hiếu văn ngạc nhiên phát hiện lối ra có rõ ràng nhân công đào đới dấu vết xem ra phía bắc lối ra có thể là người là đào đới ba người thuận lần bỏ ra ngoài lối ra không gian sáng tỏ thông suốt trương hiếu văn lấy đèn tin chiếu một cái đây là hình một vòng tròn động mang theo mới vừa bỏ ra cửa hang tổng cộng có tám cái lối ra trương hiếu văn không thể làm gì khác hơn là lần nữa nhìn về phía hồ tiểu mặc người đẹp lần này đi bên nào hồ tiểu mặc nhữ mày một cái ta đối với kỳ môn đội giáp thuật vậy không rõ lắm giải trừ à cái này tám cửa hẳn không có cùng hàm nghĩa ta xem chúng ta liền đi phía tránh tây cửa đi đường nghiếp nghiếp cùng trương hiếu văn nhìn nhau một cái sau đó trương hiếu văn hỏi nếu ngươi cũng không hiểu làm sao liền chọn phía tây đâu chúng ta muốn không muốn lại thảo luận một chút trương hiếu văn nói xong đường nhiếp nhiếp nhanh chóng gật đầu một cái bày tỏ đồng ý hồ tiểu mặc hướng hai người cười một tiếng ta sở dĩ chọn tránh tây phương là bởi vì là bên kia có người sống hơi thở chẳng lẽ các người không muốn biết ở nơi này trong khe đá người là nhân vật như thế nào nghe được hồ tiểu mặc mà nói trương hiếu văn không nhịn được liếp mắt ta nói ngươi lần sau lại không thể trực tiếp đem lời nói rõ sao hồ tiểu mặc đắc ý cơ đầu ta tình nguyện ngươi cắn ta a nói xong ba người hướng tránh tây phương vị cửa đi tới ngay tại lúc này trương hiếu văn chỉ cảm thấy sau lưng một cái bóng đen trợt lói lên nhanh chóng xoay người hồ đến ai đường nhếp miếp bị sợ nhanh chóng quay người sang cảnh giác lấy đèn tin dựa theo bóng tối địa phương hồ tiểu mặc thì thổi một hơi có chút không nhịn được hướng về phía xa xa bóng tối địa phương nói đến này này này người bạn nhỏ có thể hay không đừng cứ chơi gạt người trò lừa bị vặt ngươi nếu là không muốn cho chúng ta đi vào liền quang minh tránh đại tới cùng chúng ta nói nha ngươi mới là người bạn nhỏ đâu đừng xem ta dáng vẻ nhỏ ta cũng hơn mấy ngàn tuổi các người có ai ta lớn trong bóng tối chuyển tới một thanh em non l ớ t ngay sau đó một cái nhìn lên chỉ có sáu bảy tuổi lớn nhỏ đứa trẻ đi vào ba người tầm mắt trương hiếu văn đánh giá cái này mấy ngàn tuổi đứa nhỏ Hắn không người trên cả có giới đứa nhỏ i u nói g túng trí để cho hồ tiểu mặc cười ngã nghiêng ngã ngựa trương hiếu văn cùng đường nhiếp nhiếp cũng không có mới vừa rồi khẩn trương đứng ở một bên xem hồ tiểu mặc chọc cười đứa nhỏ chơi hồ tiểu mặc tiếng cười có thể kích thích đứa nhỏ lòng tự ái chỉ gặp hắn hung hãn hừ một tiếng sau đó dùng tay chỉ một cái một khối trái banh lớn nhỏ đá vụn ngay tức thì bay sau đó nhanh chóng đánh về phía hồ tiểu mặc hồ tiểu mặc thấy vậy sắc mặt m ậ n ra chút nào không dám thờ ơ trong miệng nhanh chóng đọc thần chú một cái quả cầu lửa trực tiếp đánh về phía bay thạch sau đó phát ra phanh một tiếng thạch đầu vỡ vụn ra ngay sau đó hồ tiểu mặc thân hình trước mắt đứng ở ba người phía trước nhất ngự kiếm thuật người kia học được q một chương một trăm mười bốn đứa nhỏ đứa nhỏ thấy hồ tiểu mặc cảnh giác vẻ mặt đắc ý cơ cười, cười. Coi n hô ư biết hàng, nếu biết lợi hại, nếu hàng, h còn k n xin g mau mau cầu tiểu h thứ. tính cho a ta tâm tính tốt, Có các lẽ n để g ư ờ làm lầm này năm ẩm, kiếm ta thu tha thuật t cưng, ngươi. Nói ngươi ngự cho chỉ h các cái có sẽ đ i ề khiển thạch thật Hô cái coi ngươi Tiểu ta đầu, sao. là lấy là ta sợ mặc trên mặt lộ ra một tia nụ cười quỳ dị nói xong bước về trước một bước đứa nhỏ nửa tin nửa ngờ lui về phía sau nửa bước đàn bà trước mắt này yêu khí hoành xanh vừa thấy liền không phải là loài người mình mặc dù tu luyện mấy ngàn năm có thể làm lại không cùng người đã giao thủ nếu là thật đánh cũng không biết có thể hay không thắng nàng h ô tiểu mặc gặp đứa nhỏ lui về sau nửa bước nụ cười trên mặt càng tăng lên làm sao người sợ đứa nhỏ nhanh chóng về phía trước lại bước một bước ngầm đầu lên ai nói ta sợ thần tiên này động tiên pháp há là bọn ngươi phàm phu tục tử có thể chống lại mặc dù nói tới nói lui chỉ cao khí ngang nhưng liền liền đường nếp i nếp i cũng nhìn ra cái này đứa nhỏ tỏ ra sức chưa đủ h ô tiểu mặc nghiền ngẫm nhìn đứa nhỏ để cho đứa nhỏ trong lòng hơn nữa không có chắc hai người chỉ như vậy rằng con đường à y cũng không lên tiếng trong chốc lát tỏ ra có chút l ê n lạc trương hiếu văn nhưng trong lòng nhấc lên vận sóng bất kể là hồ tiểu mặc sử ra quả cầu lửa vẫn là em bé ngự kiếm thuật loại này không mượn ngoại lực liền có thể sử dụng thần kỳ pháp thuật thật sự là quá ngầu nếu như mình sẽ loại này pháp thuật sau này còn cần súng ngay tại lúc này sau lưng t r u y ề n đến một người đàn ông thanh âm chị đường nhiếp nhiếp lòng giống như là bị điện giật vậy chật run lên một cái nàng thật nhanh xoay người lấy đèn tin theo đi một cái quần áo rách r i ớ i t ó c giống như cỏ dại vậy người đàn ông xuất hiện ở phía tránh tây cửa hắn đứng ở đàng t i ê một hơi một tí tựa hồ đang đợi đường nghiếp nghiếp trả lời. Là đường, đường. đường nhiếp nhiếp không dám tin tưởng trước mắt cái này giống như d ã nhân vậy chàng trai chính là mình mất tích nhiều năm em trai nhưng hắn thanh âm lại để cho đường nhiếp nhiếp khẳng định người này chính là đường đường đường chàng trai nghe được đường nhiếp nhiếp mà nói nước mắt ngay tức thì chạy ra chị ta rốt cuộc thấy n g ư ờ i không hưởng công ta mấy năm này khổ luyện trong lúc nói chuyện chàng trai thật nhanh hướng đường nhiếp nhiếp chạy đi đường nhiếp nhiếp vậy nhanh chóng giang hai cánh tay muốn ôm ở đường đường đường nhưng vào lúc này đứa nhỏ đột nhiên ngón tay vừa nhấc cách hai người dứt gần một khối đá vụn không có dấu hiệu nào l i n bay trực tiếp đập về phía đường nhiếp trương hiếu văn đang xem đường n i ế p n i ế p cùng đường đường, đường nhận nhau. đối với thình lình đá vụ đứng đối chưa đủ bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là xả thân chắn đường nếp h i nếp h i trước người nơi này đồng thời hồ tiểu mặc thân hình động một cái chật về phía trước mặt đi một trưởng vô hướng em bé mặt đứa nhỏ cả kinh không nghĩ tới yêu nữ này liền đồng bạn mình cũng không bảo hộ trực tiếp tới đối phó mình quả nhiên phù hợp yêu loại bản tính đứa nhỏ không thể làm gì khác hơn là bông tha đối với đá vụn không chế cả người thật nhanh lui về phía sau gặp đá vụn xuống đất trương hiếu văn thở ra một hơi dài hướng về phía hồ tiểu m ặ hô ngươi lần sau lại không thể chiếu cố đến một chút ta nguy của chúng ta sao bất nói nhảm cho ta cầm đèn dựa theo cái này đứa nhỏ hồ tiểu mặc nghiêm nghị đối với trương hiếu văn h ồ trương hiếu văn xứng sốt một chút nhanh chóng cầm đèn tin theo hướng đứa nhỏ chạy nhanh phương hướng hồ tiểu mặc tốc độ rõ ràng muốn so với đứa nhỏ mau hơn một nước nhưng lại bởi vì là hoàn cảnh bóng tối không thấy rõ đường không cách nào hết tốc lực đuổi theo đứa nhỏ bằng vào mình có thể ở trong bóng tối thấy vật ưu thế tổng có thể tránh thoát hồ tiểu mặc bắt bây giờ có trương hiếu văn trợ giút hồ tiểu mặc thấy rõ đường tiến tới không chút do dự tăng cao tốc độ bắt lại tóc đứa nhỏ đứa nhỏ bị đau, nhanh chóng dừng lại bước chân tiến tới ai ai ai ai ai ng đứa nhỏ một bên rêu dao vừa dùng tay che đầu thật giống như bị hồ tiểu mặc níu rất đau hồ tiểu mặc cũng không ăn em bé vậy một bộ một cái tay k h á c một cái kềm ở em bé cổ xích đứa nhỏ tóc tay mới lỏng ra đoạn l i ê n chặn giống như ngơi ư loại này phá người xấu nhà đoàn tụ đứa nhỏ đến lượt thật tốt trừng phạt trừng phạt đứa nhỏ còn muốn tranh bó có thể hồ tiểu mặc trên tay dùng một chút lực đau đứa nhỏ dường như trách móc đứa nhỏ vậy rõ ràng lần này coi như là gặp tàn nhẫn hung ác vậy buông tha dãy rụa nhưng ngoài miệng còn hung t ậ nói hừ người dám khi dễ ta có tin hay không ta để cho cha ta ăn cắp người một mi đường đường đường nhanh chóng nhắc nhở mọi người nói mọi người cẩn thận nơi này còn có một cái đầu heo yêu quái chính là cha hán đứa nhỏ gặp đường đường đường nhắc nhở những người khác tức giận đối với đường đường đường nói tốt ngơi ư cái bất hiếu học trò hưởng ta dạy ngươi nhiều như vậy bản lãnh ngươi lại có thể giúp người ngoài đường đường đường vậy hết sức tức giận ta cũng không muốn làm ngươi học trò là ngươi buộc ta làm ngươi học trò còn không rất nhiều ta đi ra ngoài gặp người nhà ta ừ nói thật với ngươi đi lần này bọn họ đều là ta nhờ ngươi dạy ta mộng h ệ thuật cho tìm tới đứa nhỏ vừa nghe tức giận không ngừng trận mắt tỉnh nguyên lai、like、ngươi như thế xảo quyệt ta còn lấy là n g ư ơ i hồi tâm c h u y ể n ý nguyên lai、like、đều là n g ư ơ i lừa g ạ ta t gào khóc tức chết ta rồi cha cha ngươi mau ra đây ăn mấy cái này kẻ ác hồ tiểu mặc trên tay dùng sức bóp một cái đứa nhỏ lập tức ngưng gào t h é t hồ tiểu mặc cười lạnh một tiếng ngươi cái này đứa nhỏ thật đúng là vô lý à không nghe người ta không muốn làm ngươi học trò sao ngươi cái này thuộc về cưỡng chiếm dân nam ngươi còn có mặt mũi kêu cha ngươi thật không biết cha ngươi là làm sao dạy dỗ ngươi ngay tại lúc này Mấy ngay ư ờ i b tại h hồ i ê n c tiểu mặc sức suốt h n một h chút n g h công phu ồ t đứa nhỏ bỗng nhiên làm khó dễ một đạo trưởng tâm lôi vô vào hồ tiểu mặc, trên bà vai. Hồ tiểu mặc cánh tay tê dần vung lòng kềm ở đứa trẻ tay đứa nhỏ nhân cơ hội trốn vào hướng tây nam cửa hồ tiểu mặc một tay che bà vai như lâm đại địch vậy quét nhìn các cửa các hạ nếu không nhìn nổi tại hạ được là vì sao không hiện thân giàn đạo giả thân giả quỷ chẳng lẽ là động thần tiên nhất quán tác phong ta là muốn hiện thân có thể ta không để cho ta đi à các người nếu như muốn gặp ta liền theo hướng tây nam đường đến tìm ta đi thanh â m mới vừa rồi lần nữa nhớ tới chẳng qua là không có uy nghiêm nhiều chút không biết làm sao câu này không đầu góc nói đem người ở chỗ này cũng làm mơ hồ ngay tại hồ tiểu mặc do dự muốn không nên đi lúc này đường đường, đường nhanh chóng nhắc nhở mọi người mọi người có thể đừng đi ta gặp qua vậy cha đứa nhỏ là một heo yêu hơn nữa giải hai cái đầu hồ tiểu mặc vừa nghe khỏe miệng hơi lên tới lộ ra mặt mày vui vẻ nguyên lai、like、là heo yêu hai đầu vậy thì không cần sợ đi chúng ta đi gặp một hồi đó q u y một chương một trăm mười lăm bình đ ồ n g chương một trăm mười lăm bình đ ồ n g trương hiếu văn tuy không biết hồ tiểu mặc là nghĩ như thế nào nhưng thấy hồ tiểu mặc biểu tình bung lòng vậy đoán ra nàng cũng không sợ đôi con heo yêu vì vậy liền đi theo hồ tiểu mặc hướng hướng tây nam cửa đi tới có thể mới vừa đi hai bước trương hiếu văn phát hiện đường nghiếp nghiếp cùng đường, đường đường đứng tại chỗ cũng không theo kịp vì vậy liền muốn kêu bọn họ đuổi theo có thể thay đổi ý nghĩ a suy nghĩ một chút đây đối với chị em một cái muốn tìm em trai một cái muốn đi ra ngoài hai người bọn họ mục đích đều cùng heo yêu không liên quan cho nên muốn tới bọn họ là không muốn mạo hiểm đi gặp heo yêu nghĩ tới đây mà trương hiếu văn gọi lại hồ tiểu mặc ta nói em gái họ ngoại à chúng ta trước khi đi muốn không muốn đem hai người bọn họ trước đưa đi hồ tiểu mặc nghiêng đầu qua liếc mắt đường nghiếp nghiếp cùng đường đường đường sau đó cũng không để ý hai người tha thiết ánh mắt lại đem đầu ngắt trở về sâu kín nói đến muốn đi liền mình đi thôi không có vậy đứa nhỏ quấy dối chính các ngươi là có thể đi ra ngoài đường n i ế p n i ế p cùng đường, đường đường nhìn nhau nhau một cái Vừa nam h h ì n về p í Trương Trương tay tỏ thể rang ra Văn, Văn không Hiếu Hiếu hai đuổi ra sau bày sức, đều đường Trương Tiểu Hiếu chóng là nào? trương hiếu văn là lâu hôi hôi bạn trai nữ tên là hồ tiểu mặc là trương hiếu văn em gái họ ngoại chúng ta làm thế nào là theo bọn họ đi vẫn là mình trở về lâu hôi hôi mắt xem hồ tiểu mặc cùng trương hiếu văn đã đi xa trong lòng có trúc cấp chị mấy năm này ta bị vậy đứa nhỏ b u ộ c học không thiếu pháp thuật ta có thể cảm giác được hai người bọn họ đều không phải là người bình thường hơn nữa thần tiên này trong động đường rắc rối phức tạp cho nên chúng ta còn là theo chân bọn họ đi thôi để n g ừ a vậy đứa nhỏ ở nửa đường trận chúng ta đường đường đường nói xong liền kéo đường niếp niếp hướng tây nam phương đuổi theo trương hiếu văn đi theo hồ tiểu mặc dọc theo quanh co hang núi đi nửa n g à y trương hiếu văn càng khẳng định sơn động này là nhân công đ à o đ ớ i trừ dọc theo hai bên đường cũng lưu lại đèn chiếc trở ra trương hiếu văn còn thấy địa thế địa phương bằng phẳng có bàn đá giường đá cái này làm cho trương hiếu văn hết sức một mực thần tiên này động đến tột cùng là người nào xây dựng đâu lại có thể ở nơi này hồng trần trên thế giới hoàn chỉnh giữ lại nếu như thần tiên này động nếu như bị mọi người phát hiện khẳng định thán phục không thôi đang suy nghĩ đ ỗ n g nhiên thổi tới liền một trận gió đem trương hiếu văn từ trong suy nghĩ kéo trở lại trương hiếu văn vội vàng đem đèn tin về phía trước theo đi trước mặt lại có một sân bóng rô lớn nhỏ quảng trường mà quảng trường ở giữa lại có một cái đầu đôi đều dài hơn đầu heo yêu mặc dù trương hiếu văn trong lòng kịp chuẩn bị nhưng vẫn bị sợ hết hồn heo yêu này đầu mọc lên ở đầu đôi kia sao bên kia là đầu bên kia là đôi đầu trương hiếu văn đang suy nghĩ heo yêu hai cái đầu cũng quay lại một cái đánh giá hồ tiểu mặc một cái khác đánh giá mình cha chính là bọn họ mới vừa rồi người nữ kia yêu khi dễ ta ngươi được thay ta trả thù a mới vừa rồi vậy đứa nhỏ không biết từ chỗ nào nhảy ra ngoài chỉ hồ tiểu mặc nói heo yêu nghe em bé nói cũng không tức giận mà là đối với đứa nhỏ nói ngươi bị người đánh bại không biết xấu hổ ngược lại tới hướng ta cầu cứu cái này giống như là một phái trưởng môn dáng vậy sao đứa nhỏ bị heo yêu khiển trách sau đó gộ lên quái hàm đem hai tay ôm ở trước ngực hung hãn trận mắt nhìn hồ tiểu mặc thật giống như hết thệ các thứ này đều là hồ tiểu mặc tạo thành hồ tiểu mặc nghe được heo yêu người ha hạ hướng heo yêu được nổi lên đại lễ văn bối hồ tiểu mặc bãi kiến bình đ ồ n g thần quân trương hiếu văn vừa thấy vậy nhanh chóng học hồ tiểu mặc dáng vẻ trào một cái heo yêu x ứ n g sốt một chút ngay sau đó vậy cười lên t ố t cái đứa nhỏ gắng gượng biết nói chuyện à ta còn thứ nhất lần nghe người ta kêu ta thần quân bất quá ngươi là làm sao nhận được ta hồ tiểu mặc che mặt cười một tiếng thần quân mặc dù không thường ra đời nhưng thần quân uy danh có thể ở coi đời này là vang đương đương chỉ cần là người tu luyện có người nào không biết thần quân uy danh như thế nói trên đời còn có người nhớ ta bình bồng danh hiệu bình bồng nghe được hồ tiểu mặc mà nói hơi có chút đắc ý đây là bình bồng một cái khác đầu hừ một tiếng ngươi thật là một tóc heo nàng một cái đứa nhỏ mà nói ngươi cũng tin hai ba câu liền đem ngươi dỗ quên hết tất cả thua thiệt ngươi vậy sống mấy ngàn năm trương hiếu văn nghe được bình bồng một cái đầu khác hoảng sợ trận to hai mắt vậy làm sao là giọng nữ một cái đầu là giọng nam một cái đầu là giọng nữ chẳng lẽ nó là thư hùng đồng thể nói như vậy cái này đứa nhỏ thật là bọn chúng con trai ngay tại trương hiếu văn suy nghĩ lung tung lúc này hồ tiểu mặc hướng về phía bình bồng một cái khác đầu vậy chào một cái cười ha hả nói thần quân lợi này sai rồi hiện thế trong có quyển sách tên viết sơn hà kinh hắn trong sách đối với thần quân tiến hành ghi lại thần quân nếu không tin xuất thế vừa thấy liền biết bình đồng nam đầu nghe vui vẻ cười to đứng lên không nghĩ tới lại có hậu nhân là ta viết sách muốn đến là ta năm đó ở thế gian quá mức l n g lánh cho dù bị lao ra bắt tới nơi này từ đây l á n h đ ờ i vẫn có vãn sinh hậu b ố i biết ta danh tiếng nữ đầu vừa nghe vậy cười lạnh ha ha ngu xuẩn thành như vậy cũng là một loại cảnh giới cô bé ngươi không cần lời ngon tiếng ngọt tới mê mụ ta nói đi ngươi tới động thần tiên kết quả có mục đích gì hồ tiểu mặc con ngươi một chuyện chính yếu nói sau l ư n g chuyển đến a một tiếng tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng sau nhìn chỉ gặp đường nếp i nếp i một cái tay che miệng một cái tay chỉ bình b ồ n g tê liệt ngã xuống đường đường đường trong ngực đường đường đường trên đầu bất chấp mồ hôi hai tay ôm đường nếp i nếp i để cho nàng tránh ngã xuống đất đứa nhỏ vừa gặp đường đường đường, lập tức lại tới sức lực chỉ đường đường đường mắng ngươi cái này không hiếu học trò còn dám tới nơi này xem ta hôm nay không bắt t h u dọn ngươi nói xong cũng từ vào tới trương hiếu văn gặp hồ tiểu m ặ c lại có thể một chút cản ý cũng không có cắn răng một cái đón đứa nhỏ vậy x u n g tới đứa nhỏ không nghĩ tới sẽ có người dám cản mình thần chú ngay tức thì từ trong miệm đập lên trương hiếu văn còn không có gặp phải đến em bé thân thể cũng cảm giác một hồi cơn lốc vơ vét tới mình cũng không chịu được nữa bị gió thổi về phía sau bay đi đây là hồ tiểu mặc mới lên đường tiếp nhận trương hiếu văn cùng lúc đó bình đ ồ n g nữ đầu đối với đứa nhỏ hô dừng tay ngọc nhi đứa nhỏ nguyên bản lập tức phải bắt đường đường đường có thể bị bình đ ồ n g như thế vừa hô chỉ đành phải miễn cưỡng dừng lại thân hình đứng ở tại chỗ đường đường đường dưới chân mềm n ú n cùng đường nghiếp nghiếp cùng nhau ngồi trên đất đứa nhỏ vừa tức phẫn lại không rõ ràng quay đầu hỏi cha hắn làm là ta học trò kết quả liên hiệp người ngoài đi đối phó ta đây không phải là bất hiếu sao ta đối với một cái bất hiếu học trò ra tay ngươi tại sao ngăn a bình đông nam đầu thở dài à ngọc nhi ban đầu bọn họ ba người lầm x n g tới ta để cho ngươi hù dọa bọn hắn một chút sau đó đem bọn họ để cho chạy kết quả ngươi đem người ta bắt trở về làm học trò ngươi có thể từng nghĩ qua là ngươi không đúng ở phía trước đứa nhỏ hư một tiếng d ư ơ n g lên đầu ban đầu ngươi để cho ta làm động thần tiên trường môn còn để cho ta đem động thần tiên phát huy có thể ta liền tên học trò cũng không có làm sao mới có thể phát huy bình đông hai cái đầu nhìn nhau một cái sau đó nam đầu hiền hòa nhìn đứa nhỏ ngọc nhi ngươi không phải luôn muốn rời đi động thần tiên sao ngươi có thể nguyện cùng người nữ hoa này cùng nhau nhập thế tu hành Quy c h ư ơ ngọc Thần Thần Huyền Kinh. Chương 116, thần Huyền Kinh. n g nhi đứa nhỏ nghe được bình đồng mà nói ánh mắt toát ra con tới cha ngươi đồng ý ta rời đi động thần tiên bình đồng nữ đầu lời nói thành thần nói ngọc nhi ta không để cho ngươi rời đi động thần tiên là vì bảo vệ ngươi a ban đầu chúng ta động thần tiên kẻ thù đánh lên núi cựu độ nếu không phải ngọc hư chân nhân hao hết sạch mình mệnh nguyên mở ra bảo vệ động chất pháp chúng ta động thần tiên có thể từ đây ở nơi này trên đời xóa tên ngươi là động thần tiên quật khởi lần nữa hy vọng cho nên ta lo lắng ngươi đi ra ngoài gặp phải kẻ thù mới k h ô ngay để đi. cho ngươi rời Mới v ừ r ồ tại nghe g cô này nói, mà bình y giờ h bồng cùng ngọc nhi lúc nói chuyện hô tiểu mặc không hợp thời cắt đứt bọn họ cái đó thần quân vạn bối vậy là mới vừa nhập thế không lâu ngài để cho ngọc nhi đi theo vãn bối nhập thế đơn giản là đem hắn đẩy vào trong hố lửa a cho nên vãn bối thì không cách nào mang ngọc nhi không quá ta đã vì ngươi nghị xong thí sinh nói đến chỗ này hồ tiểu mặc vỗ một cái trương hiếu văn b ả vai vị này là trương hiếu văn phái thổ tiên đệ tử làm người chính trực lấy giúp người làm niềm vui nếu như đem ngọc nhi giao cho hắn ngài cứ yên tâm trương hiếu văn vừa nghe ánh mắt chừng giống như bóng đèn lớn như vậy mới vừa muốn phản bác hồ tiểu mặc liền nhanh chóng đối với trương hiếu văn nháy mắt tỏ ý hắn đừng nói chuyện bình bồng nghe được hồ tiểu mặc giới thiệu ngạc nhiên quan sát trương hiếu văn năm đầu thì nói, Phái trương h Không nghĩ tới thổ phái ổ tiên từ tới tiên một t đệ sao? ả i qua n hiếu văn bị bình đồng nói sửng sốt một chút cái này còn không thế nào liền cùng nó thành người một nhà hơn nữa hồ tiểu mặc đã ở đến lao thổ nơi đó nếu như ngọc nhi đi theo mình sau này khẳng định cũng phải ở đến lao thổ nơi đó đến lúc đó lao thổ nhà đều được lớn tạp viện có thể xem ý cái này bình bồng hẳn là so hồ tiểu mặc còn lợi hại hơn chủ nhân mình còn không có pháp tự tuyệt thật là nhức đầu à ngọc nhi vừa nghe có thể rời đi động thần tiên bên trong lập tức cao hứng nhảy c ấ lên một điên một điên chạy đến trương hiếu văn bên người hậu sinh ngươi kêu trương hiếu văn nhập thế sau đó xin ngươi hãy chiếu cố nhiều hơn nói xong đối với trương hiếu văn chắc tay trương hiếu văn cười khổ đối với ngọc nhi vậy chắc tay đống nhiên dư quang phát hiện đường n i ế p n i ế p cùng đường đường đường lại có thể đã ngủ mê man nhanh chóng hướng bình bồng hỏi thần quân hai người bọn họ bọn họ không có sao bởi vì là chuyện liên quan đến động thần tiên cơ mật ta liền rút lấy bọn họ một món thần hồn để cho bọn họ đã ngủ mê man g rồi cùng bọn họ tỉnh lại có liên quan ta động thần tiên chuyện thì sẽ hết thẻ quyến mất bình bồng nam đầu nhàn nhạt nói đến ngọc nhi vừa nghe có chút không vui vậy học trò ta mấy năm công pháp không phải hưởng công luyện tập nữ đầu vừa nghe đối với ngọc nhi dày đến ngươi cưỡng bắt người ta làm đồ đệ của ngươi còn không biết xấu hổ nói sau này ngươi nếu trên đời này có chút thành tích tự nhiên sẽ có người chủ động bái tại động thần tiên m ô n h ạ n ó i xong vừa nhìn về phía trương hiếu văn trương hiếu văn sau này ngọc nhi liền phiền toáy ngươi nhiều chiếu cố một hai để tỏ lòng đối với ngươi cảm ơn mời ngươi tới đây một chút trương hiếu văn nửa tin nửa ngờ liếc nhìn hồ tiểu mặc hồ tiểu mặc đối với hắn gật đầu một cái trương hiếu văn lúc này mới chậm r i hướng bình đ ồ n g đi tới bình đ ồ n g mỗi lần hô hấp cũng sẽ thổi ra một hồi gió nhỏ thổi trương hiếu văn hết sức thấp t h ỏ g từ bình đ ồ n g nói tới xem hẳn là cấp cho mình chỗ tốt có thể vạn nhất nó đối với mình thi hạ cái gì y ê u pháp bức bách mình đi chiếu cấu ngọc nhi cũng không phải không thể nào à trương hiếu văn càng nghĩ như vậy lại càng không dám về phía trước đi chậm rãi đây là một cái thanh âm truyền vào mình trong đầu không cần lo lắng ta là bình bồng ta không có ác ý trong đầu thanh em hết sức hòa ái giống như trưởng bối cùng van bối trò chuyện vậy trương hiếu văn liếc nhìn bình đ ồ n g bình đ ồ n g đối với hắn gật đầu một cái trương hiếu văn sát tâm đương ngang một cái b ư ớ c d à i đi tới bình đ ồ n g bên người bình đ ồ n g hòa ái như cũng nhìn trương hiếu văn ngươi cực kỳ giống ta đã từng là một người bạn đáng tiếc ngươi thực lực quá yếu nếu không ta thiếu chút nữa thì nhận l ầ m người nếu để cho ngươi chiếu cấu ngọc nhi như vậy ta liền đem động thần tiên thần huyền kinh truyền thụ cho ngươi chỉ cần ngươi ngày sau chăm chỉ tu luyện nhất định có chút thành tích nói xong bình bồng trước người toát ra một đoàn ánh sáng trắng đem trương hiếu văn bọc ở bên trong nguyên bản bóng tôi trong động vậy sáng như ban ngày trương hiếu văn trong đầu thoáng hiện ra một chùm xuyến khẩu quyết những khẩu quyết này giống như là điều khắc vậy khắc ở trương hiếu văn trong đầu trương hiếu văn vậy trận mắt h ố t mồm nguyên lai、like, cõi đời này còn có mạnh như vậy hạn pháp thuật có thể cưỡng ép cho người gia tăng trí nhớ chân thực thật không tưởng tượng nổi rất nhanh thần h u y ề n trải qua yếu quyết cũng khắc ở trương hiếu văn trong đầu đây là trong đầu lại vang lên bình đ ồ n g thanh â m động thần tiên thứ tư đại trưởng môn ngọc hư chân nhân là phái thổ tiên trường lão cho nên cũng là các ngươi s ứ tổ ngọc nhi vốn là động thần tiên bảo vệ động trong trận pháp tây nguyên ngọc hư chân nhân trước khi chết đem một hớp máu tươi phun ở ngọc nhi trên mình ngọc nhi mới mở hóa linh trí, thành tinh. cho nên ngọc nhi chính là ngọc hư chân nhân truyền thừa vì vậy ngươi chỉ cần cực kỳ chiếu cố ngọc nhi chính là đang chiếu cố các ngươi sư tổ còn nữa cẩn thận hồ tộc cô gái trương hiếu văn trở về chỗ bình bồng nói cẩn thận hồ tiểu mặc sao là ý gì bình bồng đột nhiên phát ra một hồi hào p h ó n g tiếng cười ha ha ha thân huyền kinh đã truyền thụ cho ngươi mới có thể có như thế nào tu vi liền xem người tạo hóa được rồi các người đi thôi nói xong bình bồng thổi ra một hơi tới đường niếp niếp cùng đường đường đường cũng tỉnh lại mà bình bồng nhưng biến mất không thấy hồ tiểu mặc cười hì hì nhìn trương hiếu văn được à ta ra công xuất lực Cuối đúng đ rồi lâu hôi hôi đâu ngọc nhi gặp hai người đều tình vậy xuyên đến hai người ở giữa hướng hai người chào hỏi các người tốt a đường nhiếp nhiếp cùng đường đường đường bị đột nhiên mặc đi ra ngoài ngọc nhi sợ hết hồn cùng nhau kêu to lên ngọc nhi sứng suốt một chút sập mặt lại hỏi trương hiếu văn Ta Trương gãi gãi mất trí nhớ không à, thật tốt tốt sáng tắc ra hai có chân cái đáng sáng như không? Văn người này nhớ không gãi gãi sợ Hiếu vậy mày, rõ xem à, lâu ý do mới được. Quy một rời. rời. được. trương Trương chịu chịu Quy hộ hộ không chịu di chương 117, hộ không gì l hôi hôi nghe nói trương hiếu văn lần này giúp đường nghếp nghếp tìm được đường đường đường còn mang về một cái d ã nhân nhỏ cảm thấy hết sức mới lạ đáng tiếc đường nghếp nghếp mất trí nhớ đối với cùng động thần tiên bên trong sự t ì n h phát sinh một chút vậy không nhớ vì vậy lâu hôi hôi không thể làm gì khác hơn là kéo trương hiếu văn cho nàng nói cụ thể đi qua chúng ta lần này vào hang làm xong vạn toàn chuẩn bị quang dây leo núi liền chuẩn bị liền hơn ba trăm mét sau đó tìm được các người gặp phải cái khe hở đó nguyên lai、like、là một giống như thang máy giống như vậy cho nên các người cho là tại chiều lối ra bỏ thật ra thì đã bị mang tới những địa phương khác nghe đến chỗ này lâu hôi hôi cắt đứt trương hiếu văn nói không đúng à chúng ta lúc đó là đi hồi lúc đi ở trong khe hở làm sao chạy không thoát tới chẳng lẽ không phải là quỷ đánh tưởng trương hiếu văn gãi đầu một cái trong đầu nghĩ thật đúng là khó khăn dô a mo đánh ha hà đến nào có quỷ gì đánh tưởng chính là một thang máy ngươi không ngồi qua siêu thị thang máy sao khe hở mang ngươi hướng tây đi ngươi đi bỏ dĩ nhiên là dậm chân tại chỗ là thế này phải không lâu hôi hôi cố gắng nhớ lại tình huống lúc đó trương hiếu văn lại nhanh chóng nói tiếp đừng để ý cái gì khe hở mét biết chúng ta sau khi tiến vào phát hiện cái gì không lâu hôi hôi lắc đầu một cái phát hiện cái gì nguyên lai trong động ở đều là dã nhân bọn họ ở trong bóng tối có thể thấy mọi vật có thể theo nham thạch từ núi trong kẽ hở bỏ ra ngoài h n g núi mỗi một người đều ăn mặc ra thú mạnh vừa thấy cùng quái vật không sai bịt lắm t r á c không thể đường, đường đường nói thấy quái vật lâu hôi hôi lầm bầm lầu bầu nói trương hiếu văn gặp lâu hôi, hôi không hoài nghi thật i ra thì cái h đến, đó c h n giã ta trong nhân nhỏ là đường đường đường bạn còn cùng đường đường đường học được nói chuyện nếu không phải là tới xem thế giới bên ngoài vậy ngươi làm sao không để cho hắn cùng đường đường đường đi a mang đi thổ sư phụ nơi đó coi là chuyện gì xảy ra ách đúng rồi đường đường đường không phải mất trí nhớ sao hắn lại không nhớ giã nhân nhỏ ta cũng không thể làm gì khác hơn là để cho giã nhân nhỏ đi láo thổ nơi đó trương hiếu văn giải thích xong không nhịn được thở dài một cái xem ra gạt người thật đúng là một kỹ thuật làm việc a l ừ a gạt xong rồi lâu hôi hôi trương hiếu văn quyết định lại đi láo thổ nhà liếc mắt nhìn dẫu sao lão thổ nhà cũng góp đủ một bàn mặt trượt ăn xuyên dùng đ â khó tránh khỏi sẽ thiếu hụt dù sao cũng phải thăm hắn cửa cần gì đi ai bảo mình còn có bình bồng chỗ tốt đâu đến lao thổ nhà hô tiểu mặc cùng thổ thạch đầu cũng không ở nhà lao thổ cùng ngọc nhi ngồi ở trong sân đang trò chuyện nóng như lửa thấy trương hiếu văn vậy không dừng lại chẳng qua là khoát tay một cái coi như chào hỏi trương hiếu văn cảm thấy hết sức buồn bực cái này lao thổ cùng ngọc nhi là làm sao trò chuyện cùng nhau hai người bọn họ còn có thể có tiếng nói chung nghĩ tới đây mà trương hiếu văn dứt khoát rời cái ghế ngồi ở hai người đối diện nghe nói chuyện của bọn họ ngọc nhi đang mặt mày hớn hở cùng lao thổ nói ta cùng ngươi nói thật ra thì tu luyện rất đơn giản ngươi đừng nghe thầy ngươi nói cẳn ta xem ngươi thiên phú liền rất tốt chỉ cần ngươi bái tại ta m u n h ạ ta liền đem động thần tiên lợi hại nhất pháp thuật giao cho ngươi lao thổ ha ha cười một tiếng đáng tiếc a đáng tiếc ta là không thể bái tại học cho ngươi cái này phản bội sư môn danh tiếng ta cũng không dám rơi xuống nếu không ta thật đúng là muốn học học pháp thuật xem thấy để có huyền cơ gì ngọc nhi lắc đầu một cái làm bộ như lời nói thành khẩn dáng vẻ nói à hậu sinh a ngươi không học pháp thuật thật đáng tiếc rồi tốt bao nhiêu một khối nguyên liệu a như vậy đi ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc chúng ta động thần tiên cửa tùy thời hướng ngươi r ộ mở lao thổ vừa nghe có ha ha ha cười lớn trương hiếu văn lần này coi như là nháo rõ ràng cảm tình là ngọc nhi muốn nhận lao thổ làm đồ đệ à. cái này còn đến đâu vậy ngọc nhi sau này không phải so mình còn lớn hơn đồng lứa mà tuy nói ngọc nhi là thổ tiên nhất phái q u ẹ o của sư tổ nhưng dẫu sao hắn hình dáng mười sáu bảy tuổi nếu để cho mình đối với hắn t ú i người chặt tay thật là không thể nhìn thẳng nghĩ tới đây mà trương hiếu văn vội vàng ngừng liền hai người đối thoại cái đó ngọc nhi đừng quên cha ngươi giao cho sứ mạng của ngươi tương lai ngươi nhưng là phải thành là một phái chi trưởng cho nên ngươi phải từ em bé nắm lên tìm chút ngươi g i á được tốt m ầ non từ nhỏ đào tạo ngọc nhi vừa nghe có đạo lý a các đứa nhỏ đều là một tờ giấy trắng ta dạy cái gì bọn họ liền học cái gì ý kiến hay ta cái này thì ra phố tìm học trò đi nói xong đứng dậy muốn đi trương hiếu văn vừa nghe lại hù ra cả người mồ hôi lạnh thật sao cái này ngọc nhi là muốn lên đường phố c ư ớ p người tiết tàu a nhanh chóng kéo lại ngọc nhi ngươi đừng có gấp a ngươi quên đường đường đường cước ép hái dưa không n g ọ t chuyện này phải thảo luận kỹ hơn từ d à i nhiều lắm d à i trương hiếu văn đang muốn trả lời cửa vang lên tiếng gõ cửa chú lão thổ ở nhà không ta là trụ tử chú lão thổ ngươi mở cửa xuống thôi lão thổ vừa nghe đến kêu cửa người sắc mặt ngay tức thì thay đổi s ầ m mặt lại nói ngươi không cần nói ta không rời đi không phải tiền cùng vấn đề bồi thường phòng này ở có cảm tình nói gì ta cũng không rời đừng nha chú lao thổ ta đừng cách cửa nói ngươi trước mở cửa một chút chúng ta thật tốt trò chuyện một chút người ngoài cửa tựa hồ còn chưa từ bỏ ý định lao thổ có chút không nhịn được vẫn lên tức giận hướng về phía cửa hô ta không muốn nói Cút. lao thổ nói khí lực đầy đủ lộ ra một cổ khí thế chủ tử cảm giác sau lưng mơ hồ lạnh cả người bất đắc dĩ nói được được, được. ta không cùng ngươi nói để cho thôn trưởng tới cùng ngươi nói đi nói xong liền rời đi trương hiếu văn nhìn về phía lao thổ gặp lao thổ sắc mặt như cũ khó khăn xem liền thận trọng hỏi lao thổ thế nào người nọ là ai là muốn cho ngươi dọn nhà lao thổ thở dài à người nọ là chúng ta đường phố phố trưởng thôn kỳ thành muốn xử lý không tâm thôn phải đem nơi này phá hủy xây tiểu khu trương hiếu văn vừa nghe cũng nhớ tới trước mình ở phòng làm việc xem báo thời điểm gặp qua thôn kỳ thành xử lý không tâm thôn tin tức lúc ấy mình còn muốn lao thổ tứ hợp viện nếu là phá hủy p h ò n g đ o à n có thể đổi bốn năm ngôi nhà đâu có thể lao thổ làm sao mất h ư n g đây vì vậy trương hiếu văn liền hỏi lao thổ đây là chuyện tốt ta ngươi làm sao mất h ư n g đây là bọ đổi tiền thiếu lão thổ lắc đầu một cái không phải có tiền hay không vấn đề là ta vẫn không thể rời a viện từ này có thổ tiên cây nếu là phá hủy thổ tiên cây sẽ không có trương hiếu văn cũng không thể hoàn toàn hiểu lão thổ nói có thể là viện từ này là sư phụ truyền cho lão thổ cho nên lão thổ có cảm tình đi À, xem ra cái này lão thổ là quyết tâm phải làm hộ không chịu di rời a vì vậy liền c h ấ n an lão thổ đến không rời đi cũng không rời t h ô i bọn họ cũng không thể đem ngươi thế nào nhiều nhất chính là cúp nước bị cúp điện đừng suy nghĩ nhiều lão thổ lại thở dài à. chủ yếu là lần này tiếp nhận thôn chúng ta chung cư khai phát bất động sản là vậy cái gì cái gì bảo ra, nghe nói là tên côn đồ m à cứ tìm người tới chỗ này quấy dối để cho người phiên lòng trương hiếu văn vừa nghe ánh mắt h i ế p thành một cái tuyến tại sao là hắn q u y một chương một trăm mười tám quan â m c á t chương một trăm mười tám quan â m c á t trương hiếu văn giống như thường ngày đến đội hình cảnh đi làm từ t à o bân xảy ra chuyện sau này đội hình cảnh phòng làm việc tựa hồ thay đổi bị đẻ nén rất nhiều trương hiếu văn mỗi lần thấy t à o bân trước bàn làm việc chống không vị trí trong lòng luôn có một loại không nói ra được bực bội chính là loại cảm giác biệt khuất này nhắc nhở trương hiếu văn muốn không ngừng trở nên mạnh mẽ có ý hướng một ngày nhất định phải chính tay đ â m lý kinh là tàu bân trả thù nghĩ tới đây trương hiếu văn đặt mông ngồi ở trên cái ghế của mình hồi tưởng lại ngày hôm qua mình luyện tập thần huyền trải qua tình trạng mỗi lần đọc dạy thần huyền trải qua khẩu quyết trương hiếu văn sẽ tiến vào một loại cảnh giới v o n g ngã óc sẽ nhanh chóng vận chuyển ngay sau đó giác quan của mình càng ngày sẽ càng bén nhạy không dùng mắt mình cũng tới cảm giác được chung quanh tình huống mặc dù trước kia cũng xuất hiện qua như vậy trạng h á i nhưng cái này lần rõ ràng bất đồng mình chẳng những cảm thấy vật chung quanh hơn nữa m sáng sớm ngươi đang suy nghĩ gì đấy mai yến không biết lúc nào vậy đi tới phòng làm việc gặp trương hiếu văn ngồi tại chỗ n g ẩ n người liền tò mò hỏi hắn trương hiếu văn hướng mai yến cười một tiếng đang suy nghĩ ngươi ngày hôm nay tại sao lại trở nên đẹp từ tàu bân sau khi rời đi mai yến thương tâm tốt dài một đoạn thời gian gần đây mới chậm rãi đi ra qua lại trương hiếu văn không muốn để cho mai yến nhớ tới không vui chuyện cho nên luôn là t r e o chọc mai yến mai yến lễ phép đối với trương hiếu văn ôm lấy mỉm cười sau đó ngồi ở mình vị trí đây là trương chiêm kim xông lên xông lên vội vàng đi vào quét mắt một vòng sau nói làm sao mới hai ngơi người các người biết không tối hôm qua huyện chúng ta lại ra một đại sự mà trương hiếu văn cùng mai yến đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía trương chiêm kim chờ đợi hắn tiếp tục nói tiếp huyện chúng ta l ư ơ n cát cũng chính là quan â m các tối hôm qua lửa cháy rồi hai người nghe được trương chiêm kim mà nói đồng thời đứng lên mai yến không kịp đợi hỏi như thế nào sẽ không cũng đốt chứ trương chiêm kim liếc miệng gật đầu một cái đ ạ t được câu trả lời hai người trong lòng ngũ vị tạp trần trương hiếu văn trực tiếp đặt mông ngồi xuống g h ế quan â m cát tục xưng l ư ơ n cát xây vào đại nguyên là cấp tỉnh văn v ậ toàn bộ kiến trúc có ba tầng trừ bốn cây cột đá còn lại đều do gỗ xây dựng mà thành không dùng một gạch một đinh truyền thuyết xây xong ban đầu đứng ở tầng c h ó t có thể thấy được hoàng hà là huyện ba đã từng là địa tiêu tính kiến trúc tương truyền huyện ba huyện thành thành phố thanh hóa có b ò c ả p trạng mà quan âm c ắ t chính là vậy b ò c p đầu ở quan âm c ắ t c h ó t đỉnh lập một cái b ò c ả p khắc tinh con gà sát đang là cả thành phố thanh hóa phong thủy trận mắt trương hiếu văn đọc trên nét đối với quan âm c ắ t giới thiệu càng nghĩ càng cảm thấy đáng tiếc tốt như vậy tốt một cái cổ kiến trúc nói đốt liền đốt đâu trong phòng làm việc những đồng nghiệp khác cũng đều thảo luận quan âm các bị đốt sự việc cái này chỉ có ba tầng lầu cao kiến trúc chứng kiến thành phố thanh hóa mấy trăm năm lịch sử mặc dù ngày thường không thế nào chú ý nó nhưng đột nhiên không có mọi người thật là có điểm không tốt tiếp nhận đang lúc mọi người nghị luận say xưa lúc đó c h ơ n g kiến quân đẩy cửa vào mọi người nhanh chóng buộc chặt nói hộ cũng ngồi về mình vị trí c h ơ n g kiến quân nhìn chung quanh một tuần cuối cùng nói lao lương chiêm kim hiếu văn các người cùng ta đi một chuyến đi đâu chương chiêm kim đứng dậy đồng thời hướng chương kiến quân hỏi đi quan âm c á t mới vừa vừa lấy được chữa lửa quân lính tin tức lần này quan âm các bốc cháy có bởi vì dấu vết hơn nữa quan âm các tầng chót gà chống sắt không thấy chứng kiến quân nói xong liền đi ra ngoài ba người nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi theo lên trong phòng làm việc lại nổ tung nổi xe chạy tới quan â m c á c chung quanh còn đứng liền không thiếu xem náo nhiệt của chúng bốn người chen vào lập tức có đồn công an đồng nghiệp đón các vị tốt ta là thanh hóa đồn công an tiểu lý do ta vội tới các người giới thiệu lần này vụ án tình huống c h ơ n g kiến quân cùng tiểu lý bắt tay một cái cùng đi vào thiêu hủy trong phế tích nơi này chính là quan â m các nguyên địa điểm lửa cháy thời gian hẳn là là ngày hôm nay dạng sáng ba h bốn h bây giờ bởi vì do lớn phía đông mấy g a đình vậy bị chút ảnh hưởng cho nên phát hiện trước nhất lửa cháy người là quan âm các phía đông vậy hộ người chủ nhà kêu c ắ t t r ư ớ c t h u ậ n theo hắn nói hắn ở lúc ngủ cảm giác càng ngày càng nóng sau đó liền nóng tỉnh sau đó liền phát hiện quan âm các toàn thể đều liền đứng lên hắn lúc ấy nhìn đồng hồ đã là bốn điểm sau đó hắn đánh thức liền hàng xóm l ắ n g d i ề n cũng báo cảnh sát cũng không mấy phút quan âm các l i ề n tháp trương hiếu văn nghe đến chỗ này tính trước bước chân hướng đông bên nhà hộ tường đi tới từ quan âm các đến người nhà này vách tường chỉ có mười tám bước giữ một bước một em m coi là cũng chỉ mười tám em mở trường đo xong trương hiếu văn lại hỏi đến không phải nói có người là phóng hỏa dấu vết sao Tiểu lý gật đầu một cái, đầu lý đ ú điểm điểm bán vì vậy đoàn người đi tới cửa hàng bánh nướng tìm được bác bảo vệ chứng kiến quân lấy ra chứng kiến sau đó liền hỏi hắn ngại ở chỗ này giữ cửa có đã bao nhiêu năm Ta sau khi về hưu liền một sau cửa, hưu khi chỗ chắc liền giữ đi. về này năm mực có ở ông cụ nói ngài buổi tối ở chỗ này ngủ sao không nơi này không có giường trại buổi tối ta liền về nhà vậy ngươi tối ngày hôm qua mấy giờ rời đi quan tâm c á t buổi tối hơn bảy h đi cụ thể thời gian vậy không nhớ đồng chí cảnh sát ngươi không biết hoài nghi ta chứ c h ơ n g kiến quân nhanh chóng lắc đầu một cái đừng hiểu lầm ta chính là muốn biết ngài có khả năng hay không thấy cái gì người khả nghi nếu như ngài hơn bảy h liền đi lựa là d ạ n g sáng ba h ngày thứ hai sau này mới trước phỏng đoán ngài vậy không thấy được cái gì người khả nghi chứ ông cụ gật đầu một cái quả thật không gặp qua cái gì người khả nghi tới lớn các cơ bản đều là khuôn mặt quen thuộc ta lúc đi đem cửa vậy khóa kỹ hơn nữa bàn học gỗ đầu đều là lão mục đầu trước kia có cái khách hành hương vô tình đem rèm cửa sổ dẫn trước liền lao đại l ử a đều không đem gỗ dẫn hỏa cho nên lần này nhất định là có người nhớ gà chống sát lại sợ lưu lại chứng c ứ mới đốt lớn cắt chân thực làm vậy à. hỏi xong ông cụ c h ơ n g kiến quân lập tức làm ra chỉ thị chiêm kim hiếu văn các người đi điều lấy vùng lần cận quản chế cha tìm buổi tối bảy điểm đến dạng sáng ba điểm bây giờ có cái gì không người khả nghi đến gần quan tâm cắt muốn đốt lớn như vậy nhà khẳng định phải mang không ít dầu cho nên các người nhiều chú ý những cái kia mang đầu người lao lương chúng ta đi chung quanh lại đi phóng đi thăm viếng mọi người đạt được chỉ thị rồi rít rời đi cửa hàng bánh nướng liền lúc rời ngay tức thì trương hiếu văn dư quang đ ố n g nhiên nhận ra được mới vừa rồi giữ cửa cái đó ông cụ thở dài một cái trong lòng vô tận buồn b ự c cái này ông cụ chẳng lẽ là đang nói dối q u y một chương một trăm mười chín trưởng môn trương hiếu văn t r ư ơ n g một trăm mười chín trưởng môn trương hiếu văn từ tu luyện thần huyền kinh trương hiếu văn cảm thấy càng ngày càng bén n g ạ bắt bảo vệ một cái động tác thật nhỏ cũng không có tránh được hắn ánh mắt trương hiếu văn không khỏi nghĩ đến h ắ n tại sao phải giống như là lửa gạt lăn lộn vượt qua kiểm tra cảm giác giống nhau chẳng lẽ hắn đang nói dối trương hiếu văn vừa mớn vừa đi theo trương chiêm kim rời đi cửa hàng bánh nướng trương đội cùng lão lương đi phóng những người khác trương hiếu văn gặp hai người bọn họ sau khi đi xa nhanh chóng cùng chiêm kim nói anh kim ta đột nhiên bụng có chút không thoải mái ta trước đi giải quyết giải quyết được người mau đi đi lựa gạt trương chiêm kim trương hiếu văn lại lộn trở lại cửa hàng bánh nướng nhưng lại nào hụt bắt bảo vệ đã không có ở đây cửa hàng bánh nướng bên trong trương hiếu văn vội vàng hỏi cửa hàng bánh nướng bà chủ người tốt, ta là cảnh sát. trương a vừa muốn một mới hỏi chút ồ i cái đi đi. cụ chú có đó đâu. ông Không nhà n g thể ý, về vậy À, i c ù hiếu ắ n quen b t Biết sao? Biết nhà hắn ở đ â sao? Bà chủ văn ừ a ta cùng mặt, một bên lắc đầu, cũng chính là một quen mặt, thứ khác cũng bên quen những tình huống ta cũng không、biết. Trương mặt, một một mặt, lắt thứ biết. là đầu, Hiếu v thở dài trong đầu nghĩ mình không thể trễ mãi thời gian quá dài tránh chiêm kim hiểu lầm xem ra chỉ có thể từ từ tra xét nghĩ tới đây mà trương hiếu văn không thể làm gì khác hơn là trở lại tìm được trương chiêm kim cùng đi tra quản chế hai người tra xét một buổi chưa quản chế một điểm phát hiện cũng không có trương hiếu văn càng xem càng nóng lỏng trương hiếu văn g l dùng hai tay hung hãn gãi đầu một cái được rồi ta đi ra ngoài hóng mát một chút nói xong đứng dậy đi ra ngoài thổi gió lạnh trương hiếu văn vẫn cảm thấy có chút không ổn định chẳng lẽ là tu luyện thần huyền trải qua tác dụng phụ trương hiếu văn đang suy nghĩ chung điện thoại đột nhiên văng lên trương hiếu văn móc điện thoại ra vừa thấy là thổ thạch đầu đánh tới trương o cho thoại. thoại, n nghĩ nhất định là sẽ ra chuyện, nếu không thổ thạch đầu vậy cũng không cho mình gọi điện thoại. Vì vậy liền tiếp điện thoại, này, này chữ còn g gọi đầu đầu thổ thạch chữ h tiếp là sẽ ra c vậy vậy Vì a nói liền hết, thổ thạch đầu liền cắt đứt t đầu r ư hiếu văn nói, ngươi bệnh tới mau vừa i rời đi người đã thương, đã đưa vào phòng giải phẫu. Trương Hiếu ệ n nhân dân, hắn thương, phòng Trương Văn phụ phá phẫu. sư đưa bị bỏ và vào v đà đã nghe trong lòng lột bột một chút một loại dự cảm xấu đặc biệt là như vậy sinh lòng không nói hai lời nhanh chóng cúp điện nói cũng không nói hoài phải cho trương chiêm kim chào hỏi liền chạy như bay hướng bệnh viện hôm nay xe taxi tựa hồ rất đặc b i ệ thiếu trương hiếu văn vừa chạy vừa muốn cản một chiếc xe trương hiếu văn rốt cuộc ngăn cản một chiếc xe taxi mau lên xe chạy thẳng tới bệnh viện dọc theo đường đi trương hiếu văn không biết thúc giục bao nhiêu hồi đến bệnh viện trương hiếu văn trực tiếp ném xuống một tờ trăm nguyên tiền giấy liền hướng phòng giải phẫu chạy đi thổ thạch đầu ở bên ngoài phòng giải phẫu mặt đứng ngồi không yên khi thì lấy điện thoại di động ra khi thì đi tới đi lui thấy trương hiếu văn đến nhanh chóng lên đón lao thổ thế nào làm sao sẽ bị phá bỏ và rời đi người đạn thương t h ư ơ n g thế như thế nào trương hiếu văn thấy thổ thạch đầu nhanh chóng tuân hỏi tình huống thổ thạch đầu tự trách lắc đầu một cái ta cũng không rõ ràng lúc ấy ta cũng không ở nhà nghe nói căn bản không phải cái gì phá bỏ và rời đi người là bảo ra thủ hạ côn đồ c ắ p kẻ cố ý đi n h á o chuyện mấy tên côn đồ c ắ p kẻ có thể đem lao thổ đánh vào phòng giải phẫu ngươi đùa gì thế chẳng lẽ lao thổ chỉ là bị thương nhẹ trương hiếu văn có chút lời nói không có m ạ ệ h lạ thổ thạch đầu lấy tay trà sát mặt ngươi đừng hỏi ta ta lúc ấy vậy không ở tại chỗ ta cũng là nhận được điện thoại sau mới chạy tới nghe nói sư phụ bị đánh h ổ p máu trương hiếu văn trong lòng căng thẳng h ổ p máu chẳng lẽ là bị nội thương vì vậy lại để lại thổ thạch đầu bà vai hồ tiểu mặc cùng ngọc nhi đâu cũng không ở tại chỗ sao coi như bọn họ đều không ở đây chỉ bằng mấy tên côn đồ cắt ké có thể đem láo thổ đánh h ọ c máu dù sao ta là không tin hai người đang nói cửa phòng giải phẫu mở ra bác sĩ từ bên trong đi ra trương hiếu văn cùng thổ thạch đầu nhanh chóng vây lại la hét hỏi lao thổ tình huống bác sĩ thở dài chúng ta nguyên bản lấy là người bệnh chẳng qua là một cái nội tạng ra máu có thể sau khi kiểm tra mới phát hiện người chết tất cả nội tạng đều không có cùng trình độ tổn thương đã không có giải phẫu cần thiết người bệnh toàn bằng một hơi thở treo các người a y là trương hiếu văn người bệnh muốn gặp trương hiếu văn thổ thạch đầu vừa nghe lập tức đẩy bác sĩ hô không trương hiếu văn thì hoàn toàn sừng sờ tại chỗ lao thổ chẳng lẽ cứ như vậy không được chót mùi lao xót nước mắt ở trong hốc mắt bắt đầu là vợn bác sĩ không có thổ thạch đầu khí lực lớn làm sao vậy không tránh thoát không thể làm gì khác hơn là hô các người chở ở chỗ này lãng phí thời gian người mắc bệnh thời gian không nhiều lắm các người nhanh chóng đi vào lại thăm hắn đi nghe được bác sĩ nói trương hiếu văn mới lấy lại tinh thần đúng rồi lão thổ còn muốn gặp ta ta phải nhanh chóng đi vào trương hiếu văn liền đẩy ra ngăn ở trước mặt mình thổ thạch đầu cùng bác sĩ vọt vào phòng giải phẫu thổ thạch đầu đem bác sĩ ném qua một bên vậy nhanh chóng đi vào theo y tá còn đang thu thập máy móc thấy hai người xông tới vậy không ngăn cản ngược lại là nhường ra chút khoảng cách để cho hai người đến gần lão thổ thổ t h ạ c h đầu cùng trương hiếu văn một cái nào tới l ã o thổ bên người lão thổ thấy hai người đi vào cố gắng nhếp mép muốn lộ ra một nụ cười nhưng bởi vì đau đớn miệng không tránh ra lại hợp ở sau đó chĩa tay ra muốn rồi ở trương hiếu văn trương hiếu văn nhanh chóng đưa tay ra đem lão thổ tay n ắ m trong tay lão thổ tay đã trở nên mềm nhũng vô lực lão thổ lại gộ lên một cổ kính m à há miệng ra hiếu văn ta ta phải đi ta muốn đem đem thổ tiên trưởng môn chuyển cho ngươi ngươi nguyện ý không trương hiếu văn lại cũng không chê không biết trong hốc mắt nước mắt khóc nổi lên lão thổ vào lúc này còn làm mình lo nghĩ sợ mình không muốn làm thổ tiên trưởng môn còn trước trưng cầu mình ý kiến mà mình nhưng chưa từng đem lão thổ làm thầy xem qua mặc dù trên danh nghĩa cùng lão thổ là sư huynh đệ nhưng trên thực tế lão thổ chính là mình sư phụ mình bỏ mặc hướng lão thổ sách ra yêu cầu gì lão thổ đều không tự t i qua lần trước ở thái tử trang gặp phải ngàn năm á c quỷ, lão thổ biết mình không sợ trường b á quỷ, còn nói lên mình bạn tốt liệu mình tới giúp mình mình lại làm sao có thể vào lúc này tự tuyệt lão thổ ta nguyện ý ta nguyện ý đ ạ t được trương hiếu văn khẳng định trả lời lão thổ dùng sức nặn ra ý mặt mày vui vẻ được được bây giờ ngươi chính là thổ tiên thứ một trăm hai mươi bảy đại trưởng môn tứ hợp viên hạ phía dưới có cái hầm cắt gừng cửa vào ở ta phòng bên trong bên trong có thổ tiên trưởng môn nên thừa kế đồ nói đến chỗ này lão thổ lại chật vật hít một hơi sau đó đối với trương hiếu văn nói ngươi phải cẩn thận hụ hụ hụ cẩn thận hù hù hù lao thổ đ ố n g nhiên ho kịch liệt đứng lên trương hiếu văn cảm nhận được mình nắm tay càng ngày càng không lực nhanh chóng hốt h o ả n g k ê u y thế tá y thế tá m ạ u xem xem lời còn chưa nói hết lao thổ đ ố n g nhiên phun ra một hớp lớn máu sau đó bị trương hiếu văn nắm tay cây tùng ra trương hiếu văn lòng bàn tay thủy hướng mặt đất lao thổ sư phụ trương hiếu văn cùng thổ thạch đầu đồng thời hô lên nước mắt không tiết chế chảy ra h ố c mắt q u y một t r ư ơ n g một trăm hai mươi mật thất dưới đất t r ư ơ n g một trăm hai mươi mật thất dưới đất lao thổ tăng lễ là do lão trương đầu một tay chủ trì lao trương đầu kéo còn chưa khỏe lanh lẹ chân trước sau bận rộn bảy mươi tám ngày thời gian trừ mạc an đại sư cũng chỉ có xào sạc gió tây tới là lao thổ t i ế t biệt trương hiếu văn cùng thổ thạch đầu quỳ xuống lao thổ trước mộ phần hung hãn dập đầu bốn cái văn đầu trừ đối với lao thổ hoài niệm càng nhiều hơn chính là một khoang tức giận thổ thạch đầu đứng dậy hỏi trương hiếu văn ngươi định làm như thế nào trương hiếu văn nhìn trước mộ phần mộ địa nắm chặt quả đấm thay lão thổ trả thù quản con mẹ nó người nào chính là thiên hoàng bố đây cũng không biết n ư ơ tay thổ thạch đầu vừa nghe vừa hướng trương hiếu văn quỳ xuống được có ngươi những lời này ta liền nhận ngươi người trưởng m ô này nói xong cũng muốn dập đầu trương hiếu văn không nghĩ tới thổ thạch đầu sẽ như vậy nhanh chóng ngăn cản hắn không cần đối với ta dập đầu cùng giết bảo ra lại tới cho sư phụ dập đầu đi thổ thạch đầu cả kinh người muốn giết hắn đó là pháp pháp chẳng qua một mạng để một mạng nói xong trương hiếu văn liền xoay người rời đi thổ thạch đầu một bên lắc đầu một bên dương lên q u ẹ n miệng thật là một ngu ngốc đây là mà đổi một ta không quá ta thích hai người trở lại tứ hợp viện h ô tiểu mặc cùng ngọc nhi tiến lên đón ngọc nhi gặp sắc mặt hai người vẫn là không tốt lắm liền muốn an ủi bọn họ mấy câu các người không cần khổ sở cha ta nói qua người chết là vì chuyện kiếp các người hẳn cao h ứ n g mới đúng trương hiếu văn lắc đầu một cái các người yêu quái có làm sao có thể hiểu tình cảm của nhân loại nói xong cũng đi về phía lao thổ gian nhà ngọc nhi suy nghĩ một hồi nhanh chóng đối với trương hiếu văn hình bóng hô ta cũng không phải là yêu quái ta là sân thần ngươi chớ đem ta cùng yêu nữ này như nhau thổ thạch đầu đi tới phía sau hắn sờ một cái ngọc nhi đầu vậy ngươi không trả cùng nàng cả ngày đều ở cùng nhau ngọc nhi một cái mở ra thổ thạch đầu tay không cho phép sờ đầu ta còn có đừng ở đem ta cùng nàng nhập làm một nói nói xong vậy xoay người hồi trong phòng của mình hồ tiểu mặc nhìn trương hiếu văn hình bóng nhìn xuất thần hắn vẫn là nặng như vậy cảm tình vẫn là như vậy làm cho người thích ngay tại lúc này cửa vang lên tiếng gõ cửa thủ thạch đầu nhanh đi mở cửa nguyên lai là thôn trưởng mang mấy cái thôn cán bộ tới thạch đầu lao thổ chuyện n g ư ơ i n é n b i thương trong thôn cũng không nghĩ tới công ty khai phá lại có thể cùng loại người như vậy n g ư ơ i yên tâm chúng ta đã quyết định cùng khai phát bất động sản giải trừ hợp tác như vậy có băng đảng bối cảnh người chúng ta kiên quyết hủy bỏ thôn trưởng dẫn đầu mở miệng trước nói thủ thạch đầu gật đầu một cái vậy thì đúng rồi bất quá các người cũng đừng nghĩ phủi sạch quan hệ lúc trước làm sao không lao sáng ánh mắt chỉ biết mã hậu pháo thôn trưởng cũng không phản bác u m chuyện này trong thôn có sai lầm ta đã để cho kế toán viên đi tìm luật sư tốt nhất đánh người côn đồ cũng đều tự thú chỉ kém xét xử chúng ta sẽ để cho luật sư là người tranh thủ nhiều nhất bồi thường thổ thạch đầu một trưởng vỗ ở trên tường cắn răng nghiến lợi nói ta không phải bồi thường ta muốn cho những người đó nợ máu trả bằng máu thôn trưởng nhìn thổ thạch đầu dáng vẻ sắc mặt hơi thay đổi chút chuyện này người ta nói không tính quan tỏa nói mới tính chúng ta tới hôm nay mục đích chủ yếu chính là hướng ngươi cho thấy trong thôn thái độ lao thổ chuyện trong thôn c ó sai nhưng chuyện đã xảy ra chúng ta chỉ có thể đi mở ra xem ngươi nếu như cần trợ giúp gì có thể cứ việc cùng trong thôn sách bất quá cái này rời chuyện là không thể chế mãi cũng không thể vì các người một nhà để cho các người đường phố mấy chục hộ người cũng ở không được nhà mới chứ thổ thạch đầu lạnh lùng hư một tiếng các người trở về đi tôi h ta suy nghĩ một chút nữa nói xong cũng không để ý thôn cán bộ cửa mặt mũi trực tiếp đóng lại cửa viện trương hiếu văn tới đến lao thổ trong phòng ở lao thổ phòng ngủ tìm được hầm cất gừng cửa vào mở lên xi、si、m a n g bản một cái đen thui cửa hang liền xuất hiện ở trương hiếu văn trước mặt lao thổ nói nơi này có thổ tiên truyền thưa đồ bây giờ chỗ hòn này tứ hợp viện tám mươi phần trăm là phải bị hủy đi cho nên những thứ này trước hết an trí tốt tỉnh bị người mạnh phá hủy liền không dễ tìm đây là cửa phòng văng lên trương hiếu văn xoay người vừa thấy nguyên lai、like、là thổ thạch đầu tiến vào thổ thạch đầu thấy hầm cất gừng cửa vào liền lấy điện thoại di động ra hướng xuống chiếu một cái nói chúng ta hàng năm cũng trồng gừng thu gừng sau đó vậy cũng cất ở đây bên trong ta cho tới bây giờ không gặp qua những vật khác không biết sư phụ nói hầm cất gừng có phải hay không cái này trương hiếu văn gật đầu một cái vậy lấy điện thoại di động ra mở đèn đi lên nhảy vào hầm cất gừng hầm cất gừng chỉ có cỡ một năm m cao độ m ộ mươi m hai lớn nhỏ bên trong c h ố n g rỗng chỉ thả một bao tải gừng thổ thạch đầu vậy nhảy vào hướng trương hiếu văn giải thích đến mấy năm này gừng vậy cũng bán cho làm gừng kẹo cao hãng chế biến chỉ chừa một túi l à mình ăn trương hiếu văn nhìn một vòng vậy không gặp địa phương kỳ quái liền hỏi thổ thạch đầu ngươi nói lao thổ phòng có thể hay không còn có những thứ khác hầm cất gừng thổ thạch đầu lắc đầu một cái không biết nếu không chúng ta trước đem nơi này cẩn thận tìm một chút nếu như không có đầu mối tìm lại những địa phương khác đi trương hiếu văn đầu tiên rời đi vậy túi gừng đáng tiếc phía sau cái gì cũng không có hai người tỉ mỉ tìm tòi đường này vẫn là cái gì vậy không phát hiện thổ thạch đầu dùng sức đạp đạp trên đất gạch xanh hỏi trương hiếu văn ngươi nói sẽ sẽ không ở đây chút gạch phía dưới trương hiếu văn vừa thấy cảm thấy có đạo lý cái này hầm cất gừng trong bốn bức tường đều là đất chỉ có dưới lòng bản chân cửa hàng tầng gạch xanh cho nên dưới lòng b à n chân hẳn là khả nghi nhất vì vậy hai người bắt đầu thay đổi gạch xanh xem xem có cái gì không cơ quan rất nhanh thủ thạch đầu phát hiện góc đông bắc bên trong có một khối gạch lại có thể là không n ú c n í c h hắn nhanh chóng kêu trương hiếu văn mau tới xem nơi này có cục gạch là không n ú c n í c h trương hiếu văn vội vàng đi tới dùng sức sốc tung khối kia gạch quả nhiên không n ú c n í c h tí nào hai người nhìn nhau một cái trương hiếu văn lại bắt đầu chuyển động khối này gạch còn là không n ú c n í c h tí nào xem tới đây chính là cơ quan chẳng qua là phải mở như thế nào nha chẳng lẽ là thủ thạch đầu có chút không xác định nhìn trương hiếu văn trương hiếu văn cười một tiếng hướng về phía thổ thạch đầu gật đầu một cái thổ thạch đầu lúc này mới nói tiếp đến hướng xuống đè hai người rất nhanh nắm tay đặt ở cục gạch lên cùng nhau dùng sức hướng xuống đè một cái phía bắc trên tường một cái thạch vòng quanh chui từ dưới đất lên bắn ra trương hiếu văn kéo thạch vòng quanh dùng sức kéo một cái hầm cất gừng đông nam sừng một canh cửa đá bất ngờ mở ra cửa đá phía sau là một cái thạch đầu nấc thang lại hướng xuống dọc theo bốn năm em m hai người nhìn nhau một cái hướng xuống đi tới đi xuống thang lầu là cái chật hẹp hành lang đại khái chỉ có chừng một em ở chiều rộng hai người không thể làm gì khác hơn là một chiều một sao đi hành lang rất ngắn chỉ có hơn mười nhưng kẹo hết mấy cong ở hành lang cuối xuất hiện một tòa thạch thất thạch thất chỉ có bảy tám m ở hai lớn nhỏ dựa vào bắc tường thả một cái b à n trên b à n trừ giá cắm nến cùng lương hương còn b à y một thanh bảo kiếm tỏ ra phá lệ nổi bật trên b à n là một khối bằng p h ẳ n g tấm đá phía trên rậm rạp chẳng trị khắc rất nhiều tên chữ thổ thạch đầu đi vào vừa thấy hít sâu một hơi ta biết sư phụ vì sao không chịu rời đi q u y một chương một trăm hai mươi mốt trả thù nghe được thổ thạch đầu mà nói trương hiếu văn nhanh chóng xề gần chút nguyên lai、like、trên tấm đá rậm rạp chẳng trị khắc toàn đều là tên người trương hiếu văn theo thổ thạch đầu ngón tay phương hướng nhìn cái cuối cùng tên chữ bất ngờ có khắc thổ hồng quân ba chữ tấm đá này trên có khắc có thể đều là thổ tiên trải qua đại trưởng môn tên chữ trương hiếu văn đoán được thổ thạch đầu gật đầu một cái không cần có thể nhất định là xem ra chỉ cần lên làm trưởng môn phải đem tên chữ có thể đi lên tốt lắm bây giờ đem ngươi tên chữ vậy khắc lên đi trương hiếu văn vứt tay lấy cái gì khắc chẳng lẽ lấy tay c h ừ thổ thạch đầu hí mắt cười một tiếng đây không phải là có đi bảo kiếm sao khẳng định chính là chuẩn bị nói trước tốt tới đi nói xong thổ thạch đầu liền đưa tay đi lấy bảo kiếm vì vậy trương hiếu văn liền muốn ngăn lại thổ thạch đầu đáng tiếc vẫn là chậm một bước thổ thạch đầu một cái liền cầm lên liền bảo kiếm ngay tại thổ thạch đầu cầm bảo kiếm đồng thời trương hiếu văn thấy được có t h i ế c bảo kiếm thạch nhờ không có bảo kiếm để trực tiếp bắn lên liền cái cơ quan trương hiếu văn quắt to một tiếng không tốt sau đó kéo thổ thạch đầu liền bắt đầu chạy ra bên ngoài nơi này đồng thời thạch thất bắt đầu đung đưa kịch liệt lần này thổ thạch đầu vậy mình biết đã gây họa có thể cũng không đoái hoài tới nói chuyện nhanh chóng ôm đầu đi chạy trở về đáng tiếc đường quá hẹp h ỏ i hai người căn bản không cách nào sử dụng hết tốc lực nhưng thạch thất cũng rốt cuộc không chịu nổi đung đưa kịch liệt hòn đá bắt đầu không ngừng rơi xuống rốt cuộc thạch thất lại cũng không cách nào chịu đựng cơ quan mang tới phá xấu xa ngay tức thì tháp hủy trương hiếu văn ở thạch thất tháp hủy trước trong nháy mắt đem thổ thạch đầu đập xuống lượt đạo trương hiếu văn trong đầu nghĩ đoán chừng là xui xẻo nhất trưởng môn mới vừa lên làm trưởng môn lao thổ đại thủ còn chưa báo lại có thể bị thổ thạch đầu hại có chết, thể thổ t bị đầu r o nhưng g lòng c â n không lòng. n thực h căm ngay khi tứ r ư ơ n hợp viện toàn bộ nam phòng nhưng toàn bộ sụt xuống biến thành cái hô to hồ tiểu mặc tức giận mà cười ta nói hai ngươi đây là muốn làm gì gấp như vậy là thổ sư phụ chết theo sao vừa nhắc tới lão thổ trương hiếu văn trong lòng thì không phải là mùi vị còn không có cho lão thổ trả thù không nói lại có thể đem thổ tiên truyền thừa mật thất cho làm sụp mình thật là không có mặt đi gặp lão thổ trương hiếu văn cùng thổ thạch đầu cũng từ dưới đất bỏ dậy bắt đầu quay đánh mình bụi bẩm trên người thổ thạch đầu thỉnh thoảng liếc trương hiếu văn một cái giống như một phạm sai lầm ta đứa trẻ ngọc nhi không biết lúc nào vậy đứng ở hố to bên cạnh hướng xuống nhìn quanh các người thật đúng là kỳ quái mới vừa rồi đám người kia xin các người tháo nhà các người không tháo kết quả bọn họ vừa đi chính các ngươi liền đem nhà phá hủy trương hiếu văn sợ mặt lại nói đừng nói trâm trọc trước đem hai ta kéo lên đi. gây ra lớn như vậy động tinh trở lát nữa nhất định là có người tới hồ tiểu mặc cười hắc hắc cái này còn không đơn giản nói xong nắm hai người cổ áo chật nhảy một cái liền trở lại mặt đất thổ thạch đầu trong tay còn cầm mới vừa rồi thanh bảo kiếm kia hắn nhanh chóng đưa cho trương hiếu văn bây giờ liền còn dư lại cái này trương hiếu văn nhận lấy bảo kiếm lại nhìn xem hố to hướng về phía thổ thạch đầu nói khá tốt người chung quanh đều dọn đi không bị thương người khác nếu như một hồi có người tới ta xem chúng ta liền nói đồng ý phá bỏ và rời đi thôi dù sao mật thất vậy hủy thổ thạch đầu mới vừa làm chuyện sai lầm vậy không mặt mũi đi phản bác trương hiếu văn được hiện ngươi là trưởng môn ngươi định đoạt đạt được thổ thạch đầu khẳng định trả lời trương hiếu văn lại hướng hồ tiểu mặc cùng ngọc nhi nói hai vị chúng ta phái thổ tiên chuyện phát sinh mà các người cũng đều biết nếu như các người còn nguyện ý đi theo chúng ta ở ta sẽ mướn một căn phòng lớn để cho các người tiếp tục ở cùng một chỗ nếu như các người muốn rời đi liền xin tự nhiên đi tối hôm nay ta sẽ đi thay lão thổ trả t h ủ bây giờ là dạng gì xã hội muốn đến các người cũng co hiểu biết ta lần đi chỉ sợ cũng rất khó trở về ngọc nhi vừa nghe muốn thay lão thổ trả thù liền bắt đầu lăm le ngươi nói lời gì cha ta nói để cho ngươi chiếu cô ta ta làm sao biết lúc này cách các người đi không phải là mấy tên côn đồ sao còn dùng đến khi tối hôm nay chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đem bọn họ thu thập trương hiếu văn kiên định lắc đầu một cái không đây là thổ tiên chuyện không cần người khác hỗ trợ ta một người là đủ rồi nói đến chỗ này trương hiếu văn lại thanh bảo kiếm trả lại cho thổ thạch đầu bây giờ ngươi chính là thổ tiên trưởng môn thổ thạch đầu x ứ n g suốt một chút ngay sau đó lại thanh bảo kiếm ném cho trương hiếu văn vẫn là ngươi tới làm trưởng môn đi loại này làm việc và chuyện nhỏ kia đến p i ê n trưởng môn ra tay do ta làm là tốt trương hiếu văn vẫn là kiên định lắc đầu một cái Ta. trương a t hiếu văn bỗng nhiên i t cười h đầu t một tiếng ngươi nói đúng cái này trưởng môn cũng không nhường cho ngươi bây giờ ta lấy trưởng môn thân phận ra lệnh ngươi ở chỗ này thu thập viện tử không thể đi ra ngoài nếu không thì trục xuất sư môn nói xong trương hiếu văn cũng không quay đầu lại đi trương hiếu văn lúc về đến nhà cha mẹ đang ăn cơm trưa thấy trương hiếu văn trở lại hơi có chút bất ngờ mẹ trương hỏi ngày hôm nay làm sao biết trở về vậy không nói trước một tiếng không có chuẩn bị cơm của ngươi không quan hệ ta ăn rồi trương hiếu văn vừa nói vừa đi đến bên cạnh bà năn ngồi xuống cha mẹ các người nói ban đầu tại sao chỉ cần ta một đứa bé nếu là lại cho ta sinh người em gái tốt biết bao mẹ trương vừa nghe cười a a đứng lên ngươi muốn em gái ngươi cũng không suy nghĩ một chút trước kia kế hoạch sinh sản nhiều nghiêm sinh thêm nhiều cái con gái là muốn mất việc ba trương cũng cười cười ngươi nói ngươi vậy lớn rồi cưới một vợ trở lại chúng ta không phải có khuyên nữ trương hiếu văn cũng cười vậy cũng không có biện pháp các người cũng chỉ có thể hâm mộ người khác có con gái đi nói xong đứng dậy trở về gian phòng của mình đóng kỹ cửa phòng trương hiếu văn cầm lên điện thoại vốn định cho lâu hôi hôi vậy gọi điện thoại có thể bỗng nhiên lại có chút sợ hãi sợ mình không có biện pháp kiên định quyết tâm đi thay lao thổ trả thù vì vậy nhảy vọt qua lâu hôi hôi dây số bấm trương chiêm kim điện thoại này anh chiêm kim ngày đó không từ từ biệt ngại quá ha ha không có chuyện gì t h ấ y ngươi chuyện trước đội cùng ta nói làm sao chuyện cũng xong xuôi chứ、ừ. Anh Kim, trương a lần này cho ngươi cho Trương chiêm kim nghe trương hiếu văn nói muốn đánh ngay bảo g i a tình huống lập tức trong lòng cảnh giác mặc dù mình không biết rõ lắm lao thổ qua đời chi tiết nhưng từ trương kiến quân nơi đó cũng nghe được chút tiếng gió, biết chuyện này cùng bảo g i a có chút quan hệ bây giờ trương hiếu văn đến từ mấy nơi này hỏi t h ă m bảo g i a nhất định là muốn trả thù nếu như mình nói cho trương hiếu văn chính là đem bị hãn hại nghĩ rõ quan hệ lợi hại trương c i ê m kim ho đánh nổi lên ha ha bảo ra à ta cũng không do lắm ngươi làm sao đ ố n g nhiên hỏi thăm chuyện của hắn trương hiếu văn ở bên đầu điện thoại kia cắn môi mớn trong đội hình cảnh chiêm kim là phụ trách thu thập tình báo hắn nói không biết bảo ra điểm dừng chân khẳng định là không thể nào cho nên hắn là lo lắng mình phạm sai lầm xem ra chỉ có thể tìm người khác nghe nghĩ tới đây mà trương hiếu văn cũng cho chiêm kim chơi nổi lên quá vô cùng không việc gì chính là trợt nhớ tới bảo ra còn không có bị bắt trong lòng có chút không thoải mái nếu ngươi không biết tung tích của hắn vậy coi như xong chúng ta ngày khác sẽ liên lạc lại cúc chiêm kim điện、thoại. trương hiếu văn nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ trần mập có thể biết bảo ra điểm dừng chân còn sẽ không ngăn cản mình đi tìm bảo ra vì vậy liền bấm trần mập điện thoại này trần mập làm gì vậy trần mập vừa ăn đ ồ trong miệng hàm hồ đắp trả đùa bỡn t r ò chơi đâu ta nói t h ẳ n g nhóc ngươi nhưng có đoạn thời gian không liên lạc qua ta có phải hay không vào đội hình cảnh liền không d à n h phản ứng chúng ta những tiểu nhân vật này ngươi kéo đến đi gần đây chuyển nhiều vội vàng ta gần đây liền máy vi tính đều chưa sơ qua ngươi muốn ta có nhiều bận điệu biết biết ngài bận, rộn, bận điệu ngày lo ngàn việc chứ ngày ngươi miệng nói tránh sự mà n g ư ơ i biết bảo ra ở huyện chúng ta có gì điểm dừng chân không trần mập vừa nghe trong lòng xít chặt một chút vội vàng hỏi người bảo ra có gì động tĩnh trương hiếu văn suy nghĩ một chút quyết định vẫn là gạt trần mập cũng phải cũng không phải cá nhân ta đạt được điểm đầu mối muốn trước cha một chút xem đầu mối gì hai anh em ta cùng nhau cha đừng làm rộn nói m a u ngươi biết còn chưa biết trương hiếu văn giọng hơi có chút cương quyết để cho trần mập ý thức được chuyện này có thể còn thật nặng lớn trần mập chỉ tốt nói đàng hoàng từ bảo ra dưới cờ trảng sở giải trí đều đóng cửa sau đó Hắn ở huyện ở t h à n h còn có m ộ t đất giới sòng b ạ c n g h e nói hắn c ó c h u y ệ n không gì c ó chuyện gì c ũ n g sẽ đem i vậy x xem, xem, ta cái n à y thì đem địa e m đ chỉ phát cho ngươi cúc điện thoại trần mập chỉ chốc lát sau liền đem sòng bạc địa chỉ phát cho trương hiếu văn ở tin tức phía sau cùng trần mập còn chú thích liền một đoạn văn sòng bạc t hai mắt đông đảo một khi có cảnh sát tới một phút thì sẽ nhà không l ầ u trống trương hiếu văn cười một tiếng xem ra trần mập hiểu lầm thành đội hình cảnh có hành động gì nói chuyện cũng tốt tránh cho trần mập nổi lên nghi ngờ trương hiếu văn thanh bảo kiếm bỏ vào sách của mình trên bàn hướng về phía bảo kiếm vái liền bà cái bảo kiếm a bảo kiếm ngươi muốn thật là thổ tiên vật truyền thừa liền p h ù hộ ta ngày hôm nay thuận lợi diện trừ bạc ra thay láo thổ trả thù nói xong trương hiếu văn liền lên giường nghỉ ngơi nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị buổi tối thay láo thổ trả thù đêm đông gió rét như c ũ g i á rét mặc dù đã lập xuân có thể vẫn không có trở nên ấm áp dấu hiệu trương hiếu văn mặc thật dày áo tròn g dài còn cố ý mang theo đồ che miệng m ũ i cùng cái mũ hắn ngược lại không phải là sợ lạnh mà là sợ bị người nhận ra cảnh sát thân phận đã là ban đêm hơn m ư ơ i một h phố lớn dòng xe chạy từ từ đang thay đổi thiếu trương hiếu văn đi tới sòng bạc cửao bị hai cái côn đồ tr không có người đề cử không cho phép vào trương hiếu văn không có phản ứng côn đồ mà là bắt đầu thoát ý ỉa cái này làm cho hai tên côn đồ cảm giác hết sức buồn b ự c thằng nhóc này muốn làm gì ngay tại côn đồ buồn b ự c đang lúc trương hiếu văn đem vừa giày vừa nặng áo choàng dài ném xuống đất lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai một q u y ề n đánh vào cách mình hơi gần côn đồ trên đầu côn đồ cắt ké lên tiếng đáp lại ngã xuống đất một cái khác côn đồ s ư n g sốt một chút lập tức muốn kêu người trương hiếu văn dĩ nhiên sẽ không cho hắn cơ hội một cước đá vào hắn cần tăng dân số côn đồ cắt ké hai chân kẹp một cái vậy không kêu thành tiếng âm liền ngã trên đất trương lâu một là một phòng khách trừ một cái quậy tiếp khách cũng chỉ thả một ít rượu cùng quả vặt rõ ràng cho thấy cho sòng bạc đánh nghiệm trợ dùng hai cái nữ phục vụ viên gặp trương hiếu văn phá cửa mà vào liền chỉ trương hiếu văn hỏi người là làm cái gì không biết nơi này là người nào mở sao cửa bảo ăn đâu trương hiếu văn vốn là không muốn khó khăn là người phụ nữ có thể xem các nàng lớn lối như vậy dáng vẻ trong lòng giận không chỗ phát tiết một cái bước dài xuyên đến trước quầy trực tiếp một bạn thai đánh vào nói chuyện phụ nữ trên mặt nói vương tiểu bảo ở đâu thấy trương hiếu văn khí thế nữ phục vụ viên mới hiểu được lần này là gặp phải gốc cứng vừa lên tới liền hỏi bảo ra ở đâu rõ ràng liền là hướng về phía bảo ra tới vì vậy bộ mặt vậy không dám nói lời nào trương hiếu văn thấy các nàng không nói một c ư ớ c đá lộn mèo liền bên cạnh tủ rượu tủ rượu ở giữa rượu ngã xuống mất ức sợ hai người phục vụ viên a a kêu lên trương hiếu văn thì hất cảm lên nhìn các nàng có nói hay không nếu không nói liền đến phiên các ngươi lầu hai một cái trong phòng riêng một cái tuổi t r ừ n g năm mươi tuổi tả hữu người trung niên nghe được rào rào đấy rào thanh âm những mày một cái hướng về phía bên người một người đàn ông nói đến đi xem xem thế nào là muốn kéo trời sao đừng quay giầy liền lầu hai quý khách chàng trai gật đầu một cái mang ngay cả một lưu manh cùng đi ra gian phòng hai cái nữ phục vụ viên quả thực bị dọa sợ không nhẹ từ tới bảo g i a thủ hạ đi làm sau này còn không có gặp qua như vậy cục diện trong lòng không khỏi nghi vấn thằng nhóc này chẳng lẽ không muốn xuống nữa ngay tại hai người làm khó lúc đó thấy một người đàn ông mang hai tên lưu manh đi xuống thang lầu trong lòng nhất thời mừng rỡ người đàn ông này chính là bảo gia nhất thủ hạ đắc lực anh phi anh phi thấy bị trương hiếu văn lật út tủ rượu cùng dọa sợ không nhẹ phục vụ viên trầm mặt hỏi trương hiếu văn ngươi làm trương hiếu văn vậy không trả lời hắn mà là hỏi ngươi có phải hay không vương tiểu bảo không phải liền mau cút để cho vương tiểu bảo tới gặp ta anh phi ánh mắt h í p một cái thằng nhóc này là lai、like、lịch gì làm sao ngông cùng như vậy bỏ mặc không thể để cho hắn q u ấ y dày đến lầu thượng khách đánh bạc càng không thể ở cửa nhà mình mất mặt q u ò n hắn là ai trước đánh ngã nói sau đi qua ngắn ngủi nghĩ ngợi anh phi thừa dịp trương hiếu văn không có phòng bị trực tiếp cầm trong tay điện thoại di động đập về phía trương hiếu văn cùng lúc đó bay lên một cước thì phải đá về phía trương hiếu văn ngực anh phi đối với mình một cước này mười phần tự tin mình từng luyện qua bắt cực quyền mặc dù chỉ học được chút da lông nhưng đối phó với những thứ này người bình thường vậy là đủ rồi nhưng hiển nhiên anh phi tính sai nếu như trước khi trương hiếu văn vẫn còn ở người bình thường trong hàng ngũ mà nói như vậy tu luyện thần huyền kinh sau trương hiếu văn lại không thể tính lại người bình thường tại anh phi ném lấy điện thoại ra ngay tức thì trương hiếu văn liền làm ra phản ứng một cái tay ngăn cản điện thoại di động đồng thời vặn eo phát lực một cái bay lượn đá trực tiếp đem mới vừa nhảy cỡn lên anh phi đã ngã xuống đất hai người đánh nhau quá trình chỉ dùng trong mấy g i â y hai tên lưu manh sức sốt một chút công phu anh phi thì đã ngã xuống đất không d ậ y nổi liền khí cũng xuyễn không quân nhìn lại trương hiếu văn đằng đằng sát khí ánh mắt sau lưng ngay tức thì toát mồ hôi lạnh chương một trăm hai mươi ba bảo ra trương hiếu văn cũng không phỏng đoán anh phi mặt mũi một c ư ớ c rậm ở anh phi trên mặt nói vương tiểu bảo ở đâu nói chuyện đồng thời hai con mắt nhưng nhìn chằm chằm về phía trước mặt lưu manh cái đó lưu manh sợ thụt lùi hai bước vừa vặn bán ở sau lưng trên bậc thang đặt mông ngồi trên mặt đất trương hiếu văn nghiêng đầu lại nhìn chăm chú về phía một cái khác lưu manh cái này lưu manh phản ứng m a một chút nghiêng đầu liền hướng lầu hai bỏ leo đến hai cửa lầu lúc này đưa ra đầu đối với trương hiếu văn rêu dao ngươi ngươi chờ ta cái này kêu là bảo ra tới thu thập ngươi trương hiếu văn cười lạnh một tiếng một cước lại đá vào ngã xuống cái đó lưu manh ngực hướng lầu hai đi tới còn không chờ trương hiếu văn đi tới hai cửa lầu phần phật đi ra một đám côn đồ cắt ké đem vốn cũng không rộng rãi thang lầu cửa ả i nước chạy không l o ạ n trương hiếu văn nắm chặt quả đấm chật quát một tiếng cút cả người hướng tên rời cung vọt vào đám người trương hiếu văn bắt lại trước mặt nhất côn đồ lấy tay để trước h ắ n cổ liều mạng hướng cửa thang lầu đẩy đi bọn côn đồ không nghĩ tới trương hiếu văn dám chủ động ra tay phản ứng chầm lỡ bước cùng kịp phản ứng trương hiếu văn đã đến cửa thang lầu đây là bọn côn đồ gấp á p nhiều người như vậy nếu để cho trương hiếu văn ti vì vậy rồi rít dơ quả đấm hướng trương hiếu văn gọi ban về một trọi một trương hiếu văn tin tưởng những người này cũng không phải là đối thủ có thể mánh hổ không ngăn được bầy sói một người ở nơi này chật hẹp bên trong không gian phải đối phó mười mấy người khó tránh khỏi sẽ ai hắc quyền trương hiếu văn vì s ô n g lên ở trên lầu hai cũng không muốn né tránh gắt gao để trước trước người côn đồ cắt ké đồng thời một cái tay khác vậy bắt đầu bất an trương pháp cơm múa có thể một người lực lượng cuối cùng là có hạn dần dần trương hiếu văn cảm giác được mình bốn phương tám hướng đều bị người chen lại cũng không có hủ ở quyền không gian lại cũng không cách nào tiến về trước nửa bước chẳng lẽ mình liền đối thủ mặt cũng không thấy được cũng đã phải thất bại sao trên mình bị quả đấm một chút cũng không sánh bằng trong lòng không cam lòng mang đến chỗ đau trương hiếu văn cảm giác trong lòng của mình có một khoang lửa giận lại cũng không cách nào bị bị đè nén lửa giận chuyển khắp toàn thân mình máu bị lửa giận đốt muốn s ô i trào các người làm gì cũng con mẹ nó dừng tay trương hiếu văn nghe được sau lưng chuyển tới một thanh â m hắn không cách nào quay đầu đi xem nhưng hắn nghe ra là trần mập thanh â m trần mập thấy cảnh tượng trước mắt không nói hai lời rút ra gậy cảnh sát liền xông lên lên thang lầu ở trương hiếu văn sau lưng côn đồ bất đắc dĩ xoay người đi đối phó trần mập mà trương hiếu văn thì rõ ràng cảm nhận được sau lưng lực lượng đang yếu b trương hiếu văn lại cũng không cách nào kiềm chế mình tràn đầy l ử a giận hắn cảm giác toàn thân huyết dịch đều đã sôi trào mình cả người trên dưới tràn đầy năng lượng theo trương hiếu văn kêu to bị hắn để trước cổ côn đồ bị hắn thật cao dơ lên hung hắn đập về phía người bên người nhóm côn đồ quả đấm trở nên thật giống như cù lét ngứa vậy cũng không đau không ngứa hắn hét lớn một tiếng cũng không an thổ ra quyền kết cấu quăng lên con ba ba quyền gặp người đánh liền ở nơi này thu hẹp không gian đường thông thường chiêu thức đã không cách nào đưa đến tác dụng trương hiếu văn hóa thân thành một con dã thú đánh đụng xé kéo cán phàm là có thể dùng để công kích đối phương phương pháp toàn đều đ e m ra h Bảo ra bên cả ra người côn đồ tất cả đều tất lầu à thành phố, đánh nhau động đao đều là chuyện ngày. gặp động từng Nhưng bây giờ cũng bị trước mắt Trương Hiếu Văn gây mặt phố, qua nhau đều chuyện Hiếu đao chút trước có chút ý thủ ý cước, đánh kinh hãi, thủ mắt bắt bộ bây bị Văn đ lại k hai ô n ngừng g lui về p h í sau. a Lầu h phòng khách là bảo ra sông bạc các khách đánh bạc đang ồn ào đánh bài làm phát tài mộng đẹp đột nhiên ầm một tiếng cắt đứt bọn họ hứng thú bên trong đại sảnh ngay tức thì yên tĩnh lại mọi người tìm theo tiếng nhìn lại nguyên lai là một người từ ngoài cửa bay vào hung hãn té xuống đất các khách đánh bạc phản ứng đầu tiên chính là bắt đánh c u ộ tới bản năng liền bắt đầu thu hồi trên bàn tiền có thể rất nhanh một đám côn đồ chậm rãi từ cửa lui vào đây là các khách đánh bạc mới phát hiện nguyên lai、like、là có người đánh nhau lần này đưa tới các khách đánh bạc vô cùng nhiều hứng thú cũng không để ý mình đánh cuộc mà là nhiều hứng thú nhìn cửa đến tột cùng là ai lớn gan như vậy dám ở bảo ra bãi gây chuyện có thể kế tiếp hình ảnh để cho người ở chỗ này cũng mở rộng tầm mắt chỉ gặp một người điên vậy người tuổi trẻ ở trong đống người hồ ném đánh đại mà không bàn về bọn côn đồ đánh như thế nào hắn hắn cũng không biết đau vậy chẳng ngó ngàng gì tới chỉ để ý mình đánh người khác đám người phía sau còn có một mập ạ c trong tay cầm gậy cảnh sát cũng là một lần lọt ném cùng mấy cái keo ở phía sau côn đồ tư đánh cho thành một mảnh trương hiếu văn cảm giác cả người có sài không hết khí lực hơn nữa tràn đầy tức giận để cho hắn quên mất đau đớn loại này lối đánh liều mạng để cho những tên côn đồ c ắ c k é ăn vào đau khổ chỉ chốc lát sau những tên côn đồ c ắ c k é cũng không dám lại dán trương hiếu văn đánh mà là kéo ra khoảng cách nhất định làm thành một vòng cùng trương hiếu văn trần mập rằng có đứng lên hai người ở vòng tròn ở giữa rưỡi lưng vào nhau cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt bọn côn đồ cảm nhận được phía sau nhiệt độ trương hiếu văn nhịn không được bật cười ha ha ha ha ha, ha. ta nói trần mập ai bảo ngươi tới lo chuyện bao đồng trần mập n ổ bãi nước miếng phi Bố c ú trương, ha ha trương hiếu văn thanh em rất lớn người ở chỗ này đều nghe rõ ràng các khách đánh bạc ngay tức thì ổ lên một cái khách đánh bạc đón được xem ra là bảo ra đắc tội cái này hai cái thứ liều mạng a xem ra là một không chết không thôi của ca một cái khác khách đánh bạc gật đầu nói đúng vậy người tuổi trẻ bây giờ chính là mãnh hai người liền dám đánh tới bất quá người mập mạp kia nhìn như làm sao như vậy quên mắt ta đi mập mạp kia là cảnh sát lần trước ta đánh cuộc tiền chính là h ắ n bắt lời này vừa nói ra hiện trường hơn nữa ồn ào các khách đánh bạc rối rít nghị luận cảnh sát này muốn cùng bảo g i a đ ổ máu thật sự là quá kích thích chính phải chính phải vừa thấy cái này hai chính là lính cảnh sát đoán chừng là muốn nổi tiếng chứ dám nha ai sẽ là nổi tiếng không muốn xuống a ta xem nhất định là bảo g i a đắc tội người nào đây là muốn quét sạch bảo ra a ngươi nói mới không đúng đâu hai người liền muốn quét sạch bảo ra đùa thôi Ngay tại các khách đánh bạc bàn luận sôi nổi lúc đó hai lầu cửa phòng n hai cửa tại đột bạc sôi viếp i các khách lúc h đó lầu ê q một ra, m người, người v chương một trăm hai mươi bốn đánh chết hà nội t r ư ơ n g một trăm hai mươi b ố đánh chết hắn ôi trương hiếu văn đứng ở trong vòng vây vậy không nhàn rỗi mà là đếm hiện t r ừ n g ư ờ i trừ vây quanh mình hơn mười cái lưu manh vương tiểu bảo bên người liền sáu người cộng lại cũng không quá hơn hai mươi người xem ra lần này thật sự là ông trời hỗ trợ nghĩ tới đây mà trương hiếu văn trợt không nhịn được liệt liền hà miệng thấy trương hiếu văn đ ỗ n g nhiên cười lên vây quanh hắn bọn côn đồ trong lòng căng thẳng đây là muốn đánh liền sao đây là anh phi rốt cuộc chậm lại vội vội vàng vàng chạy ở trên lầu hai thấy trương hiếu văn bị người vây ở trong mừng rỡ trong lòng hướng về phía đám người hô cợn nờ cho bố cùng tiến lên bây giờ mà thế nào cũng phải giết chết hắn không thể nghe được anh phi mà nói bọn côn đồ vậy không dám coi thường vọng động mà là nhìn về phía bảo gia bảo g i a nhưng không nói lời nào cùng các khách đánh bạc cũng rút lui xong rồi ở lạnh lùng nói nếu các khách nhân đã xong các anh em cũng không cần mặt mũi cho ta sáng người đánh chết tính ta bảo gia nói xong hung hán vua xuống bàn sau lưng hắn sáu lưu manh đồng loạt lấy ra một cái sáng loáng dao thay dựa theo trương hiếu văn liền vào tới vậy ở phía trước côn đồ sợ cản đường nhanh chóng hướng hai bên tránh nhưng ngay khi bọn họ lóe lên một con đường đồng thời trương hiếu văn đông nhiên nhanh chóng khởi động đón sáu lưu manh đánh tới Cái này trương hiếu văn nhân cơ hội đứng dậy đang muốn truy kích còn dư lại bốn người chợt nghe sau lưng chuyển đến một tiếng hát thảm nhanh chóng ngừng thân hình xoay người nhìn nguyên lai trần mập đã bị bọn côn đồ cho khống chế mà anh phi không biết ở đầu cầm cây dao gọt trái cây một đao vạch ở trần mập trên mặt anh phi dương dương đắc ý nhìn trương hiếu văn ngươi không phải có thể đánh sao ngươi đánh lại một chút ta ngay tại hắn trên mặt hoa một đao xem xem hai ngươi a i trước chịu không nổi trương hiếu văn ánh mắt h i ế p một cái t ă n g một tiếng xông về anh phi anh phi dương dương đắc ý mặt lập tức trở nên kinh hoàng thất thố giơ đao hướng về phía trương hiếu văn hồ ngươi tới nữa ta liền giết hắn trương hiếu văn đông nhiên nghĩ tới t à o bân bị đâm chết tình cảnh nhanh chóng thu ở thân hình đứng ở tại chỗ trần mập cùng anh p i đồng thời thở phào nhẹ nhõm trương hiếu văn sau lưng nhưng chuyển đến bảo ra tiếng cười ha ha còn là một có tình có nghĩa chủ nhân cho ta đánh. Bọn côn đồ thấy trương h ấ y t hiếu văn nghe n tất, tức lập được trần mập tiếng r n h lại. t r ư ơ nhanh g i ế u v chóng ngừng lại vừa vặn bị một tên côn đồ một quyền đánh ở trên mặt nơi này đồng thời một cái khác lưu manh vậy cơ đao hướng trương hiếu văn tay chém tới trần mập thấy lưu manh muốn chém đứt trương hiếu văn tay trong lòng thần trương cũng không đói hỏi phải đau đớn trên mặt h ư ớ ngay về p h í Trương hiếu văn hô tỏ đến, cẩn thận. Thật ra thì Trương hiếu văn đã sớm phát giác lưu manh một ra lưu Văn đến, cẩn Văn manh n giác Hiếu hô Hiếu đã đau sớm à chẳng qua là hắn đông nhiên nghĩ đông qua là tại ớ i bị mình h c h ế trương tàu chết t bần, chẳng lẽ mình còn muốn hại lẽ ầ n không mập đ ợ c sao. Ngay tại t r ư hiếu văn do dự kế lưu manh đao đã vung đến tay trước trương hiếu văn rốt cuộc không do dự nữa nhắm hai mắt lại chẳng qua là nhắm mắt trước trong mắt có lưu lại không tam l ò n g mình liền vương tiểu bảo đầu ngón tay đều không a i đến chẳng lẽ liền phải thất bại sao nhắm mắt lại sau đó trương hiếu văn óc nhanh chóng vận chuyển mở cảm giác năng lực vậy nhanh chóng phóng đại hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương giao phay rơi xuống lúc mang ra gió thậm chí có thể cảm giác được cách đó không xa xà nhà lần trước con n ệ n ở đan mạng lưới trương hiếu văn phát giác thân thể mình khắc thường hắn cảm giác được đối phương rơi đao tốc độ càng ngày càng chậm mỗi người động tác cũng đều đang thay đổi chậm đây là trong đầu vang lên một cái thanh âm thật cao hứng gặp lại ngươi đây là ta đưa cho ngươi cái thứ hai lễ vật ở ngươi sinh mạng bị uy hiếp lúc này ngươi có thể ngắn ngủi đạt được ta lực lượng ngươi có thể nhận được lễ vật này nói rõ ngươi đã đột phá phạm tục trở thành chân chính người tu luyện nhưng bởi vì ta vẫn duy chỉ bảo vệ động đại trận vận chuyển cho nên ngươi chỉ có thể đạt được là bình bồng. trương hiếu văn mừng rỡ trợn o cho hào n lòng, xem ra bình bồng vì để cho mình chiếu cấu Ngọc Nhi, chân thực hào tổn tâm huyết, nếu g xem tâm ra vì chiếu thực huyết, để đ cấu thu ư c b ì h như không thể bồng tân lực, l vậy, à mở gì Trương khác hơn là, đánh chết hắn nha.、Trương、hiếu Văn là trợt m mắt tay nhanh chóng thu hồi lại sau đó một q u y ề n đánh vào lưu manh trên mặt rồi sau đó lại nhanh chóng chạy tới trần mập bên người một cước đá vào anh phi vận mệnh lên sau đó một q u y ề n một cái đánh ngã trần mập bên người côn đồ ở tuyệt đối tốc độ và lực lượng ưu thế hạn một phòng hơn hai mươi tên côn đồ căn bản không phải trương hiếu văn đối thủ bảo ra chỉ cảm thấy có cái bóng đen ở trong phòng tới quay trở lại mấy vòng sau đó tất cả thủ hạ liền đều ngã xuống đất trước mắt dị tượng đã không phải bảo g i a có thể nhận biết cho nên cái này cũng sớm đã đột phá hắn trong lòng phòng tuyến bảo g i a không có mới vừa rồi bình tĩnh nhìn người tuổi trẻ trước mắt này hai chân có chút chút phát run ngươi ngươi rốt cuộc là người hay quỷ ta cùng ngươi không t h ù không đoán ngươi tại sao phải giết ta trương hiếu văn từng bước từng bước đi về phía bảo g i a ngươi đang khi dễ người dân bình thường thời điểm có thể từng nghĩ qua bọn họ cùng ngươi có gì đoán lo gì ngươi có thể từng nghĩ qua có ý hướng một ngày sẽ có người tới trả thù bảo g i a dùng sức nuốt nước, nước miếng một cái ngồi ở trên đế không biết là muốn giữ trước sau như một khí phái vẫn là chân mềm đứng không dậy nổi hắn chẳng qua là trơ mắt nhìn trương hiếu văn đi vào mình mồ hôi trên đầu c h â u bắt đầu không ngừng tung tích trương hiếu văn bắt lại hắn cổ áo đem hắn g ơ ở giữa không trùng một quyền này thay ta sư phụ đánh ngươi nói xong một quyền đánh vào bảo g i a trên mặt bảo g i a mặt ngay tức thì thay đổi hình dáng quyền thứ hai thay anh em ta đánh ngươi nói xong trương hiếu văn lại cơ lên liền quả đấm còn không đánh ra liền nghe được thổ thạch đầu thanh âm dừng tay không thể giết hắn trương hiếu văn đem bảo ra ném xuống đất xoay người nguyên lai hồ tiểu mặc ngọc nhi cùng thổ thạch đầu cùng nhau tìm đến nơi này thổ thạch đầu vốn là lo lắng trương hiếu văn t h u a thiệt cho nên muốn mời hồ tiểu mặc cùng ngọc nhi tới giúp hắn một cái có thể thấy nằm trên đất hơn hai mươi người trong lòng cũng khó tin cái này trương hiếu văn đã như vậy lợi hại sao bất quá dưới mắt cũng không phải tham khảo cái vấn đề này lúc này hắn chạy mau đến trương hiếu văn bên người trưởng môn không thể giết hắn nếu là giết ngươi cũng sẽ ngồi tù không cần lo lắng ta sớm có dự định trương hiếu văn cơ ra tay liền đem thổ thạch đầu đẩy sang một bên sau đó lại hướng bảo ra đi tới bảo ra răng cửa đã bị trương hiếu văn đánh dụng trong miệng hàm hồ không rõ vừa nói ta kết quả làm cái gì tại sao thế nào cũng phải muốn mạng ta à. không việc gì bởi vì là ngươi đang chết q một chương một trăm hai mươi lăm hung thủ là người khác t r ư ơ n g một trăm hai mươi lăm hung thủ là người khác bảo ra nhìn trương hiếu văn ánh mắt lạnh như băng trong lòng tràn đầy tuyệt vọng hắn thật sự là không nhớ nổi mình là từ lúc nào đắc tội người tuổi trẻ trước mắt Trương dơ Văn lần nữa dơ lên Hiếu quả đấm, bảo ra từ trương hiếu văn ánh mắt lạnh như băng trong nhìn ra mình cầu xin tha thứ không có chút nào tác dụng trương hiếu văn h ừ một tiếng quả đấm lại gọi lại quyền phong lâm liệt một quyền này đem bảo ra đánh bay rớt ra ngoài hung hãn ke xuống đất huyết dịch vô tình ở mặt hắn thượng l ư u thảng bảo ra trên đất nhúc nhích mấy cái muốn cách trương hiếu văn hơi xa một chút có thể cả người trên dưới chuyển tới đau đớn để cho hắn không cách nào bỏ cách chút nào trương hiếu văn lại hướng bảo ra đi tới hồ tiểu mặt thở dài thân hình động một cái ngăn ở trương hiếu văn trước người người là người ngu sao giết hắn có ích lợi gì lao thổ có thể sống lại hơn nữa ngươi nhúc nhích một chút ngươi hót heo suy nghĩ thật kỹ liền ngươi cũng có thể đánh được qua mấy chục côn đồ lao thổ chẳng lẽ không đánh lại sa hồ tiểu mặc nói giống như một chậu nước lạnh tới lên trương hiếu văn đỉnh đầu trương hiếu văn trong lòng đau xót d ừ n g bước đúng vậy lấy lao thổ công phu làm sao sẽ bị mấy tên côn đồ đánh ra nội thương chẳng lẽ hung thủ là người khác trương hiếu văn ngẩng đầu lên nhìn về phía hồ tiểu mặc nếu như không phải là bọn họ nói sẽ là ai hồ tiểu mặc thấy trương hiếu văn hơi thương cảm ánh mắt có chút không đành lòng càng nghiêng đầu ngươi suy nghĩ một chút ngươi chân chính đắc tội qua người nào thổ thạch đầu nhanh chóng nói tiếp là tà giáo sư phó công phu ngươi còn không biết sao đừng nói sư phụ đánh lại chính là không hoàn thủ để cho bọn họ m ờ i mấy côn đồ đánh c ũ n trương hiếu văn đoàn ó người rời đi sông bạc liền về thẳng thôn kỳ thành mấy người ở thôn kỳ thành chỗ khám bệnh bên trong đối với trương hiếu văn cùng trần mập vết thương tiến hành xử lý trần mập trên mặt bị va tám kim bác sĩ nói sau này nhất định sẽ ở trên mặt lưu xeo trần mập, mập, ngươi. Ngươi mập đông nhiên dừng lại nhịp bước tiến tới mấy người không thể làm gì khác hơn là xoay người nhìn về phía trần mập đây là trần mập thay đổi ngày xưa cười đụa hí hửng vẻ mặt một mặt nghiêm túc nhìn trương hiếu văn nói ta biết các người đều không phải là người bình thường nhưng ta cũng biết người hơn nửa năm trước kia vẫn là người bình thường cho nên ta cũng muốn cùng các người học đồ ngọc nhi vừa nghe tới kính nhi đi tới trần mập trước người chỉ trương hiếu văn nói ngươi đi theo hắn có thể học được cái gì còn là đi theo ta chỉ cần ngươi nguyện ý ngươi liền trở thành chúng ta động thần tiên ghế thủ lãnh đại đệ tử bởi vì trước trương hiếu văn không tiến hành qua giới thiệu cho nên trần mập cũng không biết ngọc nhi thân phận hắn chỉ cảm thấy trước mắt đứa nhỏ không bình thường có thể lại không bình thường cũng là một đứa nhỏ à có thể dạy mình thứ gì vì vậy cười híp mắt đối với ngọc nhi nói người bạn nhỏ những người lớn nói tránh sự nhân hình ngươi phải nghe lời đừng quấy dối một hồi chú cho ngươi mua k ẹ o ăn trần mập nói vừa ra liền chọc cho ba người khác không nhịn được cười ra tiếng ngọc nhi thì biệt hồng trước cái mặt đối với trần mập nói thằng nhóc ngươi kêu ta cái gì ở ta trước mặt các người đều là người bạn nhỏ ừ có mắt không biết thái sơn người như vậy vừa thấy chính là tư chất n g u đột hình ta không cần nói xong chắp tay sau lưng quay người sang trương hiếu văn rốt của không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên có thể là đẻ nén quá lâu nụ cười này động tĩnh rất lớn đưa đến trên đường những người khác dối rít ném tới ánh mắt n g h i hoặc trương hiếu văn lúc này mới thu liễm nụ cười trần mập nếu ngươi muốn học ta nhất định là không ý kiến bất quá nha ta thật lòng hướng ngươi để cử bên người ta vị này ngọc nhi đại tiên ngọc nhi đại tiên là động thần tiên trừng ư môn ngươi đừng xem hắn dáng vẻ nhỏ nhưng mà đã có mấy ngàn tuổi cao linh trần mập vừa nghe sắc mặt đại biến nếu như ngày hôm qua trương hiếu văn tốc độ bỗng nhiên đổi giống như bóng đen vậy là mình hoa mắt nói như vậy đứa nhỏ sống mấy ngàn tuổi vừa có thể giải thích thế nào truyền thuyết có thần tiên đến già sau này sẽ biến thành tóc bạc hừng hào chẳng lẽ trước mắt cái này đứa nhỏ là người già trẻ lại? vậy vậy hắn không đúng thành thần tiên nghĩ tới đây trần mập hai chân không tự chủ được cong sau đó hướng về phía ngọc nhi quỳ xuống nguyên lai là lao thần tiên a lao thần tiên chớ tức giận đều là tiểu nhân có mắt không trâu mắt chó coi thường người ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua dù sao cũng muốn thu ta làm đồ đệ a ta cũng muốn thắng được bạch phú mỹ đi lên nhân gian định cấp a nói xong cũng không để ý người qua đường ánh mắt hướng về phía ngọc nhi liền bắt đầu dập đầu ngọc nhi nghe trần mập nói hết sức hương thụ lông mày như lên xoay người nhìn trần mập dập đầu dán vẻ làm bộ gật đầu một cái ừ không tệ mặc dù ngươi tư chất ngũ lộn có thể t í n vì vậy mọi người dối dít suy đoán cái này hai người thân phận có người đón bọn họ là những thứ khác người của xã hội đen bởi vì là lợi ích tranh chấp cho nên mới đập bảo ra bãi còn có người đoán bọn họ là trên net đang trốn phạm nhân đi ngang qua huyện ba thời điểm cùng bảo ra một tên thủ hạ xảy ra mâu thuẫn cho nên dưới cơn nóng giận đập bảo ra bãi còn có người suy đoán cái này hai cái người thần bí là siêu cấp lính đặc trùng ở đô thị bảo ra nhất định là động bên cạnh bọn họ người phụ nữ cho nên mới khai ra h ò a đ o à n tiểu thuyết internet đều là như thế chút chỉ có ngày đó khách đánh bạc cùng bọn côn đồ hơi có thể đoán ra một chút thân phận của hai người dẫu sao có thể đem bảo ra cho đánh trọng thương người không phải vậy bọn lâu là có thể chọc đuổi trương hiếu văn đồng ý phá bỏ và rời đi sau đó trong thôn liền thúc giục bọn họ nhanh chóng tìm nhà trần mập sau khi biết không nói hai lời liền đem mướn nhà dọn nhà chuyện ôm ở mình trên mình trương hiếu văn chỉ để ý xuất một chút tiền lại cũng không cần qua lại rằng co không cần làm việc dọn nhà trương hiếu văn quyết định trước đi làm dẫu sao quan âm các bị đốt vụ án mình tra xét một nửa liền đống nhiên chạy cũng không biết vụ án tiến triển như thế nào mà thay lão thổ cùng tạo bân trả thù cần điều tra tà giáo hành t u n g còn phải thêm chặt mình tu luyện cho nên không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành chuyện không thể làm gì khác hơn là đi một bước xem một bước trương hiếu văn đi tới đội hình c ả n h phòng làm việc vừa vặn bắt gặp muốn đi ra ngoài trường chiêm kim hai người ý kiến đối phương cũng không kịp đợi đem đối phương kéo đến t r ư a người n g xó a xỉnh đồng thời nói ta tìm ngươi có chuyện gì hai người nghe xong s ư n g sốt một chút lại đồng thời nói, ngươi nói trước trương hiếu văn lúng túng cười một tiếng ngượng ngùng gãi đầu một cái vẫn là ngươi nói trước đi ta hắn ỏ hỏi i Chiêm Kim cũng cởi cười Tiểu ngươi Hiếu cái, coi đối với chuyện cũng chuyện chứ. không như h yếu. đầu vậy, trọng Trương đến, Vương Trương Văn đúng gật một làm bảo là là trừng phát đi, chỉ cần hắn còn chỉ khiêu khích đi, dám hắn. Hắn là u ậ t ta tha pháp, không hắn. Hắn rắc vùng Ấm. l lỗi do tự mình đánh không nói hắn ngươi tìm ta có chuyện gì ta muốn hỏi một chút quan â m các bị đốt vụ án tiến triển thế nào trương c hiếu văn vừa nghe ánh mắt trừng thật to lông mày vậy vặn với nhau tại sao lại bị ở trên tiếp nhận ta giáo chuyện là toàn bộ tính chất quốc gia ở trên đón lấy cũng được đi cái này quan âm c á t cháy là huyện chúng ta phát sinh coi như tội phạm không phải chúng ta nơi này cũng nên chúng ta còn à. trương chiêm kim lắc đầu một cái chuyện của cấp trên con à, chúng ta b ấ t can thiệp vào thì tốt hơn đúng rồi trương đội nói bởi vì gần đây huyện chúng ta án kiện rồn rập xảy ra ở trên có thể sẽ phái người tới cục chúng ta bên trong biết rõ tìm hiểu tình huống ngươi vậy chuẩn bị một chút chứ nói xong vũ một cái trương hiếu văn bà vai xoay người rời đi ngày thứ hai người của hình cảnh đội liền nhận được thông báo thượng cấp ngành muốn nhằm vào tà giáo vụ án tới tìm hiểu tình huống yêu cầu tất cả mọi người phải đi làm không cho phép xin nghỉ hoặc là thợ mỏ trương hiếu văn nhận được thông báo tin tức sau sờ cả một cái vừa vặn có thể hỏi dò một ít tà giáo tin tức đến đội hình cảnh tất cả mọi người một thái độ khác thường trước thời hạn ba mươi phút đến phòng làm việc đại đội trưởng trường kiến quân vậy ngồi ở chỗ ngồi của mình chờ đợi thượng cấp ngành đến trương hiếu văn cảm nhận được nghiêm túc bầu không khí trong đầu n g h ĩ cái này thượng cấp ngành rốt cuộc coi là chuyện gì xảy ra mọi người tại sao cũng coi trọng như vậy đến 8 h 3 0 vương viên triều mang cái người trung niên đi tới đội hình cảnh trương hiếu văn tò mò đánh giá người trung niên này người hắn vóc dáng không cao đại khái chỉ có cỡ một m bảy vóc người hơi gầy an mặc tiểu l á o tôn trung sơn mang ánh mắt vừa thấy chính là một văn nhân không giống như là cảnh sát vương viên triều hướng mọi người bắt đầu giới thiệu vị này người xa lạ vị này là an ninh quốc gia bộ tới lãnh đạo thổ cách m ệ n h cục trưởng thổ là đặc biệt tới điều tra tà giáo chuyện hy vọng mọi người hăng hái cung cấp đầu mối thổ cách m ệ n h trương hiếu văn nghe được cái tên này ngay tức thì đứng lên đưa tới tất cả mọi người ánh mắt vương viên triều gặp trương hiếu văn đ ỗ n g nhiên đứng lên không hiểu hỏi thế nào hiếu văn người có chuyện gì sao trương hiếu văn lúc này mới ý thức được mình có chút thất thố nhanh chóng ngượng ngùng nói ta là muốn cho lãnh đạo kính cái lễ có chút người t nột. Mệnh n Thổ Cách mệnh vừa h ha ha e c lên, lãnh là nên kêu người không chúng ta chẳng mọi gì qua ta ta đạo, ở bất đồng ngành chỗ ô n g tác t mà ô i người, mọi người đều là đồng hương. Người hơn huyện hương. h nữa cũng đồng ta ta ba c là là đều ở chỗ này nghe được thủ cách mệnh sao trước quê nhà khẩu âm nói ngay tức thì cảm giác không như vậy công nghệ dối rít cùng thủ cách mệnh trò hỏi làm tự giới thiệu mình thủ cách mệnh lễ phép từng cái tiến hành đắp lễ cùng mọi người nói xong thủ cách mệnh mới bắt đầu hôm nay chính để được chờ một hồi ta sẽ nhất nhất mời các vị cùng ta đi phòng thẩm vấn hỏi chút vấn đề không có bị gọi tới đồng nghiệp mời không muốn cách xa cũng hiểu chưa mọi người gật đầu một cái thổ cách mệnh bắt đầu giữ chức vị lớn nhỏ kêu người của hình cảnh đội đi vẫn hỏi thất trương hiếu văn trong lòng có chút kích động không biết có nên hay không cùng thổ cách mệnh n h ậ n nhau ban đầu lão thổ đem thổ cách mệnh trục xuất sư môn bây giờ mình là phải lấy thổ tiên trưởng môn thân phận yêu cầu hắn trở về môn phái đâu vẫn là đem lão thổ sự việc đầu đuôi nói cho thổ cách mệnh lấy để cho hắn là lao thổ báo thủ danh nghĩa trở lại môn phái bất chi bất giác lấy đến buổi tối trương hiếu văn được an b à i ở cái cuối cùng dẫu sao theo lý thuyết trương hiếu văn không thuộc về người của hình cảnh đội có thể trương tiến quân thì mãnh liệt yêu cầu trương hiếu văn gia nhập lần này tin hỏi. dẫu sao phát hiện sớm nhất tà giáo tổ chức người chính là trương hiếu văn đến phiên trương hiếu văn thời điểm đã là ban đêm hơn tám h cục công an t r o n g trừ nhân viên trực đại đa số người đã về nhà trương hiếu văn có chút khẩn trương ở hấn hỏi cửa phòng hô một tiếng báo cáo và o đi đạt được chỉ thị trương hiếu văn đẩy cửa vào thủ cách mệnh mỉm cười hướng hắn đưa tay ra trương hiếu văn nhanh chóng hai tay nắm tay hắn đây là trương hiếu văn đ ỗ n g nhiên cảm giác trong đầu có cái thanh n m ê n ổ thằng nhóc này có cổ quái trương hiếu văn lập tức kịp phản ứng là mình khi đó linh lúc không khéo léo thuật độc ý nghĩ tạo nên tác dụng thủ cách mệnh đã phát hiện mình cùng người bình thường không giống nhau trương hiếu văn suy nghĩ một chút quyết định trước dấu dếm mình thân phận mặc dù lao thổ nói qua thổ cách mệnh là đáng giá tín nhiệm nhưng bây giờ xã hội biến hóa quá nhanh nếu như tình huống gì cũng toàn bộ thoái thác vạn nhất thổ cách mệnh tâm tính đã đổi làm thế nào được ta nhớ lúc ấy ta cùng ta bạn gái cùng đi chùa thanh niên thạch phật dạo chơi vô tình ở giữa phát hiện một chỗ phòng ngầm bên trong thờ phụ một tòa độc nhãn tà thần hơn nữa vừa vặn có cái độc nhãn hòa thượng phát hiện chúng ta chính là cái đó lý kinh muốn đối với chúng ta mưu đồ gây dối cho nên ta liền sinh ra hoài nghi sau đó liền đối với cái đó độc nhãn hòa thượng tiến hành điều tra vừa vặn bắt gặp hắn cùng tà giáo đầu mục liên hệ cho nên liền phát hiện thủ cách mệnh ngân cầm nhìn trương hiếu văn gặp trương hiếu văn nói xong đứng lên đi tới trương hiếu văn bên người tiểu đồng chí ta mới vừa nói muốn chi tiết ngươi nói cơ bản cũng là đúng chuyện này đi qua m à n g ư ơ i là nghe không hiểu chứ hay là cố ý nói như vậy chẳng lẽ ngươi có cái gì khó nói tri ẩn trương hiếu văn nhìn vẫn giữ mỉm cười thổ cách mệnh mặt đ ỗ n g nhiên trong lòng r u lên bởi vì là thổ cách mệnh sau lưng lại có thể tản ra từng cơn âm khí q một chương một trăm hai mươi bảy nhận nhau t r ư ơ n g một trăm hai mươi bảy nhận nhau thổ cách mệnh bén n h ẹ bắt được trương hiếu văn giật mình diễn cảm hắn có thể trăm phần trăm khẳng định trương hiếu văn nhìn thấu mình tản ra âm khí hơn nữa xác định trương hiếu văn là người tu luyện suy đoán vì vậy trong lòng không khỏi đối với trương hiếu văn thân phận sinh ra hoài nghi một người tu luyện lại có thể nguyện ý là một cái nho nhỏ phụ cảnh vẫn còn ở đội hình cảnh công tác cái này quả thực quá không bình thường tám mươi phần trăm là tà giáo đánh vào hệ thống công an nằm vùng mình nên xử trí như thế nào hắn đâu ngay tại thủ cách mệnh suy nghĩ lúc này trương hiếu văn trong lòng đồng thời vậy đang tính toán thủ cách mệnh tâm tư hắn tại sao có thể có âm khí chẳng lẽ hắn tu luyện cái gì tà pháp như vậy thủ cách mệnh còn có giá trị mình phải tín nhiệm sao không đúng coi như hắn luyện tà pháp tại sao phải ở trước mặt mình hiện ra đâu hắn kết quả muốn làm gì hai người theo đuổi tâm tư của mình cũng không nói chuyện p h o n g thẩm vẫn trong tỏ ra các vị yên lặng trương hiếu văn thậm chí nghe được tiếng tim mình đập thủ cách mệnh liền không nhịn được trước tại sao không nói chuyện trương hiếu văn gãi gãi mình chót núi trong đầu nghĩ bỏ m ặ t hắn là thật là xấu xa mình đem tình huống chân thật nói cho hắn cũng không sao dù sao những chuyện này lý kinh đều biết coi như thổ cách mệnh đã biến thành xấu mình vậy không có tổn thất gì nghĩ tới đây trương hiếu văn tổ chức tốt lắm mình ngôn ngữ sau đó đối với thổ cách mệnh nói xin lỗi bởi vì thời gian quá lâu cho nên ta cẩn thận nhớ lại một chút toàn bộ quá trình là như vậy trương hiếu văn đem mình từ chùa thanh liên thạch phật đến vương kiến đạo rồi đến miếu đắc kỷ cùng bạo động cùng tất cả cùng tà giáo có liên quan tình huống cũng cùng thổ cách mệnh nói rõ ràng thổ cách mệnh nghe trong quá trình luôn luôn cầm bút lên ở trên quyển sổ ghi xuống cùng lúc đó trong lòng thì càng thêm nghi ngờ cái này trương hiếu văn rốt cuộc là lai lịch gì ban đầu không nói câu nào thấy mình tản ra âm khí sau lại có thể toàn bộ thoái thác chẳng lẽ hắn nói đúng giả nghĩ tới đây mà thủ cách mệnh lại dò sẽ đến ngươi mới vừa nói nội dung làm sao không toàn bộ viết vào trong báo cáo chỉ tại sao chỉ đem không quá tình huống trọng yếu viết đi vào trương hiếu văn sớm đoán được thủ cách mệnh sẽ hỏi như vậy liền hỏi ngược lại đến ngài làm là một cái lãnh đạo tin tưởng ta lợi mới vừa nói sao thủ cách mệnh sững sốt một chút ngay sau đó cười xem ra là mình vào chức là chủ quan niệm ảnh hưởng mình phán đoán mình lâu dài điều tra các loại phi tự nhiên tình huống cho nên đối với quỷ quái pháp thuật thành thói quen có thể phải đem những nội dung này viết lên vụ án trong báo cáo cục cảnh sát người sợ rằng sớm nhận là trương hiếu văn điên rồi nghĩ tới đây mà thổ cách mệnh lắc đầu một cái làm là một m người bình thường nhất định là không tin ngươi nói có thể ta nhìn ra ngươi biết ta sẽ tin tưởng ngươi nói có đúng hay không mặc dù thổ cách mệnh lời nói tương đối mịt mờ có thể trương hiếu văn vẫn là hiểu h ắ n ý vì vậy gật đầu một cái ùm bởi vì là ngươi ta là người trong đồng đạo thổ cách mệnh nâng lên lông mày không sai ta tin tưởng trên thế giới này có quỷ cũng có pháp thuật nhưng ngươi nói ta còn không dự định tin hoàn toàn ngươi được chứng minh ngươi không có nói láo ví dụ như ngươi có thể mang ta đi gặp gặp cái đó vương kiến đ ả o không cần phải trương hiếu văn cự tuyệt t h ủ cách mệnh yêu cầu sau đó đứng lên tiếp tục nói tin tưởng ngươi chắc chắn biết vương kiến đ ả o vậy đối với con ngươi là lai lịch gì chứ nghe được trương hiếu văn vấn đề t h ủ cách mệnh cũng không có lập tức tỏ thái độ mà là ở trong lòng suy nghĩ biện ra mắt trắng có thể ngự quỷ ở trong chốn giang hồ là không người không biết không người không hiểu mặc dù mình không gặp qua có thể sư huynh của mình thổ hồng quân nhưng là thật thật tại tại đã gặp cho nên vương kiến đ ả o vậy đối với mắt trắng nhất định là từ biện ra trên người lấy được trương hiếu văn tự hỏi mình như vậy là mục đích gì đâu trương hiếu văn gặp thổ cách mệnh cũng không trả lời mình vấn đề liền không chờ hắn nữa câu trả lời mà là tự mình nói thật không dám d i ấ u dếm ta mặc dù không gặp qua loại này mắt trắng nhưng ta có người sư huynh ở lúc còn trẻ từng ở trong nước du lịch qua một phen vừa vặn hắn gặp qua loại này thần k ỳ con người nói đến chỗ này trương hiếu văn bắt đầu quan sát thổ cách mệnh diễn cảm thổ cách mệnh nghe được trương hiếu văn mà nói trong lòng hoảng hốt thằng nhóc này tuổi còn trẻ làm sao biết mình chuyện cũ chẳng lẽ hắn đã điều tra qua mình nếu là như vậy như vậy hắn ha chẳng phải là đã sớm biết mình thân phận nói như vậy bọn họ sớm đã có người đánh vào nội bộ của chúng ta thấy thủ cách mệnh kinh ngạc ánh mắt trương hiếu văn trong lòng có chút buồn b ự c đến nỗi vậy làm sao kinh ngạc như vậy vì vậy nói tiếp nhắc tới cũng đúng dịp ta sư minh cùng ngài là cùng họ vậy họ thổ i miệng m thủ cách mệnh không chút do dự cắt đ ứ t trương hiếu văn mà nói ánh mắt lộ ra cổ sắc khí người rốt cuộc là người nào là làm sao biết những tin tức này thủ cách mệnh chừng trương hiếu văn sau lưng lệnh cả người hắn chẳng lẽ liền lao thổ tình cảm đều không chú ý kỵ vẫn là nói hắn đã biết lao thổ qua đời tin tức trương hiếu văn con ngươi xoay một vòng quyết định lại nữa dấu dếm dứt khoát nói ra nếu như kẻ địch liền chân lướt chân giáo liền tại hạ phái thổ tiên thứ một trăm hai mươi bảy đại trưởng môn trương hiếu văn nói xong trương hiếu văn hướng về phía thổ cách mệnh chắp tay ai ngờ thổ cách mệnh nghe được trương hiếu văn mà nói ngay tức thì trên trán tuân r a gân xanh quả đấm thật chặt bắt tay nhau ngươi nói xạo phái thổ tiên lúc nào đến p i ê n người ngoại họ tới làm trưởng môn nói ngươi rốt cuộc là người nào nếu không đừng trách ta không khắc khí lần này trương hiếu văn hoàn toàn lựa trong lòng nghi kỵ cái này thổ cách mệnh chẳng lẽ là muốn trưởng môn châu ngồi muốn điên rồi nghe được mình làm trưởng môn cho nên không phục nghĩ tới đây trương hiếu văn đột nhiên sinh lòng một kế có thể thử ra thổ cách mệnh phải t r ă n g gia nhập tà giáo vì vậy trương hiếu văn hoàn toàn không để ý thổ cách mệnh uy hiếp ngầm đầu giữa ngược đối với thổ cách mệnh nói nếu ngươi không tin tìm sư huynh ta thổ hồng quân hỏi một chút liền biết thổ cách mệnh h ừ lạnh một tiếng chắc hẳn ngươi đã sớm dò tham ta cùng sư huynh ta không hợp cho nên ngươi chắc chắn biết sư huynh ta hắn không chịu gặp ta chứ nghe được thổ cách mệnh mà nói trương hiếu văn hoài nghi trong lòng đã từ các loại dấu hiệu cho thấy lao thổ chắc là tà các cho chắc giáo loại lao là hiệu dấu nghĩ ư ờ i ạ i biết tiên nói gia chết, cách còn chết, thổ mệnh không thổ như nhất hắn không gia nhập h nếu ít tà n giáo. g lao do vậy tới đây trương hiếu văn hướng về phía thổ cách mệnh sâu đậm túi đầu một cái sau đó làm ộ t cái thổ gia quyền trong cơ bản nhất xông lên quyền thức nói ta quả thật không có l ừ a g ạ t ngài ta thật sự là phái thổ tiên thứ một trăm hai mươi bảy đại trưởng môn đây là sư huynh dạy ta thổ gia quyền còn như sư huynh hắn sợ rằng ngài sẽ không còn gặp lại được thổ cách mệnh vừa nghe xong toàn n ê ngẩn trong đầu ngay tức thì t o á t ra vô số nhớ lại lại ngay tức thì trở nên trống không hắn khó tin nhìn trương hiếu văn hỏi người nói rốt cuộc là ý gì trương hiếu văn chót mui đau xót nước mắt ở trong hốc mắt bắt đầu l ẩ n vợn ta là đại sư minh đại sư thu học trò thu đệ tử cho nên ngài là ta nhị sư minh đại sư minh hắn bị gian nhân hại chết nghe được tin d ữ thủ cách mệnh đặt mông ngồi trên đất trong miệng lẩm bẩm nói làm sao có thể làm sao có thể sư minh hắn võ nghệ hơn người làm sao nói là ai làm q một chương một trăm hai mươi tám bộ an toàn cục hai mươi chương một trăm hai mươi tám bộ an toàn cục hai mươi mặc dù đã là ban đêm nhưng thổ cách mệnh cũng không đ o á i hoài phải cái gì cấm kỵ nếu không phải là trương hiếu văn mang hắn đi lao thổ trước mộ phần xem một chút trương hiếu văn phụng n ồ i thổ cách mệnh cùng đi đến lao thổ trước mộ phần ở trên đường thời điểm trương hiếu văn kể lao thổ n ộ hại đi qua cùng với mình suy đoán thổ cách mệnh ở lao thổ trước mộ phần đứng hồi lâu mới thở dài nói đây cũng là số mạng đề ma nói xong xoay người nhìn về phía trương hiếu văn trương hiếu văn cũng không giải trừ thổ cách mệnh ý đứng tại chỗ không biết nên làm thế nào cho phải thổ cách mệnh vỗ vai hắn một cái nói sư h u n h đi gấp không cùng ngươi nói rõ ràng mới sẽ đưa tới liền ta hiểu lầm phái thổ tiên có cái quy củ bất thành văn phàm là lên làm trưởng môn người cũng cần họ thổ ngươi sau này chính là thổ hiếu văn lời này vừa nói ra trương hiếu văn trong lòng vô cùng làm khó chẳng lẽ mình còn phải đổi họ tuy nói tên chữ chỉ là một gọi thôi nhưng thật muốn đem họ nên cha không đánh gãy mình chân không thể thổ cách mệnh nhìn thấu trương hiếu văn hỏi khó khăn lại v ô vai hắn một cái ngươi yên tâm ngươi sau này còn nói trương hiếu văn chỉ có nói lên phái thổ tiên trưởng môn cửa số thời điểm mới gọi thổ hiếu văn trương hiếu văn lúc này mới yên tâm à đúng rồi nếu trưởng môn mới có thể đổi họ thổ tại sao các người cũng họ thổ a thổ cách mệnh đẩy một cái mắt k i ế n của mình đây đều là ta sư phụ nghị chú ý quốc gia thành lập sau này muốn thực hành hộ tịch chế độ sư phụ sợ sau này đổi tên phiền thoái liền đem mình một nhà cùng với tên của chúng ta chữ cũng đổi họ thổ hai người vừa nói một bên rời đi đất nhà nghĩa địa hướng thổ thạch đầu thuê ở nhà đi tới đến một cái phòng trợ vùng lân cận t h ủ c á c h mệnh lập tức sắc mặt nghiêm trọng thật là lớn yêu khí vùng lân cận có yêu trương hiếu văn tự nhiên biết vùng lân cận có yêu có thể mình nhưng không cảm giác được cái gì khác thường liền thỉnh giáo đến người sư huynh kia quên cùng ngươi nói chúng ta bây giờ chứa chấp một cái thiên niên lao yêu cùng một cái thượng c ủ môn phái trưởng môn cho nên có yêu khí là bình thường bất quá cái này yêu khí là chuyện gì xảy ra a thủ cách mệnh đẩy một cái mắt kiếng không hiểu hỏi tu hành ngàn năm yêu quái như thế nào đi theo các người bên người còn có vậy thượng cổ môn phái là vậy một môn xem ta nghe nói q u a chưa yêu quái này chuyện nói ra thì dài đến lúc đó ngươi thấy mình hỏi nàng đi còn như cái đó trưởng môn mới là để cho đầu người đau sống mấy ngàn tuổi lại còn là một đứa nhỏ ta cũng là bị người nhờ mới thu nhận hắn chiếu cố m ộ t hai nếu như tương lai hắn phải đi ta cũng sẽ không ngăn thủ cách mệnh nghe xong lắc đầu một cái trong lòng đem rất nhiều sự việc chối với nhau đông nhiên nô ra yêu quái sống mấy ngàn tuổi đứa nhỏ đ nhỏ nhỏ ộ độc độc、so、trương n hiếu văn gõ cửa một cái mở cửa lại là hồ tiểu mặc mặc dù thời tiết ra rét có thể hồ tiểu mặc nhưng mặc cả người nhẹ mỏng lửa trong suốt quần áo ngủ rộng lớn cổ áo lộ ra trắng loà một mảnh nhìn trương hiếu văn huyết mạch phu trương thủ cách mạnh vậy nhìn chằm chằm hồ tiểu mặc nhìn hồi lâu hồ tiểu mặc gặp trương hiếu văn mang theo người xa lạ nhìn chằm chằm mình một mực xem cười hì hì ta nói chú hai ngươi nhìn đủ rồi chưa chẳng lẽ là bị ta mê mất hồn mà nghe được hồ tiểu mặc nhà bán g t h ủ cách mệnh mới đẩy một cái mình ánh mắt cười ha h à nói tiền bối thật biết nói đùa văn bối sao dám nhẹ mỏng tiền bối văn bối chẳng qua là tò mò tiền bối tại sao lại khuất phục ở loại địa phương này bất đồng hồ tiểu mặc trả lời trương hiếu văn liền kéo t h ủ cách mệnh vào việt tử đối với thổ cách mệnh giải thích đến không cần kêu nàng tiền bối cũng không cần cùng nàng khắc khí đều là người mình hồ tiểu mặc đứng ở cửa trên mặt vẫn treo mỉm cười nắm giọng gọi tới, Yêu. nhanh như vậy liền đem người ta làm người mình rồi người ta thật là thụ sủng nhược kinh đâu trương hiếu văn không nhịn được du n lập cập mẹ đấy hồ ly chính là l à g lơ hai người đi tới liền thổ thạch đầu gian phòng trương hiếu văn cho hai người bọn họ làm đơn giản giới thiệu rất nhanh ba người liền chuyện trò thổ cách mệnh tờ giải thật là thế sự vô thường a ta vốn là chẳng qua là dự định điều tra tà giáo chuyện không nghĩ tới nhưng lấy được sư huynh tin giữ hiếu văn thạch đầu các người muốn thay l á o thổ trả thù sao trương hiếu văn cùng thổ thạch đầu kiên định gật đầu một cái thổ cách mệnh vậy gật đầu một cái nói được nếu như vậy các người không bằng cùng ta đi thôi giúp ta cùng nhau điều tra tà giáo sự việc đem bàn tay đen sau màn mang ra công lý thay lão thổ cùng những cái kia người vô tội trả thù thổ thạch đầu nhìn trương hiếu văn một cái sau đó hỏi thứ cho ta l ô mãng sư thúc chúng ta còn không biết ngài rốt cuộc là làm cái gì thổ cách mệnh há miệng một cái lại nhắm lại nhìn một cái cửa thổ thạch đầu biết h ắ n ý lập tức bổ sung nói sư thúc ngài cứ yên tâm nói hồ tiểu mặc cùng ngọc nhi hai người đều là pháp lực cao thâm chủ nhân bọn họ nếu là muốn c h ố n g nghe chúng ta giấu cũng không dùng bất quá bọn họ đối với trong thế tục sự việc cũng không được rõ cho nên vậy không có hứng thú gì biết trương hiếu văn vậy đi theo gật đầu một cái thủ cách mệnh nghĩ cũng phải vậy hai vị nếu như muốn biết tin tức gì nói không chừng có thiên vạn loại phương pháp căn bản sẽ không nghe lén vì vậy liền đối với trương hiếu văn cùng thổ thạch đầu nói các người nghe nói qua an ninh quốc gia bộ chứ hai người gật đầu một cái thủ cách mệnh tiếp tục nói bộ an toàn bên trong có rất nhiều cái ngành phân quản bất đồng phương diện tóm lại cũng là vì bảo đảm quốc gia an toàn mà ta chính là an ninh quốc gia bộ cục hai mươi phó cục trưởng cục hai mươi phân quản hết thệ phi tự nhiên hiện tượng đúng rồi những thứ này đều là cơ mật các người chú ý giữ bí mật trương hiếu văn cùng thổ thạch đầu nhìn nhau một cái kích động trong lòng không dứt không nghĩ tới quốc gia thật là có loại này đặc biệt đối phó sự kiện linh dị ngành hơn nữa thổ cách mệnh chính là phó cục trưởng như vậy bằng vào quốc gia lực lượng đi đối phó tà giáo h à chẳng phải là dễ như t r ở bàn tay hai người lần đầu tiên cảm thấy thay l á o thổ báo thù sự việc đã trong tầm tay trương hiếu văn kích động đối với thổ cách mệnh nói ngài yên tâm chúng ta tuyệt sẽ không nói ra đâu chỉ cần có thể thay l á o thổ trả thù để cho chúng ta làm gì đều không ý kiến thổ cách mệnh trong lòng cũng có chút an ủi như thế nói các người đồng ý vậy các ngươi mau sớm chuẩn bị một chút c h n g ta giúp xong huyện ba chuyện chúng ta trở về thành phố bắc kinh ba người đang nói cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa Đồng thời v mặc dù trương hiếu văn biết ngọc nhi soi thổ thạch đầu sớm nhưng là thổ thạch đầu cùng ngọc nhi ở tại một cái giới mái hiên thời gian so với trương hiếu văn giải cho nên thổ thạch đầu càng rõ ngọc nhi nóng nảy tính tình thấy trương hiếu văn d á n g vẻ bất đắc dĩ thổ thạch đầu cười một cái nói không có chuyện gì ngọc nhi vấn đề để ta giải quyết các người tiếp tục trò chuyện nói xong liền đi ra ngoài cùng ngọc nhi giải thích t h ổ cách mệnh cũng bất đắc dĩ lắc đầu một cái cái này ngọc nhi thần thông quả thật rộng lớn xem ra rất đúng hắn thật tốt tiến hành dẫn dắt dù sao cũng đừng thành một cái coi sinh mạng như con kiến hôi c ù n g đồ trương hiếu văn gật đầu một cái yên tâm đi ngọc nhi tâm tính tuyệt đối không thành vấn đề dù sao cũng là một đứa trẻ tâm lý hai người đang trò chuyện thổ thạch đầu trở về, trương hiếu văn gặp thổ thạch đầu trở về nhanh như vậy hết sức kinh ngạc nhanh như vậy liền làm xong thổ thạch đầu cười nói ta ra tay ngươi vẫn chưa yên tâm bây giờ ngọc nhi có trần mập tên đồ đệ này cũng không cần phải đi theo chúng ta chúng ta đi liền hắn sau này còn có thể ở nơi này sinh hoạt chuyện vụn vặt giao cho trần mập xử lý là được rồi trương hiếu văn vừa nghe cảm thấy cũng đúng trần mập nhãn lực sức lực có thể so với mình mạnh hơn nhiều hơn nữa lại là ngọc nhi học trò đem ngọc nhi giao cho hắn tuyệt đối không thành vấn đề thổ cách mệnh nghe xong hài lòng gật đầu một cái được nếu đã làm xong vậy chờ qua năm ta liền mang các người đi cục hai mươi trụ sở chính bất quá trước lúc này chúng ta phải đi trước một chỗ đi đâu trương hiếu văn cùng thổ thạch đầu cùng kêu lên hỏi Đi t hai à này n Trịnh Lần h phố Châu. t trở trình về hành à an b thật ra thì chứ biết rõ tà giáo tại t chứ h ra rõ sao giáo ư ờ người xuyên huyện động chính là ở trở ở tháng có tác ra, tham gia là thời điểm tuổi trẻ nghe được cái tên này sau ánh mắt toát ra chút ánh sáng tựa hồ đốt trong lòng một viên mùi lửa thủ cách mệnh thấy hai người mong đợi ánh mắt cười ha h à gật đầu một cái đúng vậy võ đạo đại hội các người nghe nói qua sao gặp hai người đồng loạt lắc đầu một cái thủ cách mệnh lại tiếp tục nói cái này võ đạo đại hội là lại các tu luyện môn phái tự phát tạo thành một cái dân gian tổ chức chủ yếu tác dụng chính là hướng dẫn dân gian các tu luyện pháp thuật môn phái hoặc người sống c h u n g hòa bình tránh người tu luyện hoặc là môn phái xuất hiện quy mô tính đánh nhau đánh lộn dẫu sao bọn họ đều không phải là người bình thường đánh đối với xã hội tạo thành ảnh hưởng quá lớn trương hiếu văn rõ ràng liền thủ cách mệnh ý vì vậy tiếp lời đến cho nên quốc gia không thể để cho cái tổ chức này đầu lĩnh rơi và ở trong tay người khác đúng vậy như vậy tổ chức nếu là bị người xấu lợi dụng hậu quả thiết tưởng không chịu nổi cho nên hàng năm cái tổ chức này chọn lựa minh chủ đều là do chúng ta cục hai mươi người đảm nhiệm bất quá vì để tránh cho dân gian những môn phái khác hoài nghi mỗi một giới đều là do người bất đồng hoặc môn phái tới đảm nhiệm lần này chuẩn bị do ta tới đảm nhiệm cái này minh chủ t h ủ cách mệnh nói ra liền tham gia võ đạo đại hội mục đích hai người vậy rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ nao h nhao bày tỏ kỳ đồng ý nhưng mà cái này minh chủ là ai muốn làm liền có thể làm sao tổng có cái gì điều kiện chứ t h ủ thạch đầu tò mò hỏi mỗi giới chọn minh chủ lúc này đều là tiến hành đấu pháp chọn đi ra ngoài có ai thực lực ai tới đảm nhiệm thượng giới minh chủ là hai mươi cục trưởng lao cấp nhân vật cho nên dễ như chở bàn tay liền thu được thắng lợi lần này sợ rằng ta còn phải phí chút chắc chở không có chuyện gì sư thúc pháp thuật cao thâm khẳng định cũng là dễ như chở bàn tay liền lấy đến minh chủ vị trí thổ cách mệnh nghe xong vui vẻ cười to đứng lên không nghĩ tới ngươi còn biết lính hót bản lãnh này hẳn không phải là sư huynh dạy ngươi chứ thổ thạch đầu lúng túng cười một tiếng không có sư phụ chẳng qua là dạy chúng ta võ thuật cũng không có dạy qua những vật khác thổ thạch đầu lơ đãng một câu nói nhắc nhở thổ cách mệnh cái này lao thổ không biết pháp thuật t r ư ơ hiếu văn pháp thuật lại là học của ai nghĩ tới đây mà thổ cách mệnh liền hỏi hướng trương hiếu văn hiếu văn sư minh hắn chưa từng học qua pháp thuật như vậy ngươi pháp thuật lại là kia học được trương hiếu văn vừa nghe liền nghi ngờ hỏi ngược lại thổ cách mệnh ta không biết pháp thuật ta ngươi làm sao biết nhận là ta sẽ pháp thuật đâu t h u cách mệnh nghe được trương hiếu văn trả lời vậy nghi ngờ hỏi đến không thể nào vậy trên mình ngươi dương khí tại sao không có đâu còn nữa nếu là ngươi không biết pháp thuật là làm sao thấy được ta tản ra quỷ khói lời này vừa nói ra trương hiếu văn liền biết rõ cười ha hả đối với thủ cách mệnh nói sư m i n h ngài hiểu lầm ta là trời xanh thiên nhãn cho nên không có dương khí tự nhiên cũng chỉ có thể thấy ngươi phát ra âm khí ngài mới vừa nói ngài phát ra âm khí kêu quỷ khói thủ cách mệnh mới chợt hiểu ra xem ra mình lại phạm vào t r ư ớ c là chủ tật xấu thấy trương hiếu văn không có dương khí liền cho rằng đây là hắn lâu dài luyện pháp thuật kết quả xem ra mình cái này thói xấu phải sửa đổi một chút vì vậy thủ cách mệnh đối với trương hiếu văn gật đầu một cái ta nói sao là ta hiểu lầm ủ y khói này mà chỉ là một do đường dùng tiểu pháp thuật ngươi nếu làm u ố n học ta bây giờ liền có thể dạy ngươi thổ thạch đầu vừa nghe lập tức giơ lên tay mình ta cũng phải học ta cũng phải học không nghĩ tới thổ cách m ệ n h hướng hắn vĩ môi ngươi không thể được ngươi còn học không a tại sao a sư thúc không phải là thiên vị mắt chứ thấy tiểu sư thúc dị bẩm thiên phú cũng không c ó ta thổ thạch đầu có chút không cam lòng hỏi thổ cách mệnh đẩy một cái mắt kiếng của mình cười ha h à nói không phải ta không dạy ngươi mỗi một loại pháp thuật đều cần thi thuật người có thể thông âm dương cái này hiếu văn là trời xanh có thể thông âm dương cho nên không cần học khí âm thuật nhưng ngươi không thể được cho nên ngươi nếu là muốn học pháp thuật phải từ trụ cột nhất bắt đầu thổ thạch đầu đảo cặp mắt t r ắ n g d ã xem ra cái này ông trời thật đúng là không công bình a phải chỉ cần sư thúc ngài dạy ta ta chính là từ võ thuật bắt đầu học vậy n g u y ệ n ý trương hiếu văn cùng thổ cách mệnh bị thổ thạch đầu tức cười dáng vẻ chọc cho vui vẻ cười to đứng lên thổ cách mệnh đứng lên vỗ một cái thổ thạch đầu bà vai được chỉ cần các người không sợ chịu khổ ta học được tất cả pháp thuật thành thị chuyển cho các người bất quá bây giờ không thể được thời gian không còn sớm chúng ta cũng nên nghỉ ngơi hai người sau khi trở về thật tốt dọn dẹp một chút cùng ta thông báo chúng ta phải trước thời hạn đến v õ đạo đại hội hiện trường nói xong trương hiếu văn cùng t h ổ cách mệnh cùng t h ổ thạch đầu tạm biệt sau đó rời đi phòng trọ ở hai người sắp lúc chia tay trương hiếu văn không nhịn được hỏi nhị sư m i n h ngươi có biết hay không lúc đầu tứ hợp viện phía dưới có cái mật thất t h ổ cách mệnh lắc đầu một cái không biết làm sao các người phát hiện cái gì trương hiếu văn dùng sức cử một tiếng trong mật thất có khắc nhanh tất cả thổ tiên trưởng môn tên chữ tấm đá còn có một thanh bảo kiếm chẳng qua là chúng ta ở cầm lên bảo kiếm thời điểm vô tình chạm vào cơ quan bây giờ chỉ còn lại bảo kiếm tấm đá bể q một chương một trăm ba mươi quỷ đến tột cùng là cái gì chương một trăm ba mươi quỷ đến tột cùng là cái gì dựa theo hôm qua ước định trương hiếu văn mang bảo kiếm đi tới thổ thạch đầu phòng trọ t h ổ cách mệnh và thổ thạch đầu đã thật sớm ở chỗ này hội hợp t h ổ cách mệnh muốn lợi dụng võ đạo đại hội bắt đầu trước khi thời gian đem phái thổ tiên một ít cơ sở pháp thuật giao cho hai người tuổi trẻ t h ổ cách mệnh vừa nhìn thấy trương hiếu văn mang tới bảo kiếm ánh mắt liền lóe lên ánh sáng hai tay nâng bảo kiếm cẩn thận quan sát vừa dày vừa nặng trên vỏ kiếm có khắp từng đạo tế văn chật vừa thấy lộn xộn bừa bãi cẩn thận nhìn một cái mỗi một đạo tế văn Hồ có có hình vạn trạng liên hệ thủ cách mệnh lấy tay sờ một cái tê văn sau đó nhắm hai mắt lại đây là hai người tuổi trẻ ngạc nhiên phát hiện vỏ kiếm lại có thể phát ra ánh sáng nhàn nhạt mang ngay tại hai người mới lạ lúc đó thủ cách mệnh đ ỗ n g nhiên ả một tiếng vung lòng sờ bảo kiếm tay bảo kiếm ken một tiếng rơi trên mặt đất trương hiếu văn nhanh chóng đỡ thủ cách mệnh mà thủ thạch đầu thì nhanh chóng nhặt lên bảo kiếm sau đó hai người khác thường nhìn thủ cách mệnh thủ cách mệnh chán đã toát ra mùa hôi hột hắn ổn định tâm thần sau đó xoa xoa mùa hôi chán lòng vẫn còn sợ hay nói vỏ kiếm này lên tế văn là một cái trật pháp mới vừa rồi ta muốn dò xét một phen kết quả bị nó đánh ra đối với thủ cách mệnh mà nói hai người mặc dù không quá mức hiểu nhưng vậy đoán được m ộ t hai trương hiếu văn liền muốn xác nhận một chút mình suy đoán ngài là nói ngài mới vừa rồi hồn lịa khỏi xác tiến vào cái này trong vỏ kiếm kết quả vỏ kiếm này là một trận pháp đem ngài lại đánh ra ngươi nói cũng đúng cũng không đúng muốn rõ ràng nguyên do trong đó phải từ cơ bản nhất pháp thuật nguyên lý cùng các người nói tốt lắm bảo kiếm này khẳng định không phải là phan vật hiếu văn ngươi bây giờ là trưởng môn thanh bảo kiếm này liền do ngươi bảo còn đi nhớ lấy muốn thích đáng tin giữ trương hiếu văn nhanh chóng gật đầu một cái đ ạ được trả lời khẳng định sau đó thủ cách mệnh lấy ra hắn mang tới một khối bảng trắng sau đó ở trên bảng trắng viết pháp thuật nguyên lý mấy chữ căn cứ cục hai mươi đối với pháp thuật nghiên cứu pháp thuật này nguyên lý thật ra thì rất đơn giản các người lên một lượt q u a học chắc chắn biết người góc là dùng để đối với thân thể phát ra mệnh lệnh như vậy các người biết góc là làm sao đối với thân thể các vị trí phát ra mệnh lệnh sao hai người đồng loạt lắc đầu một cái thủ cách mệnh lại tiếp tục nói thật ra thì rất đơn giản căn cứ nhà sinh vật học nghiên cứu góc mỗi lần đối với thân thể phát ra mệnh lệnh cũng biết sinh ra một đoạn sóng điện não sóng điện não do hệ thống thần kinh truyền tống đến thân thể các vị trí từ đó hoàn thành mệnh lệnh tuyên bố trương hiếu văn như có điều suy nghĩ suy nghĩ một chút hỏi có thể cái này cùng pháp thuật có quan hệ thế nào đâu h o c đối với thân thể phát hiệu lệnh là thông qua hệ thống thần kinh truyền t ố n g sóng điện nao tới thực hiện tương đương với có dây truyền t ố n g mà pháp thuật thật ra thì chính là lớn nao phát ra sóng điện nao đối với trong thế giới tự nhiên vật chất phát hiệu lệnh nhưng là là vô tuyến truyền t ố n g cho nên như thế nào khiến cho ngươi sóng điện nao có thể chính xác truyền tống đến ngươi muốn khống chế vật chất lên mới là pháp thuật tu luyện mấu chốt nói xong thủ cách mệnh nhìn về phía trương hiếu văn và thổ thạch đội phản ứng trương hiếu văn mặc dù học qua đại học nhưng sinh vật thành tích cũng rất kém chỉ có thể miễn cưỡng h i ể u thổ cách mệnh giảng giải đại khá ý nghĩa thổ thạch đầu thì căn bản không chú ý nghe nguyên lý trong đó mà là hứng thú bừng bừng hỏi thổ cách mệnh vậy như thế nào mới có thể khống chế những thứ khác vật chất đâu thổ cách mệnh lắc đầu một cái sự việc cũng không có người tưởng tượng đơn giản như vậy trên thực tế loài người ở tiến hóa lúc vì để tránh cho một người có thể khống chế thân thể của những người khác cho nên tiến hóa ra một bộ hoàn chỉnh che giấu hệ thống cái này bộ che giấu hệ thống có thể ngăn cả người khác sóng điện nào truyền đến đầu của ngươi trong nhưng đồng thời vậy ngăn cản ngươi sóng điện nào truyền đến ngoại giới có thể mà đây bộ che giấu hệ thống chính là chúng ta thường nói dương khí thụ thạch đầu cái hiểu cái không hỏi vậy làm thế nào có biện pháp gì đánh bại thấp mình dương khí sao còn nữa không có dương khí không phải dễ dàng bị quỷ quái tổn thương thụ cách mệnh khẽ m ỉ m cười giải thích đến thật ra thì quỷ chính là người sau khi chết óc phóng thích ra sóng điện não bởi vì làm người sau khi chết che giấu hệ thống mất đi hiệu lực cho nên đoạn này sóng điện não mới có thể ở trong không khí dạo chơi người bình thường đều có che giấu hệ thống cách trở cũng chính là dương khí cách trở cho nên không thấy được quỷ chỉ có giống như hiếu văn như vậy che giấu hệ thống mất đi hiệu lực nhân tài gặp được quỷ quái bởi vì là quỷ bản thân chính là sóng điện não cho nên người gặp quỷ bình thường là hóc trước tiếp thu được quỷ tin tức lại truyền đến ngươi thần kinh thị giác cho nên ngươi mới nhìn thấy quỷ bất quá mọi việc đều có ngoại lệ bởi vì là mỗi người tình trạng thân thể bất đồng cho nên dương khí cũng sẽ có mạnh yếu một ít thân thể kém người dương khí vậy yếu cho nên so người bình thường dễ dàng hơn gặp quỷ nói tới nơi này thủ cách mệnh nhìn xem hai người diễn cảm gặp bọn họ vẫn còn ở hiệu t r o n g cứ tiếp tục giải thích đến thật ra thì quỷ muốn, muốn tổn thương loài người chỉ có thể thông qua khống chế loài người thân thể để cho loài người bình thường tổn tới mình cho nên quỷ bản thân đối với nhân loại là không có tổn hại hơn nữa quỷ là một loại sóng điện não thế gian có rất nhiều thứ cũng có thể quay dối đến sóng điện não ví dụ như chu sa chu sa sẽ thả ra một loại đối với thân thể con người vô hạ i kia nhưng cái này loại tia có thể quay dối đến sóng điện não dĩ nhiên là có thể chế trụ quỷ hồn cho nên nói thật ra thì người không cần sợ quỷ thổ thạch đâu hỏi đúng vậy nói có chút chạy đề mới vừa nói tu luyện pháp thuật cần hạ xuống mình dương khí chúng ta phái thổ tiên có một chiều khi âm thuật thi triển sau đó có thể ngay tức thì hạ xuống mình dương khí cho nên khi âm thuật là chúng ta người bình thường tu luyện pháp thuật trước lớp phải học bất quá hiếu văn liền có thể miễn thụ cách mệnh ô nói xong lại đang trên bảng trắng viết xuống mấy chữ phàm tục ngưng luyện thoát tục bàn thánh nhập thần diệt thần cổ nhân đối với người tu luyện quyết định cảnh giới bất đồng thật ra thì chính là căn cứ sóng điện não bất đồng cường độ mả định trong đó phà tục cũng chính là người bình thường cảnh giới ngưng luyện chính là ở phạm tục trên căn bản đột phá thân thể mình cực hạ khiến cho mình khống chế tinh thần lực và thể xác sức chịu đựng có chất bay vọt vì tương lai học tập pháp t h u ậ t đánh hạ kiên cố cơ sở thoát tục chính là người tu luyện danh giới đạt tới thoát tục cảnh giới người trên lý thuyết là có thể dùng được c o i đ ờ i này tất cả pháp thuật hiện thế trong cao thủ trên căn bản cũng đều dừng lại ở cảnh giới này trong Ta đã gặp qua người chồng, còn không có có thể đạt tới bán thánh cấp bậc. Bình thường có thể đạt tới cái cảnh giới này đều là một ít tuổi thọ tương đối giải tu qua đã đều đối gặp người chồng, không giới cấp còn bán bình cảnh này cái có có bậc, có là hoặc dĩ i tới tiên diệt tới giết tiên giờ, nói người tới ệ t thần từ tên thể thần đạt thần thần đạt thể chết thần từ từ từng đạt thần trở chữ nhập chưa nghe nhập lên ràng, lên có cấp bậc, có cấp bậc, cổ có cấp bậc. là là là rõ bây d qua nhiên phong thần bảng trong những người đó vật là giả dối hay là thật đúng vậy đều không thể kiểm chứng cho nên không tính là thủ cách m ệ n h đối với trương hiếu văn và thổ thạch đầu hai người kể xong pháp thuật tình huống căn bản liền căn cứ hai người khác biệt phân biệt tiến hành trường học thổ thạch đầu từ khí âm thuật học lên trương hiếu văn thì trực tiếp bắt đầu học tập phái thổ tiên khẩu quyết tâm pháp để cho trương hiếu văn không nghĩ tới là tất cả công pháp toàn bộ là hai miệng tương truyền thông qua từng lần một thuộc lòng trương hiếu văn rốt cuộc đem thổ tiên khẩu quyết tâm pháp nhớ ở trong lòng ở thuộc lòng khẩu quyết lúc này trương hiếu văn liền bắt chước trước thần huyền kinh đem hai cái cửa quyết tiến hành so sánh kết quả phát hiện hai cái cửa quyết cũng đại đồng tiểu dị trương hiếu văn còn không định đem mình học tập thần huyền trải qua chuyện nói cho, cho người khác dẫu sao mình là phái thổ tiên đệ tử nếu để cho người khác biết mình tu luyện những môn phái khác pháp môn sợ sẽ cho người hiểu lầm mình phản bội sư môn nhưng trương hiếu văn nhưng trong lòng thập phần lo lắng hai cái cửa quyết đồng thời tu luyện có thể hay không tẩu hòa nhập mà vì vậy thận trọng hỏi thổ cách mệnh cái đó sư minh nếu như một người tu luyện bất đồng môn phái khẩu quyết tâm pháp sẽ như thế nào ạ thủ cách mệnh đẩy một cái mắt kiếng bình tĩnh nói giống như là không thể nào xuất hiện loại chuyện này tất cả môn phái khẩu quyết tâm pháp đều là kỳ môn phái an thân lập mạng bà bối sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài trương hiếu văn đạo cặp mắt trắng g ã nếu như có người xấu học có thể hay không tàu hòa nhập mà à? thủ cách mệnh lắc đầu một cái không biết ta là không gặp qua loại chuyện này nghe xong câu trả lời trương hiếu văn bất đắc dĩ gãi đầu một cái xem ra mình chỉ có thể trước tạm thời tu luyện thần huyền kinh bất quá trương hiếu văn ngay sau đó lại nghĩ đến một vấn đề nhanh chóng hỏi đúng rồi sư h i n h làm sao chắc chắn mình là cảnh giới gì à? còn nữa ngài là cảnh giới gì thủ cách mệnh suy nghĩ một chút nói cảnh giới bất đồng sẽ không có cùng biểu hiện một người bình thường chính là phạm tục cảnh giới làm hắn đạt tới ngưng luyện cảnh giới sau đó sẽ rõ lộ vẻ cảm giác mình cùng thế gian vạn vật có môn hình vạn trạng liên hệ hơn nữa giác quan của mình năng lực phản ứng tốc độ lực lượng c ũ n g cũng biết nhất định có tăng cường đạt tới thoát tục cảnh giới sau đó thì sẽ rõ ràng cảm giác được mình đang sử dụng pháp thuật lúc không có bất kỳ lực cản cùng thế gian vạn vật liên lạc hơn nữa thông suốt hơn nữa mình khống chế tinh thần lực sẽ có chất bay vọt còn như sau mấy cảnh giới ta thì không rõ lắm bởi vì là ta cũng chỉ là đạt tới thoát tục cảnh giới Trương văn vừa nghe, kích động Hiếu kích vừa chẳng lẽ mình nhanh như vậy liền đạt tới ngưng luyện cảnh giới nghĩ đến đây mà trương hiếu văn kích động trong lòng không dứt liền hỏi thổ cách mệnh người sư huynh kia ngài có thể hay không trước dạy ta một ít công kích hoặc phòng ngự pháp thuật à tốt nhất là ngưng luyện k ỳ năng sử dụng pháp thuật ta muốn trước luyện một chút thổ cách mệnh sửng sốt một chút nghi hoặc nhìn trương hiếu văn ngươi chẳng lẽ nói ngươi đã đạt đến ngưng luyện kỳ thủ thạch đầu vừa nghe vậy nhìn không được tu luyện khí âm thuật trực tiếp nhảy c ấ lên kinh ngạc nhìn trương hiếu văn không phải đâu ngươi đây coi là tự học trương hiếu văn ngượng ngùng cười một tiếng ta cũng không biết mới vừa rồi sư minh nói những tình huống kia ta trước đoạn thời gian liền phát hiện không riêng gì tốc độ và lực lượng tăng cường mỗi lần nhắm mắt lại mình tưởng lúc này luôn cảm thấy có thể cảm nhận được những vật khác ta muốn chính là ngài nói liên lạc đi thủ cách mệnh không thể tưởng tượng nổi lắc đầu không tu luyện qua tăng cường pháp lực khẩu quyết tâm pháp lại có thể là có thể đạt tới ngưng luyện kỳ quả thật là thiên tài khó gặp Tốt. Ta trước thuật, thời thể thành. nay gian bao ngày ngươi ngươi luyện、thành. Nói dạy hôm cho khói xem có quỷ lâu ba người chứ ăn cơm đi nhà cầu liền lại cũng không ra khỏi cửa phòng một mực đang không ngừng luyện tập đến buổi tối trương hiếu văn bắt đầu thử bắt đầu thi triển quỷ khói thuật thủ cách mệnh ở bên cạnh hướng dẫn hắn đừng có gấp từ từ cảm thụ bên người âm khí k h ô n g chế mình nhóc phát ra làn sóng điện đi tìm những thứ này âm khí cũng dùng điện ba k h ô n g chế những thứ này âm khí thủ cách mệnh không nhanh không chấm nói trương hiếu văn nhắm chặt hai mắt c h á n toát ra mồ hôi hột chỉ chốc lát sau trương hiếu văn không chịu nổi áp lực đặt mông ngồi ở trên cái băng ghế à thất bại thủ cách mệnh vỗ vai hắn một cái đừng có gấp lần đầu tiên thất bại rất bình thường. ngươi có phát hiện vùng lân cận âm khí sao có ta thử khống chế chúng nhưng bị chúng tránh thoát ngươi nói có kỳ quái hay không thổ cách mệnh vừa nghe ha ha cười lên vậy làm sao kỳ quái những cái kia âm khí đều là quỷ hồn cũng chính là du đãng sóng điện não ngươi muốn khống chế người ta người ta dĩ nhiên sẽ tránh thoát điều này nói rõ ngươi sóng điện não còn chưa đủ mạnh khống chế tinh thần lực không đủ một lần nữa chú ý ngưng thần t ụ khí nghe thổ cách mệnh mà nói trương hiếu văn một lần nữa ngưng thần p ụ khí bắt đầu thi triển quỷ khói thuật một lát sau thủ cách mệnh rõ ràng cảm nhận được chung quanh nhiệt độ hạ xuống hắn tự nhiên biết đây là trương hiếu văn đang khống chế âm khí để cho bọn họ tới đây quả nhiên lại qua một đoạn lúc này trương hiếu văn sau lưng bắt đầu tản mát ra một loạt âm khí giống như khói mù như nhau bay trên không trùng những thứ này khói mù chính là bị trương hiếu văn khống chế quỷ hồn ngưng kết trái âm khí thủ cách mệnh một bên lắc đầu một bên mỉm cười nói thật không dám tin tưởng ngươi lần thứ hai thi triển là có thể thành công ta lúc ấy học tập quỷ khói thuật thời điểm nhưng mà dùng suốt một tuần lễ thời gian trương hiếu văn mở mắt trong ánh mắt xen lẫn chút hưng phấn ta cảm nhận được cảm nhận được những quỷ hồn này tồn tại chúng nguyện ý nghe ta chỉ huy thủ cách mệnh vẫn mỉm cười nhìn trương hiếu văn đúng vậy thật ra thì quỷ khói thuật chính là một cái đơn giản ngự quỷ thuật bởi vì là cấp bậc thấp pháp thuật cho nên chỉ có thể khống chế một ít nhỏ yếu quỷ hồn chỉ có thể khống chế bọn họ làm một ít do đường nghe lén hoặc giám thị người khác cái gì chuyện nhỏ không thể công kích người khác thủ thạch đầu nghe được hai người đối thoại vậy mở mắt có chút chán là nói xem ra ta còn thật không phải là luyện pháp thuật nguyên liệu cái này cũng một ngày khi âm thuật một chút tiến triển cũng không có thủ cách mệnh vậy vỗ một cái thổ thạch đầu bạ vai ngươi vậy đừng nản lòng khi âm thuật là tất cả người bình thường tu luyện pháp thuật tài thứ nhất cho nên là khó khăn nhất ta luyện thành khí âm thuật dùng một tháng thời gian cho nên ngươi từ từ đi thổ thạch đầu gật đầu một cái ừ ta cũng chính là phát c ầ u nhau ta là sẽ không dễ dàng bông tha thủ cách mệnh nhìn hai người tuổi trẻ tựa hồ thấy được phái thổ tiên lớn mạnh tương lai trong lòng hết sức cao hứng đối với hai người nói tu luyện không phải một sớm một c h i ề u chuyện chỉ cần các người chăm học khổ luyện tự nhiên sẽ nợ hoa cất trái mấy ngày nay các người liền chớ đi làm năm sau ta sẽ an bại các người đi cục hai mươi công tác trong mấy ngày nay người kế tiếp thủ thạch đầu và trương hiếu văn nghe theo thủ cách mệnh an bài bắt đầu dốc lòng tu luyện thủ cách mệnh thì bắt đầu làm tránh sự mà điều tra tả giáo ở huyện ba thường xuyên hoạt động nguyên nhân khi mọi người chuyên chú với nào đó sự kiện lúc này thời gian luôn là qua thật nhanh một đảo mắt liền tới võ đạo ngày đại hội những ngày qua trương hiếu văn chẳng những thuần thục nắm giữ quỷ khói thuật đối với mình trước gà mở thuật độc ý nghĩ lại tiến hành củng cố tăng cường mặc dù vẫn là lúc linh lúc không khéo léo nhưng so với trước đó mặc cho số phận mạnh hơn nhiều huyện ba bên trong thành phố trịnh châu rất gần cho nên ba người một mực đến khi võ đạo đại hội cùng ngày mới lên đường ngày n a y trương hiếu văn và thổ thạch đầu d ậ y thật sớm t h u cách mệnh ngồi xe dành riêng cho tiếp nối hai người tuổi trẻ cùng nhau chạy về phía thành phố trịnh châu hai người vừa lên xe Thủ Cách m ệ các người. Các người nói h xong có chỉ trương hiếu văn hai người nói con g trường kiếm là ta sư đệ trương hiếu văn một cái khác là sư chất ta thổ thách đầu diêm nham vừa nghe thổ cách mệnh giới thiệu không nhịn được quay đầu nhìn một cái nhanh chóng lại nhìn về phía trước tiếp tục lái xe nguyên lai、like、ngài chính là trương hiếu văn tiên sinh ả ta đang lái xe thứ cho ta không thể cùng ngài hành lễ trương hiếu văn vừa nghe nhanh chóng cẩn thận quan sát diêm nham hắn nhìn như chắc có hơn ba mươi tuổi ngũ quan góc c ạ n h rõ ràng g a thị trắng t đoãn giống như thổ cách mệnh nói nhìn như văn chất lịch sự làm sao xem cũng không giống là một võ được trương hiếu văn trong lòng không khỏi buồn b ự c trong lòng suy nghĩ ta ở đâu gặp hắn chưa thổ cách mệnh nghe được diêm nham mà nói vậy rất nghi ngờ liền hỏi đến làm sao người biết hiếu văn diêm nham cười một tiếng ta không nhận biết nhưng ông nội ta biết trương tiên sinh có từng nhớ ông nội ta diêm mít thanh đi qua diêm nham nhắc nhở trương hiếu văn lập tức liền nhớ ra rồi mình biết lâu hôi hôi thời điểm từng rút qua một cái ở ở trong gương bị hồn không phải là diêm bích thanh sao trương hiếu văn ngượng ngùng cười một tiếng những cái kia đều là chuyện nhỏ ngươi không cần đối với ta như thế khách khí liền kêu ta hiếu văn tốt lắm thủ cách mệnh và thủ thạch đầu không hiểu diêm tấm hai người muốn làm cái gì cho nên liền hỏi trương hiếu văn chuyện gì xảy ra vì vậy trương hiếu văn liền nói ra liền mình trợ giúp diêm bích thanh đi qua thủ cách mệnh vừa nghe ha ha cười lên như thế nói hai ngươi thật đúng là có duyên phận ạ nếu như vậy mọi người cũng đều coi là, là người mình ta cứ yên tâm đem các người giao cho diêm nham thụ thạch đầu sướng sốt u một chút làm sao ngươi không cùng chúng ta cùng đi thụ cách mệnh lắc đầu một cái không ta sẽ cùng các người cùng đi nhưng là bởi vì cạnh tranh minh chủ yêu cầu phải là tất cả môn phái trưởng môn cho nên ta sẽ lấy tán người có tên nghĩa đi tham gia võ đạo đại hội cũng không đi theo các ngươi các n g ư ờ i cũng không cần nghĩ quá nhiều đến nơi đó xem xem tăng tăng kiến thức là được vừa v ặ n diêm nham ở cục hai mươi chính là phụ trách công tác tình báo đối với người trên giang hồ vật và quy củ cũng hết sức hiệu các người có cái gì không biết hỏi hắn là được xem mở ra ước chừng hơn hai tiếng tới thành phố trịnh châu v ò n g ngoài một cái nhà lầu nhỏ trước cái này lầu nhỏ nhìn như hết sức cũ nát đoán chừng là năm hai nghìn tả hữu kiến trúc trước lầu treo bốn chữ to du lịch nhà khách bốn người liền xuống xe thủ cách mệnh đối với ba người nói tốt lắm một hồi ta đi vào trước sau đó chúng ta liền làm bộ như không nhận biết đi tránh đưa tới không cần thiết phiền mái nói xong thủ cách mệnh chắp tay liền mình tiến vào thủ cách mệnh vừa đi ba cái tuổi tác sắp xỉ người lập tức không có ràng buộc thủ thạch đầu tò mò hỏi diêm n a m ta nói anh nam tại sao võ đạo đại hội muốn ở đây sao tả tơi khách sạn mở h là bởi vì là không có tiền sao diêm n h a m đối với thổ thạch đầu cười một tiếng thần bí nói chờ một hồi ngươi cũng biết nói xong diêm n h a m mang hai người đi thẳng vào nhà khách đến phòng khách diêm n h a m cũng không có đi lễ tân tìm phục vụ viên mà là nhìn chung quanh một tuần cho đến hắn phát hiện một cái ăn mặc tiểu tháo tôn t r u n g sơn lao đầu ngồi ở đại s ả n h m ộ t góc mới lại mang hai người đi tới diêm n h a m hướng về phía lao đầu chắp tay nói hoài xuyên phái thổ tiên b à i kiến ông chủ kim nói xong đối với trương h i ế u văn hai người n h á y mắt hai người lập tức đối với lao thổ chắp tay coi như là thi lễ lao thổ không nhanh không chậm đứng lên hướng về phía ba người chắp tay hỏi thứ cho ta lỗ mãng ba vị nếu biết võ đạo đại hội địa điểm nhưng mà có người tiến cử nếu có người tiến cử sao không cùng kỳ đồng tới dẫu sao quý phái chưa từng ở trên giang hồ đi đi lại lại cái này võ đạo đại hội cũng không thể nói vào là vào chứ trương hiếu văn nhữ mày một cái cảm tình đây là chê phái thổ tiên nhỏ chưa nghe nói qua nha đây có thể làm gì nếu như bị hắn cho đổi ra ngoài mới là náo loạn cười n ạ o nghĩ tới đây mà trương hiếu văn không tự chủ nhìn về phía diêm nham diêm nham vậy không nóng n ả y cùng l a o đầu giải thích đến ông chủ kim hiểu lầm ta cũng không phải là phái thổ tiên người cái này hai vị mới được tại hạ là hoài xuyên diêm vương thiếp truyền nhân diêm lan chi cháu diêm nham bà nội ta từng cùng ông chủ kim có duyên gặp qua một lần cho nên nhờ ta hướng ông chủ kim hỏi thăm sức khỏe còn nói ông chủ kim nếu như nhớ hoài xuyên đăng cúc đại khả đi ta diêm ra làm khách lao đầu trước mắt vừa nghe nhanh chóng đối với diêm nham ông quyền nguyên lai là diêm lan tiền bối cháu trai thất kính thất kính diêm nham cũng đúng lao đầu ông quyền không dám không dám cái này phái thổ tiên đối với ta diêm ra có ân cho nên bà nội ta để cho ta làm là bọn họ người tiến cử mang bọn họ tới tham gia lần này võ đạo đại hội không biết ông chủ kim nếu là có diêm gia người tiến cử tự nhiên có thể tham gia võ đạo đại hội dẫu sao võ đạo tôn trị của đại hội liền là muốn cho thiên hạ người tu luyện có thể có một trao đổi cơ hội dĩ nhiên là càng nhiều người vượt náo nhiệt chẳng qua là gần đây giang hồ phong truyền có tà giáo phần tử muốn nhân cơ hội làm võ đạo đại hội minh chủ cho nên ta mới đúng khuôn mặt mới tăng thêm chút cẩn thận có chỗ đắc tội xin các vị nhiều hơn bao hàm nói xong lão đầu đối với trương thủ hai người ô quyền trương hiếu văn nhanh chóng cho lão đầu chắc tay không dám không dám cẩn thận một chút là phải lão đầu đối với trương hiếu văn cười một tiếng sau đó chỉ bên cạnh đại sành một cái phòng đồ lặt vật nói tiến vào cái đó phòng đồ lặt vật bên phải còn có cánh cửa đẩy cửa vào liền sẽ có người dẫn dắt khách quý đi nghỉ ngơi ba người cùng lão đầu nói đ ư ờ n g sau đó liền tiến vào phòng đồ lạc vặt có thể đi vào vừa thấy hoàn toàn ngu mặt đúng căn nhà bốn b ề đều là tường ở đâu ra cửa trương hiếu văn và thổ thạch đầu không tự chủ vừa nhìn về phía diêm nham diêm nham lắc đầu một cái đừng xem ta ta cũng là lần thứ nhất tới thổ thạch đầu liếc mắt lão đầu này rốt cuộc là lai、like、lịch gì không phải là cầm chúng ta trêu đ chứ diêm nham v ũ một cái thổ thạch đầu bà vai ngươi chớ nói lung tung ông chủ kim cũng không phải là người bình thường q một chương một trăm ba mươi ba bảo kiếm rút không ra t r ư ơ n g một trăm ba mươi ba bảo kiếm rút không ra trương hiếu văn ba người ở phòng đồ lặt vặt bên trong nhìn hồi lâu vậy không tìm được ông chủ kim nói cửa ở đâu vì vậy thổ thạch đầu liền đoán trách đôi câu diêm nham vội vàng ngăn lại thổ thạch đầu than phiền ngươi chớ nói lung t u n g cái này ông chủ kim cũng không phải là người bình thường thổ thạch đầu xem t h ư ờ n g sao có thể so sánh ngọc nhi còn lợi hại hơn ngọc nhi còn không phải là mỗi ngày vui vẻ đi theo sau l ư n g ta diêm nham mặc dù không biết ngọc nhi là ai nhưng cũng không cùng thổ thạch đầu tranh cãi mà là nói về ông chủ kim thân thế ông chủ kim tên chữ các người có thể chưa nghe nói qua nhưng mỗi ngày tin thời sự sau đó tin tức khí tượng t r ư ớ c có cái tập đoàn kim thuận quảng cáo tổng xem qua chứ ông chủ kim chính là tập đoàn kim thuận người sáng lập hai người vừa nghe ông chủ kim thân thế ngay tức thì há to miệng cùng kêu lên hỏi lão đầu kia là một tỷ phú diêm nhang cười ha hạ gật đầu một cái đúng vậy bất quá cái này ông chủ kim cũng là phái kim chiếu chính tông truyền nhân ông chủ kim cha là phái kim chiếu đời trước trưởng môn một bộ kim quang c h ấ n hồn thuận ở trong giang hồ cũng là ít có đi ị thủ cha hắn có ba người con lão đại kêu kim s ư n hành là hiện đảm nhiệm phái kim chiếu trưởng môn lão nhị chính là ông chủ kim vốn tên là kêu kim thuận hành bởi vì hắn hết sức sở trường làm ăn cho nên bây giờ là eo cuốn bạc triệu ai thấy cũng phải kêu một tiếng ông chủ kim lao t ă n g kêu kim lệ hoành gả cho đả vân phong trưởng môn lý trí kiên kim ra vốn là thực lực không kém bây giờ phú giáp một phương lại cùng đả vân phong kết thân ở nước ta nam phương thế lực không thể khinh thường thổ thạch đầu vừa nghe mới cảm thấy mới vừa rồi mình đối với kim thuận hoành bất kính lời nói có chút không ổn vì vậy lại hỏi đến cái này ông chủ kim là cái cảnh giới gì cao thủ diêm nham cười lắc đầu một cái ông chủ kim trời xanh trí dương không cách nào luyện tập pháp thuật cho nên mới theo kinh doanh có tiền sau đó ông chủ kim liền ở cả nước các thành phố lớn xây lên du lịch nhà khách trên danh nghĩa là cái nhà khách thật ra thì chính là, là lui à l tới người tu luyện cung cấp một nơi ẩn nút chỗ ở cho nên ông chủ kim giao thiệp rất rộng mặc dù không từng luyện qua pháp thuật nhưng người trên giang hồ vẫn là rất bán hắn mặt núi giới thiệu ông chủ kim diêm nham lại cùng hai người nói đến võ đạo đại hội chúng ta bây giờ tham gia võ đạo đại hội nhưng mà ông chủ kim một tay tổ chức hơn nữa không kiếm p h â n tiền miễn phí là bằng hữu trên giang hồ đảm trách võ đạo đại hội thật ra thì võ đạo đại hội sớm ở cuối nhà thanh thời kỳ cũng đã ngừng làm lúc đó thời cuộc không yên vậy không người có tâm tư tham gia cái gì võ đạo đại hội thằng đến năm 96, lúc ấy đã có chút vốn liếng ông chủ kim lần nữa xoay sở làm võ đạo đại hội rộng phát anh hùng thiếp cũng tự mình tới cửa t h a m hỏi rất nhiều lánh đời môn phái lúc này mới lại mở lại võ đạo đại hội năm đó hắn còn đi mời qua bà nội ta trương hiếu văn nghe xong đối với ông chủ kim giới thiệu đông nhiên nghĩ tới lão thổ xem ra cái này ông chủ kim và lão thổ là đồng bệnh tương liên đều không cách nào học tập pháp thuật bất quá từ diêm nham giới thiệu tới xem ông chủ kim hẳn không phải là cái gì tiểu nhân cho nên hẳn sẽ không lừa gạt mình nghĩ tới đây trương hiếu văn lại quan sát bên phải tường c h ơ c h u ỗ i trên tường cái gì cũng không có sẽ không có cái gì cơ quan như vậy ông chủ kim nói bên phải có cửa là cái dạng gì cửa đâu trương hiếu văn kéo cằm đang suy tính đ ỗ n g nhiên cảm giác mặt tường lắc lư một chút trương hiếu văn vội vàng nhắm hai mắt lại chăm chỉ đi cảm thụ mặt tây tường rốt cuộc có cái gì khác thường vừa nhắm mắt t r u n g quanh cảnh tượng lập tức phơi bày đến mình trong đầu đây chính là thổ cách m ệ n h nói cùng t r u n g quanh vật chất sinh ra liên lạc đây là trương hiếu văn mới phát hiện mặt tây nào có cái gì vách tường chỉ có một cái rộng rãi hành lang hành lang hai bên đứng hai dây đạo đồng đang nhìn mấy phe ba người bật cười đây trương hiếu văn ngay tức thì cảm giác trên mặt nóng h ư n g h ự c nghĩ u y tới đây trương hiếu văn mở mắt đối với đất diêm hai người nói các người cùng ta tới nói xong về phía tây tường thẳng đi tới diêm nham và thổ thạch đầu nhìn trương hiếu văn hướng tưởng đánh tới trong lòng cả kinh có thể lập ngựa lại đoán được trương hiếu văn hẳn là nhìn ra cái gì h về cơ vì vậy lẳng lặng quan sát người trương hiếu văn trương hiếu văn đi tới bên tường ngừng vậy không ngừng đem tường coi là vô vật trực tiếp xuyên qua còn dư lại hai người chỉ gặp trương hiếu văn chớp mắt liền biến mất hai người hai mắt nhìn nhau một cái vậy cùng c h u n g hướng trương hiếu văn đi qua địa phương đi tới xuyên qua mặt tường lúc chỉ cảm thấy hoa mắt một cái một cái rộng rãi hành lang xuất hiện ở mình trước mắt ba người tập trung đông đủ một cái đạo đồng đi nhanh lên tới đây hướng ba người túi đầu một cái một mực cung kính nói đứa nhỏ kêu làm kim m ộ mấy ngày kế tiếp do đứa nhỏ phục vụ ba vị khách quý khách quý bên này mời ta trước mang các người đi nghỉ ngơi nói xong mang ba người đi ra hành lang vừa ra hành lang ba người ngay tức thì cảm thấy sáng tỏ thông suốt mấy tòa lầu cao bây giờ lại có một sân đá banh lớn nhỏ quảng trường quảng trường đối diện là cái cổ kính kiến trúc trương hiếu văn nhìn trăm trăm vừa thấy cửa tấm bảng lên bất ngờ viết kim thuận khách sạn bốn chữ to nếu không phải đi vào ai lại sẽ biết ở nhà t r ọ c trời bây giờ lại còn có một tòa như vậy kỳ lạ khách sạn đạo đồng mang ba người vào phòng sau đó đối với ba người nói ba vị khách quý bởi vì võ đạo đại hội thời gian khách sạn người khá nhiều cho nên không thể làm gì khác hơn là h ủ khuất ba vị ở một gian phòng trên bàn có điện thoại nếu như có cần gì trực tiếp đánh một trăm bốn mươi hai liền có thể tìm được ta trương hiếu văn hướng về phía đạo đồng gật đầu một cái đã t ạ n đạo đồng gặp trương hiếu văn khách khí như vậy sinh lòng h ả o cảm lại hướng ba người nói ba vị là thứ nhất lần bái kiến võ đạo đại hội kim mậu nhắc nhở ba vị khách quý chờ một hồi kim sư t h ú c sẽ ở chúng ta đi ngang qua quảng trường đặt tiệc hoàn đãi các vị khách quý nhưng không cho phép mang dụng cụ truyền tin đối với vật phẩm thủy thân cũng biết nghiêm khắc kiểm tra chủ yếu là sợ có người đem võ đạo đại hội nội dung tiết lộ ra ngoài cho nên ba vị xin chức thời hạn chuẩn bị sẵn sàng tránh cho phiến t o á i Nói xong, đạo đồng liền lui ra ngoài.、Đạo、đồng lui đi, đạo Đạo ra vừa trương hiếu văn thở phào nhẹ nhõm khá tốt có tiểu đạo đồng nhắc nhở nếu không lại phải khó chịu rất nhanh liền đến phiên ba người tiến hành kiểm tra kiểm m Nam Trang qua giống như i k tra an nhau ba ngừa mang tra ninh như nhau đối với người một lần thu thân, phòng ngừa có người mang thu âm, thu hình cùng dụng đối với đi、bảo. Kiểm thu thu thu bảo. một âm, có cụ xong thân thể một cái trong đó kim trang nam liếc tới trương hiếu văn bảo kiếm đối với trương hiếu văn nói mời đạo hữu đem bảo kiếm rút ra để cho bọn ta kiểm tra phải c h ẳ n g có vật phẩm v ị cấm cởi xuống liền sau lưng bảo kiếm trương hiếu văn trong lòng cũng không có chắc bởi vì là mình cho tới bây giờ không rút ra qua thanh kiếm này không biết trong vỏ kiếm kết quả sẽ là cái thứ gì vốn là mình là không sẽ mang thanh kiếm n à y tới nhưng thủ cách mệnh nói thanh kiếm n à y khẳng định không phải là p h ả n vật cho nên phi để cho mang đến sông lên sông lên mặt tiền trương hiếu văn không c ư ỡ n g được mới mang tới trương hiếu văn nắm chặt bảo kiếm kim trang nam còn đang chờ hắn rút ra người phía sau vậy ném tới không nhịn được ánh mắt trương hiếu văn hít sâu một hơi dùng sức rút ra một cái trên tay truyền đến một cổ cực lớn l ự c đạo bảo kiếm lại có thể không nhúc nhích tí nào quy một chương một trăm ba mươi bốn cháu trai ngươi nói người nào trương hiếu văn làm sao cũng không nghĩ tới mình lại có thể rút ra không ra bảo kiếm này lần này thật là chơi khăm quả nhiên sau lưng truyền đến một hồi chân b i ế n thanh kiếm của mình cũng không rút ra được còn tham gia cái gì võ đạo đại hội trước hay là hồi đi luyện một chút rút kiếm lại tới đi trương hiếu văn tìm theo tiếng nhìn nói chuyện nguyên lai là một cái và mình không lớn bao nhiêu người tuổi trẻ trương hiếu văn trong lòng có chút buồn dầu nhưng lại không tiện phát tác bất đắc dĩ thở dài đối với kim trang nam nói ngài cũng nhìn thấy ta không rút ra được nếu không ngài thử một chút nói xong thanh bảo kiếm giao cho kim trang nam kim trang nam cầm bảo kiếm giống vậy dùng sức rút ra một cái bảo kiếm vẫn là không núp nhích tí nào kim trang nam lắc đầu một cái đạo hữ bảo kiếm không biết là vì sao thần minh Ta là kim h ô n g trang nam vừa nghe cũng cảm thấy làm khó đang muốn cùng mình đồng bạn thương lượng đối sách phía sau người tuổi trẻ lại hô lên ta nói các người ba người có thể hay không có chút nhãn lực sức lực không thấy phía sau còn đứng nhiều người như vậy mà một cái phá không sót mấy bảo kiếm còn coi thành bản bối ta xem các người vậy không gặp qua cái gì bộ mặt thành phố người chung banh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn r ồ i rít bắt đầu n ào lên diêm nham vốn định không thể để cho phái thổ tiên mất mặt nếu không đến thổ cách mệnh nơi đó khẳng định không dễ ăn nói mới có thể ngăn cản kim trang nam thanh bảo kiếm không thu cách làm có thể không nghĩ tới bây giờ làm thành liền như vậy thật sự là cưới hồ khó xuống diêm nham hướng người tuổi trẻ nhìn là một khuôn mặt mới chắc cũng là cái lần đầu rời nhà tranh tay mới có thể h ắ n đứng bên người lao đầu chính là người giang hồ gọi nhân dân diêm vương ngô lục tài không có gì bất ngờ xảy ra người trẻ tuổi này hẳn là ngô lục tài man tới cái này ngô lục tài bước vào thoát tục kỳ nhiều năm là tay hào thủ không phải mấy phe ba người có thể đối phó xem ra chỉ có thể nhịn nghĩ tới đây mà diêm nham nhanh chóng cho thổ thạch đầu nháy mắt thổ thạch đầu vốn là côn đồ nóng n ả y lần này là bởi vì làm đại biểu phái thổ tiên mới thu liếm chút mặt đôi người trẻ tuổi trầm biếm thổ thạch đầu đang cố nén mình nóng n ả y để tránh cho trương hiếu văn theo thành khó chịu có thể thấy diêm nham không ngừng nháy mắt trong lòng lập tức có những thứ khác ý tưởng cái này diêm nham là ý gì có phải hay không là cảm thấy chuyện này nhịn xuống đi người khác thì sẽ coi thường liền phái thổ tiên mà trương hiếu văn là trưởng môn không thể cùng một người trẻ tuổi vậy kiến thức cho nên mới ám chỉ mình phải ra tay nghĩ tới đây mà đất đá đến xem diêm nham nâng lên mi trong đầu nghĩ có phải hay không muốn ta ra tay diêm nham gặp thổ thạch đầu có phản ứng nhanh chóng đối với hắn gật đầu một cái muốn nhắc nhở hắn ngàn vạn lần đ ừ n g gây c h u y ệ n m à thấy diêm nham gật đầu thổ thạch đầu khơi màu lông mạy liền không lại bông xuống mà là cầm một ngưỡng đi ra chúng ta có hay không nhãn lực sức lực ta không biết nhưng ta dám khẳng định ngươi khẳng định không việc gì nhãn lực sức lực nói xong vừa hướng mới vừa rồi ầm ỉ người tuổi trẻ ngước ngước cầm diêm nham vừa thấy thổ thạch đầu cử động một cái tắt bưng bít ở đầu mình lên xem ra thổ thạch đầu là hiểu lầm người tuổi trẻ cảm thấy trương hiếu văn các người tranh cãi vô lý ở phía trước mình thúc giục ra bọn họ nhanh một chút mặc dù trong lời nói hơi có vẻ tố khổ nhưng cũng coi là hợp tình hợp lý có thể hắn không nghĩ tới bọn họ lại dám khiêu khích mình trong lòng hết sức khó chịu chỉ thổ thạch đầu nói cháu trai người nói người nào n ô l ụ c tài đối với học trò mình bản lãnh vẫn là hết sức có lòng tin thấy học trò biểu hiện n ô l ụ c tài chẳng những bỏ m ặ t còn cười ha hả đứng ở một bên nhìn lên náo nhiệt kim trang nam thấy tình hình không xong nhanh chóng cản đến trong hai người ở giữa hai vị nơi này là phái kim chiếu địa phương xin hai vị cho chúng ta phái kim chiếu một ít mặt m ỏ n g không nên n á o chuyện thổ thạch đầu vừa thấy bây giờ vừa vặn chẳng những không đánh còn nhìn ở phái thổ tiên mặt mũi vì vậy đối với kim trang nam nói nếu ngài cũng nói chuyện như vậy thì xem ở phái kim chiếu mặt mũi tạm thời không so đo với hắn đi nói xong vậy chỉ người tuổi trẻ nói cháu trai ra ngày hôm nay tha ngươi n g người tuổi trẻ vừa nghe thổ thạch đầu nếu rõ ràng cho thấy không đem mình coi ra gì à từ mình đi theo ngô lục tài học tập pháp thuật tới nay tiến bộ thần tốc ở thế hệ trẻ người tu luyện chồng cung coi là tài năng xuất chúng cho tới bây giờ đều là mình cở trách người khác kia đến tiên người khác tố khổ mình hơn nữa cái này ba người nhìn như vậy cũng hết sức trẻ tuổi bên người cũng không có ông g i ả hẳn sẽ không là cái nào danh môn đại phái người trong hôm nay chính là dạy bảo dạy bảo bọn họ phỏng đoán sẽ không có người thay bọn họ chỗ dựa nghĩ tới đây mà người tuổi trẻ cũng không lo trước người ngăn kim trang nam dưới chân đạp một cái đồng thời bả vai dựa vào một chút liền lướt qua kim trang nam đi tới thổ thạch đầu trước mặt không nói hai lời một quyền đánh về phía thổ thạch đầu mặt thổ thạch đầu vốn muốn đối phương hẳn không dám ở phái kim chiếu trên địa bàn n g a n ngược liền không làm sao phòng bị kết quả người tuổi trẻ một quyền tấn công tới đánh thổ thạch đầu một cái trở tay không kịp thổ thạch đầu bản năng nâng hai tay lên đi ngăn cản người tuổi trẻ một quyền này người tuổi trẻ thấy vậy khoe miệng hơi giơ lên một cái tay khác đưa ngón trỏ ra và ngón, ngón giữa trực tiếp một chút hướng thổ thạch đầu ngực trương hiếu văn vốn là còn đang suy nghĩ chuyện này nên xử lý như thế nào mới có thể viên mãn t h u tràng không nghĩ tới bên này thổ thạch đầu muốn ăn thua thiệt trương hiếu văn lại cũng bưng không dừng được thổ tiên trưởng môn thân phận đưa tay đi kéo thổ thạch đầu bả vai phòng ngừa hắn ăn đối phương thua thiệt ngầm có thể trương hiếu văn ra tay vẫn là chậm m ộ t í t thổ thạch đầu chặn lại đối phương quả đấm ngực nhưng chúng m ụ t đích lui về phía sau vừa vặn đụng vào trương hiếu văn trong ngực trương hiếu văn chĩa vào thổ thạch đầu thân thể mới để cho thổ thạch đầu không lui về sau nữa thổ thạch đầu ngừng thân hình sau đó một bên xoa ngực một bên cắn sau cái máng răng nói tốt ngươi cái không biết xấu hổ cháu trai lại có thể đánh lén ông nội xem ta ngày hôm nay không đánh chết ngươi nói xong cũng muốn tiến lên cùng người tuổi trẻ quyết tử chiến một trận trương hiếu văn biết thổ thạch đầu mới vừa rồi gặp phải đối phương an toàn còn không biết thương thế như thế nào nếu như bây giờ lại đứng khó tránh khỏi sẽ thua thiện vì vậy nhanh chóng ngăn cản đang muốn tiến lên thổ t h ẹ h đầu nhìn người tuổi trẻ nói sư chất người ở phái kim chiếu địa phương gặp phải tiểu nhân an t o á n người phái kim chiếu tự nhiên sẽ còn chúng ta công đạo không cần cùng tiểu nhân vậy kiến thức khó khăn đến cho cá ngươi ngươi còn biết lại cắn chó một hớt sao kim trang nam đang giàu giải quyết như thế nào chuyện này không nghĩ tới thua thiệt một phương nguyện ý t ừ bỏ ý đồ mừng rỡ trong lòng vì vậy nhanh chóng tiếp lời đến đạo hữu yên tâm chúng ta vậy thì đi mời nhà ta trưởng môn tới định đoạt chuyện này tin tưởng nhà ta trưởng môn sẽ tự công bình xử lý nói xong đối với một cái khác kim trang nam, mắt, một cái khác kim trang nam nhanh đi thông báo trưởng môn đây là kim trang nam lại chuyển hướng người tuổi trẻ các hạ nếu không ngừng ta khuyên can ở chỗ này tổn thương người chỉ đành phải hủy khuất các hạ tạm thời ở lại chỗ này đợi n g h e trưởng môn xử trí người tuổi trẻ bị trương hiếu văn mắng liền một câu trong lòng đang là khó chịu nghe được kim trang nam nói lại là giận không chỗ phát tiết được à bố tốt bụng ý tốt giúp các người đối phó đám này quấy dối t h ằ n g nhà quê các người lại muốn xử trí ta các người trưởng môn thấy ta sư phụ ở ta xem ai dám động ta q một chương một trăm ba mươi lăm dùng dao mổ trâu cắt tất cả chương một trăm ba mươi lăm dùng dao mổ trâu cắt tất cả kim trang nam bị người tuổi trẻ nói mặt đỏ tới mang thai trong lòng khó tránh khỏi nổi lên l ầ m b ầ m mình tuy nói chỉ là một nho nhỏ c h ấ p sự nhưng vậy đại biểu phái kim chiếu mặt mũi c h u y ệ n hôm nay nếu là không xử lý tốt không chỉ đương sự hai bên mất thể diện phái kim chiếu mặt mũi giống vậy cũng biết bị tổn thương nghĩ tới đây mà bên trong kim trang nam không tự chủ liếp nhìn n ô l ụ c tài n ô l ụ c tài đang đứng ở một bên nhiều hứng thú nhìn mình học trò xem ra còn không có dự định ra tay kim trang nam sát tâm đương ngang một cái hướng về phía người tuổi trẻ nói hôm nay tới người đều là ta phái kim chiếu khách quý ngươi nếu để cho phái kim chiếu mặt mũi tự người h phái chiếu h i kim ê n n sẽ bị p ụ là hơn n nếu không nghe khuyên ngăn, cũng không ăn n g chiếu kim phái chấp phải chay. ta làm là phái kim chiếu chấp sự ư tuổi trẻ nghe xong kim trang nam mà nói tâm trung khí vẫn không dứt dựa vào cái gì chỉ nhắm vào mình không đúng đắn kia thằng nhà quê mặc dù tức giận nhưng người tuổi trẻ vậy rõ ràng cường long không đẻ địa đầu xa đạo lý vì vậy nhìn về phía ngô lục tài muốn xem xem sư phụ là cái phản ứng gì người tuổi trẻ gặp ngô lục tài cười ha hả nhìn mình trong đầu nghĩ chẳng lẽ sư phụ muốn thấy mình như thế nào xử lý chuyện này mà nghĩ tới đây mà người tuổi trẻ đối với kim trang nam chắc tay nếu ngươi mang ra phái kim chiếu mặt mũi kia dĩ nhiên là cấp cho nhưng là không thể tiện nghi đám này thẳng nhà quê chỉ cần bọn họ đối với ta nói xin lỗi ta tự nhiên sẽ lưu lại tùy ý quý trưởng môn xử trí nói xong chắp tay sau lưng ngẩng lên đ ầ u mình trong đầu nghĩ mình thật sự là quá thông minh chẳng những chiếu c ô phái kim chiếu mặt mũi còn để cho đám này thẳng nhà quê ăn biết không biết sư phụ phải làm sao khi ta thủ thạch đầu vừa nghe đang muốn phát tác bị trương hiếu văn ngăn cản trương hiếu văn đi về phía trước một bước đôi người trẻ tuổi nói ngươi người này tốt vô lý rõ ràng là ngươi đánh người nhưng muốn chúng ta hướng ngươi nói xin lỗi phải xem ở nơi này vị chấp sự khổ cực như vậy phân thượng ta hướng ngươi nói xin lỗi nhưng lời trong lòng nhưng phải nói ở ngoài sáng ta cũng không phải thật tâm nói xong hướng người tuổi trẻ túi mình b á i c h à o diêm nhang đứng ở một bên thấy trương hiếu văn như vậy xử lý hài lòng gật đầu một cái kim trang nam trong lòng cũng đối với trương hiếu văn hảo cảm đại thăng đối với trương hiếu văn chắc tay đa tạng ư ờ i chung quanh vậy dối dít bắt đầu khen trương hiếu văn cách làm có ý tứ có ý tứ tu thân người dễ người tu tâm người dễ t â m không sai không tệ còn nhỏ tuổi làm việc như vậy khéo léo tương lai tiền đồ không thể giới hạn à người chung quanh khen để cho người tuổi trẻ trong lòng hơn nữa hồn hện vốn còn muốn ở trước mặt sư phụ biểu hiện một phen mình năng lực sự sự không nghĩ tới bị cái này t h ằ n g nhà quê chiếm tiện nghi thật sự là không thể n h ấ n nhịn vì vậy chỉ trước trương hiếu văn mắng thảo mẹ ngươi bố để cho ngươi nói xin lỗi không phải để cho ngươi dáng ẩu nói xong người tuổi trẻ từ trong túi móc ra một cái bình hung hạn g trên đất ném một cái chai ngay tức thì bể tan cảnh nâng lên một đống bụi bặm người tuổi trẻ đưa ra hai tay t h i t r i ể n ra mình pháp thuật bụi bặm hướng bị hắn khống chế như nhau bay về phía trương hiếu văn người chung quanh thấy vậy nhanh chóng lui về phía sau diêm nham trong lòng cả kinh không nghĩ tới đối phương sẽ thẹn quá thành giận nhanh chóng đối với trương hiếu văn hô mau tránh ra có độc nói chuyện đồng thời nhanh chóng thời dưới mình quần áo vùng hướng bụi bặm trương hiếu văn phản ứng đầu tiên chính là lui về phía sau mặc dù xảy ra chuyện đột nhiên nhưng cũng may người tuổi trẻ công pháp không đủ thuần thục bụi bặm phiêu so với trưởng cho trương hiếu văn phản ứng thời gian đồng thời diêm nham ném ra quần áo vừa vặn chắn trương hiếu văn trước người cơ hồ toàn bộ bọc lại bụi bặm kim trang nam cũng ở đây thời gian đầu tiên hướng người tuổi trẻ ra tay muốn nói người tuổi trẻ đồng phục người tuổi trẻ vốn là đứng yên ở đang thi triển mình công pháp không thể tưởng kim trang nam đối với tự mình ra tay đáng giá bung tha đối với độc phân k h ô n g chế đi ngăn cản kim trang nam công kích trương hiếu văn gặp độc phân uy hiếp đã trừ không nói hai lời một quyền đánh về phía người tuổi trẻ muốn thừa dịp loạn thay thổ thạch đầu báo đánh l é n t h ủ nô lục tài gặp trương hiếu văn muốn đánh lén đồ đệ của mình rốt cuộc không nhịn được tay khô h é o cánh tay vừa nhấc r ộ n g lớn tay háo bảo trong đ ỗ n g nhiên xuyên ra một cái bóng đen đánh út về phía trương hiếu văn bóng đen vừa ra t r u n g quanh nhiệt độ ngay tức thì thấp xuống mấy độ không cần phải nói mọi người cũng biết nô lục tài thả ra một cái ác quỷ trương hiếu văn đang đánh về phía người tuổi trẻ nhưng cảm thấy một hồi âm khí hướng mình tấn công tới nhanh chóng ngừng thân hình về phía sau tránh đi đồng thời bản năng muốn tháo ra bên hông hổ lô vàng tím có thể ác quỷ cách quá gần trong hốt hoảng lại không tốt tháo ra bầu hổ lô đang cấp đáng lúc trương hiếu văn chợt nhớ tới mình trong túi quần chuẩn bị hai món thượng c ổ a bữa chú không nói hai lời móc ra bữa chú cũng không thèm nhìn tới hướng về phía ác quỷ vung đi cái này một ít liệt đa động nhắc tới phiền thoái nhưng làm như n g là chớp mắt giữa chuyện mọi người chỉ thấy trương hiếu văn muốn đôi người trẻ tuổi ra tay mà ngô lục tài thì trực tiếp thả ra ác quỷ đánh út về phía có thể ngay sau đó trương hiếu văn trong tay lóe lên một đạo kim quang vậy ác quỷ trực tiếp tan thành m â y khói người t r u n g quanh nhìn cái này một loạt đấu pháp lại có thể nhìn trận mắt h ố t m ồ n bên cạnh một cái ăn mặc đạo dùng đạo sĩ n h á y mắt một cái hỏi bên cạnh đồng bạn mới vừa rồi ngươi thấy rõ đạo kim quang tiên là cái gì chưa cái này hỏi một chút người t r u n g quanh ngay tức thì nổ tung nổi ta đi mới vừa rồi mới vừa rồi đó là kim quang đùa chú sao ta không phải đang nằm mơ chứ lần này võ đạo đại hội lại có may mắn thấy kim quang đùa chú thật là tam sinh hữu hạnh người trẻ tuổi này lai lịch ra sao thiện tay liền vung kim quang đùa chú ta muốn chính là ông chủ kim vậy không nỡ bỏ cầm kim quang bùa chú dùng để đánh nhau chứ người mới vừa rồi không có nghe chính bọn họ nói sao bọn họ là phái thổ tiên có ai biết phái thổ tiên lai lịch sao mặc dù chưa nghe nói qua nhưng ta xem cái này phái thổ tiên không đơn giản còn nữa các người thật lấy là vung bùa chú là người tuổi trẻ sao nói lầm bẩm mới vừa rồi các người có thể không chú ý một chi tiết vung bùa chú người nọ còn bên cạnh hắn người kêu sư chất bên cạnh thằng nhóc kia nói ít cũng phải hai ba mươi tuổi chứ vậy hắn sư thúc trí ít cũng phải bốn mươi tuổi dựa vào chứ chẳng lẽ hắn sẽ trong truyền thuyết chú nhan thuật người chung quanh nghe được tin tức này có nổ tung nổi r ồ i rít suy đoán d ậ y phái thổ tiên cùng với trương hiếu văn lai lịch thổ thạch đầu nghe được những người này nói thiếu chút nữa hợp máu trong đầu nghĩ những người này thật đúng là g i ả m đoán cùng các người biết chân tướng không biết sẽ có cảm tưởng gì diêm nham cũng bị trương hiếu văn kim quang đùa chú kinh hãi cái này trương hiếu văn quả nhiên không bình thường c h ắ c không thể tuổi còn trẻ là có thể làm phái thổ tiên t r ư ở n g môn đây chính là kim quang đùa chú à, đương kim trên đời có thể họa được sợ rằng không vượt qua ba cái đi suy nghĩ một chút cũng đau lòng nô lục tài trong lòng đã sớm rời sông lấp biển mình vất và bồi dưỡng nhiều năm quỳ xoa bị trước mắt tiểu tử tiện tay liền tiêu diệt. xem ra thằng nhóc này dùng nhất định là kim quan g đ a chú không nghĩ tới bọn họ bối cảnh sâu như vậy không thể xích mích nghĩ tới đây cũng không lo không phải mặt mũi của mình đối với trương h i ế u văn chắc tay anh bạn trẻ học trò ta bị thương ngươi sư c h ế t ngươi d i ệ t ta quỷ xoa chúng ta hai bên cũng coi là hời nhau không bằng chúng ta lúc này thu tay lại cũng để cho phái kim chiếu h i n h đệ hào giao kém ngươi thấy thế nào Quy chương Chương Ấn đoán lôi đài và lôi đài tỷ võ. Trương 136, Ấn đoán lôi đài và lôi đài đài đài lôi lôi lôi lôi và và võ. võ tỷ tỷ trương hiếu văn không nghĩ tới mình một đạo đ ù a c h ú lại có thể có thể đưa tới như vậy sóng to do lớn hiện nay đối phương vậy mượn bộ dây dưa tiếp nữa đối với người nào cũng không tốt nhanh chóng đối với ngô lục tài c h ắ p tay tiền bối nói đúng ta xem chuyện hôm nay cũng chính là một hiểu lầm chúng ta lúc này dừng lại lúc này kim trang nam đã chế trụ người tuổi trẻ thấy trương hiếu văn và ngô lục tài giảng hòa trong lòng thạch đầu rốt cuộc rơi xuống đất đem người tuổi trẻ giao cho ngô lục tài ngô tiền bối mới vừa rồi đối với đắc học trò có nhiều đắc tội vậy đúng là không biết làm sao mời ngài nhiều hơn bao hàm ngô lục tài lộ ra một bộ mặt mày vui vẻ không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại xoay người xem hướng đồ đệ của mình đồ nhi nếu ngươi đã thành là người ta bại tướng dưới tay hãy ngoan ngoãn cùng kim sương hoành tới xử trí ngươi đi người tuổi trẻ hư một tiếng nghiêng đầu cũng không phản ứng nô lục tài nô lục tài chẳng những không tức giận ngược lại lại cười lên đây là lại tới hai đội kim trang người đem đám người tách ra n h ư ờ n g ra một con đường giữa đường ở giữa hai cái người trung niên đi thong thả bước đi tới trương hiếu văn vừa thấy một người trong đó chính là vậy ông chủ kim kim thuận hành muốn đến một cái khác chắc là phái kim chiếu trưởng môn kim sương hoành hai người đi tới trước mặt mọi người kim sương hoành liền hỏi trước mắt kim trang nam phát s i nói h chuyện gì để cho ngươi chiêu khách quý. Ngươi cũng làm không được, muốn cho phạt hai thứ chút cũng được, quý, muốn xíu muốn, xảy ngươi ngươi ngươi. Trang Nam đối với hai người làm một đại lễ, trưởng môn ngoài không gì, để đại đối đại đã sao Kim với tội, ý làm làm làm lễ, một ta ra chuyện n gì. ó xong đi tới kim sương hoành và kim thuận hoành bên người đem sự tình đi qua hồi báo cho hai người hai người nghe xong không tự chủ quan sát trương hiếu văn như n g vậy không quá nhiều bày tỏ ông chủ kim vui vẻ cười to trước nói với mọi người xem tới đây chính là tuy cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết đi nếu bây giờ không sao xin chư vị có thứ tự tiến vào hội trường chờ một hồi rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi chư vị nói xong ông chủ kim lại an bài hai cái kim trang người bắt đầu đối với mọi người tiến hành kiểm tra tốt tăng nhanh vào sân tốc độ kim sương hoành thì hướng trương hiếu văn đi tới còn chưa thỉnh giáo huynh đệ cao tính đại danh trương hiếu văn vội và nói không dám không dám tại hạ phái thổ tiên trưởng môn thổ hiếu văn vị này là sư chất ta thổ thạch đầu vị tiên là diêm vương tiếp chuyển nhân diêm nham trương hiếu văn ở giới thiệu đồng thời kim sương hoành một một trọi hai người gật đầu tỏ ý đợi trương hiếu văn nói xong kim sương hoành lại khách khi nói nguyên lai là thổ huynh đệ nếu chuyện mới vừa rồi đều là hiểu lầm vậy tính xin chư vị mau mau và ngồi đi còn như thanh bảo kiếm này ngươi lại khả mang o ta tin tưởng thổ huynh đệ là người trương hiếu văn hướng kim sương hoành chắp tay đ a t ạ sau đó cùng đất diêm hai người cùng nhau tiến vào hội trường kim sương hoành lại xoay người đi về phía ngô lục tài ngô tiền bối ngài bất kể là đi đến chỗ nào đều là sôi động ạ ngô lục tài trên mặt vẫn mang nụ cười cũng không phải là sao ta tới một cái ngươi đại hội này liền tổn thất một cái quỳ xoa có thể không phong hòa sao làm sao ngươi định xử lý như thế nào ta tiểu đồ đệ ạ kim sương hoành nghe được ngô lục tài mà nói trong lòng suy nghĩ cái này n ô diêm vương làm người âm độc ngày hôm nay ăn lớn như vậy thua thiện còn cùng mình chơi ghẹo nên không phải nín cái gì xấu xa chứ nghĩ thì nghĩ kim sương hoành tự nhiên sẽ không nói ra nào dám nào dám nếu đều nói là hiểu lầm như vậy bây giờ hiểu lầm giải trừ dĩ nhiên là không có chuyện gì mời ngài mang học trò vào ngồi đi hội trường trong trưng bày rất nhiều bất đồng cách thức bản trương hiếu văn ba người bị dẫn tới một bản tam giác trước bản vừa vặn đủ ba người ngồi xuống ngồi xuống tốt trương hiếu văn liền nhanh chóng hỏi thổ thạch đầu như thế nào không có bị thương chứ thổ thạch đầu xoa xoa ngực còn có chút đau nói xong nhấc lên mình quần áo trương hiếu văn cùng diêm nham vừa thấy thổ thạch đầu ngực đã tối một mảnh diêm nham vỗ xuống bắp đùi nguy rồi trúng độc trương hiếu văn sắc mặt trầm xuống h ừ ta nói bọn họ tại sao như vậy tùy tiện liền bỏ qua nguyên lai、like、đã sớm hạ bàn tay gây tội ác anh nam mới vừa rồi vậy hai người là lai、like、lịch gì cái đó giả kêu nô lục tài người giang hồ gọi nhân gian diêm vương là một dụng độc ngự quỷ cao thủ làm người so với là âm độc cho nên nhân viên vậy bất quá có một chút ngược lại là hết sức đáng giá khẳng định h ắ n tử không làm thương hại phổ thông người dân còn như cái đó đứa nhỏ ta biết cùng các người như nhau nhiều thủ thạch đầu tức giận vỗ xuống bàn ta xem vậy đứa nhỏ cũng không tốt gì nếu không có lao đầu kia chỗ dựa ta ngày hôm nay không đánh hắn răng vãi đầy đất không thể trương hiếu văn thì thập phần lo lắng thổ thạch đầu trên người độc hỏi diêm nham chúng ta làm sao bây giờ trực tiếp đánh tới muốn giải dược hay là mời ra người phái kim chiếu phân xử diêm nham lắc đầu một cái cũng không được chúng ta ba thực lực đều không phải là ngô lục tài đối thủ tuy nói ngươi kim quang đùa chú có thể khắc chế hắn q u ỷ xoa nhưng nếu như ngô lục tài dụng độc mà nói phỏng đoán chúng ta cũng khó trốn một tiếp còn như tìm người phái kim chiếu phân xử thì càng đường suy nghĩ chúng ta lúc ấy đã nói x o á bỏ bây giờ lại đi nói chuyện này mà sợ rằng bọn họ sẽ không thừa nhận vậy làm sao bây giờ trương hiếu văn vừa nghe diêm nham mà nói trong lòng hơn nữa gấp gáp diêm nham đưa ra hai ngón tay hai cái biện pháp võ đạo đại hội ngày thứ hai sẽ thiết lập một cái ân đoán lôi đài bởi vì là bây giờ xã hội pháp chế cho nên các người tu luyện nếu là có mâu thuẫn gì cũng không tốt âm thầm giải quyết nếu không thì sẽ bị luật pháp chế tải đại hội cố ý thiết lập cái này ân đoán lôi đài chính là vì giải quyết ân đoán cá nhân ân đoán trên lôi đài sống chết do mạng hơn nữa bị khiêu chiến người phải ứ n g chiến nếu không thì không có thể tham gia hạ giới võ đạo đại hội cho nên ngày mai chúng ta có thể ở ân đoán trên lôi đài khiêu chiến người tuổi trẻ kia chỉ cần ở trên lôi đài chế chủ hắn tin tưởng không khó phải ra giải dược bất quá bất quá cái gì thổ thạch đồ hỏi bất quá ngày mai còn biết có một cái lôi đài chính là lôi đài tỷ võ lôi đài tỷ võ là dùng để quyết gia minh chủ dùng cái lôi đài này lên lấy so tài làm chủ điểm đến thì ngưng lại cùng một người chỉ có thể tham gia hai cái lôi đài ở giữa một cái đối phương là t á n nhân hai cái lôi đài cũng có thể lên cho nên chúng ta ra tay nhanh hơn nếu không đối phương nếu như lên lôi đài tỷ võ cái biện pháp này liền vô dụng diêm nhầm nói trương hiếu văn trầm tư một chút lại hỏi không phải hai cái biện pháp sao thứ hai đâu Cái thứ hai chính là chờ võ đạo đại hội kết thúc chúng ta ba và cục trưởng thổ cùng nhau ngăn lại bọn họ thầy trò hai người cục trưởng thổ và ngô lục tài hẳn không phân cao thấp chúng ta ba đối phó cái đó đứa nhỏ còn không phải là dư sức có thừa trương h i ế u văn nghe xong mừng rỡ trong lòng được chúng ta hai cái biện pháp đều dùng không mâu thuẫn ngày mai trước lên lôi đài nếu như thất bại đang liên hiệp nhị sư huynh cùng nhau trận hắn hai người diêm nham suy nghĩ một chút lại hỏi đến thứ cho ta lô mãng ta muốn hỏi một chút hai ngươi là cái gì tu vi ở trên lôi đài đối với người tuổi trẻ kia có hay không nắm chắc tất h ắ n g dẫu sao ân o á n trên lôi đài Hắn nếu như bị thương minh tránh đại. Trương Hiếu Văn và Thổ Thạch đầu vừa nghe, đều có chút Hiếu Thủy chỉ hơn phu không nếu người, cũng quan Trương Văn lúng túng. Trương、Hiếu、Văn thủy bị nói, cái này, ta vẫn chỉ là ngưng lợi hơn nữa công phu còn Đầu đều bị bị ta các có cái có cao. đại. là là lợi và vừa đá kỳ, diêm nham nghe xong vừa nhìn về phía thổ thạch đầu thổ thạch đầu mặt đ ỏ lên ta còn là một phạm tục quy một t r ư ơ n g một trăm ba mươi bảy gặp phải người quen Diêm Hiếu phải nói Hiếu mới rồi Nham sớm mạnh, nhìn ra Trương、Hiếu、Văn không Trương Văn đánh Thổ Thạch、đầu、thực ra vừa rất tuy Đầu và lực cứ như vậy hai người cũng không có năm chắc tất thắng xem ra còn được từ mình ra tay nghĩ tới đây mà diêm nham thở dài được rồi ngày mai vẫn là ta đánh lôi đài đi nếu như không thành chúng ta tìm lại cục trưởng thổ thương lượng ba người thương lượng xong đối sách đã không nhịn được bụng phát ra từng cơn kháng nghị bắt đầu ăn trương hiếu văn vừa ăn còn một bên hỏi diêm nham ta nói anh nam h ngươi cũng không là lần thứ nhất tới sao ngươi làm sao đối với võ đạo đại hội lưu trình quen như vậy tất ta diêm nham ăn miệng viên trong miệng hàm hồ không do nói ngươi ngu h ta là theo chân cục trưởng thổ cùng đi trước khi tới có thể không làm chút môn học sao nếu không thất lạc cục trưởng thổ người trở về ta còn có thể có trái cây ngon ăn không ai biết nửa đường bị phái đến các người bên người thổ thạch đầu cười hắc hắc khá tốt có anh nham đi theo nếu không hai ta ở chỗ này liền chơi khăm diêm nham mặc dù biết thổ thạch đầu là đang định nó t hắn nhưng vậy hết sức hưởng thụ cười ha hả d ơ ly rượu lên không nói những thứ này tới uống rượu qua không bao lâu kim sương hoành và kim thuận hoành đi tới trong hội trường giữa trên đài kim thuận hoành cầm mịp dô lên bắt đầu phát biểu tất cả vị khách mời các vị đạo hữu thật cao hứng các vị có thể đại giá đến chơi đang tiến hành võ đạo đại hội ta là lần này đại hội người làm chủ kim thuận、hoành. nói xong phân biệt hướng bốn phương hướng túi mình vái chào người ở dưới đài vậy hết sức bồi hộ r ồ i d i c h hô ông chủ kim không cần đa lễ đa tạ ông chủ kim còn đãi kim thuận hoành lại nói tiếp năm nay đại hội đem cứ theo lẽ t h ư ờ n g chọn lựa lần kế minh chủ nhưng vì hưởng ứng quốc gia hài hòa hiệu triệu ân đ oán lôi đài nhưng là cuối cùng một lần sau này chư vị nếu là có cái gì ân đ oán có thể thông qua con đường luật pháp giải quyết lời này vừa nói ra người ở dưới đài ngay tức thì bàn luận sôi nổi diêm nham thưởng thức chiếc ly rượu trong tay cái này ông chủ kim không hổ là làm ăn nhận định tình hình bản lãnh thật lòng lợi hại bây giờ dân giàu nước mạnh tất cả mâu thuẫn đều có pháp có thể theo nếu như các người tu luyện lại tư lập lôi đài chết sợ rằng sớm muộn sẽ gặp ư ứng hiện nay trực tiếp hủy bỏ ngược lại là đầu sôi đôi lọ tiếp t theo đến phiên kim sương hoành lên tiếng nói không phải là một ít đại hội chế độ và đạo lý lớn ba người vậy không c ẩ n t h ậ n nghe mà là chuyên tâm dồn trí tế trước mình ngũ tạc miếu ăn uống no nê、e, ba người lại thật sớm ngủ diêm nham là vì ngày mai đánh lôi đài chuẩn bị sẵn sàng mà trương hiếu văn và thổ thạch đầu thì hy vọng dưỡng chân tinh thần ngày mai xem những cao thủ t h thí võ đạo đại hội ngày thứ hai sẽ c h ẳ n g thượng bản sớm bị rút lui trung ương để lại hai cái lôi đài lôi đài bốn phía để cái ghế mà tham gia đại hội người vậy cơ bản toàn bộ liền ngồi trương hiếu văn được can bài ngồi ở lôi đài phía tây diêm nham và thổ thạch đầu ngồi ở hắn sau lưng trương hiếu văn đang tò mò đánh giá chung quanh muôn hình muôn vẻ người đột nhiên phát hiện có cái ăn mặc mốt cô nương đang đánh tính mình mặc dù cái cô gái này dáng dấp không tính là đẹp đặc biệt có thể ở nhóm người này người đàn ông chồng cũng coi là siêu phàm thoát tục trương hiếu văn bị nàng như thế vừa thấy ngược lại có chút xấu hổ đối với nàng gật đầu một cái nhanh chóng rời đi tầm mắt có thể cái cô gái này không biết đúng hay không đặc biệt vì để cho trương hiếu văn khó chịu lại có thể đi tới trương hiếu văn bên người đem mặt mình tiến tới trương hiếu văn trước mắt ta dáng dấp rất xấu sao trương hiếu văn nhanh chóng đứng lên không không không cô nương rất đẹp chẳng qua là không biết ngài hỏi ta đây là không việc gì ta gặp ngươi nhìn ta một cái liền nghiêng đầu lấy làm ì n h xấu xí ngươi cũng không dám xem cho nên liền tới hỏi một chút thổ thạch đầu ngồi ở phía sau cười hắc hắc cô nương thật ra thì ngươi rất đẹp chẳng qua là nhà ta sư thúc vợ đẹp hơn cho nên hắn đối với ngươi như vậy người đẹp sớm đã có kháng thể cô gái nâng lên lông này làm sao vợ ngươi rất đẹp sao trong điện thoại di động có hay không tấm ảnh để cho ta cũng mở mắt một chút trương hiếu văn trong đầu nghĩ lâu hôi hôi nhiều nhất vậy coi như là một người bình thường mặc dù không xấu xí nhưng phải nói so trước mắt cô nương đẹp cũng không phải như vậy khẳng định vì vậy đối với trước mắt cô gái lắc đầu một cái cô nương đừng nghe hắn nói cản bạn gái ta dáng dấp rất giống nhau thổ thạch đầu lấy ra điện thoại di động hướng về phía cô gái quê quê ta có nàng tấm ảnh ngươi xem không xem cô gái nghe được thổ thạch đầu mà nói đ i ể m m ũ i chân một cái cả người b ỗ n nhiên giống như bay lên vậy nhanh chóng phiêu hướng thổ thạch đầu, bên người, đưa tay một chủ, thổ thạch đầu điện thoại di động liền bị nàng đánh bay hướng không sau đó cô gái hai chân vừa đạp lại nhảy lên thật cao tiếp nhận điện thoại di động bởi vì hai người cách rất gần thủ thạch đầu còn chưa kịp phản ứng điện thoại di động cũng đã bị cô gái cướp đi chỉ để lại một cổ mùi thơm thoang thoảng thủ thạch đầu trong lòng c à kinh cô gái này công phu tuyệt đối ở mình trên hơn nữa thật là thơm ả cô gái nhìn chằm chằm điện thoại di động nhìn hồi lâu vừa nhìn về phía trương hiếu văn ngươi nói bạn gái ngươi là vừa ý ngươi điểm nào ta xem ngươi căn bản là không xứng với nàng nói xong đem điện thoại di động vứt cho trương hiếu văn t h đi lại trương hiếu văn nhận lấy vừa thấy lại là mình cùng hồ tiểu mặc chục chúng lập tức chừng hướng thổ thạch đầu thổ thạch đầu nhanh chóng đưa hai tay ra không ngừng đong đưa đừng hiểu lầm ta xem nàng đối với ngươi có chút cái gì đó cho nên muốn để cho nàng dẹp ý niệm này mới cầm hồ tiểu mạc sung bổ sung cho đủ ngay tại lúc này hội trường lên nhớ lại kim thuận hoành vang dội thanh âm vong trần pháp sư đến lời này vừa nói ra đang ngồi tất cả mọi người lập tức đều đứng lên nhìn về phía hội trường cửa vào tựa hồ cũng đang nên tiếp chức vị này vong trần pháp sư trương hiếu văn không khỏi một mực vì vậy hỏi diêm n a m cái này vong trần pháp sư là nhân vật như thế nào tại sao mọi người đều phải đứng dậy nên đón cái này vong trần pháp sư nhưng thật ra là cái lao h ỏ a thượng ai cũng không biết hắn tuổi tác truyền thuyết có một trăm ba mươi tuổi nghe nói thanh triều năm cuối lúc này hắn chính là kinh thành có một tên phim h i ệ p đạo đặc biệt cấp của người giàu giúp người nghèo khó có một lần hắn trộm đi một cái vương gia ra truyền ngọc bội vương gia dưới cơn nóng giận phái ra tám trăm binh dũng cảm đi lùng bắt hắn chẳng những chưa bắt được còn hao tổn đi vào hơn hai trăm người từ đây danh chấn giang hồ bất quá rõ ràng thả sau này hắn liền quy theo phật môn không hỏi nữa thế sự sau đó kim thuận h à n h mở lại võ đạo đại hội chính là tìm lao nhân gia ông ta tới chủ trì cuộc diện nghe nói lần thứ nhất v hắn lấy cả người cao thâm khó lường g ó công không dùng nửa điểm mà pháp thuật liền đoạt được minh chủ các người suy nghĩ một chút hắn thực lực mạnh bao nhiêu ngay s n g diêm nham giải thích trương hiếu văn trong đầu nghĩ nguyên lai là một lao yêu quái ạ c h ắ c không thể nhiều người như vậy cũng cho hắn mặt mũi liền xông lên hắn tuổi tác phỏng đoán thật là nhiều người cũng phải kêu tổ tông đây là lối vào rốt cuộc đi ra mấy người trương hiếu văn thấy kim sương hoành và kim thuận hoành một trái một phải dịu đỡ một lao hòa thượng lao hòa thượng thân thể có chút lũ ăn mặc màu vàng tam bảo mặt trên mọc đầy nếp nhăn hai cây trường thọ mi một mực rũ đến trên cổ trương hiếu văn trận to hai m trong đầu nghĩ ta đi đây không phải là sen xanh chùa thạch phật giảm l a o hòa thượng sao quy một chương một trăm ba mươi tám kiếm chuyện chương một trăm ba mươi tám kiếm chuyện l a o hòa thượng bị một đường dịu đỡ đi tới phía bắt chỗ khách quý ngồi trương hiếu văn đập đi đập đi miệng thạch đầu người còn có nhớ hay không chúng ta lần trước l é n lén bỏ chùa thạch phật đ ổ t ư ợ n g thụ thạch đầu một mặt buồn b ự c làm sao em đẹp hỏi tới cái này thật ra thì lúc ấy có người phát hiện chúng ta chẳng qua là không vạch trần chúng ta thôi thụ thạch đầu gật đầu một cái tiếp tục không rõ thì đã nhìn trương hiếu văn chờ đợi hắn nói tiếp người đó chính là vị này vong trần pháp sư Thổ、thạch t h đầu lông mày nhớ lên ngay sau đó rõ ràng liền trương hiếu văn ý nghĩa kinh ngạc hỏi ngươi nói là chùa thạch phật giảm lao hòa thượng chính là cái này vong trần pháp sư trương hiếu văn gật đầu một cái không nói nữa nói vừa nhìn về phía ghế khách quý lao hòa thượng trong lòng xúc động không nghĩ tới nho nhỏ này h u y ệ n ba thật đúng là thực đầm rồng hang hổ hạ diêm nham nghe xong hai người đối thoại trong lòng cũng kinh ngạc không thôi cái này trương hiếu văn quả nhiên không bình thường liền vong trần đều biết hắn c h ắ c không thể trên người hắn sẽ có kim quan của chú muốn đến đặt là vị cao nhân nào đưa hắn sẽ chẳng t ư ợ n g người cơ bản đến đ ô n đủ mọi người cũng đang chờ giờ đến một cái kim vận hoành tuy trương hiếu văn chờ chân thực nhàm chán liền chơi nổi lên điện thoại di động mới vừa cầm lấy điện thoại ra liền nghĩ tới liền một cái vấn đề vì vậy xoay người hỏi diêm nham anh nam h tại sao tối ngày hôm qua không để cho mang dụng cụ truyền tin ngày hôm nay là được rồi ngươi có nhớ hay không ngày hôm qua kim thuận hành nói cái gì diêm nham hỏi ngược lại trương hiếu văn thấy trương hiếu văn gật đầu xác nhận diêm nham tiếp tục nói nếu để cho người ghi xuống kim thuận hành ngày hôm qua nói cũng truyền bá ra ngoài nói vậy tập đoàn kim thuận còn có, có thể làm tiếp s a o hắn là một nhân vật công chúng tự nhiên phải cẩn thận mình hình tượng ngày hôm nay lại bất đồng hắn chẳng qua là tuyên bố cái vo đạo đại hội bắt đầu ngươi chính là ghi xuống tới có thể nói rõ cái gì chứ thật ra thì hắn cũng không phải là phải đề phòng các người tu luyện hắn là lo lắng trên phương diện làm ăn đối thủ cạnh tranh trương hiếu văn như có điều suy nghĩ gật đầu một cái đông nhiên hắn cảm thấy một cổ vẫy ánh mắt ngầm đầu nhìn lại một người trẻ tuổi khí thế hung hăng hướng mình đi tới trương hiếu văn không khỏi nhữ mày ta có t r e o chọc qua hắn sao chỉ trước mắt người tuổi trẻ đã đi tới bên người trương hiếu văn nhìn người tuổi trẻ ăn mặc cũ nát đồ thể thao không tự chủ mớn thằng nhóc này không phải là cái đó võ giáo học sinh chứ người tuổi trẻ gặp trương hiếu văn hằng và mình liền hung trợn mắt nhìn trở về nhìn cái gì xem chưa từng thấy ca đẹp trai sao trương hiếu văn nhanh chóng lộ ra mặt mày vui vẻ hỏi người tuổi trẻ các hạ là tới tìm ta sao đúng tìm chính là ngươi nghe nói ngươi khi dễ ta đây nhà t ử hàm trương hiếu văn bị đối phương hỏi đầu góc mơ hồ đợi một chút huynh đệ ngươi có phải hay không tìm l ộ ậ n người ta có thể không nhận biết cái gì t ử hàm hơn nữa gắng gượng cũng chưa nghe nói quá à người tuổi trẻ nghe trương hiếu văn nói một chút diễn cảm giật quá ngươi nói gì còn dám cùng ta tranh cãi xem ra phải n h ờ n g ư ơ i nhớ lâu dài mới được nói xong người tuổi trẻ thừa dịp trương hiếu văn chưa chuẩn bị đánh tới mất quyền trương hiếu văn không nghĩ tới đối phương làm sao nói đánh là đánh vội vàng ở giữa nhanh chóng về phía sau rút lui đi có thể quên sau lưng còn có một cái ghế rút lui thời điểm bị vấp phải liền cái ghế thân thể lạo đ ả o một cái bị thổ thạch đầu đỡ thổ thạch đầu đỡ trương hiếu văn đồng thời một cước đá về phía nam cường đạo đồng thời b u n g lỏng đỡ trương hiếu văn tay cướp ở trương hiếu văn trước người một bên hủy đi người tuổi trẻ ra chiêu còn vừa nói ở đâu ra giã tiểu tử có hay không chút quy củ bởi vì hội trường trong mọi người đều đang đợi võ đạo đại hội bắt đầu cho nên cũng không náo nhiệt bên này một chục chiếc ngay tức thì hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt kim sương hoành gãi gãi trong đầu nghị cái này giới đại hội sự việc làm sao nhiều như vậy một cái và người tuổi trẻ ăn mặc giống vậy đồ thể thao người trung niên thật nhanh từ trong đám người xuyên ra ngoài một nắm chặt người tuổi trẻ quả đấm l ự c mà không được c ă n g hẳn rỡ người tuổi trẻ nhìn một cái người trung niên có chỉ trương hiếu văn nói cha cái đó nam khi dễ tử hàm ngươi nói qua tử hàm là vị hôn thê của ta ta phải thay nàng hà giận triệu đại lực ai là ngươi vị hôn thê ngươi lại nói càn xem ta không sẽ rách ngươi miệng trong đám người đi ra một cái ăn mặc mất cô gái chỉ người tuổi trẻ trước mắt chỉ nói đến trương hiếu văn vừa thấy cảm tình tử hàm là vừa mới đến tìm mình cô gái à, mình thật giống như vậy không cùng nàng nói gì nha làm sao đến nơi này cái triệu đại lực nơi này biến thành khi dễ nàng nghĩ tới đây mà trương hiếu văn nhanh chóng đối với triệu đại lực nói ta nói bạn ngươi có thể hiểu lầm ta mới vừa rồi chẳng qua là cùng ngài vị hôn thê nói mấy câu nói cũng không có khi dễ nàng cô gái vừa nghe tức giận càng tăng lên lại chỉ trương hiếu văn nói lỗ thai người điếc ta không phải nàng cái gì vị hôn thê các người ai dám lại nói càn ta sẽ không khắc ký càn rỡ cáo từ hàm mau lùi ra một cái người mỹ phụ từ trong đám người đi ra Cô gái vừa nhìn thấy người h thấy ì n n mỹ phụ quay đầu đi, thử. Đi thì đi, dù sao ta đi, đi đi, bước thử, thì dù vốn là không muốn tới tham gia cái gì cho má gì đi ạ hội. Phụ Người vốn muốn Mỹ là đổi i đ kịp cáo tử hàm có thể thấy người t r u n g quanh đầu tới ánh mắt nhanh chóng hướng trương hiếu văn nói xin lỗi nhà nữ có chút tự do p h ó n g khoáng q u g i à y đạo hữu ta ở chỗ này đợi nàng hướng ngài nói xin lỗi trương hiếu văn vừa định nói không có sao mới vừa rồi người đàn ông trung niên liền nhận lấy nói cha không không không đều là khuyển tử gây h o ạ hẳn do hắn tới nói xin lỗi nói xong vỗ xuống triệu đại lực đầu còn không nhanh chóng cùng người ta nói xin lỗi triệu đại lực nghiêng đầu nhìn về phía người trung niên cha nói còn chưa nói lối ra người trung niên lại dương lên tay người tuổi trẻ không thể làm gì khác hơn là trong lòng không phục đối với trương hiếu văn chắc tay xem đều không liếc mắt nhìn nói tiếng thật xin lỗi trương hiếu văn nhanh chóng đối với người trung niên và thiếu phụ đẹp không ngừng khoác tay đều là hiểu lầm đều là hiểu lầm không cần nói xin lỗi đều là hiểu lầm liền tốt mọi người đừng tổn thương hoa khí thí chủ mấy ngày không gặp vẫn khỏe c h ừ à? vong trần pháp thuật ở kim sương hoành và kim thuận hoành cùng đi đi tới trương hiếu văn mặc dù biết vong trần pháp sư là người tốt nhưng luôn cảm thấy hắn nói chuyện với mình thời điểm âm dương khoa khí vì vậy hỏi ngược lại đến trương a là ấ t tốt, chỉ là đại s đi đ ư nào hiếu văn liếp nhìn kim thuận hành xem ra ông chủ kim đã đem mình tình huống cùng vòng trần nói qua vì vậy cũng nói đến ta cái này trưởng môn cùng đại sư qua lại so với nhưng mà kém xa đâu vòng trần sức sốt một chút ngay sau đó lại cởi lên qua lại đều là thuốc lá rụt rượt rạn ngươi xem gặp nhưng không cảm giác được thí chủ đây là thần sắp đến chúng ta ngày khác đang nói chuyện Trương hiếu văn đối với Vong Trần làm một Phật mắt trở đưa Văn Vong liền nhìn hắn Hiếu đối với đi lại đại làm lễ, cách h tịch. quanh nhưng Hiếu、văn、thân phận hơn nữa cảm thấy hứng thú. kịch hay kịch hay bắt đầu. Sẽ chẳng thượng mọi người đối với Hiếu văn vị này. Tên chưa từng có ai biết đến thổ sinh ủ trung Trương một trương bắt Trương bắt Trương tên từng biết tiên trưởng môn sinh ra cực lớn tò vị cảm có cực c Mà mọi môn mò. này người Văn nữa người Văn đến lớn đối với đối với ai ra Quy đầu. đầu. Sẽ trương hiếu văn không xa một tên đại hán không nhịn được hỏi người bên người các người nói cái này thổ hiếu văn rốt cuộc lai lịch ra sao tối hôm qua sử kim quan của chú khoảnh khắc ở giữa sẽ để cho ngô lục tại quỷ xoa tan thành mấy khói ngày hôm nay lại cùng vòng trần pháp sư có đồng thời xuất hiện nhìn dáng dấp lai lịch không nhỏ hả nào chỉ là cùng vòng trần pháp sư có đồng thời xuất hiện ngươi không xem h ắ người còn n dám mở v ta tám mươi phần trăm thật đúng là biết cái gì chú nhan thuật nếu không một cái van bối hậu sinh dám cùng vòng trần pháp sư nói như vậy ầm có đạo lý các người đoán thổ hiếu văn sẽ là cái gì thực lực ta xem hắn không kiểu nào mới vừa rồi vậy đứa nhỏ ra quyền mềm n h ũ n không có sức muốn đổi lại là ta tránh đều không tránh một quyền đánh lại xem hai quả đâm cưng rắn ngươi lấy vì ai đều giống như ngươi một loại là cái võ phu ả ta đoán hắn ở bùa chú phương diện thành tựu khẳng định rất sâu các người có thể không biết coi đời này có thể vẽ ra kim quang lá bùa người không vượt qua một tay chỉ số thủ cách mệnh ngồi ở bên cạnh nghe các tán tu đối với trương hiếu văn nghị luận cao hứng trong lòng không dứt kể từ bây giờ tình huống tới xem trương hiếu văn nhất định là có chuyện đặt mình bất quá hiệu quả tới xem trương hiếu văn gạt cũng đều là tin tức tốt mà ngô lục tài trong lòng cũng hơn nữa xác định mình suy đoán cái này thổ hiếu văn gạt cũng đều là tin tức tốt mà ngô lục tài trong lòng mình tham gia lần này đại hội là mang nhiệm vụ tới ở hoàn thành nhiệm vụ trước phải cẩn thận một chút nghĩ tới đây mà nô lục tài trợt nhớ tới mình học trò ngày hôm qua đã thương thổ hiếu văn sư chất nhanh chóng hỏi học trò lệ văn ngươi ngày hôm qua đã thương phái thổ tiên thằng nhóc tia thời điểm d ụ n g độc liền sao người tuổi trẻ vừa nghe đ á p ý nói dĩ nhiên dùng ngươi chỉ nhìn được rồi không quá ba ngày bọn họ khẳng định đi c ầ u ta nô lục tài t h ở giải ai lệ văn à, đại t r ư ở n g phu phải có thể có giãn bây giờ đến vi sư khảo nghiệm ngươi lúc ngươi cùng ta cùng chung đi theo người ta nói xin lỗi cũng đem giải dược giao cho bọn họ lệ văn vừa nghe trận to mắt nhìn nỗ g l ụ c tài ta nói lao đầu n g ư ờ i không bệnh chứ để cho ta cùng đám k i a thẳng nhà quê nói xin lỗi không cửa đối với mình đ ộ nhi nỗ g l ụ c tài là hết sức xử lái cái này lệ văn trời xanh thiên nhãn là trăm năm khó gặp luyện thuật kỳ tài mình cũng không n ỡ mắng húng chi là cho người khác nói hay n ấ y đâu có thể vừa nghĩ tới mình việc lớn nỗ g l ụ c tài vẫn là ngoan hạ t â m lai đối với lệ văn nói ngày hôm nay phải đi nếu không tàn nhẫn lời đến mép nỗ g l ụ c tài vẫn là không có nói ra miệng hắn lại đổi loại giọng hỏi lệ văn ngươi không phải đã sớm muốn môi cái quỷ xoa liền sao chỉ cần ngày hôm nay ngươi cùng ta đi nói xin lỗi ta sẽ dạy ngươi như thế nào nuôi quỷ xoa lệ văn mặc dù kiêu ngạo nhưng là không đốc liếc mắt nhìn n g ô lục tài được xem ở quỷ xoa phân thượng ta đáp ứng ngươi đi trải qua mới vừa rồi một đương tử c h u y ệ n trương hiếu văn c h ú n g quanh người cũng đều tìm cơ hội cùng trương hiếu văn chào hỏi trương hiếu văn đều nhất nhất đáp lại coi như là biết một phen đây là n g ô lục tài mang đồ đệ của mình hướng trương hiếu văn đi tới trương hiếu văn vừa thấy trong lòng nổi lên lẩm bẩm cái này n g ô lục tài lúc này qua tới làm chi n g ô lục tài c á c h trương hiếu văn bao xa thời điểm liền bắt đầu hướng trương hiếu văn đưa tay tỏ ý trương hiếu văn nhanh chóng lên đón thổ trưởng môn ngại quá. lỗ mang quái dày một chút hôm qua học trò ta đang cùng ngươi sư chất tỉ thí thời điểm dùng độc bây giờ ngươi sư chất khí độc sợ rằng đã bắt đầu xâm nhập bật thể cho nên ta cố ý mang theo giải dược tới đây hy vọng các vị chớ cùng ta cái này lịch đồ so đo nô lục tài nói xong kéo một chút lệ văn lệ văn vậy nhanh chóng đối với ba người nói chuyện n g à y hôm qua thật xin lỗi nói xong lấy ra giải dược giao cho trương hiếu văn trương hiếu văn mặc dù không biết đối phương thuộc về tâm tư gì chủ động đưa tới giải dược nhưng hay là làm bộ như dáng vẻ vui mừng nói vốn còn muốn đến lớn sẽ kết thúc đi q á i dày hai vị bây giờ nhìn lại là ta đa tâm ta thế sư chất cảm ơn hai vị Thổ、thạch t h đầu đứng ở trương hiếu văn sau lưng đ ả o cặp mắt t r ắ n giã trong đầu n g h ĩ cái này trương hiếu văn lúc nào cũng biến thành như vậy làm tiêu đưa đi ngô lục tài t h ờ i trò trương hiếu văn buồn bực hỏi đất diêm hai người các người nói bọn họ tại sao chủ động đưa tới g i à i dượng không phải là giả chứ diêm nham cười một tiếng còn không phải là bởi vì là n g ư ờ i mặt mũi lớn người suy nghĩ một chút vong trần pháp sư làm là võ đạo đại hội đã từng là minh chủ cũng chủ động cùng ngươi xưng anh xưng em ai thấy trong lòng không lầm bầm ta xem cái này ngô lục tài tám mươi lấy là phái thổ tiên là một môn phái lãnh đời cho nên không dám xích mích mới đưa tới giải dượng yên tâm để cho thạch đầu ăn đi thụ thạch đầu dối người xem ra vẫn là tiểu sư thúc mặt mũi lượn ạ lần này tốt lắm không cần anh nham đánh nhân đ o à n đánh chúng ta liền an tâm xem n à o nhiệt đi chỉ chốc lát sau giờ đã đến kim thuận hoành trực tiếp tuyên bố võ đạo đại hội tỷ võ chính thức bắt đầu sau đó do kim sương hoành bắt đầu tuyên đọc tỷ võ quy tắc tỷ võ thời gian một khi có người hết xuống lôi đài hoặc nhận thua coi như thất bại bên kia không phải tiếp tục ra tay dưới đài có người không phục có thể cứ việc lên đài khiêu chiến ở nhang cao ngất đốt xong trước còn đứng ở trên lôi đài chính là lần kế minh chủ trương hiếu văn vừa nghe không khỏi nhìn về phía một bên đốt mấy thước cao đồ sộ thơm nói các người nói đây coi là cái gì quy tắc chính là không quy tắc mà ta xem cái này nhang cao ngất ít nhất phải đốt một ngày cứ như vậy ai còn sẽ người thứ nhất lên chứ cả ai có thể không ngừng không nghỉ đánh một ngày diêm n h a m g ậ t đầu một cái chính là không quy tắc bất quá hay là có người nguyện ý người thứ nhất lên những cái kia không hy vọng gì làm minh chủ nhưng lại muốn nổi danh người giai đoạn trước chủ yếu là bọn họ đang đánh chân chính có thực lực làm minh chủ phỏng đoán sớm nhất cũng nhận được buổi chiều mới có thể lên đài cái này nhang cao ngất có thể đốt m ư ơ i hai giờ vừa vặn đến tôi chín điểm hai người nói chuyện ở giữa đã có người nhảy lên lôi đài bắt đầu đấu pháp mặc dù tất cả cái môn phái công pháp cũng nghiêm trọng chạy mất truyền xuống phần nhiều là võ công nhưng trương hiếu văn và thổ thạch đầu vẫn nhìn nồng nhiệt trên đài người công phu ở cả nước trong phạm vi hẳn cũng coi là lên cao thủ đánh vậy hết sức xuất sắc trương hiếu văn không khỏi nghĩ đến lao thổ không biết lao thổ nếu tới thi đấu có thể hay không làm minh chủ đào mắt ở giữa đã đến buổi chiều bốn điểm trên lôi đài tỷ thí vậy càng ngày càng xuất sắc trên đài người cũng sẽ không giống như võ giả như vậy đánh tật chiến nhiều loại nhiều dạng pháp thuật đạo thuật nhiều lần ra để cho trương hiếu văn cũng lớn hô đã viển bây giờ trên đài đứng người thắng là ứng long núi cao nhất xem quan chủ tiền vân phong hắn đã thắng liên tiếp bố tràng đang chờ đợi cái này vị kế tiếp người khiêu chiến kim sương hoành nhìn xem trên trận tình huống trong lòng có chút thất lạc xem ra mọi người đối với minh chủ hư danh nhìn còn thật nặng dưới đài trong ít nhất có bảy tám người thực lực ở tiền vân phong trên cũng đều âm thầm gìn giữ thực lực không muốn ra sân xem ra không thể làm gì khác hơn là mình ra tay nghĩ tới đây mà kim sương hoành tháo ra bên ngoài bộ từ ghế khách quý tung người nhảy một cái đã đến trên lôi đài đối với tiền vân phong chắc tay tiền quan chủ kim mỗ tới lanh giáo chiếc người làm nhiệt tình lại một lần nữa bị đốt diêm nham vậy lộ ra mỉm cười đối với trương hiếu văn và thổ thạch đầu nói xem k ì a kịch hay rốt cuộc phải diễn ra Quy Quang Trấn thuật đối với trệ thuật. Trương 140, Kim Quang quan thuật đối với trệ thuật. thuật thuật. muốn thuật xuống vậy tay nhảy một Kim Kim Kim mình một tâm một một Kim dám vội trương Trấn trệ Trương Trấn trệ Tiền biết thủ, sát trắng từ trong tay quan ra. Kim Sương Hoành biết Tiền Vân Phong là đạo thuật cao thủ, tự nhiên không dám thường, vội vàng nhảy lên né tránh, rõ ra. Sương nhưng đương Sương rơi Hồn Hồn Vân Phong Hoành lên không còn đụng ngang sáng Hoành Vân Phong nhiên không khinh vàng lên nẻ gặp kia đối với đối với đài, phải đối cái. cái, cao đạo Vì là là trương i biết Kim ề n Vân Phong hiếu văn chỉ gặp qua nói bữa chú hất ra pháp thuật lần đầu tiên gặp để cho bữa chú treo ở giữa không trúng cách làm không nhịn được thở dài nói chiêu này dây hạ chỉ cần kim sương hoành muốn công kích tiền vân phong liền nhất định sẽ bị bữa chú đánh trúng chân thực thật lợi hại kim sương hoành thấy tiền vân phong bên người treo ánh sáng trắng một chút ý dừng lại cũng không có giống như không nhìn thấy vậy vẫn thật nhanh vào tới tiền vân phong trong lòng cũng không có sức cái này kim sương hoành chẳng lẽ không sợ mình bừa chú Bỏ mặc trước đánh lên đi nói sau nghĩ tới đây mà tiền vân phong tâm niệm vừa động hai đạo bạch quang bừa chú lại bay sát hướng kim sương hoành có thể đây là đã muộn tiền vân phong đã cảm nhận được kim sương hoành ác liệt quyền phong người ở dưới đài chỉ gặp kim sương hoành một quyền đánh vào tiền vân phong trên mặt sau đó hai đạo lôi điện một chiếc một sau bủ về phía kim sương hoành lòng của mọi người lập tức xét lên đạo b ù a này nguyền rủa là ánh sáng trắng b ù a c h ú trong tương đối thường gặp tia chấp phủ tầm thường người tu luyện nếu là có pháp bảo hộ thân c h ố n g cự một đạo cũng là không có gì có thể tiền vân phong cao tựu i cao ở hắn cùng nhau chuẩn bị hai món người bình thường làm sao có thể tiếp nhận dạy hai đạo thiểm điện công kích đang lúc mọi người là kim sương hoành lo lắng lúc này kim sương hoành trên mình bỗng nhiên toát ra một đạo kim quang chắn sấm xét và kim sương hoành bây giờ điện quang đá lửa bây giờ sấm xét đã bủ vào kim quang trên ngay tức thì biến thành tia sáng trói mắt ngay sau đó thứ hai đạo lôi điện n ó xuống kim quang tựa hồ đã mất đi tác dụng nhưng kim sương hoành không sợ hai chút nào đồng thời kéo lại bị hắn đánh ngã xuống đất tiền vân phong người ở dưới đài lập tức rõ ràng liền kim sương hoành ý nghĩa hắn là hướng tốc chiến tốc thắng cho nên tới liền cái ngọc đá cùng ỡ thứ hai đạo thiểm điện đã qua kim sương hoành trên mình vẫn không chút tổn h a o nào nhưng tiền vân phong lại không may mắn như vậy trên người quần áo đã thay đổi nam đen liền tóc đều dựng lên kim sương hoành hướng về phía ngồi dưới đất tiền vân phong chắc tay đ ã t ạ thiền vân phong gật đầu một cái tự đi, đi xuống lôi đài trương hiếu văn trong lòng thán phục không thôi không nghĩ tới tỉ thí nhanh như vậy li chẳng lẽ là kim sương hoành quá mạnh mẽ thứ hai đạo thiểm điện rõ ràng bổ t r ú n g kim sương hoành theo như lời hắn kéo tiền v ậ n phong nhưng tại sao hắn một chút việc cũng không có nghĩ tới nghĩ lui vậy không nghĩ ra trương hiếu văn không thể làm gì khác hơn là hướng diêm nham thỉnh giáo diêm nham hít một hơi hẳn là kim sương hoành trên người có pháp bảo gì có thể ngăn cản tổn thương cho nên mới dám lựa chọn cái phương thức này để chiến đấu bất quá khá tốt kim trưởng môn u ngăn cản một nửa tổn thương nếu không bằng tiền v ậ n phong thân thể có thể không gánh nổi cái này đạo thiểm điện trương hiếu văn như có điều suy nghĩ gật đầu một cái hỏi tiếp vậy mới vừa rồi kim sương h à n h phát ra kim quang chính là kim qu diêm nham lắc đầu một cái không xác định ta chỉ nghe nói qua kim quang chấn hồn thuật có thể phong người ở hồn phách để cho thân thể cùng óc mất đi liên lạc từ đó ngắn ngủi mất đi hành động lực có thể chưa từng nghe nói kim quang chấn hồn thuật còn có thể ngăn cản tổn thương bất quá kim quang này chấn hồn thuật cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ là một loại động vật hồn phách loại động vật này hồn phách không sợ mặt trời ban ngày cũng có thể hiện thân hơn nữa không sợ người loại dương khí cho nên mới tỏ ra bá đạo như vậy bất quá cụ thể là động vật gì hồn phách sợ rằng chỉ có người phái kim chiếu biết kim xương hoành trong lòng khá là đắc ý xem ra kim quang chấn hồn thuật tu luyện tới giai đoạn thứ hai sau đó. quả nhiên không giống bình thường cứ như vậy mình thì có sáu mươi phần trăm chắc chắn có thể làm được minh chủ ngay tại kim sương hoành tính toán lúc này một người đàn ông trung niên nhảy lên lôi đài hướng về phía kim sương hoành hành lên nói tại hạ tán nhân triệu nghị kiên hướng kim trưởng môn thỉnh giáo trương hiếu văn vừa thấy đây không phải là sớm tới tìm khiêu khích triệu đại lực cha h ắ n sao vì vậy hỏi diêm nham anh nam cái này triệu nghị kiên là lai lịch gì diêm nham lắc đầu một cái không biết ta cũng không phải là bách khoa toàn thư thường xuyên ở trong xã hội đi lại có chút danh tiếng người tu luyện ta có thể biết nhưng tổng chưa đến nỗi tùy tiện đi ra người ta đều biết chứ không phải đâu ba người trao đổi thời gian trên đài hai người đã đánh thành một đoàn trương hiếu văn thấy hai người đặc sắc đối chiêu hô to đã biển tương đối trước khi đánh nhau hai người này tốc độ lực lượng chiêu thức thật sự là mạnh hơn nhiều lắm phỏng đoán trước những người đó ở nơi này hai người thủ hạ không đi được ba mươi chiêu kim sương hoành cũng không nghĩ tới cái này tốc kêu triệu nghị kiên người như thế mạnh nhưng trong lòng lại hết sức kích động càng đánh càng nổi dậy tốc độ ra q u y ề n càng lúc càng nhanh mà triệu nghị kiên vậy theo kim sương hoành tốc độ từ từ đổi mau không chút nào bởi vì là kim sương hoành đột nhiên tăng nhanh quyền tốc mà cảm thấy cố hết sức kim sương hoành trong lòng mặc dù thán phục triệu nghị kiên công phu có thể khoe miệng đã dương lên nụ cười mình tăng thêm tốc độ chính là vì để cho đối phương đi theo mình tiếp ấu đem sự chú ý thả vào quyền cước lên thấy triệu nghị kiên trung kế của mình như kim sương hoành cũng không ở g i ấ u dịch một cước gác liệt đá chân ép triệu nghị kiên hơi có lui về phía sau sau đó chán mình kim quang t r ớ c mắt một đạo kim ảnh ngay tức thì bay ra không vào triệu nghị kiên trong cơ thể. triệu nghị kiên sứng s ố t một chút thân thể liền không hề bị mình chỉ huy kim sương hoành không nhịn được sang sáng cười ra tiếng triệu h i n h đệ hảo công phu đáng tiếc đối với kim mỗ lai lịch không quá rõ nếu không cũng không biết bị ta kim quan g trấn hồn thuật cho phong bế tốt lắm ta bây giờ liền đem ngươi mời xuống n à i nói xong cũng muốn đi gánh lên triệu nghị kiên thân thể triệu nghị kiên mặc dù thân thể không chịu tự mình chi phối nhưng đầu góc nhưng vẫn là mình quả nhiên như giang hồ lời đồn đãi như nhau bị kim quan trấn hồn thuật định trụ sau đó thân thể cũng không nghe sai sự khá tốt đầu góc có thể sử dụng muốn đưa ta xuống này không cửa nghĩ tới đây mà triệu nghị kiên tâm niệm vừa、động. trong lòng mặc niệm dạy thần chú kim sương hoành đang muốn ôm lấy triệu nghị kiên eo muốn đem hắn c h ố n g nổi tới có thể bỗng nhiên cảm giác không khí bốn phía ngay tức thì hướng mình trả tới sau đó đối với mình mọi cử động tạo thành ảnh hưởng to lớn mất sức lực lớn tay mới nâng lên một chút xíu trương hiếu văn vừa thấy kim sương hoành tình cảnh ý nghĩ trong lòng bật thốt lên cái này không phải trệ thuật sao Quy thấu một chương 141, cách mệnh ra sân. Chương 141, cách mệnh Kim thủ thủ chương cách Chương cách Người sân. sân. cũng nhìn Sương ra ra dưới đài ở Thổ、thạch t h đầu và trương hiếu văn cũng lanh giáo qua nón lôi phong trệ thuật nghe được diêm nham giải thích thì có chút không rõ ràng thổ thạch đầu hỏi lời này hiểu thế nào kim trưởng môn kim quang trấn hồn thuật chỉ có thể định trụ người khác tạm thời khẳng định không trệ thuật kéo dài thời gian dài một khi kim quang trấn hồn thuật mất đi hiệu lực như vậy kim trưởng môn chẳng phải mặc cho người xẻ thịt trương hiếu văn nghe xong diêm nham quan điểm vậy hỏi thi triển trệ thuật thời điểm không phải là không thể động sao hai người đều không thể động tại sao nói kim trưởng môn tình cảnh không ổn à diêm nham hơi có vẻ đắc ý cười, cười vừa thấy hai ngươi kinh nghiệm chiến đấu cũng không đủ kim trưởng môn đã sắt đến triệu nghị ki triệu nghị kiên tùy thời có thể thu hồi trệ thuật thời gian đầu tiên hướng kim trưởng môn phát động công kích nhưng kim trưởng môn chỉ có thể bị động cùng triệu nghị kiên thu thuật cho nên tốc độ phản ứng sẽ chậm hơn hơi rất nhiều hai người giờ mới hiểu được diêm nham ý nghĩa trương hiếu văn không nhịn được nói cái này triệu nghị kiên nhìn như thật đàng hoàng không nghĩ tới còn có như vậy tâm cơ xem ra hắn là cố ý t r ú n g kim quan g trấn hôn thuật sau đó hạ cái này bộ cùng kim trưởng môn tới c h u i hạ trên lôi đ à i kim sương hoành trong lòng cũng có chút hối hận xem ra mình là coi thường triệu nghị kiên bất quá lấy mình sau khi đột phá kim quan trấn hôn thuật liền tia chấp cũng không sợ còn sẽ sợ nắm đấm của hắm chẳng qua là lại được tổn thất một cái t h ú hồn tiếp tục như vậy sợ rằng còn không có chịu đựng đến nhang cao ngất bất s o n g mình t h ú hồn trước hết dùng hết rồi triệu nghị kiên nhìn trước mắt kim sương hoành nhẹ g i ọ n g nói xin lỗi kim t r ư ờ n g môn ta cũng là bị người nhờ cũng không phải là tận lực nhằm vào kim t r ư ờ n g môn mong rằng tha thứ nói xong tâm niệm vừa động t r ệ thuật đã thu một quyền đánh về phía kim sương hoành ngực kim sương hoành thời khắc đ ể phòng triệu nghị kiên tới ngón này cho nên ở hắn thu hồi t r ệ thuật đồng thời kim sương hoành trên mình liền lõe lên một đạo kim quang vừa vặn chặn lại triệu nghị kiên quả đấm thấy kim quang chặn lại đối phương quả đấm kim sương hoành trong lòng thở phào nhẹ nhõm. kim h á sương, sương hoành bị thương nặng liền lùi lại tốc bước trong miệng khạc da máu tươi hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn triệu nghị kiên trong lòng làm sao cũng không dám tin tưởng một người bình thường quả đấm làm sao có thể cách thú hồn thương tổn tới mình triệu nghị kiên gặp kim sương hoành miệng phun máu tươi trong lòng hết sức áy náy nhanh chóng hỏi kim trưởng môn không có chuyện gì chứ tại hạ dùng gian kế lựa gạt kim trưởng môn bị một quyền này chân thực quá mức vô s ỉ có thể tại hạ cũng là thân bất do kỷ nếu là lấy mạng tương bác tại hạ khẳng định không phải kim trưởng môn đối thủ nói xong cho kim sương hoành túi đầu một cái kim sương hoành che mình ngực cố n é n khí huyết phiên trào đạo lớn đối với triệu nghị k i ê n nói bất kể như thế nào các hạ thắng tại hạ nhận thua nói xong kim sương hoành liền nhảy xuống l ô i đài phái kim chiếu đệ tử nhanh chóng tiếp nhận kim sương hoành mà kim sương hoành nhưng trong lòng ở trong tối thẩm n g h i thốn triệu nghị kiên nếu là ý gì thân bất do kỷ đây là đang nhắc nhở ta có người ở đang tiến hành trong đại hội tối tăm làm tay chân sao dưới đài mọi người không có nghe được kim sương hoành cùng triệu nghị kiên đối thoại có thể t h ủ cách mệnh nhưng nhìn ra liền khác thường trên đài hai người không biết nói chuyện với nhau cái gì sau đó kim sương hoành liền bị thương nhận thua t h ủ cách mệnh trong lòng có chút nghi ngờ hắn không tự chủ nhìn đồng hồ tay một chút đã là hạ t r ư a hơn năm giờ bây giờ thời gian tối đa chỉ có thể lại đánh bốn trận nếu như bây giờ có người đánh ăn ý thi đấu tiêu hao thời gian đây chẳng phải là làm trễ n ã i mình việc lớn dẫu sao mình đáp ứng lãnh đạo nhất định sẽ đem m ì n h chủ thân phận ở lại cục hai mươi bên trong nghĩ tới đây mà thổ cách mệnh vậy không băn khoăn nữa ở kim sương hoành nhảy xuống lôi đài trong n h y mắt đứng dậy, giúp chạy. sau đó tung người nhảy lên lôi đài triệu nghị kiên nhìn một cái thổ cách mệnh sau đó vừa nhìn về phía dưới đài thổ cách mệnh theo triệu nghị kiên ánh mắt thấy được một cái đã đứng lên so với mình chậm một bước người mỹ phụ cốc doanh doanh thổ cách mệnh trong đầu nghĩ xem ra thật bị mình bằng chúng cái này kêu triệu nghị kiên rất có thể phải cùng cốc doanh doanh đánh ăn ý thi đấu diêm nham thấy thổ cách mệnh lên lôi đài không tự chủ liếc nhìn điện thoại di động sau đó lầm bầm đến kỳ quái cục trưởng thổ làm sao sớm như vậy liền lên đài còn có hơn ba tiếng đâu đang đợi một tràng lại lên cũng không mượn ả trương hiếu văn và thổ thạch đầu cũng đều đồng ý diêm nham quan điểm có thể trương hiếu văn nhưng phát hiện thổ cách mệnh và triệu nghị kiên đều nhìn về phía liền d ư ớ i đài với là tò mò đứng lên theo ánh mắt của hai người nhìn ồ đó không phải là tới hôm nay đi tìm mình cái cô gái đó cáo tử hàm mẹ sao nghe được trương hiếu văn mà nói thổ thạch đầu cũng đứng lên xem nói đúng vậy chẳng lẽ bọn họ ba cái bây giờ có câu chuyện hai người đang nói trên đài thổ cách mệnh mở miệng trước tại hạ tán nhân thổ cách mệnh tới tỉnh h giáo triệu nghị kiên bất đắc dĩ cười một tiếng ngươi không nên tới cho dù tháng ta cũng là h ư n g công thổ cách mệnh sứng s ố t một chút trong đ ồ n nghĩ chẳng lẽ là đối phương chiến thuật tâm lý mắc kệ nó dù sao lần này minh chủ tuyệt không thể rơi vào tay người khác nếu không mình sau này còn mặt mũi nào mặt đi gặp lãnh đạo nghĩ tới đây mà thổ cách mệnh cũng sẽ không k h á c h khí dưới chân đ ạ p một cái thật nhanh hướng triệu nghị kiên đến gần đã qua trương hiếu văn vừa thấy trong lòng thay thổ cách mệnh xoa mồ hôi một cái nhị sư minh làm sao biết đến gần đối phương chẳng lẽ đem mới vừa rồi kim trưởng môn dạy bảo quên sao diêm nham lắc đầu một cái không phải cục trưởng thổ am h i ể u phương thức công kích cũng là gần người mà hắn nhanh chóng chạy động liền là muốn cho đối phương không cách nào chính xác đối với mình thi triển trệ thuật quả nhiên thủ cách mệnh đang chạy đến bên trong triệu nghị kiên còn có ba mươi bốn m ở địa phương tốc độ chậm lại sau đó tay trái cánh tay vừa nhấc một cái quạt hình ngọn lửa ngay tức thì phát ra công về phía triệu nghị kiên triệu nghị kiên đối với thủ cách mệnh cũng không được rõ còn là ở thời gian đầu tiên liền làm ra phản ứng liên tục về phía sau hai cái lăn lộn tránh thoát lửa phiến công kích ổn định thân hình đồng thời lại hướng thủ cách mệnh trước người đất chống thi triển trệ thuật thủ cách mệnh gặp lửa p h i ế bị triệu nghị kiên tránh khỏi sau đó không chút do dự vọ tới trước muốn tiếp tục phát động tấn công có thể mới vừa bước ra một bước liền cảm thấy thân thể bị đến từ bốn phương tám hướng n g c cản trong lòng cả kinh Không triệu ố đối t t chúng phương ẻ thuật. Xem ra c á này t r i nghị kiên kinh nghiệm chiến đấu gắng gượng phong phu đấu trong i ệ lòng đối phương bị mình bị không chế rõ ràng chẳng lẽ hắn là buồn cười sao người ở dưới đài thấy thủ cách m ệ n h há miệng vậy hết sức không rõ ràng không lúc m riêng gì triệu nghị kiên tại chỗ đại đa số người nghe được thổ cách mệnh phát ra tiếng ồn sau đó tâm thần làm run lên xuất hiện ngắn ngủi mần ra triệu nghị kiên như thế sứng sốt một chút chệ thuật một cách tự nhiên liền mở ra Thổ Cách một ệ n nhận h h cơ i h nhanh về triệu Nghị ậ t Triệu xông Kiên. về cây ó thể Triệu nghị kiên rất lại, Thổ tấn tới, thời tránh, Nghị nhanh phản Cách Mệnh không Kiên liền lại, gian ứng công né gặp m đã bước đá này, này, trưởng, cách, cách phiến bả hy ngay tức thì từ thổ cách mệnh trong lòng bàn tay bay ra trực tiếp đánh út về phía liền triệu nghị kiên đồng thời thủ cách mệnh cũng bị triệu nghị kiên đ á lảo đảo một cái thủ cách mệnh xoa xoa bả vai mình không phải giống vậy đ â u có thể thấy triệu nghị kiên đang hốt hoảng vỗ trên người mình ngọn lửa trong lòng khó chịu sau đó tiêu tán triệu nghị kiên đ ả diệt quần áo và tóc thai lên ngọn lửa sờ một cái bị lửa nướng làm đau làm đau mặt mặc dù không thấy được mình bây giờ là hình dáng gì nhưng là cũng có thể đoán ra được mình dáng vẻ có nhiều chật vật bất quá từ cây đ ố c thứ hai phiến lớn nhỏ tới xem thủ cách mệnh rõ ràng cho thấy hạ thủ lưu tỉnh nếu không mình mặt có thể đã bị cháy rủi nghĩ tới đây mà triệu nghị kiên vậy ngại quá lại nương nhở trên sân khấu hướng về phía thủ cách mệnh chắc tay đa t ạ các hạ hạ thủ lưu tỉnh ta nhận thua nói xong tự đi nhảy xuống lôi đài thủ cách m ệ n h đối với triệu nghị kiên vậy c o n g lại liền tay đa t ạ n ó i xong nhìn về phía cốc doanh doanh quả nhiên cốc doanh doanh đã ngồi không yên cốc doanh doanh nhìn đồng hồ tay một chút còn thiếu hơn m ộ ư ơ i phút mới đến sáu điểm phải đạt tới ước định thời gian nếu không cốc doanh doanh không dám nghĩ tới cắn răng nhảy lên lôi đài tại hạ lao tiên sơn mộ hoa điện trưởng môn cốc doanh doanh mời các hạ dạy bảo thủ cách mệnh đối với cốc doanh doanh cười một tiếng lấy trên giang hồ đối với cốc doanh doanh lời đồn đãi tới xem không giống như là cái sẽ đánh g i ả cuộc so tài người vì vậy thủ cách mệnh dò xét tính hỏi ta là không phải làm rối loạn các ngươi kế hoạch cốc doanh doanh sứng s ố t một chút xem ra đối phương đã nhìn ra r ứ t khoát ngựa bài tốt lắm các hạ không nên hiểu lầm tiểu nữ đối với cái này mình chủ vị không có chút nào ý nghĩa chẳng qua là đáp ứng người khác phải giúp hắn đem lôi đài trống được sáu giờ sau đó nhường cho hắn là ai thủ cách mệnh ánh mắt hít một cái trong đầu bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc là người nào muôn cái này mình chủ vị Cốc d o a nghĩ h d o a m tới khó h đây thủ cách mệnh bắt đầu một vị né tránh thỉnh thoảng phản kích mấy cái dáng vẻ giả bộ một chút tránh người ở dưới đài nhìn ra sơ hở thủ thạch đầu nhìn thủ cách mệnh bị áp chế tình huống trong lòng khó chịu nói kỳ quái cô gái này như thế mạnh sao sư thúc làm sao bị động như vậy diêm nham lắc đầu một cái xem không hiểu c doanh doanh、so、ố cái cái từng từng、so、trong từ từ doanh doanh, a lúc nói chuyện cốc doanh doanh lại là một t r ư ở n g trưởng gió mang lũ lũ mùi hoa nàng một bên đánh vừa hướng thủ cách mạnh nói đa tạ các hạng không quá ta đáp ứng đối phương phải đem lôi đài chắp tay nhường cho đối phương cho nên ta bây giờ vậy muốn đánh thật thủ cách mệnh sớm đoán được cốc doanh doanh sẽ không dễ dàng như vậy liền nhà thua cho nên sớm chuẩn bị kỹ cảng cốc doanh doanh vừa dứt lời thủ cách mệnh không chút do dự d ơ tay phải lên ngón trỏ và ngón giữa hướng về phía cốc doanh doanh chỉ một cái một cái hỏa xà quanh co ra đánh về phía cốc doanh doanh bởi vì hai người cách không xa hỏa xà trước mắt ở giữa đã đến cốc doanh doanh trước mặt có thể cốc doanh doanh kế tiếp cách làm để cho thủ cách mệnh há to miệng nàng lại có thể một hớp nuốt vào điều này h ỏ a xà thủ cách mệnh hoàn toàn sợ ngay người điều này sao có thể người bình thường làm sao biết chịu được cái này trên trăm độ nhiệt độ cao chẳng lẽ nàng đã đạt đến bán thánh cấp bậc mới vừa rồi tự đ ủ chẳng qua là t r ọ c cười mình chơi đây cốc doanh doanh phát ra tiếng cười khinh miệt có phải hay không rất khiếp sợ ngươi không cần đoán ta đã sớm bước chân vào bán thánh cảnh giới lấy ngươi bây giờ thực lực vẫn là nhanh chóng nhận thua đi xem ở ngươi là người tốt phân thượng ta không muốn thương tổn ngươi thủ cách mệnh trong lòng vừa tức vừa gấp hán quát to một tiếng ngươi đừng hỏng sau đó ngộng xuyên ra ngoài hai tay nhấc một cái hai cây lửa phiến ngay tức thì bay ra đánh út về phía cốc doanh doanh cốc doanh, doanh hướng về phía lửa p h i n đưa tay ra lửa p h i n giống như là rõ ràng liền cốc doanh doanh ý nghĩa suy nghĩ một chút n ừ n g ở giữa thủ cách mệnh cả kinh nhanh chóng chật vật tránh ra thủ cách mệnh lòng bắt đầu trở nên hốt hoảng mình trước khi tới dự đoán qua tất cả trường hợp có thể từ không nghĩ tới mình sẽ gặp một cái rơi thánh cấp cường giả khác dẫu sao giang hồ truyền thuyết đã có gần ngàn năm không có xuất hiện qua bán thánh c ư ờ n giả g nhận thua đi cốc doanh doanh k i n h miệt nói đến thủ cách mệnh chạy xuống mồ hôi hột hắn nuốt nước miếng một cái nghe tiếng tim mình đập đông đông đông đông thủ cách mệnh sửng sốt một chút hội trường như thế ồn ào mình tại sao sẽ nghe được mình tim đập đâu diêm nham nhìn thủ cách mệnh ở trên đài hướng về phía không khí lại c h u i lại nhảy trong lòng lộn một chút không tốt cục trưởng thổ tám mươi phần trăm là chúng ảo thuật mộ hoa điện am h i ệ u nhất chính là ảo thuật nhưng mà thi triển ảo thuật thủ tục nhiều căn bản không thích hợp ở lôi đài loại này thu hẹp không gian thi triển có thể cái này cốc doanh doanh vậy là cái gì thời điểm đối với cục trưởng thổ thi thuật đâu vừa nghe đến diêm nham nói ảo thuật trương hiếu văn lập tức liền nghĩ đến mình mộng có thể ngay sau đó nhanh chóng lại đem sự chú ý đặt ở trên lôi đài ta nói sư huynh làm sao cách cốc doanh doanh xa như vậy liền bắt đầu ném lửa phiến nguyên lai là chúng ảo thuật lần này sư h u n h nguy hiểm nói xong trương hiếu văn từ c h â ngồi đứng lên vội vàng nhìn về phía lôi đài thủ cách mệnh hoảng sợ trên mặt lại hiện lên nụ cười tự tin nghe tiếng đã lâu mộ hoa điện sở trường ảo thuật hôm nay vừa gặp quả nhiên rất phi phạm ả đứng ở lôi đài bên kia cốc danh o doanh một búng máu phun ra ngoài che mình ngực không dám tin tưởng nhìn thủ cách mệnh làm sao có thể ngươi là làm sao thông qua ảo thuật cắn trả ta thủ cách mệnh chắp tay sau lưng đi về phía trước mấy bước nhàn n h ạ t đối với cốc danh o doanh nói lợi hại hơn nữa ảo thuật đều có cùng một khuyết điểm trí mạng chính là cần theo dõi trong ảo thuật người nội tâm làm ngươi ở theo dõi ta nội tâm lúc này ta nội tâm cũng ở đây ảnh hưởng ngươi mà ngươi thực lực không cao hơn ta cho nên ta thông qua ta nội tâm tới công kích ngươi đây chính là cứng rắn thực lực trên lệnh q một chương một trăm bốn mươi ba đại chiến ngô lục tài chương một trăm bốn mươi ba đại chiến ngô lục tài cốc doanh doanh tự biết không phải thổ cách mệnh đối thủ từ mới vừa rồi h ảo thuật cắn trả tới xem thổ cách mệnh muốn so với mình thực lực cao hơn không thiếu mình vậy không cần phải làm tiếp vô vị tranh tim nghĩ tới đây mà cốc doanh doanh đối với thổ cách mệnh túi đầu một cái ta nhận thua chuyện mới vừa rồi mà thật xin lỗi nói xong đi xuống l ô i đài thổ cách mệnh nhìn xem cốc doanh d o a n hình h bóng sau đó lại quét về một phía muốn tìm thông đồng cốc doanh, doanh cái đó bàn tay đèn sau màn người ở dưới đài gặp thổ cách mệnh thắng lên tiếp hai cái cương địch dối dít bắt đầu nghị luận t h ổ cách mệnh thân phận bởi vì t h ổ cách mệnh lộ diện trên giang hồ thiếu cho nên rất nhiều người đều là lần đầu tiên nghe nói danh tự này bất quá bây giờ xem ra t h ổ cách mệnh rất có thể phải làm cái này dưới v õ đạo đại hội minh chủ trương thổ diêm ba người thấy t h ổ cách mệnh chiến thắng trong lòng thở phào nhẹ nhõm lại thấy hai đấu qua sau không ai dám lên chiếc trong lòng không khỏi vui vẻ xem ra là không ai dám khiêu chiến sư thúc anh nam ngươi nói nhị sư thúc có thể hay không cứ như vậy đến khi nhàng cao ngất b ố t xong thổ thạch đầu cao hưng nói diêm n a m trên mặt vẫy treo dùng cái này a i biết không quá ta xem vậy không ai dám khiêu chiến cục trưởng thổ liền chứ dẫu sao mới vừa rồi triệu nghị kiên thắng kim sương hành mà cục trưởng thổ lại ung dung thắng triệu nghị kiên chỉ cần người không đốc là có thể nhìn ra cục trưởng thổ thực lực so kim sương hoành cao không chỉ một cấp ở dưới mắt thực lực rõ ràng so kim sương hoành mạnh chỉ có mấy cái như vậy nhưng đều là thành danh đã lâu nhân vật tin tưởng bọn họ không sẽ vì minh chủ cái này hư danh đi khiêu chiến cục trưởng thổ vạn nhất thua chẳng phải danh dự quét s â n trương hiếu văn vậy hưng phấn gật đầu một cái nhị sư huynh thực lực thật đúng là thực mạnh ạ xem ra sau này có học thủ cách mệnh quét mắt một vòng vậy không gặp người có xuẩn xuẩn rụng động dấu hiệu trong lòng có chút nghi hoặc chẳng lẽ để cho cốc doanh doanh người giúp thực lực rất thấp bây giờ gặp kế hoạch có biến không dám lên l à i đang lầm bầm lồ bầu thủ cách mệnh bỗng nhiên cảm giác có cái ánh mắt đang đưa mắt nhìn mình có thể vừa n g h i ê n đầu loại cảm giác này lại không thủ cách mệnh nhanh chóng vừa nhìn về phía dưới n à i muốn tìm ánh mắt chủ nhân đây là sau lưng chuyển tới một thanh âm sâu kín các hạ thực lực không tầm tưởng nhìn lão hủ trong lòng ngưng ấy không bằng để cho lão hủ tới lánh giáo một chút các hạ cao chiêu sở dĩ để cho cốc doanh doanh kéo dài tới sáu điểm sau đó là bởi vì là bây giờ chính là ngày đông sáu điểm sau đó thiên cũng đã bắt đầu tối như vậy ngô lục tài quỷ xoa mới có thể phát huy tác dụng sau khi nghĩ thông suốt thủ cách mệnh trong lòng cũng không có cái gì phỏng đoán cười đối với ngô lục tài chắc tay nguyên lai là ngô lao tiền bối hoan nghênh dạy bảo ngô lục tài vừa nghe thủ cách mệnh mà nói cười khanh khách sợ rằng các hạ cũng không hoan n g h ê n láo hủ chứ ta nếu đi lên rồi liền chớ k h á c h khí phóng ngựa đến đây đi thủ cách mệnh gật đầu một cái trong đầu nghĩ xem ra ngô lục tài là trong lòng có dự tính à bất quá hắn không biết phái thổ tiên nam h i ể u nhất chính là bất quỷ cùng đến tối thì như thế nào khúc khúc quỷ xoa vừa có thể làm ta thế nào nghĩ tới đây mà thủ cách mệnh thân hình động một cái hướng ngô lục tài chạy như bay đến đồng thời miệng nghiệm cầu quyết bản lĩnh trong đám mơ hồ hiện ra ánh lửa ngô lục tài quan sát hai trận tỷ võ tự nhiên biết thủ cách mệnh bản lãnh không nói hai lời rất bể một cái bình đồng thời hai tay đẩy một cái nâng lên bột hóa thành một cái tuyến lao thẳng tới thổ cách m ệ n h m ắ t thổ cách m ệ n h nhanh chóng dừng lại thân hình đồng thời hai tay đều xuất hiện hai cái hỏa xà ngay tức thì bay lượn ra một cái xông về bột k h á c một cái trực tiếp đánh út về phía liền ngô lục tài nô g lục tài thấy vậy nhanh chóng ngưng đối với bột không chế đồng thời hít sâu một hơi hướng về phía bay lượn mà đến hỏa xà thổi đã qua nô g lục tài không trung thổi lên khí giống như là nổi lên lớn như gió đem thổ cách mạnh hỏa xà thổi bốn t r tám m ơ i thổ cách mạnh không nhịn được hư lạnh một tiếng cơn lốc thuật tin đồn các hạ khống độc thuật chính là dựa vào đối với gió tinh tế nắm trong t xem như vậy tin đồn là thật rồi n ô l ụ c t à i thần thái như thường xem ra các hạ đối với ta còn rất có nghiên cứu m à biết ta lai lịch thì như thế nào ta xem ngươi như thế nào rõ ràng độc của tam mây nói xong n ô l ụ c t à i thân thể run một cái đến cái chai từ quần áo hắn trong rơi ra ngoài ngã xuống đất nâng lên mảnh mảnh bột theo n ô l ụ c t à i không ngừng phủi xuống nâng lên bột càng ngày càng nhiều bột tụ tập trung một chỗ nhìn như giống như là một mảnh đá mây m đ ó a như nhau người ở dưới đài thấy cái này mảnh mây độc không khỏi biến sắc ở lôi đài loại này thu hẹp trong phạm vi ai có thể trốn được phạm vi lớn như thế công kích đâu trong ư hiếu văn các người cũng là thổ mây độc truyền không không từ từ h đến, đến ngô lục tài tiếng cười ha ha ha ta cùng ngươi tiết lộ cái tin tức ta đang thi triển mây độc thời điểm thật ra thì là yếu tố nhất mới vừa rồi nếu như ngươi liệu mạng chúng độc cũng phải tới tổn thương ta mà nói ta là không có biện pháp chút nào bây giờ độc của ta mây đã thành ngươi còn không ngoan ngoãn nhận thua thủ cách mệnh cách mây độc nhìn về phía ngô lục tài bởi vì ngô lục tài bị mây độc bọc đã không thấy rõ tướng mạo chỉ có thể nhìn được đại khái đừng danh thủ cách mệnh cắn răng việc đã đến nước này xem ra chỉ có đụng một cái nghĩ tới đây mà thủ cách mệnh ở trên y phục rút lui một khối bố trí hoàn toàn che lại mình mặt bảo đảm mình không có lộ ra ngoài ra sau đó hít sâu một hơi t h i t r i ể n ra b ế khí công chật vọt vào trong mây độc ngươi ở dưới đài thấy thủ cách mệnh cử động không khỏi phát ra kêu lên trương hiếu văn lại là trực tiếp đứng lên bởi vì mây độc bọc người ở dưới đài chỉ có thể nhìn được hai cái bóng đen ở trong mây độc di chuyển lén lút có thể đánh đánh bóng đen đông nhiên biến thành bốn cái người ở dưới đài lại phát ra một vòng tiêu lên trương hiếu văn nhanh chóng hỏi diêm nham chuyện gì xảy ra làm sao nhiều hai người diêm nham sắc mặt ngưng trọng nói hẳn là ngô lục tài q u ỷ xoa thổ thạch đầu vừa nghe vậy ngồi không yên vậy sư thúc hà chẳng phải là lấy một đ b a diêm nham gật đầu một cái không nói nữa nói mà là toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn trên đài bóng đen trong mây độc thủ cách mệnh hoàn toàn là bằng vào mình phát ra tinh thần lực đang cảm thụ các loại sự vật dùng thủ cách mệnh nếu nói chính là dùng sóng điện nao tới cùng chung quanh vật thể sinh ra liên lạc hắn rõ ràng cảm thấy hai cổ âm khí đang ép hướng mình vì vậy nhanh chóng ở trong lòng mặc niệm dậy chém hồn quyết theo chém hồn quyết thi triển thủ cách mệnh trên mình l ó e lên hai đạo ánh sáng mang phân biệt đánh út về phía hai cái quỷ xoa bỏ mặc quỷ xoa như thế nào né tránh cái này hai đạo ánh sáng giống như là dài ánh mắt vậy không ngừng theo sát nô lục tài neo lại mình ánh mắt hung hãn cắn một cái sau cái m ắ răng h quả nhiên có bản lĩnh nếu quỷ xoa vô dụng như vậy ta tự mình tới xem ngươi ở ta trong mây độc có thể kiên trì bao lâu q u y một chương một trăm bốn mươi b ố là người khác chương một trăm bốn mươi b ố là người khác thủ cách mệnh ở trong mây độc bế khí đã xem gần mười phút hơn nữa cùng ngô lục tài chiến đấu đối với mình tiêu hao đặc biệt lớn bây giờ thủ cách mệnh mỗi lần phát lực sau gót đều sẽ có một tia đau đớn thủ cách mệnh rõ ràng đây là lâu dài bế khí gót thiếu dưỡng khí mình hoặc là nhảy xuống lôi đài nhận vua hoặc là liều chết đánh một trận để lại cho thủ cách mệnh suy tính thời gian không nhiều tuy nói cái này mình chủ chỉ là một hư danh nhưng mình ở trước mặt lãnh đạo khoe khoang khoác lát hơn nữa kể từ bây giờ tình huống xem ra n ô l ụ c tài thiết kế muốn lấy được mình chủ vị trí nhất định là có dụng ý khác tự mình nói cái gì cũng không thể để cho hắn được như ý nghĩ tới đây mà thủ cách mệnh lại cắn răng trong miệng đọc lên vậy đoạn mình học sau liền lại cũng không đọc qua thần chú dưới lôi đ à i mọi người rõ ràng cảm giác được chung quanh có một ít dị thường nhưng lại không nói ra chuyện gì xảy ra chẳng biết lúc nào trương hiếu văn trên c h á n đã toát ra mồ hôi hột hắn ánh mắt nhìn chằm chằm trên đ à i cánh tay không tự chủ lau sạch mồ hôi trên c h á n trong miệng còn lẩm bẩm kỳ quái làm sao cảm giác đổi nóng diêm nham sớm liền phát hiện trong không khí khác thường đi qua trương hiếu văn như thế vừa nhắc mới phát hiện đúng vậy Quả trong h ậ t đ n h lây độc thủ ê cách mệnh thần chú đã kết thúc hắn cũng không chịu được nữa hóc thiếu dưỡng khí phản ứng hít sâu một hơi mặc dù cảm giác được lỗ mũi đau rất đau đến thủ cách mệnh trong lòng vẫn có chút cao hứng bởi vì là một cái lửa to lớn chim đã xuất hiện ở trước người của hắn nô lục tài đã sớm biết t h ủ cách mệnh ở phóng đại chiếu nhưng hắn cũng không cắt đứt thấy mây độc trong đã thành hình chim lửa nô lục tài khiếp sợ đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm thua ở như vậy pháp thuật ở dưới hẳn không người hoài nghi chứ hơn nữa đối phương cũng là nọ hết đ à mình hẳn coi như là hoàn thành ước định nghĩ tới đây mà nô lục tài bông u tha đối với mây độc không chế bùi bằng mất đi không chế ngay tức thì rơi xuống đất người ở dưới đài vậy thấy rõ ràng t h ủ cách mệnh trước người chim lửa chỉ chính là trong truyền thuyết hệ lựa trí cao pháp thuật phượng hoàng dục hòa sao chiếc cái kế tiếp lão đạo trận to mắt giả tình hỏi người ở dưới đài rốt cuộc ngồi không yên nghe nói hệ lựa t r í cao pháp thuật phượng hoàng dục hỏa phải đến b á n thánh cấp bậc mới có thể thi triển cái này thủ cách mệnh chẳng lẽ đã đến b á n thánh cảnh giới chiếc cái kế tiếp tuổi tác hơi lâu một chút người tu luyện kích động nói đến sợ rằng thật sự là phượng hoàng dục hỏa lần này đại hội thật sự là mở mắt t h thí như vậy sợ rằng mấy năm sống rất khó gặp lại trương thủ d i ê n ba người vậy hưng phấn không thôi nghe được chung quanh những người đó khen ngợi trong lòng không nói ra được thông khoái giống như là mình bị người khen như nhau chỗ khách quý ngồi người vậy rối rít đứng lên vong trần pháp sư như có điều suy nghĩ gật đầu một cái xoay người hỏi bên người một người lạc sĩ k i ề n tể lạc trưởng người đối với thuật này có gì cách nhìn à k i ề n tể nhanh chóng đối với vong trần làm cái lễ tiền bối cùng gia sư đồng bối không ngừng kêu ta tên là được ta xem thủ cách mệnh khí số do thịnh truyền hư phỏng đoán hắn nhất định là khiến cho bí pháp gì cưỡng ép thi triển cái này phượng hoàng dục hỏa thuật bây giờ đã là nọ hết đà vong trần đối với k i ề n tể cười một tiếng không hổ là lao đạo đệ tử quan môn liền vọng khí thuật vậy học được kiên tể cũng cười, cười là van bối ngô đột những sư huynh khác sư tỷ đã sớm biết trên lôi lại nô lục tài sớm đã không có chiến ý gặp người ở dưới đài dối dít nhận ra thổ cách mệnh pháp thuật vậy không dây dưa nữa các hạ quả nhiên thực lực mạnh mẽ la o hủ nếu như lại không nhận thua chỉ sợ là muốn tan xương nát thịt nói xong khoe miệng không tự chùi hơi d ơ lên sau đó xoay người đi xuống lôi đài thổ cách mệnh bén nhạy phát giác ngô lục tài khắc thưởng trong lòng cảm thấy không ổn cái này ngô lục tài nhận thua làm sao biết cao hứng nghĩ tới đây mà thổ cách mệnh nhanh chóng nhìn xem nhang cao ngất lại còn có dài hơn một tấc lúc này nếu là lại tới người đánh một chàng chỉ sợ sẽ là trận chiến cuối cùng ý thức được không ổn thổ cách mệnh sau lưng chạy ra mồ hôi lạnh xem ra mình đoán sai rồi cái này nô g lục tài có thể vậy chỉ là một con cờ chân chính bàn tay đen sau màn sợ rằng là người khác người ở dưới đài vẫn ở hứng thú bừng bừng thảo luận thổ cách mệnh thực lực liền kim sương hoành cũng không nhịn được xúc động đến vốn lấy là ta kim quang c h ấ n hồn thuật chút thành t i ể u lần này đại hội rất nhiều cao thủ lại không tới ta có rất lớn tỷ lệ là một lần minh chủ bây giờ nhìn lại thật là một núi nhanh hơn một núi cao hả cái này thổ cách mệnh thực lực sợ rằng ở nơi này d ư ớ i trong đại hội là số một số hai mọi người đang nói một cái mang mắt kiếng và vàng ăn mặc câu phục dày ra người trung niên lịch sự đi lên lôi đài dưới đài vừa thấy người trung niên lối ăn mặc thì có người không nhịn được ồn á o lên ta nói đeo mắt kiếng mau về nhà học tập đi đi người cái này thân thể sợ rằng người không tới bên cạnh hắn quần áo liền cháy rủi lời này vừa nói ra đưa đến mọi người vui vẻ cười to đứng lên người trung niên nhưng liền đầu đều không chuyển tay trái một máy một cái bóng đen ngay tức thì xuyên ra đánh về phía mới vừa nói chuyện người chỉ chốc lát mới vừa rồi người nọ ù một tiếng quỳ xuống trên đất hướng về phía người trung niên bắt đầu không ngừng dập đầu ta sai rồi ta đang chết thủ cách mệnh thấy mới vừa rồi bóng đen ngay tức thì lui về sau hai bước mới vừa rồi hắn thả ra ngoài làm ộ t quỳ tu một chút â m khí cũng không có không sai được l i ê n quỷ tu cũng có thể khống chế người thực lực nhất định không kém tại hạ tán tu dư khánh đặc biệt mời dạy các hạ cao chiêu người trung niên nói xong vừa nhỏ tiếng hỏi nỗ l ụ c tài độc như thế nào ha ha coi như không cần hắn hỗ trợ ta cũng có thể đánh bại ngươi thủ cách mệnh vừa nghe trận to hai mắt trước mắt cái này nhìn như chỉ có bốn mươi năm mươi tuổi người kết quả là lai、like、l ự c gì lại có thể có nhiều cao thủ như vậy giúp hắn nghĩ tới đây mà thủ cách mệnh hỏi quả nhiên là ngươi người kết quả là người nào dư khánh sâu kín cười lên tên chữ đều nói cho ngươi ngươi không biết đi cục hai mươi trong máy vi tính ra sao cục t r ư ờ n g thủ thủ cách mệnh trong lòng r u lên hắn là làm thế nào biết mình thân phận chẳng lẽ hắn là tà giáo người ngươi là khôi phục thần giáo người thủ cách mệnh hỏi rốt cuộc đ o á n được đáng tiếc đã muộn ta liền theo ngươi thật tốt vui đùa một chút đi nói xong dư khánh v è o một tiếng nhảy lên lao cao sau đó toàn bại hung hãn đ á về phía thủ cách mệnh thủ cách mệnh nhanh chóng về phía sau nhảy đi đồng thời một quyền đánh trở lại dư khánh tránh đều không tránh bắt lại thủ cách mệnh quả đấm nói làm sao chỉ còn lại điểm này mà khí lực ha ha cũng biết ngươi không có cách nào lực như vậy đi ta cũng không cách dùng thuật để cho ngươi thể nghiệm một chút toàn bại là tư vị gì mà Quy quả quả quá hiếu hiếu thiếu muốn tay cái cái kềm, miệt, vậy vậy một mệnh mặt, mình đấm, một kệm, mệnh đấm. miệt, lộ dết dết Thổ rút thể bắt thổ trưởng bất thôi. Trở chương cái chương Chương cái chương cách sức có cái cái được cách cười cục cục cho các nhìn Khánh đánh Khánh như Khánh khinh phó như lãnh đường đường Dư Dư vương Dư người nửa văn. nửa văn. dùng giống vàng nụ nói ra ra ra đạo về về là nói xong dư khánh đá mạnh một c ư ớ c hướng t h ủ cách mệnh t h ủ cách mệnh nhanh chóng nâng lên một cái cánh tay khác để che có thể dư khánh lực đạo quá lớn một cước liền đem t h ủ cách mệnh đ ạ p bay ra ngoài người ở dưới đài vốn đang hứng thú bừng bừng muốn xem xem hai người đấu pháp có thể không nghĩ tới t h ủ cách mệnh ở nơi này người trung niên trước mặt lại có thể không chịu nổi một kích diêm nham gặp t h ủ cách mệnh bị đánh bay ra ngoài chợ đứng lên không tốt cục trưởng t h ủ mới vừa rồi dùng song chiêu đó sau nhất định là tiêu hao quá lớn bây giờ phải bị cái này kêu dư khánh tiểu từ chiếm tiện nghi trương hiếu văn và thổ thạch đầu vốn là đứng ở xem t h võ thấy thủ cách mệnh bị dư khánh treo đánh gấp giường như dậm chân làm thế nào chẳng lẽ sư m i n h thì phải như thế sao thua diêm nham há miệng một cái lại không thể làm gì nhắm lại dưới mắt có thể làm sao chỉ có thể khẩn cầu thủ cách mệnh người hiền tự có thiên tướng thủ cách mệnh vốn là t r ú n g độc hơn nữa mới vừa rồi cưỡng ép sử dụng phượng hoàn g dục hỏa bây giờ có thể nói đã không có chút nào sức chiến đấu bị dư khánh đá t r ú n g địa phương còn đau gần chết thủ cách mệnh muốn đứng lên có thể dùng một chút lực ngực truyền tới một hồi đau nhức không nhịn được phun ra một hớp máu đen người ở dưới đài lúc này mới ý thức được thổ cách mệnh mới vừa rồi đang cùng n ô lục tài trong chiến đấu có thể đã trúng độc hơn nữa mới vừa rồi lại dùng phượng hoàng dục hỏa như vậy trí cao pháp thuật sợ rằng đã sớm làn đỏ hết đà như thế xem ra cái này kêu dư khánh người rất có thể phải thành là lần này minh chủ dư khánh nhìn xem nhang cao ngất lập tức phải đốt xong vì vậy ung dung đi về phía nằm dưới đất thổ cách mệnh thổ cách mệnh gặp dư khánh xem nhang cao ngất trong lòng không khỏi thê lương xem ra mình khẳng định không cách nào hoàn thành nhiệm vụ nhưng mà vô luận như thế nào cũng không thể để cho cái này tà giáo người trong làm võ đạo đại hội minh chủ nghĩ tới đây mà thổ cách mệnh cắn răng chật vật từ trong miệm nói ra ta thua chữ còn không có lối ra dư khánh liền đoán được thổ cách mệnh ý đồ hắn làm u ố n thừa dịp nhang cao ngất còn không có đốt xong nhanh chóng nhận thua để cho người khác lên đài cùng mình tỉ thí dư khánh bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ ở thổ cách mệnh thua chữ lối ra trước một cước đá vào thổ cách mệnh trên mình để cho hắn nói không ra lời sau đó lại nhanh chóng kéo hắn thân thể phòng ngừa mình dùng sức quá lớn đem thổ cách mệnh thể xuống lôi đài sau đó lại là m một cước trương thổ riêng ba người vừa thấy dư khánh cử động ngay tức thì nhảy cất lên trương hiếu văn đứng ở phía trước nhất hắn lại cũng không nói hoài phải cái gì quy củ giút chạy tăng tốc độ sau đó tung người nhảy một cái trong miệng hô to d ừ n g tay một quyền đánh út về phía liền dư khánh dư khánh nghe được có người sau lưng hô đầu hàng nhanh chóng xoay người cũng không để ý tới là người nào một c ư ớ c sách ra đã qua trương hiếu văn một quyền đánh vào dư khánh lòng bàn chân chỉ cảm thấy quả đấm bị đỉnh làm đau lui về phía sau mấy bước đứng ở trên lôi đài dư khánh đại l ư ợ n g mấy lần trương hiếu văn sau đó nhìn về phía ghế khách quý ta nói nơi này có người phá xấu xa tỷ v õ quy củ các người cũng không một người nói chuyện sao chỗ khách quý ngồi người đối với dư khánh đánh thổ cách mạnh cách làm hết sức khó chịu chẳng qua là ngại vì quy củ cũng không ai dám mở miệm bây giờ có người cắt đứt dư khánh trong lòng tự nhiên sảng khoái rất nhiều gặp dư khánh câu hỏi vậy không người phản ứng hắn nơi này đồng thời diêm nham và thổ thạch đầu vậy xông lên lôi đài vội vàng đem thổ cách mệnh ôm xuống lôi đài đi thăm dò chữa thường thế trương hiếu văn thì tức giận trận mắt nhìn dư khánh nói ta nơi nào phá hư q u ý củ hắn rõ ràng đã nhận thua ta tự nhiên có thể lên chiếc dư khánh hử một tiếng hử ta làm sao không nghe được hắn nói nhận thua đâu nói xong lại chuyển hướng ghế khách quý các người có nghe được hắn nói thua chứ sao chỗ khách quý ngồi mấy người cũng yên lặng không nói mới vừa rồi thổ cách mệnh quả thật vừa nói ra thua chứ đây có thể n ê n tính thế nào đây ngay tại lúc này vong trần pháp sư đột nhiên đứng lên gỡ vớt lông mày của mình nói a di đả phận người xuất gia không nói dối mới vừa rồi lao n ạ p quả thật nghe được vong trần nếu vừa ra dưới đài một mảnh xôn xao vong trần bên người kiển t ể đạo trưởng không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên ha ha ha vong trần tiền bối nói không sai bần đạo cũng nghe được kiển t ể phụ họa để cho dư khánh mặt liền biến sắc trong lòng ngầm ám ký hạn thứ nếu các người cũng nghiêng về thằng nhóc này xem ta không đem hắn đánh cho tàn thế kim sương hoành nghe được kiển tề vậy nói chuyện làm là chủ, chủ tự nhiên phải có chút bày tỏ vì vậy cũng đứng lên vong trần pháp sư là trong trốn võ lâm lao tiền bối đức cao vọng trọng k i ê n thể đạo trưởng làm là ẩn lòng núi trường lão lại là quỷ lục huyền tiên nhân đệ tử quan môn bọn họ nói tự nhiên không sai được cho nên thổ hiếu văn cũng không có hư q u ý củ nhang cao ngất vẫn không đốt s o n g hắn có thể khiêu chiến ngươi dư khánh nghe xong vui vẻ cười to đứng lên q u ý củ đều là các người định các người định đoạn bất quá thủ cách mệnh không chết được cái này kêu đất cái gì coi như khó mà nói nói xong cả người giống như tên rời cung như nhau mang phá thanh âm của gió đánh út về phía liền trương hiếu văn trương hiếu văn không nghĩ tới dưới tình huống này đối phương lại còn dám đánh lén p h ò n g bị không đủ khả năng bị dư khánh một quyền đánh ở trên mặt bay ra thật xa ngay tại sắp hết xuống lôi đài lúc này dư khánh lại thật nhanh chạy tới kéo lại trương hiếu văn chân đem trương hiếu văn lại h u n g h ă n g ngã ở trên lôi đài trương hiếu văn thân thể cùng lôi đài va chạm phát ra bành một tiếng ở người ở dưới đài nghe đều cảm thấy đau mà trương hiếu văn mình thì đau đã nói không ra lời mồ hôi hột hiện đời chán mình sương sừng có thể đã gãy diêm nham và thổ thạch đầu mới vừa đem thổ cách mệnh giao cho phái kim chiếu bác sĩ lại thấy trương hiếu văn ở trên đài bị dư khánh treo đánh có lòng d â n tới cổ họng thổ thạch đầu nhìn trương hiếu văn thống trương hiếu văn vậy công phu mèo quào đối phó người bình thường tạm được đến loại cấp bậc này trong tỉ thí hãy cùng người bình thường không có gì khác biệt hắn làm sao không thẳng tắp tiếp nhận thua à diêm nham vậy hít mắt cái này kêu dư khánh người khẳng định không phải vậy người tu luyện hắn cố ý không để cho trương hiếu văn nhận thua chỉ sợ làm lớn diêm nham lời còn chưa dứt thủ thạch đầu vậy rõ ràng liền hắn ý nghĩa vì vậy không cam lòng hỏi đại hội những người khác đâu đều không quản quản sao dựa theo quy củ chỉ muốn tỉ thí hai bên không hạ sát thủ những người khác là không thể xem v o nếu không bị đánh một phương không nhận thua làm thế nào diêm nham bất đắc gì nói thụ thạch đầu nắm quả đấm một cái nếu như một hồi hắn vẫn là đánh như vậy trương hiếu văn ta cũng mặc kệ quy củ chó má gì trên lôi đài dư khánh đi đi về phía trương hiếu văn nhìn trương hiếu văn thống khổ diễn cảm khi n h miệt cười một tiếng dùng môi tiếng nói đối với trương hiếu văn nói đi chết đi nói xong một quyền đánh về phía trương hiếu văn đầu uy một t r ư ơ n g một trăm bốn mươi sáu bỗng nhiên nổi tiếng t r ư ơ n g một trăm bốn mươi sáu bỗng nhiên nổi tiếng trương hiếu văn nằm ở trên lôi đài nhìn dư khánh thần ngữ trong lòng lộ bột một chút chẳng lẽ hắn thật dám trước mặt nhiều người như vậy giết mình có thể khi thấy dư khánh quả đấm đánh hướng đầu mình trương hiếu văn theo bản năng nhắm hai mắt lại trong lòng viết đầy không cam lòng dưới đài thổ thạch đầu và diêm nham đang nói chuyện thấy dư khánh không có dấu hiệu nào đối với trương hiếu văn hạ nổi lên n g o a n thủ hai người hoảng sợ nhảy cất lên thổ thạch đầu hô to dừng tay như bay xông về trương hiếu văn có thể hắn mau hơn nữa lại làm sao có thể mau qua gần trong gang tấp dư khánh cùng lúc đó ghế khách quý mấy người cũng đều trợn đứng lên ngày thường chậm gì gì vòng trần nhảy lên một cái cách lôi đài chỉ còn lại mấy bước xa có thể cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn dư khánh một quyền đánh về phía trương hiếu văn đầu trương hiếu văn đang nhắm mắt một mực không mở ra hắm đang đợi dư khánh rơi xuống một quyền này có thể hắn cũng không có chờ được dư khánh quả đấm hắn chỉ cảm nhận được một trận gió thông mình trước mặt tuổi qua ngay sau đó hắn liền nghe được mọi người dưới đài têu lên vậy là cái gì đang nhắm mắt trương hiếu văn có chút hiếu kỳ vì vậy hắn mở hai mắt ra chịu được ngực chuyển tới đau đớn ngồi dậy sau đó liền sợ ngây người đó là bảo kiếm của mình trương hiếu văn thấy mình bảo kiếm đang không ngừng đối với dư khánh phát động công kích lúc bên trái lúc bên phải hành tung quỷ dị tốc độ cực nhanh vong trần vốn định lên đài ngăn lại dư khánh không nghĩ tới một thanh bảo kiếm bỗng nhiên xuyên ra Chắn trương hiếu văn trước người, chẳng những ngăn cản dư khánh còn đối với hắn bắt đầu tiến hành phản kích vong trần ở t h ở phào nhẹ nhõm đồng thời nghi ngờ trong lòng tăng nhiều cái này chẳng lẽ là trong t r u y ề n thuyết ngự kiếm thuật thổ thạch đầu và diêm nham vậy sợ n g â y người trương hiếu văn bảo kiếm làm sao biết mình nên địch ghế khách quý đứng một bên kim trang nam lại cũng không đoái hoài được từ mình chấp sự thân phận chỉ trên lôi đài bảo kiếm hô to đến cái này đem chính là thổ trưởng m ô n kiếm tối hôm qua hiến hội lúc ta từng n h i ệ p qua mặc dù không rút ra nhưng ta dám khẳng định chính là thanh kiếm kia lời này vừa nói ra đừng nói dưới lôi đài người liền chỗ khách quý ngồi người cũng đều ngồi không yên thổ hiếu văn nhưng ngồi tại chỗ đây nói rõ cái gì kẻ n g u vậy liên tưởng đến ngự kiếm thuật trước đây cái đó hơi năm lâu một chút người tu luyện thấy thổ cách mệnh phượng hoàng d ụ c hỏa kích động không thể tự mình bây giờ hắn nhưng trận to hai mắt ngồi ở mình vị trí nhưng một hơi một tí ta không phải đang nằm mơ chứ trong truyền thuyết ngự kiếm thuật lại có thể thật tồn tại nô lục tài vậy há to miệng không ngừng lắc đầu ta quả nhiên không có đoạn sai thằng nhóc này không phải người bình thường không phải người bình thường à. lệ văn ngồi ở một bên mặt đỏ lên trong đầu nghĩ hử một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi kiên tệ vốn là đã đứng lên có thể thấy một màn này lại đặt mông ngồi xuống ghế trong miệng lẩm bẩm nói đến không thể nào cái này không thể nào sư phụ từng nói qua có thể giá ngự vật chết người bán thánh vậy cái này thổ hiếu văn làm sao có thể sẽ là bán thánh cấp bậc cao thủ trương hiếu văn không rõ nội tình ngồi tại chỗ nhìn mình bảo kiếm đánh dư khánh chỉ có thể thượng xuyến hạ khiêu né tránh cũng không biết nên làm chút gì không thể làm gì khác hơn là chờ đợi bảo kiếm đem dư khánh đánh bại có thể hắn vượt là đang ngồi không nút đ í c h người ở dưới đài liền càng tin tưởng bảo kiếm này chính là hắn đang khống chế mọi người thấy dư khánh bị bảo kiếm đánh chạy tới chạy lui cũng hưng phấn mặt đỏ lên r ồ i dít suy đoán trương hiếu văn thực lực cái đó hơi lớn tuổi người tu luyện nói như đinh chém sát đoán cái gì đoán nhất định là bán thánh cảnh giới cao thủ nghe trước người làm nghị luận dư khánh trong lòng thật sự là bực bội cái này trương hiếu văn nhìn như thực lực bình thường làm sao sẽ biết ngự kiếm thuật đâu bảo kiếm công kích gác liệt lại có kết cấu hơn nữa mình vẫn không thể đánh lại nếu như người đang sử dụng khoảng cách gần như vậy sợ rằng sớm bị mình pháp thuật tiêu diệt có thể trương hiếu văn cách bản thân có xa hơn mười mét mình lại bị bảo kiếm đuổi theo không thể phân thân tiếp tục như vậy sớm vẫn phải bị bảo kiếm này gây thương tích mình còn có đánh xuống cần thiết sao dư khánh càng nghĩ càng không cam lòng giáo chủ t ỉ mỹ bố trí cục cứ như vậy bị cái này giã t i ể u t ử cấp dạo mình bị mắng không nói sau này mình làm sao còn đang dạy bên trong phối hợp dầu gì mình cũng là dạy bên trong trẻ tuổi nhất trường lão nghĩ tới đây mà dư khánh hét lớn một tiếng diệt theo tiếng k ê u chung quanh hắn bắt đầu không ngừng t o á t ra sương mù màu đen những sương mù này giống như là từng cái ác ma vậy dương anh múa vớt thanh bảo kiếm bọc lại ngay sau đó lại có mới t o á t ra sương mù màu đen hướng trương hiếu văn thổi tới trương hiếu văn đang muốn né tránh bị sương mù bao lấy mạch độ bảo kiếm tăng một tiếng lại xuyên ra ngoài sau đó lần nữa công hướng dư khánh dư khánh thấy vậy nhanh chóng khống chế x ư ơ n g mù trở lại muốn thanh bảo kiếm lần nữa vây khốn theo x ư ơ n g mù màu đen không ngừng gia tăng dư khánh đã hoàn toàn bị hắc vụ bọc không thấy rõ người dáng vẻ chỉ có thể đại khái nhìn ra là người đừng danh bảo kiếm mỗi lần cũng có thể đâm vào trong hắc vụ nhưng vậy không gặp dư khánh bị thương ngược lại hắc vụ dần dần hình thành tay chân giống như là biến thành một người vậy không ngừng muốn phải bắt được bảo kiếm nhìn dư khánh trên người hắc vụ không ngừng lớn mạnh vong chân h í p mắt lại trong lòng có chút lo âu cái này hắc vụ nhìn như không đơn giản không giống như là cái gì bình thường pháp thuật cái này dư khánh khẳng định không phải người bình thường đây là dư khánh bên người hắc vụ càng mạnh、mẽ. tựa hồ đã không hề bị hắn khống chế một t i a hắc vụ ưu u bay về phía dưới lôi đài bên cạnh lôi đài một cái trẻ tuổi người tu luyện đang nồng nhiệt nhìn trên lôi đài t ỷ tí h hắn hồn nhiên không biết hắc vụ đã từ từ đến gần hắn hắc vụ giống như là phát hiện con mồi manh thu như nhau đông nhiên tăng nhanh phiêu động tốc độ trong nháy mắt xuyên vào cái này trẻ tuổi người tu luyện lỗ mũi ngay sau đó cái này trẻ tuổi người tu luyện lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành một cổ thây khô khô héo trên mặt tự hồ còn nhìn thấy hắn biểu tình hoảng sợ hốt khô cái này người tu luyện sau đó hắc vụ từ người chết trong lỗ mũi lại bay ra tự hồ trở nên cường đ mọi người chen lấn lui về phía sau sợ bị cái này hắc vụ để mắt tới mấy cái người có thực lực tuy ngoài mặt chấn định như thường nhưng trong lòng cũng có một k i a d ù m mình cái này hắc vụ rốt cuộc là thứ gì như thế nào cũng như vi lực này vong trần thấy bị hắc vụ hút khâu người tu luyện sau thời gian đầu tiên hô chư vị ta nhìn dư khánh nhất định là luyện cái gì ta pháp đã không tính là chúng ta trong tu luyện người mọi người không cần phỏng đoán chúng ta cùng tiến lên giết cái này con yêu ma nói xong một bước nhảy lên lôi đài kiên t ể thấy vậy vậy hưởng ứng đến ta tới g ú p tiền bối rút một tay nói xong cả người nhảy cất lên mũi chân ở trên ghế dựa một chút sau đó vẽ ra một đạo đường vòng cung l ưu mỹ vừa vặn rơi vào trên lôi đài lúc này trên giang hồ có chút danh hiệu người cũng đều không cam chịu lạc hậu rồi d í t cầm lên binh khí xông lên lôi đài lôi đài ngay tức thì tỏ ra chật trội rất nhiều dư khánh thấy tất cả mọi người đem mình bay lại vậy không lo lắng ngược lại vui vẻ cười to đứng lên người r ố t n á t cửa các người ngày hôm nay đều sẽ chết đều phải chết q u y một trăm bốn mươi bảy bỗng nhiên nổi tiếng hai trương hiếu văn nhìn biến thành một đoàn hắc vụ dư khánh trong lòng khiếp sợ không thôi chẳng lẽ hắn là yêu quái cái này hắc vụ rốt cuộc có tác dụng gì tại sao bảo kiếm bị hắc vụ bao lấy hành động thì sẽ bị giới hạn chư vị cẩn thận cái này hắc vụ có cổ quái mọi người cắt chớ gấp để cho ta trước sẽ gặp hắn kiên tể một bên nhắc nhở mọi người trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một cái tinh xào kiếm nhỏ hắn hướng hắc vụ một vùng kiếm nhỏ không có vào trong hắc vụ liền lại cũng không đi ra kiên tể trong lòng cả kinh cái này đem hoạt bắt kiếm là sư phụ ban cho, cho bảo vật của mình có thể khắc chế hết thể yêu tả làm sao đối với cái này hắc vụ không hữu hiệu dư khánh lên tiếng khặc khặc cười lên ngươi đánh xong coi như đến phi ta để cho các người kiến thức một chút tà chân chính thực lực nói xong dư khánh trên người hắc vụ bạo tăng biến thành một cái lớn roi hướng kiển tể phương hướng công tới kiển tể nhanh chóng về phía sau nhảy đi lấy né tránh hắc vụ công kích đồng thời rút ra sau lưng bảo kiếm chuẩn bị ninh địch ngay tại lúc này một đoàn kim quang từ kim sương hoành trên mình loại lên trực tiếp chiếu vào liền dư khánh trên mình quả nhiên kim quang chiếu một cái đánh út về phía kiển tể hắc vụ liền ngừng lại mọi người vừa gặp kim sương hoành kim quang chấn hồn thuận tạo nên tác dụng trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm cũng tranh nhau muốn giết chết dư khánh tốt mỏ tốt danh tiếng có thể hắc vụ chỉ là một lần liền lại khôi phục tự do. hơn nữa mọi người thấy rõ ràng kim trưởng môn trên mình lõe lên kim quang lại có thể bị hắc vụ từng điểm từng điểm hút đi kim sương hoành ca kinh nhanh chóng hô chư vị ngự quỷ bạn cẩn thận cái này hắc vụ có thể hút hôn p h á c h không cần kim sương hoành nhắc nhở những cái kia cái sở trường ngự quỷ người cũng đã thu hồi mình quỷ xoa dẫu sao vất vả luyện chế quỷ xoa cứ như vậy bị dư khánh cho hút đi thật sự là làm cho đau lòng người vong trần thấy vậy trực tiếp đoạt lấy bên cạnh một tên đại hán đao trong tay một đao b ổ về phía dư khánh đầu giờ phút này dư khánh đang đưa lưng về phía vong trần đối với vong trần công kích chút nào không phòng bị đang lúc mọi người lấy là vòng trần muốn đắc thủ lúc này dư khánh sau lưng hắc vụ lại có thể tự động biến thành một bản bàn tay chụp tới vòng trần vòng trần đối mặt thình lình bàn tay một chút cũng không hốt hoảng cổ tay run một cái đem nguyên bản thẳng đứng đại đao đưa ngang một cái cắt về phía cái này cái bàn tay bàn tay nhưng không sợ hai chút nào bắt lại vòng trần bổ tới đại đao vòng trần chỉ cảm thấy mình giống như chém vào trên đông vải như nhau hoàn toàn không làm được gì mà muốn rút ra hồi đại đao thời điểm hoặc như là vùi lấp và o phù xa bên trong như nhau phế lao đại khí lực mới rút ra mọi người cẩn thận hắc vụ có cổ hấp lực mọi người dù sao cũng đừ Vong trong ầ Lần phần n nhanh chóng nhắc nhở mọi người.、Lần、này, những kia chỉ có thể đánh cận chiến người không thể làm gì khác hơn là lui về phía sau, tránh đụng Khánh lên, người không hận trương người lớn chỉ thể thể khác phía phải hát vụ. Dư khánh lại khắc khắc cười lên, bây giờ các người có phải hay không rất hối hận à? Sở pháp thuật kia sau, có cười các có gái gì giờ Sở ở mọi làm lui lại Dư là à. bây đây rất tỉ t đều về vụ. võ r bị bị thương, không bị thương không lúc ạ i người phải đối thực lực quá thấp, chặt chặt chặt, các người phải thế nào đối phó ta、ừ. Trong phó lực các l quá nào ư. nói chuyện dư khánh bỗng nhiên phát động pháp t h u ậ t h á t vụ ngay tức thì đưa ra rất nhiều s ú c tu công hướng bốn phương tám hướng mọi người nhanh chóng lui về phía sau có thể phản ứng chậm chút người trực tiếp bị hắc vụ hút ở đi một lần dư khánh hơi gần người tu luyện ngay tức thì liền bị hắc vụ bọc ngay sau đó hắc vụ thối lui chỉ còn lại một cổ thầy khô một cái bị hắc vụ c u ố n lấy cánh tay người tu luyện vốn đang ở dùng sức lôi kéo thấy chết thảm người sau hưng ác trực tiếp chém đứt bị hắc vụ c u ố n lấy cánh tay phát ra kinh người kêu thảm thiết không thiếu tham gia náo nhiệt người tu luyện thấy trước mắt tình huống trong lòng hóng o hốt cũng sẽ không chiếu c ô đến vấn đề mặt mũi không chút do dự trốn chạy hội trường diêm nham và thổ thạch đầu không biết ở đã đứng ở hắn nếu là bên n g chuẩn bị tùy thời mang trương hiếu bọn họ tới đây. nhanh chóng hỏi nhị sư huynh thế nào thổ thạch đầu vốn lấy là trương hiếu văn đang sử dụng ngự kiếm thuật không thể phân tâm có chút kinh ngạc nhìn trương hiếu văn ngươi có thể nói chuyện à diêm nham thì trả lời cục trưởng thổ bị người phái kim chiếu chiếu cố đâu không cần lo lắng ngươi vẫn là cân nhắc trước mắt đi trương hiếu văn nghe xong gãi đầu một cái trong đầu nghĩ nhiều như vậy tiền bối cũng không đối phó được ta có thể có biện pháp gì chẳng lẽ liền bởi vì là thành kiếm kia mình biết bay ta phải có thể đánh thắng dư khánh bây giờ bảo kiếm bị hắc vụ bao lấy dựa theo vong trần đại sư nói kiếm này có thể không thể đi ra còn chưa nhất định đây đang suy nghĩ bị hắc vụ bao lấy bảo kiếm lộ ra nửa thân kiếm tựa hồ đang nỗ lực tránh thoát hắc vụ dây dưa vong trần biết cái này hắc vụ lược đạo cho nên nhìn thấy trương hiếu văn bảo kiếm dây d ủ a tình cảnh trong lòng có điểm không dám tin tưởng cái này dựa vào pháp thuật k h ô n g chế bảo kiếm lại có thể mới có thể có lớn như vậy lược đạo cái này trương hiếu văn pháp lực thật có cao thâm như vậy một lát sau trương hiếu văn bảo kiếm rốt cuộc tránh thoát hắc vụ k h ô n g chế bay trở về trương hiếu văn bên người cái này làm cho dư khánh c ó chút nổi nóng đáng ghét n g u y ê kết quả là người nào ta cũng không tin ta diệt thần thuật không trị được người kiếm nói xong dư khánh trên người hắc vụ lại hóa thành một cái bàn tay chộp tới trương hiếu、văn. đứng ở bàn tay đường đi tiếp người trên nhanh chóng hướng hai bên tránh đi thổ thạch đầu và diêm nham nhìn nhau một cái để cho sau hai người đồng thời gật đầu một cái cũng không cùng trương hiếu văn chào hỏi đỡ lên hắn thì phải trốn ngay tại lúc này trương hiếu văn trong đầu đ ố n g nhiên vang lên một cái thanh âm đem gạo túi láo ở giữa bữa chú rán vào trên thân kiếm thanh âm này rất uy nghiêm giống như là giọng ra lệnh như nhau trương hiếu văn nhanh chóng tránh thoát thổ thạch đầu và diêm nham chịu đựng n g ư c đau đớn móc ra thượng cổ bữa chú dựa theo vung bữa chú phương pháp trực tiếp đem bữa chú dính vào trên thân kiếm hoàn thành một loạt động tác sau đó hát vụ hóa thành bàn tay vừa vặn một kiếm đâm vào bàn tay trong bảo kiếm vừa đụng đến hát vụ lập tức toát ra kim quan g trói mắt sau đó bị bảo kiếm đâm trúng hát vụ trực tiếp phải hóa thành một luồng khói xanh tiêu tán ngay sau đó bảo kiếm giống như tiến vào bảy cựu sư tử không ngừng chém chết dậy hát vụ mỗi chém chết một mảnh hát vụ dư khánh cũng phát ra một tiếng h é t thảm mà người chung quanh mỗi nghe được dư khánh kêu thảm thiết trong lòng là thêm một tia sảng khoái trương hiếu văn gặp chiêu này nổi lên tác dụng cũng là tinh thần đại trấn trong lòng dâng lên một cổ hào khí hướng về phía dư khánh nói đến ngươi không phải muốn biết ta là người gì không tại hạ phái thổ tiên trường môn đất hiếu van rốt cu hát vụ bắt đầu không ngừng đi dư khánh trong thân thể chui sợ bị bảo kiếm chèn đến chỉ chốc lát sau dư khánh trên người hát vụ đã toàn bộ không thấy mà bảo kiếm cũng không cho dư khánh nửa điểm cơ hội trực tiếp gác ở dư khánh trên cổ dư khánh cặp mắt hoàn toàn biến thành màu đen ánh mắt t r u n g quanh gân xanh bạo t h n g tràn đầy tức giận trận mắt nhìn trương hiếu văn phái thổ tiên ta sẽ không bỏ qua các ngươi kiên thể hư lạnh một tiếng nói khoác mà không biết ngượng ngươi bây giờ đã là thổ trưởng môn trở lên thì cá còn dám cản rỡ như vậy nói người rốt cuộc là người nào ai phái ngươi tới dư khánh nghe xong vui vẻ cười to đứng lên bây giờ g ọ n g k n g nhỏ mới vừa rồi làm sao không tê ơ các c người muốn bộ lời của lão tử đời sau đi nói xong cổ thì phải đi trương hiếu văn trên thân kiếm lau ai ngờ bảo kiếm phản ứng tốc độ nhanh hơn hướng lên trốn một chút lại lần nữa gác ở dư khánh trên cổ trương hiếu văn đi về phía trước một bước muốn chết đi qua ta đồng ý sao q một chương một trăm bốn mươi tám cục hai mươi trụ sở chính t r ư ơ n g một trăm bốn mươi tám cục hai mươi trụ sở chính trương hiếu văn thấy muốn muốn chết dư khánh chậm nhớ tới mới vừa rồi thổ cách mệnh muốn nhận thua lúc dư khánh đối với hắn gây khó khăn trong lòng giận không chỗ phát tiết đi tiền t r ạ n một bước nói muốn chết đi qua ta đồng ý sao dư khánh mặc dù chiến bại nhưng lại giống như một cái bỏ sinh liều chết đấu sĩ như nhau đem hất đầu tử h muốn giết muốn róc xương lóc thịt các người tùy ý bất quá chúng ta giáo chủ nhất định sẽ thay ta báo thủ vong trần gỡ vớt lông mày của mình nghiêm nghị hỏi nói ngươi là cái nào giáo phái giáo chủ của các ngươi lại là ai dư khánh đem lắc đầu một cái tùy ý ai hỏi cũng không nói thêm gì nữa kim sương hoành và kim thuận hoành nhìn nhau một cái sau đó hỏi vong trần tiền bối ngài xem người này xử trí như thế nào diêm nham thấy vậy đi nhanh lên đến trương hiếu văn sau lưng nhẹ giọng nói đến hiếu văn phải nghĩ biện pháp Pháp, dắp nghĩ Khánh làm hồi như cả biện cái người người này này bị đưa Dư cục làm yêu trương â m không không thể hậu thiết chịu người dụng tưởng t do được người lợi dụng hậu quả thiết tưởng không chịu đổi. quả hiếu văn còn chưa có đi cục hai mươi cho nên cân nhắc vấn đề sẽ không như vậy sâu đi qua diêm nham nhắc nhở lúc này mới ý thức được dư khánh giá trị có thể trong lòng cũng có chút không có chắc anh nam ngươi nói làm gì ta nói chuyện bọn họ cũng phải nghe ạ diêm nham đem miệng tiến tới trương hiếu văn bên h a i nói ngươi đánh thắng dư khánh theo lý thuyết ngươi hẳn là lần này minh chủ ngươi liền lấy minh chủ thân phận đi nói cụ thể lý do tùy tiện sáng tắt đi trương hiếu văn nhớ mày nhìn về phía đang thương lượng một nhóm người hám dọn một cái nói cái đó chư vị tiền bối văn bối có một cái đề nghị không biết có nên nói hay không mọi người nghe được trương hiếu văn mà nói rồi rít nhìn lại trương hiếu văn lại tiếp tục nói đến văn bối mới vừa rồi chiến thắng dư khánh dựa theo quy củ là không là trở thành lần này minh chủ kim thuận hoành nhìn chung quanh một chút người sau đó đối với trương hiếu văn nói đến đúng vậy dựa theo quy củ chỉ kém cái nghi thức thổ trưởng môn liền có thể giành tránh n ô n thuận lên làm minh chủ trương hiếu văn không tự chủ gãi nổi lên đầu còn có cái gì nghi t h ứ c cả kim thuận hoành giải thích đến cần thượng giới minh chủ đem tín vật giao tiếp cho n g ư ờ i bởi vì là hơn giới minh chủ chớ rôi danh tiền bối có chuyện không tới được cho nên chúng ta cố ý mời tới vong trần tiền bối để hoàn thành cái nghi thức này mời thủ trưởng môn hơi làm chờ đợi cùng chúng ta thương lượng xong xử trí như thế nào dư khánh sau đó mới tiến hành nghi thức này cũng không mượn trương hiếu văn nhanh chóng xua tay một cái hướng kim thuận hoành giải thích đến k h ông không không, ông chủ kim hiểu lầm ta mới vừa vừa nghĩ đến liền một cái xử trí dư khánh phương pháp lại lo lắng chư vị đem ta làm người ngoài cho nên mới hỏi như vậy vong trần vừa nghe cưới hít mắt nói anh bạn trẻ có lời gì không ngại nói thẳng mọi người vừa nghe lập tức rõ ràng liền trương hiếu văn ý nghĩa nguyên lai hắn là muốn tự xử trí dư khánh nhà tất cả mọi người không nóng lòng tỏ thái độ mà là không hẹn mà cùng nhìn về phía kim sương hoành và kim thuận hoành hai anh em hai người không nắm được chú ý vừa nhìn về phía vong trần vong trần thật ra thì sớm liền phát hiện trương hiếu văn và diêm nham chức đang thương lượng cái gì nhưng vong trần tin tưởng trương hiếu văn là người biết hắn sẽ không có cái gì xấu xa lòng vì vậy dẫn đầu tỏ thái độ ta cảm thấy rất tốt dẫu sao chúng ta cũng không có nhốt người khác quyền lợi đây chính là phạm pháp mọi người gặp vong trần đều đồng ý tự nhiên cũng sẽ không có cái gì dị nghị nhao nhao bày tỏ kỳ đồng ý thương lượng song dư khánh xử trí biện pháp kim thuận hoành lại chủ trì nghi thức trương hiếu văn cũng chính thức trở thành lần này minh chủ. nơi có việc kết thúc đã đến đêm khuya đến trương hiếu văn cùng diêm nham sau khi thương lượng quyết định cả đêm hai thổ cách mệnh và dư khánh đưa đến cục hai mươi một là cục hai mươi có chuyên môn chữa bệnh tiểu tổ có thể tốt hơn là thổ cách mệnh và trương hiếu văn chữa thương hai là lo lắng dư khánh còn có đồng đảng vạn nhất bọn họ thừa dịp đêm tới cấp người sợ phái kim chiếu phòng không che chở được cho nên nhanh hơn điểm tướng dư khánh giải về cục hai mươi nơi đó có đặc biệt nhằm vào người tu luyện n g ụ c giam diêm nham ở thổ cách mệnh thời điểm bị thương cũng đã liên lạc cục hai mươi những đồng nghiệp khác bây giờ tiếp ứng bọn họ đồng nghiệp đã ở du lịch nhà khách chờ ở cộng trước trương hiếu văn cùng mọi người tạm biệt sau đó liền ngồi lên cục hai mươi xe hướng cục hai mươi trụ sở chính chạy tới lái xe là phụ trách trung nguyên địa khu sự vụ thứ ba t i ể u tổ phó tổ trưởng vương minh giai ngồi ở vị trí kế bên tài xế chính là thứ ba t i ể u tổ tổ trưởng trương văn minh diêm nham hướng trương hiếu văn và thổ thạch đầu giới thiệu cục hai mươi đồng nghiệp trương hiếu văn nhanh chóng cùng hai người chào hỏi hai vị tốt ta kêu trương hiếu văn là thổ cách mệnh sư lệ sau này chúng ta có thể liền là đồng nghiệp thổ thạch đầu vậy mau mau nói hai vị đại ca tốt ta kêu thổ thạch đầu là thổ cách mệnh sư trước á c người có thể kêu ta thạch đầu ngay xong hai người giới thiệu trương văn minh tò mò hàng loạt trước trương hiếu văn ngươi là cục trưởng thổ sư đệ không thể chứ ngươi mới bay l ớ n ạ chẳng lẽ ngươi sẽ chú nhan thuật trương hiếu văn vội vàng đem lão thổ đại sư thu học trò sự việc giải thích rõ ràng để tránh mọi người hiểu lầm sau đó một xe năm người trừ thổ cách mệnh hôn mê không nói gì còn dư lại bốn cái vừa nói vừa cười hàn huyên lấy đ ổ i đường đi thời gian cục hai mươi trụ sở chính ở kinh thành ngoại ô vương minh giai và trương văn minh thay nhau mở ra một đêm rốt cuộc vào sáng ngày thứ hai chạy tới cục hai mươi trụ sở chính do dự đã gọi trước chữa bệnh tiểu tổ người đã sớm chờ đã lâu xe vừa dừng lại chữa bệnh tiểu tổ người liền đem thổ cách mệnh đời đi mà khác một đám người thì đem dư khánh giải đi trương hiếu văn và thổ thạch đầu nhìn trước mắt năm tầng lầu nhỏ chắc lơi ư hít hà không dứt cục hai mươi g i u gì cũng là cơ quan quốc gia thuộc về bộ an toàn trực thuộc làm sao biết như vậy c ũ nát g trương văn minh thấy hai người diễn cảm vui vẻ cười to đứng lên có phải hay không bị khí phái cao ốc c h ấ n trụ ha ha các người không nên gấp chúng ta cục hai mươi là bên trong có cả n k h ô n chúng ta bên trong nhìn nói xong mang hai người đi vào chỗ hòn này năm tầng lầu nhỏ trương hiếu văn và thổ thạch đầu nghe trương văn minh mà nói tràn đầy mong đợi đi vào bên trong lầu có thể vừa thấy bên trong phương tiện hoàn toàn đều là năm hai nghìn trường phong cách nào có cái gì các khôn nhìn trương thủ hai người diễn cảm diêm trường vương ba cái lao điệu rõ ràng không hề thích ngược lại trên mặt mang nụ cười mang hai người leo đến lầu bốn sau đó tiến vào tổ ba phòng làm việc vừa vào phòng làm việc trương hiếu văn và thủ thạch đầu hoàn toàn trận tròn mắt cái này không phải cái gì phòng làm việc mà đây rõ ràng chính là một cái kho vũ khí thêm siêu cấp quản chế phòng làm việc có bốn phòng phòng lớn nhỏ bên trong nhà trên tường đầu trước đếm không hết quản chế nhiều loại pháp khí vũ khí liền bày thả trong nhà giữa trên bản nhìn như giống như là đến tiệm p h nhà ăn trương Văn n m i hiếu đang đ muốn ố với hai người i t n hành h giới i t ệ liền nghe được trương Hiếu nghe Trương được văn trong i đi, ế n chính g kêu, quy ta một t đây là ư Trương Trương ơ n năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều. Trương 149, năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều. Trương hiếu văn g lực lực trách trách t r Hiếu tay thưởng thức trước mấy cái đồng tiền sau đó hào hứng hỏi trương văn minh các người ta đi đây chính là trong truyền thuyết kim tiền phiêu vậy chúng ta cục hai mươi có phải hay không còn có trong truyền thuyết á m khí thủ pháp càng k h ô n ném một cái à diêm nham liếm mắt còn có có vạn kiếm quyết đâu ngươi có học hay không trương hiếu văn vừa nghe hưng phấn chạy tới thật, thật. đến gì cấp bậc mới có thể học thổ thạch đầu bất đắc dĩ kéo kéo trương hiếu văn vào áo ta nói sư tốt cả ngươi sao liền nghe không hiểu tốt dựa vào nói đâu đi qua thổ thạch đầu nhắc nhở trương hiếu văn cái này mới phản ứng được diêm nham là nói đùa đâu có chút lúng túng gãi đầu một cái xin lỗi là ta suy nghĩ nhiều trương văn minh ha ha cười lên không có sao không có sao mọi người sau này thì cũng là đồng nghiệp chỉ đùa một chút rất bình thường tới tới tới ta để cho hai vị xem đ ồ tốt nói xong chỉ hướng màn ảnh lớn cái này màn ảnh lớn bị chia nhỏ thành rất nhiều khối mỗi một khối đều là địa phương khác nhau còn chế trương văn minh cao hưng nói cái này thiên nhãn hệ thống là theo toàn quốc hệ thống theo dõi mạng lưới liên lạc chúng ta muốn xem kia là có thể xem kia b ỏ không b ỏ trương hiếu văn và thủ thạch đầu vừa nghe đều trận to hai mắt thủ thạch đầu nhanh chóng phụ hòa đến châu b ỏ à. vậy các ngươi ha chẳng phải là có thể quản chế toàn quốc vương minh giai đắc ý cười cười đương nhiên biết cả nước chỉ cần có theo dõi địa phương các người muốn xem kia cũng có thể từ nhà này bên trong thấy đây chính là chúng ta tổ trưởng trương nghĩ tới biện pháp trương hiếu văn vậy nhanh chóng định mặt đến ta nói sao vẫn là tổ trưởng trương có kinh nghiệm ả cứ như vậy có thể tiết kiệm liền không ít chuyện con a trương Văn n m i hiếu bị h a người khen trong lòng rất thoải mái, rất s đi đi, văn và thổ thạch đầu nhìn nhau một cái sau đó hỏi diêm nham chúng ta không phải mới tới sao ai sẽ tìm chúng ta hả vương minh giai vỗ một cái trương hiếu văn bà bay huynh đệ à, người đây coi như dư thừa hỏi ngươi suy nghĩ một chút chúng ta cục hai mươi như thế cơ yếu địa phương làm sao sẽ tùy tùy tiện tiện sẽ để cho hai ngươi làm việc khẳng định phải có cái chương trình à. tuy nói cục trưởng thổ đã thông báo có thể vẫn là phải làm làm d á n g v ậ y mà nói xong diêm nham liền rời đi trương hiếu văn và thổ thạch đầu một bên đi thăm vừa cùng trương văn minh vương minh giai nói chuyện phiếm chỉ chốc lát sau tổ ba cửa phòng làm việc đừng c á i vóc người cao g ầ y người đẹp người đẹp tựa hồ và tổ ba hai người rất quen cũng không chào hỏi liền trực tiếp đi vào chỉ trương hiếu văn hai người hỏi hai người bọn họ chính là thổ cách mệnh khai ra đơn vị liên quan vương minh giai lung túng cười một tiếng lưu đ ạ i bí thư làm sao ngươi tự mình tới gặp hai người bọn họ người đẹp cao g ầ y tức giận mà cười ta nói vương minh giai ngươi có chút đầu góc tốt không tốt ngươi cảm thấy ta sẽ gặp hán cửa thổ thạch đầu vừa thấy cô gái này không ai bị nổi dáng vẻ liền giận không chỗ phát thiết có thể xem vương minh giai đối với nàng thái độ lập tức liền đoán ra cô gái này không đơn giản cho nên nén giận nói đến ta nói người đẹp chúng ta có tội ngươi sao cô gái l ư ớ t mắt liền ngay mặt đều không liếp mắt nhìn lưu tân tệ muốn gặp các người cùng để ta đi nói xong đi thẳng ra ngoài trương hiếu văn và thổ thạch đầu nhìn về phía trương văn minh và vương minh lưu tân t ế là vương minh giai mau mau nói đến đó là cục chúng ta t r ư ở n g cục trưởng muốn đích thân gặp các người còn không đổi sát theo hai người nhanh chóng đi theo ra ngoài khá tốt người đẹp cao g ầ y không đi xa đi theo nàng rất nhanh thì đến một cái cửa phòng làm v i ệ c trước cô gái xoay người đối với hai người nói lưu tân t ế đang ở bên trong chính các ngươi vào đi thôi nói xong trực tiếp đi trương hiếu văn đối với thổ thạch đầu cười một tiếng xem ra người đẹp này không phải là đối hai ta có ý kiến là đối với tất cả mọi người đều có ý kiến liền cục trưởng cũng không ngừng kêu kỳ danh thổ thạch đầu gật đầu một cái bây giờ làm gì trực tiếp vào trương hiếu văn nói cho hạ giận sau đó gõ cửa một cái cửa không có khóa vào đi hai người đẩy cửa vào chỉ gặp một cái hơn năm mươi tuổi trong người già đang đang xem báo xem ra người này chính là cục trưởng lưu tân tễ thấy hai người đi vào vung xuống tờ báo trong tay tỏ ý hai người ngồi xuống là tiểu trường và nhỏ đất chứ cách mạng đã đem các ngươi sự việc cùng ta nói qua ta cũng đồng ý các người tới cục hai mươi bất quá các người cũng biết chúng ta cục hai mươi phải được thưởng cùng t a môn ngoại đạo người giao tiếp vẫn là tương đối nguy hiểm cho nên ta muốn hỏi một chút các người nghĩ được chưa thổ thạch đầu không chút do dự gật đầu một cái nghĩ xong lưu tân tế hài lòng gật đầu một cái vừa nhìn về phía còn chưa tỏ thái độ t r ư ờ n g hiếu văn nói ngươi đâu tại sao không nói chuyện là có băn khoăn gì sao lòng đang hối hận vẫn còn kịp t r ư ờ n g hiếu văn nhanh chóng vậy kiên định gật đầu một cái để bày tỏ quyết tâm bất quá đồng thời vậy nói ra mình ý tưởng cục trưởng lưu không nói dối ngài ta muốn gia nhập cục hai mươi nhưng ta có tư tâm ta trước khi đồng nghiệp vì bảo vệ ta bị tà giáo người giết chết ta sư minh cũng có thể là bị tà giáo người giết chết cho nên ta muốn thay bọn họ trả thù lưu tân nhữ mày một cái người tuổi trẻ cục hai mươi không phải công cụ đi tới cục hai mươi thì nhất định phải có đem ích lợi quốc gia đặt ở vị thứ nhất quyết tâm ngươi như vậy mang tư p h á n tới có thể để cho ta rất khó khăn à. trương hiếu văn mím môi một cái cục trưởng lưu ta biết ta ý tưởng rất nhỏ mọn có thể đây là ta thiệt là ý tưởng ta không muốn lừa dối ngài liệu tân tễ thở dài ai ta nghe cách mạng nói ngươi rất có thiên phú ngươi trời xanh có bữa mắt đúng không trương hiếu văn gật đầu một cái lưu tân tễ lại tiếp tục nói đến ta còn nghe nói tối hôm qua ngươi ở võ đạo trong đại hội sử dụng một tay ngự kiếm thuật thành công đoạt được minh trụ vị trí đúng không trương hiếu văn lại gật đầu một cái không biết lưu tân tễ nói là ý gì lưu tân t ế đứng lên nhìn tấm hiểu văn nói nước ngoài trong phim ảnh có đôi lời năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn ta muốn ngươi phải hiểu trời cao cho ngươi năng lực ngươi phải gánh vác càng nhiều trách nhiệm hơn ta giáo là muốn diệt trừ nhưng không phải là vì ân đoán cá nhân mà là vì dân tộc phồn i n h vì ngươi trên vai trách nhiệm trương hiếu văn chỉ là không muốn nói láo không nghĩ tới lưu tân t ế lại có thể nói ra liền nhiều như vậy đạo lý lưu tân t ế vũ một cái trương hiếu văn bà vai ta biết ngươi tạm thời không nghĩ ra không quan hệ từ từ hiểu đi ta nghe nói các người thứ nhất là đi tổ ba không bằng ta trực tiếp đem các người an bài đi tổ ba như thế nào trương Hiếu văn minh đem trương hiếu văn và thổ thạch đầu mang về tổ ba phòng làm việc hướng hai người bọn họ giới thiệu sơ lược cục hai mươi tình huống cục hai mươi tổng cộng có bảy cái tổ hành động một cái tổ tình báo một cái tổ tiếp liệu một cái tổ kỹ thuật một cái trưởng lão sẽ chúng ta tổ ba chính là một trong tổ hành động phụ trách hoa chung chúng ũ n g c ta tổ ba cộng thêm các người tổng cộng có chín người bất quá có ba cái tạm thời bị điều đến bảy tổ hỗ trợ đi còn có hai đi giải quyết cùng nhau mất tích án còn dư lại hai chúng ta các người vậy đều biết cũng không giới thiệu nữa những thứ khác chưa từng thấy người sau này thấy rồi hay nói trương văn minh qua loa giới thiệu xong ngáp một cái tốt lắm tối hôm qua chạy ngủ một đêm bây giờ đều đi nghỉ n ơ i cho khỏe đi minh dài ngươi mang bọn họ đi năm trăm mười ba ta cũng đi nghỉ n ơ i rất nhanh hai người liền đi tới năm trăm mười ba cửa vương minh giai cái chìa khóa giao cho hai người nói sau này đây chính là hai người phòng ngủ chìa khóa liền v ấ n này mong muốn mình đi xứng thất lạc có thể đi tổ tiếp liệu tìm chị vương muốn một cây khác bất quá là muốn phạt tiền thủ thạch đầu nhận lấy chìa khóa nhanh chóng cảm ơn đến đa tạ anh vương nhắc nhở sau này ở anh vương thủ hạ làm việc mà còn phải dựa vào anh vương nói thêm điểm chỉ để i mà vương minh giai vừa nghe t u é t miệng cười một tiếng k éo xuống đi không cần phải nói những thứ này nhanh nghỉ ngơi đi ta cũng đi bồi bổ rác đưa đi vương minh g a i hai người mở cửa tiến vào năm trăm mười ba túc xá này lại có thể và khách sạn phòng sấn t đ giống nhau như lúc thổ thạch đầu mới lạ nhìn một vòng vậy không gánh nổi buồn ngủ nằm xuống ngủ k h ó khò liền trương hiếu văn nhìn toàn hoàn cảnh mới trong lòng có chút cảm k h á i không nghĩ tới bây giờ lại có thể ở bộ an toàn công tác còn ở kinh thành có như thế một gian miễn phí nhà trọ thật sự là không nghĩ tới à trương hiếu văn đi trên giường đổ một cái đem thân thể bậy thành một l ớ n chữ đang tiếp thân sau lưng một thanh bảo kiếm các mình có chút không thoải mái trương hiếu văn lấy xuống bảo kiếm cầm trong tay xem và mê bảo kiếm này rốt cuộc có huyền cơ gì tại sao phải mình nên địch ngày hôm qua lại là ai đang nhắc nhở ta lên cổ bữa chú có thể khắc chế dư khánh hát vụ sửng sốt hồi lâu vậy không nghĩ ra cho nên như vậy một hồi buồn ngủ đánh tới trương hiếu văn thanh bảo kiếm bỏ qua một bên mơ mơ màng màng ngủ vừa nhắm mắt trương hiếu văn liền thấy được mình đứng ở cửa nhà một cái cả người á o đỏ cô gái đang đắp khăn cô dâu đội đầu chậm dại hướng mình đi tới trương hiếu văn trong lòng vui mừng đây là nằm mơ thấy cưới con dâu người chung quanh không ngừng vãi cánh hoa rất nhiều người xa lạ cũng cười k h a n khách nhìn mình giống như là đang vì mình chúc phúc rốt cuộc cô dâu đi tới bên người mình trương hiếu văn không kịp đợi vạch trần cô dâu khăn cô dâu đội đầu. là lâu hôi hôi lâu hôi hôi ăn mặc một bộ hồng trang trên mặt thoa l a o một cái đỏ ửng nhìn như cực kỳ xinh đẹp trương hiếu văn suy nghĩ một chút mình đây là đang trong ngọc đâu còn không muốn làm gì thì làm vì vậy không chút khách khí ô m một cái lâu hôi hôi trực tiếp hôn một cái đi còn không hôn hai cái một tia mùi tanh truyền vào trong miệng mình trương hiếu văn sướng sốt u một chút nhanh chóng cùng lâu hôi hôi môi tách ra lâu hôi hôi thì giống như một cái quả cầu da xì hơi tê liệt ngã mình trong ngực trong miệng đang không ngừng khạc máu tươi trương hiếu văn vội vàng đem lẩm bẩm nói ta không hối hận yêu ngươi chết vậy không hối hận nghe lâu hôi hôi mà nói trương hiếu văn c h ó c mũi đau xót để lại nước mắt lâu hôi hôi sau lưng bất ngờ cắm một cây dao găm người chung quanh trên mặt cũng sẽ không là cười khanh khách khuôn mặt mà là khinh miệt cười mình đây là trong đám người đứng ra một người hung tợn đối với trương hiếu văn nói cùng chúng ta đ ố i kháng chỉ có một con đường chết không giết chết ngươi liền giết chết ngươi người thân giết sạch ngươi bằng hữu thân thích để cho ngươi cô độc quảng đời cuối cùng ha ha ha ha ha ha nước mắt mơ hồ trương hiếu văn tầm mắt hắn không thấy rõ người nói chuyện dán vẻ là lý kinh vẫn là dư khánh trương hiếu văn hung hãn một quyền đập về phía mặt đất bất kể là ai ta muốn giết n g ư ơ i ta muốn giết n g ư ơ i ta muốn giết n g ư ơ i trương hiếu văn dùng sức hô lên ý nghĩ trong lòng một lăn ngồi dậy nhìn hoàn cảnh chung quanh cùng với n g a y khỏ khỏ thổ thách đầu trương hiếu văn trong lòng thở phào nhẹ nhõm nguyên lai、like、là trận m ộ i ả suy nghĩ một chút giấc mộng này trương hiếu văn cảm thấy gắng gượng kỳ quái đến tột cùng làm ì n h quá mệt mọi tình cờ nằm mơ thấy hay là có người đối với mình làm pháp bất quá suy nghĩ một chút đây là đang cục hai mươi trụ sở chính sẽ không có người quấy dối có thể là mình muốn lâu hôi hôi liền đi trương hiếu văn tính toán một chút cuộc sống đã có thời gian rất dài không cùng lâu hôi hôi chuyển lời con bé này sao không chủ động liên lạc ta nghĩ tới đây mà trương hiếu văn bấm lâu hôi hôi điện thoại này người đẹp có hay không muốn ta à ừ trương hiếu văn chúng ta vẫn là mở ra thiên song thuyết lượng thoại đi ngươi những ngày qua tại sao liền điện thoại cũng không cho ta đánh một cái ngươi đã bận bịu đến loại này liền sao trong lòng của ngươi có ta sao lâu hôi hôi pháo liên châu vậy vấn đề một chút mập trương hiếu văn không có tâm tình trước lâu hôi hôi thế nào chẳng lẽ mình chưa cho nàng gọi điện thoại nàng tức giận ngươi thế nào tức giận ta mấy ngày nay thật sự có chuyện bây giờ vừa ở không liền nhanh chóng cho ngươi gọi điện thoại trương hiếu văn giải thích đến hừ kéo xuống đi có chuyện chuyện gì có thể để cho ngươi liền rút ra một phút gọi điện thoại thời gian cũng không có ta trương hiếu văn đang muốn giải thích lâu hôi hôi trực tiếp cắt dứt hắn không cần nói đường niếp niếp cũng cùng ta nói hồ tiểu mặc không phải ngươi em gái họ ngoại đúng không trương hiếu văn vừa nghe nhìn không được bật cười ngươi lai、like、là ở ăn hồ tiểu mặc dầm ả ngươi cũng không xem xem đủ rồi hồ tiểu mặc cũng thừa nhận ngươi lại không thể hào phóng điểm lâu hôi hôi bỗng nhiên lên giọng trương hiếu văn tạm thời lăng ở nơi đó hai người cũng rơi vào trong trầm mặc chúng ta chia tay đi coi như là có một cái kết cũng đừng nữa kéo đối phương tạm biệt lâu hôi hôi nói xong cúp điện thoại trương hiếu văn hoàn toàn n g h ê n g ẩ n làm sao em đẹp liền chia tay chẳng lẽ giấc mộng này chính là đang nhắc nhở mình cùng lâu hôi hôi sẽ không có một cái kết quả tốt nghĩ tới đây trương hiếu văn cảm thấy tâm tính thiện lương đau chẳng lẽ lâu hôi hôi cứ như vậy rời đi mình không được phải đem nói hỏi rõ trương hiếu văn lại chuẩn bị gọi thông lâu hôi hôi điện thoại đây là cửa nhớ lại tiếng gõ cửa trương hiếu văn thủ thạch đầu các người nghỉ khỏi không là vương minh giai thanh âm trương hiếu văn mau d ậ y mở cửa ra vương minh giai vậy chưa đi đến phòng đối với trương hiếu văn nói cái đó bị ngươi bắt được dư khánh bị đặt trở về tổ trưởng trương muốn cho các người tham dự đối với hắn thẩm vấn trương hiếu văn lúc này mới nhớ tới tối hôm qua cuốn cuồng đưa thổ cách mệnh trở lại sợ có sơ xuất liền không đem dư khánh giải về tới mà là để cho địa phương cảnh sát đặt tới cục hai mươi được ta cái này kêu là thổ thạch đầu chúng ta cùng đi thẩm dư khánh t s hoa trung bao gồm vùng hồ bắc hồ nam ở trung du trường giang trung quốc quy một chương một trăm năm mươi một thẩm vấn dư khánh chương một trăm năm mươi một thẩm vấn dư khánh trương hiếu văn đánh thức thổ thạch đầu và vương minh giai cùng đi đến huấn hỏi thất vừa vào nhà trương hiếu văn liền thấy một cái máy lớn máy móc trên có một cái đầu khôi trương văn minh đang ngồi ở máy móc lên chuẩn bị đội non sát mà cùng huấn hỏi thất chỉ cách một mặt thủy tinh tường k h á c trong một gian phòng dư khánh đã bị cột vào máy móc lên vậy mang tốt lắm non sát trương hiếu văn tò mò hỏi vương minh giai giai anh cái này máy móc là thẩm phạm nhân dùng vương minh giai gật đầu một cái đó là đương nhiên không phải ta thổi h thiết bị này nhưng mà ta cục hai mươi bà bối thổ thạch đầu vừa nghe nhanh chóng hỏi là do nói láo cơ hội sao vương minh g a i đắc ý lắc đầu một cái nơi này so dò nói l á o cơ hội cao cấp nhiều đây là ta cục tổ kỹ thuật căn cư thuật đọc ý nghĩ phải nguyên lý chế tạo độc tâm cơ hội các người xem bên kia đã cho dư khánh đeo lên bên này tổ trưởng t r ư ơ n g một đeo lên liền có thể học tới dư khánh ý nghĩ thụ thạch đầu hoảng sợ há to miệng gào châu như vậy b ê vậy sau này sẽ không sợ hỏi không xảy ra vấn đề trương hiếu văn giật mình đồng thời trong lòng còn có một phần mong đợi mình thì sẽ gà mở thuật đọc ý nghĩ nói như vậy có thể văn cũng cầu hắn giúp mình hoàn toàn nắm giữ thuật đọc ý nghĩ chỉ chốc lát sau trương văn minh đã chuẩn bị thỏa đáng hắn cho vương minh giai so cái động tác tay ok vương minh giai ngầm h i ể u mang trương hiếu văn hai người đi đến cách vách đang đóng dư khánh ra nhà dư khánh đang nhắm mắt dưỡng thần nghe được tiếng mở cửa liền mở mắt thấy trương hiếu văn liền tả tả cười lên ta quả nhiên không có đoán sai ngươi là cục hai mươi người trương hiếu văn kỳ quái nhìn dư khánh đoán đúng có thường sao ngươi làm sao như vậy cao hứng dư khánh bỗng nhiên cười ha h a ngươi càng tố khổ ta liền càng nói rõ ngươi sợ ta ngươi tốt nhất giết ta nếu không một khi để cho ta đi ra ngoài ta liền giết cả nhà ngươi lấy tuyết n ụ c trước dư khánh cùng chiến trên mặt mang vẽ đến cùng trương hiếu văn trầm mặt trường hướng dư khá trong ánh mắt lộ ra một tia tàn bạo mới vừa rồi lâu hôi hôi trong ngậm bị giết hình ảnh còn r à n h r à n h trong mắt bây giờ lại nghe đến dư khánh mà nói để cho trương hiếu văn căm tức không thôi vương minh giai nhìn ra chút đầu mối nhanh chóng vô một cái trương hiếu văn bả vai đừng nghe hắn nói cản hắn không trốn thoát được hắn liền làm muốn cho người tức giận trương hiếu văn gật đầu một cái lại nữa phản ứng dư khánh khiêu khích rất nhanh vương minh giai liền bắt đầu lần này huấn hỏi trương hiếu văn nhưng lòng có chút không yên hắn không ngừng suy nghĩ lâu hôi hôi suy nghĩ giấc n g m ớ i vừa rồi đang suy nghĩ dạy dư khánh mà nói xem như vậy lâu hôi hôi rời nàng mới có cái kết quả tốt đi vương minh giai huấn hỏi giống như là đi qua trận bỏ mặc dư khánh làm sao trả lời nàng cũng trực tiếp hỏi hạ một đề bởi vì cho mọi người đều hiểu chân chính câu trả lời ở trương văn minh trong tay hỏi xong nói dư khánh bị người mang về cục hai mươi đặc thù m ụ c giam mà ba người thì không kịp đợi đi đến trương văn minh cái đó ra nhà trương văn minh thấy nhiều người, người tới nói ra lấy được tin tức hắn quả nhiên là khôi phục thần giáo người chức vị còn không thấp là trưởng lão chúng ta đang hỏi vấn đề lúc này hắn một mực ở muốn như thế nào tự sát chỉ có hỏi hắn pháp thuật học với ai thời điểm hắn do dự hắn đang suy nghĩ diệt thần lúc nào sẽ lần nữa sinh ra trương hiếu văn n h í u lại liền chân mày kỳ quái hắn tại sao một lòng muốn chết đâu thủ thạch đầu s ờ cả một m cái hỏi trương văn minh tổ trưởng trương hắn có nghĩ tới hay không đối với hiếu văn chuyện bất lợi trương văn minh mặt liền biến sắc nhìn về phía trương hiếu văn trương hiếu văn sửng sốt một chút đối với trương văn minh nói đến không quan hệ ngài cứ việc nói thẳng hắn có nghĩ tới đem ngươi ăn ta cũng không rõ ràng là ý gì trương văn minh bản không muốn nói sợ trương hiếu văn có lòng bên trong gánh vác nhưng thủ thạch đầu hỏi tới đã nói lên hắn nghĩ tới điều gì vấn đề thủ thạch đầu vừa nghe liền cao hư nói vậy thì đúng rồi hiếu văn sư thúc ngươi còn nhớ dư khánh pháp thật sao trương hiếu văn lập tức rõ ràng liền thổ thạch đầu ý nghĩa nhớ có thể đem người hút thành thầy khô ngươi là muốn nói dư khánh là đang sợ ta cho nên muốn đem ta hút thành người khô thổ thạch đầu gật đầu một cái từ chữ trên mặt h i ể u đúng là như vậy không quá ta cảm thấy hắn không riêng gì sợ ngươi còn hết sức hận ngươi cho nên mới nghĩ như vậy nếu như ta đoán không lầm hắn s ợ dĩ nóng lòng muốn chết là bởi vì là hắn sợ chúng ta nghiên cứu hắn hát vụ ta muốn hắn khẳng định rõ ràng nếu như hát vụ bí mật để cho cục hai mươi biết như vậy tà giáo người chắc chắn sẽ không thả qua hắn trương hiếu văn s ư n g s ố một chút sau đó bừng tình hiệu ra ta hiểu ý nếu như không phải là ta hắn cũng sẽ không bị bắt cũng sẽ không lo lắng chúng ta nghiên cứu pháp thuật của hắn cho nên hắn mới có thể như vậy hở ta không chỉ như vậy nếu như không phải là bởi vì là ngươi ở đây ta đoán hắn nghĩ nhiều nhất nhất định là như thế nào giết chết tất cả mọi người sau đó chạy trốn thủ thạch đầu nói ra mình suy đoán trương hiếu văn lắc đầu một cái không đúng nếu như hắn có thể làm phép nói ngày hôm nay áp tải bọn họ cảnh sát liền trương hiếu văn chưa nói xong mọi người thì cũng hiểu ý của hắn trương văn minh và vương minh g a i đối với võ đạo trong đại hội chuyện không phải rất rõ cho nên đối với trường thủ hai người ý nghĩa kiến thức được đời thủ thạch đầu liền đem tất cả tình huống cùng hai người toàn bộ nói rõ trương văn minh nghe xong rơi vào trầm tư bởi vì trương văn minh biết dư khánh ý tưởng kết hợp với toàn bộ sự việc tới xem nàng rất nhanh liền nghĩ đến dư khánh muốn chết nguyên nhân ta biết hắn tại sao muốn chết thạch đầu đoán đúng hắn là sợ chúng ta nghiên cứu pháp thuật của hắn nhưng còn một nguyên nhân khác chính là hắn trên người bây giờ hắc vụ chết sạch hắn nếu như bây giờ chết chúng ta cái gì vậy không t r a được còn dư lại ba người nghe xong đầu góc mơ hồ trương văn minh lại tiếp tục nói đến bắt đầu ta không biết diện thần là cái gì mới vừa rồi nghe các người nói pháp thuật của hắn kêu diệt thần thuật cho nên cái đó diệt thần phỏng đoán chính là hát vụ mới vừa rồi hắn đang suy nghĩ diệt thần lúc nào có thể sinh ra nói do hắn bây giờ không cách nào sử dụng nữa hát vụ ta đoán loại này hát vụ có thể liền sống nhờ ở trong cơ thể hắn trương văn minh suy đoán cùng bây giờ biết tình huống nhất là dấu in mọi người vậy rối d í t gật đầu đồng ý trương văn minh gặp không người có ý kiến còn nói đến ta trước cùng lãnh đạo báo cáo hạ tình huống các người đi phòng làm việc cùng ta đi trương hiếu văn ba người hướng phòng làm việc đi tới vừa đi vương minh giai một bên hỏi hiếu văn ngươi cùng ta thấu cái thực để ngươi rốt cuộc có thể hay không ngự kiếm thuật trương hiếu văn đang muốn nói thật tình thổ thạch đầu dành nói trước đến đó là đương nhiên ngài đừng xem ta tiểu sư thúc trẻ tuổi đây chính là ngàn năm thiên tài khó gặp lời này cũng không phải là ta nói là ta nhị sư thúc cũng chính là cục trưởng thổ nói vương minh g i nhữ mày không nói nữa nói trương hiếu văn thì bất đắc dĩ cười lên trong đầu nghĩ cái này thổ thạch đầu lại đang suy nghĩ gì thôi trở về hỏi lại hắn đi ba người đang muốn vào phòng làm việc cách vách bốn tổ cửa đ ỗ n g nhiên mở ra một người trẻ tuổi hốt hoảng chạy ra không xong chúng ta tổ trưởng xảy ra chuyện q một chương một trăm năm mươi hai ly kỳ mất t h c h án chương một trăm năm mươi hai ly kỳ mất tích án bốn tổ trong phòng làm việc vội vội vàng vàng chạy ra một người trẻ tuổi thấy vương minh giai nhanh chóng hô đến không xong chúng ta tổ trưởng xảy ra chuyện vương minh giai đang mở cửa bị thình lình người tuổi trẻ sợ hết hồn một cái đệ lại hắn bạ vai đừng hoảng hốt từ từ nói tổ trưởng các ngươi không phải đi điều tra mất tích á n sao ngươi làm sao biết hắn xảy ra chuyện mới vừa rồi đại cầu cho ta gọi điện thoại nói chúng ta tổ trưởng chiều hôm qua mang hộp đầu xuống nước và thiên lâm đi hiện trường xảy ra chuyện điều tra đến bây giờ vậy không trở lại tối hôm qua đại cầu bọn họ đánh trong một đêm điện thoại chính là không người tiếp bây giờ bọn họ vậy không có biện pháp để cho ta nhanh chóng thông báo cục trường người tuổi trẻ t h ầ n s ắ c hốt hoảng bị vương minh giai để lại sau đơn giản dặn dò chuyện đi qua liền lại vội vội vàng vàng lạch đ ộ chạy vương minh giai ngay xong sắc mặt chầm xuống nhanh chóng cầm lấy điện thoại ra gọi điện thoại trương hiếu văn và thổ thạch đầu một mực cùng vương minh giai nói chuyện điện thoại xong mới thận trọng hỏi đến giai anh rất nghiêm trọng sao vương minh giai gật đầu một cái sau đó mang hai người đi vào phòng làm việc mới vừa rồi người tuổi trẻ t i ế là bốn tổ r u ộ vĩ dương bốn tổ những người khác đều đi đông hải một cái đảo nhỏ chỉnh lên cha mất c h n hắn là lưu lại giữ、cửa. trương ổ chúng ta vương hướng Tiển, Lý Lương cũng đi cho hướng họ hỗ vương tiện, Lương bọn ta t đi Lý ợ mới rồi vừa về ta phía r t chính cho là ớ c còn có gọi những người người gặp Bọn họ điện thoại. lại kia đoán, đã bốn nạn. tổ thể t ba ư suy r hiếu văn vừa nghe ra đầu liền bắt đầu tê dại từ mình tiếp xúc tới pháp thuật tới một cái liền không ngừng nghe có người qua đời tin tức là cái thế giới này thay đổi sao không phải nói mình trước biết cái đó tốt đẹp thế giới chính là những người này dùng tánh mạng đổi lấy nghĩ tới đây mà trương hiếu văn đông nhiên có dũng khí xung động trong mắt tràn đầy hy vọng nhìn vương minh g a i g a i anh ngươi nói cần chúng ta đi hỗ trợ sao vương minh g a i nhữ mày chờ đi phòng đoán một hồi thì có đáp án bất quá rất có thể là chúng ta đi bây giờ liền chúng ta ba tổ phụ trách khu vực hơi thái bình điểm nếu không cũng sẽ không để cho chúng ta người đi khắp nơi hỗ trợ trương hiếu văn vừa nghe t hương phấn nắm chặt quả đấm rốt cuộc có cơ hội bảo vệ người khác quả nhiên cũng không lâu lắm trương văn minh liền trở về phòng làm việc nhìn xem đang ngồi ba người chỉ đích danh đến minh giai hiếu văn các người thu thập hạng chuẩn bị lên đường đông hải bên kia xảy ra chuyện lao lý vậy mất tích thổ thạch đầu vừa nghe không kêu mình tên chữ nhanh chóng hỏi còn ta đâu người lưu lại giữ cửa dựa theo cục hai mươi quy củ mỗi một tiểu tổ đều phải có chừng người à thổ thạch đầu có chút không tam lòng đang muốn nói chuyện trương văn minh bỗng nhiên nghiêm nghị nói à cái gì ạ nếu lựa chọn tới chỗ này công tác phải phục tòng mệnh lệnh ngươi lấy là chúng ta đi chơi mà sao nói xong lại hướng trương hiếu văn nói đến ngươi xem xem có cái gì không binh khí t i ệ n tay còn nữa trước khi đi cho nhà gọi điện thoại đi nói xong liền trực tiếp đi ra ngoài trương hiếu văn s ư n g sốt một chút tại sao muốn gọi điện thoại cho nhà à? mới vừa hỏi xong liền nghe được vương minh giai sì một tiếng bật cười ta nói hiếu văn ngươi là thật ngu vẫn là giả bộ ngu ngươi suy nghĩ một chút bốn tổ người sẽ mất tích chúng ta đi cũng sẽ không sao cho nên tổ trưởng sợ ngươi nói đến chỗ này vương minh giai lập tức ý thức được cùng một người mới nói những thứ này chỉ sẽ để cho hắn sợ hơn vì vậy nhanh chóng chuyển khẩu đến tổ trưởng là sợ ngươi làm nhiệm vụ thời điểm nhớ nhà cái này không sắp hết năm mà, cho nên ngươi vẫn là đánh một cái đi trương hiếu văn nghe xong vương minh g a i mà nói giờ mới hiểu được trương văn minh ý nghĩa ngươi lai là lo lắng mình ở nhiệm vụ lần này trong có cái gì bất chắc nghĩ tới đây mà trương hiếu văn chợt nhớ tới đã mấy ngày chưa cho cha mẹ gọi điện thoại quả thật nên cứ gọi điện thoại báo tin bình an để điện thoại xuống trương hiếu văn trong lòng phiền m u ộ n không dứt thủ thạch đầu đứng ở hắn bên người gặp hắn đánh xong mới lên tiếng mới vừa rồi tổ trưởng trương nói cùng ngươi nói chuyện điện thoại xong liền nhanh đi dưới lầu tập hợp trương hiếu văn gật đầu một cái đeo lên thổ tiên bảo kiếm đi xuống lầu mới vừa đi hai bước liền nghe được đất đá ở phía sau hỏi ngư ơ i ngự kiếm thuật là theo ngọc nhi học sao không ta cũng không biết bảo kiếm này tại sao phải mình nên địch trương hiếu văn xoay người không biết thủ thạch đầu tại sao phải đột nhiên hỏi cái này thổ thạch đầu vừa nghe lập tức cười hì hì nói nếu như là như vậy đã nói lên là chúng ta thổ tiên sư tổ hiền linh cho nên ngươi cứ yên tâm đi thi hành nhiệm vụ đi thổ tiên sư tổ sẽ bảo đảm phù hộ ngươi trương hiếu văn vừa nghe bĩu môi yên tâm đi mạng ta lớn đâu đi xuống lầu trương văn minh và vương minh giai đã sớm chuẩn bị xong ba người hội hợp sau đó cùng nhau hướng hậu viện bãi đậu máy bay đi tới một chiếc máy bay trực thăng đã sớm x u ấ thế t đai phát ba người ngồi lên máy bay nhắm hướng đông biển đảo nhỏ bay đi vừa lên cơ hội trương văn minh liền lấy ra hai phần tài liệu giao cho vương minh g a i và trương hiếu văn nói đây là lần mất tích này án hồ sơ Các trước chút. người Trương hiểu Hiếu tìm một vì vậy địa phương chính phủ liền bỏ tiền muốn ở trên đảo xây một tòa viện dưỡng lao thuận lợi là những cụ già này tập thể dưỡng lao đi qua phong thủy tiên sinh chỉ điểm viện dưỡng lao xây ở đảo nhỏ một cái giữa sườn núi sau đó liền động công không mấy ngày đội xây cất ở đ à o móng thời điểm đ à o một tòa không biết niên đại của mộ trên mộ bia có khắc khải mộ người chết mấy chữ to bởi vì cái này ngôi mộ quy mô rất nhỏ vừa thấy chính là người bình thường nhà mộ huyện cho nên công trình nhận thầu cửa hàng vì để tránh cho trễ mãi kỳ hạn công trình cũng chưa có báo lên mà là trực tiếp đ à o mộ huyện xong việc sau công trình liền tương đối thuận lợi có thể đến mau làm xong thời điểm bỗng nhiên mưa xuống như thác đổ mưa một chút chính là đã mấy ngày đội xây cất bị buộc đình công các công nhân một không có chuyện làm liền bắt đầu chạy tán loạn khắp nơi cho dù mưa cũng không cách nào ngăn trở bọn họ nhiệt tình từ từ liền bắt đầu có công nhân sau khi rời khỏi đây không trở lại ban đầu mọi người còn đang suy nghĩ có thể là bọn họ tìm được bạn gái người hẹn họ đi có thể sau đó không trở lại người đạt tới bảy tám cái hơn nữa cái này đảo cứ như vậy lớn nào có nhiều như vậy bạn gái để cho những thứ này cái công nhân đi hẹn họ mọi người bắt đầu ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính nhanh chóng báo cảnh sát có thể cảnh sát thông qua điều tra núi đầu đường quản chế phát hiện những thứ này người mất tích căn bản là không có xuống núi vì vậy địa phương cảnh sát liền tổ chức cảnh lực bắt đầu thu núi ở ác hơi trong hoàn cảnh địa phương cảnh sát nhiều lần đối với cái này ngọn núi nhỏ tiến hành thu kiểm tra kết quả cái gì vậy không phát hiện lần này trên công trường người cũng không ngồi yên nữa mọi người dối dít suy đoán là ác quỷ tới lấy mạng đưa tới không nhỏ khủng hoảng sau đó cục hai mươi liền tham gia bốn tổ người tới đảo nhỏ sau đó liền phân tán công nhân cũng ở công trường ở lại bắt đầu nhân viên điều tra mất tích nguyên nhân trương hiếu văn sau khi xem xong không khỏi nhìn về phía ngoài cửa sổ bây giờ liền cục hai mươi người cũng mất tích cái này trên đảo nhỏ kết quả giấu diếm bí mật gì q một chương một trăm năm mươi ba đảo nhỏ truyền thuyết chương một trăm năm mươi ba đảo nhỏ truyền thuyết Máy bởi a nhanh y rất một vùng b ã cỏ lên vì xảy ra mất tích án đường lên núi lên cơ hồ không có người nào đoàn người rất nhanh liền chạy tới viện dưỡng lão xuống xe đoàn người đi tới một toà lều lều bên trong có một bản đại thông trải và một ít dụng cụ truyền tin xem tới đây chính là mấy người tạm thời điểm dừng chân cất xong hành lý trương văn minh liền lập tức triệu tập mọi người hợp trong c u ộ c tạm thời quyết định để cho ta tới thay thế triệu tổ trưởng toàn diện tiếp quản cái này d ậ y mất tích án tin tưởng các người ba cái vậy nhận được thông báo cho chứ trương hiếu văn nói xong nhìn về phía nguyên bản ở nơi này ba vị gặp ba người gật đầu một cái trương văn minh lại nói tốt lắm ngày hôm nay lúc thời gian cũng không còn sớm chúng ta liền không đi ra điều tra các người ba cái trước tiên nói một chút về trước khi kết quả điều tra lực vân n g ư ơ mà nói về phía trước Lý Lương bổ sung. Lực、Vân、lấy sung, Vân bổ Cầu ra mặc ộ một t thủ công vẽ bản đồ, nói về bọn họ điều tra tình ta trước tiến xét, tích đất, tàu thong thả ít, thôn tập trung bản bản bọn bến công nói huống. Chúng ta đến nơi này hình hành này nhỏ phần lớn diện tích chính là cái này nô lên nơi nên nơi họ khám chỉ hơi cho cái cái có gó vẽ về với đồ, điều đối địa đào đó đó. sau là m ở dù từ xem nhiều lần tình huống tới xem những thứ này người mất tích cũng không có xuống núi nhưng là không loại bỏ bọn họ thông qua những thứ khác đường m ò n hoặc là đường không có địa phương xuống núi cho nên chúng ta trước đối với thôn bến tàu cùng một vài chỗ tiến hành đi thăm viếng đi thăm viếng kết quả rất nhất trí chính là người trong thôn không có thấy công nhân vào thôn chớ nói chi là từ bến tàu rời đi cho nên chúng ta kết luận bọn họ không có xuống núi nói xong cậu lực vân thu hồi bản đồ tiếp theo sau đó nói bởi vì t r ư ớ c cảnh sát đã tổ chức qua đại quy mô thu núi hành động đã xác định vậy mấy cái người mất tích không ở trên núi hoặc là nói liền bọn họ thi thể cũng không ở trên núi cho nên chúng ta hoài nghi cái này ngọn núi nhỏ lên ẩn giấu quái vật gì những thứ này người mất tích có thể thành nó thức ăn cho nên chúng ta lại bắt đầu thu tìm trên núi này có thể tồn tại quái vật chứng cớ trương hiếu văn nghe đến chỗ này có chút không rõ ràng liền giơ tay lên trương văn minh gặp hắn có tình huống liền để cho hắn nói chuyện nếu như trên núi có cái gì quái thú nói như vậy cảnh sát tổ chức như vậy đại quy mô thu núi chẳng lẽ một chút đầu mối cũng không phát hiện sao c ầ u lực vân liếc trương hiếu văn một cái lại hướng trương văn minh nói bọn họ thu núi thời điểm vừa vặn gặp phải trời mưa ở nước mưa rội rửa liền người giấu chân cũng không để lại tự nhiên không biết lưu lại đầu mối gì hơn nữa quái thú này có thể có chi không nhất định nó gặp nhiều người như vậy tới thu núi liền giấu đi trương văn minh gật đầu một cái c ầ u lực vân phân tích có đạo lý vì vậy hỏi vậy các người thu phía sau núi có phát hiện gì không cậu lực vân bất đắc dĩ lắc đầu một cái không có cho nên cảng về sau triệu tổ trưởng tính nhẫn mại cũng mòn không có chúng ta liền chia làm hai tổ ta mang về phía trước và lý lương tiếp tục thu núi bọn họ bắt đầu tìm dân bản xứ hỏi cái đó bị các công nhân đào mộ h u y ệ t trương văn minh nghe xong xoa xoa h u y ệ t thái dương vậy bọn họ có cái gì thu hoạch sao cậu lực vân lại lắc đầu không biết chúng ta hôm qua mới tách ra tối ngày hôm qua chúng ta thu núi sau khi trở lại liền không gặp qua bọn họ hơn nữa điện thoại vậy không gọi được ngày hôm nay thời điểm buổi sáng ta không thể làm gì khác hơn là cho tiểu điền gọi điện thoại để cho hắn cùng trong cục báo cáo trương văn minh vừa nghe ánh mắt hít lại xem ra vấn đề quả nhiên xuất hiện cái này của mộ lên một cái thông thường ngôi mộ sẽ có bí mật gì đâu nghĩ tới đây mà trương văn minh lại hỏi đến các người lúc ấy đem công nhân phân phát thời điểm có muốn phương thức liên l à sao ta muốn tìm lúc ấy phát hiện mộ h u y ệ t người hỏi lại một chút cái này mộ h u y ệ t có thể có c ổ q u á i vương hướng tiền lấy ra một cái nhỏ bàn nói phía trên này ghi chép phần lớn người phương thức liên lạc bất quá chúng ta vậy hỏi tham mộ h u y ệ t kia tình huống từ bọn họ phản ứng quy mô và xây dựng tình huống tới xem rất phổ thông hơn nữa coi như là mộ trong có cái gì ác quỷ đi g a hạn người nói vậy chưa đến nỗi liền thi thể cũng bị mất chứ trương văn minh dùng ngón tay ở trên bàn gõ suy nghĩ một hồi lại hỏi đến các người có phải hay không ban đầu liền loại bỏ cái này ác quỷ hại người ngạch độ có thể c ầ u lực vân gật đầu một cái đúng vậy ban đầu chúng ta liền nhận là nếu như là ác quỷ hại người nói thi thể quỷ thị xử lý không được cho nên liền loại bỏ khả năng này trương văn minh ánh mắt sáng lên tiếp tục hỏi vậy triệu tổ trưởng tại sao lại bắt đầu điều tra cái mộ huyện này c ầ u lực vân vương hướng tiền lý lương ba người ngươi xem ta ta xem ngươi đều không trả lời trương văn minh vấn đề trương văn minh chân mày đã nếp nhăn trong đầu nghĩ nơi này bên nhất định là có vấn đề vì vậy trương văn minh trực tiếp một chút tên là đến lý lương người mà nói lý lương lung túng cười một tiếng thật ra thì chúng ta không muốn nói ngược lại không phải là có nguyên nhân khác chẳng qua là bởi vì là triệu tổ trưởng điều tra cái này mộ huyện nguyên nhân tương đối hoang đường có nhiều hoang đường nói n g h e một chút triệu tổ trưởng là bởi vì là nghe một cái truyền thuyết mới bắt đầu điều tra cái này của mộ cái thôn này cụ già nói đảo nhỏ này trước kia gọi là diêm vương đảo là diêm la vương ở nhân gian p h ụ đệ tương truyền diêm la vương ở giữa đêm ở âm tàu địa phủ ban g à y trở về đến cái này đảo nhỏ nghỉ ngơi diêm la vương thích hút phạm nhân tinh khí liền phái binh nơi hắn khắp quỷ trương h u ă n g l ớ i địa p h ư ngư văn minh nghe cái n xong truyền thuyết tự định giá một hồi sau đó hỏi triệu tổ trưởng cảm thấy trên công trường phát hiện phần mộ có thể chính là trong truyền thuyết diêm vương mộ huyện có đúng hay không c ầ u lực vân gật đầu một cái đúng vậy thật ra thì triệu tổ trưởng vậy không tin cõi đ ờ i này có diêm la vương chẳng qua là điều tra tới điều tra lui đều không đầu mối hắn cũng chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống trương văn minh cắn một cái móng tay bây giờ nhìn lại triệu tổ trưởng là đúng cái này mộ h u y ệ t nhất định là có vấn đề ta muốn triệu tổ trưởng nhất định là đang điều tra trong quá trình phát hiện cùng truyền thuyết không hẹn mà hợp địa phương cho nên mới đối với mộ h u y ệ t tiến hành điều tra chẳng qua là cái này mộ h u y ệ t đều bị đảo còn có thể điều tra ra cái gì chứ hoặc là nói vậy là cái gì để cho người liên tiếp mất tích đâu nghe được trương văn minh vấn đề mọi người rơi vào trầm tư đây là trương hiếu văn yên lặng d i ơ tay lên mọi người tự nhiên đưa ánh mắt tụ tập đến trương hiếu văn trên mình trương văn minh nhiều hứng thú hỏi ngươi lại có ý kiến gì không trương hiếu văn yếu đất hỏi chư vị nghe nói qua quỷ tu sao q một chương một trăm năm mươi b ố trương hiếu văn suy đoán t r ư ơ n g một trăm năm mươi bốn trương hiếu văn suy đoán mọi người nghi hoặc nhìn về phía trương hiếu văn cảm thấy hắn hỏi chân thực dư thừa tại chỗ trừ trương hiếu văn những người khác đều là cùng quỷ quái đánh nhiều năm qua lại người như thế nào không biết quỷ tu trương hiếu văn tự nhiên biết bọn họ đều biết quỷ tu là cái gì vì vậy nói tiếp đến ta nghĩ tới một cái quỷ tu g i ế n g ờ i cũng không b i ế trương lưu lại thi thể phương người quỷ tu thi kia, thể t pháp. Chỉ khống chế cần ự c tiếp nhảy vào biển khơi, ta muốn thi thể hẳn sẽ bị nước biển khơi, nhảy muốn hẳn n vào bị sẽ ớ c biển đi thôi. sông lên t r ư hiếu văn nói một chút mọi người lập tức rõ ràng nếu như ác quỷ ghé vào liền nhân viên mất tích trên mình sau đó từ nhỏ đường xuống núi trực tiếp nhảy vào trong biển cũng sẽ không lưu lại thi thể hơn nữa vừa vặn mấy ngày đó trời mưa đem tất cả dấu vết cũng cọ rửa sạch cho nên căn bản không người biết những người đó phải trăng xuống núi nghĩ tới đây mà cậu lực vân lập tức hỏi nếu như ngươi đoán là đúng như vậy ngày hôm qua triệu tổ trưởng bọn họ mất tích thì sẽ lưu lại dấu vết ngày mai chúng ta cẩn thận tìm một chút nhất định có thể phát hiện chẳng qua là chỉ là cái gì trương văn minh hỏi chẳng qua là nếu như ngày mai cái gì vậy không phát hiện liền lại lâm vào bế tắc các người suy nghĩ một chút ta nhóm sáu người ở chỗ này tìm tòi đã mấy ngày nếu quả thật có nghiêm túc quỷ, làm sao biết một điểm phát hiện cũng không có chẳng lẽ vậy ác quỷ liền một kia âm khí cũng không có cậu lực vân nếu để cho mọi người lại rơi vào trầm tư trương hiếu văn thấy mọi người không quá đồng ý mình suy đoán lại nhanh chóng bổ sung đến cho nên ta mới hỏi mọi người có nghe nói qua hay không quỷ tu ạ mọi người lần nữa nghi hoặc nhìn về phía liền trương hiếu văn trong lòng đều đang suy đoán trương hiếu văn ý đồ vương minh giai không quá vui vẻ phí đầu góc chuyện gặp trương hiếu văn cố làm huyền hư cứ việc nói thẳng đến ta nói hiếu văn à, ngươi lại không thể có nói nói thẳng lại hỏi chúng ta có biết hay không quỷ tu làm ấy cái ý nghĩa quỷ tu không phải là tu luyện qua quỷ sao trương văn minh đang cắn bóng tay nghe được hai người đối thoại bừng t ỉ n h hiểu ra ngươi nói là ác quỷ này có thể là nửa thánh cấp bậc quỷ tu gặp trương văn minh hiểu mình ý nghĩa trương hiếu văn cao hứng vô xuống tay chính là như vậy Ta từng g ặ cậu lực vân hường quỷ, một i i b tiếng ta nói do dai cái này chữ bắt còn không có phải một cái đây ngươi liền xác định là nửa t h á n h cấp bậc quỷ tu không có âm khí cũng có thể căn bản cũng không có ác quỷ ạ bản thân nói trong mộ huyện kia có quỷ chính là một loại suy đoán mà bán thánh cấp bậc quỷ tu chẳng qua là thành lập đang suy đoán lên suy đoán có khả năng bao lớn trương hiếu văn gặp cầu lực vân phản bắt mình trong lòng có chút khó chịu liền tiếp tục suy luận đến ta cũng không phải là chỉ dựa vào không có âm khí một điểm này suy đoán mà là kết hợp đảo nhỏ truyền thuyết trương văn minh vừa nghe liền hứng thú cái này triệu tổ trưởng chính là bởi vì là truyền thuyết sự việc mới đi điều tra mộ huệ y t kia có thể truyền thuyết này cùng cái này mộ huệ tựa hồ một chút liên lạc cũng không có mình đáng suy nghĩ hồi lâu vậy không hiểu rõ triệu tổ trưởng là ở trong truyền thuyết phát hiện đầu mối gì bây giờ trương hiếu văn nếu nhìn thấu đầu mối t r ư ớ nghe một chút cũng không sao. Nghĩ tới đây mà. trương văn minh tỏ ý trương hiếu văn nói tiếp trương hiếu văn gặp trương văn minh khẳng định mình hào hứng lại nói cổ nhân thường xuyên sẽ đem mình không cách nào hiểu sự việc thuộc về kết đến quỷ thần bên trên trong truyền thuyết nói trên đảo này ở diêm la vương có thể trên đời thật có diêm la vương sao mọi người đều biết trong truyền thuyết bao t r ư ở n g bao thanh thiên qua đời sau đó thành địa phủ thứ năm địa điện, điện chủ diêm la vương nói cách khác cho dù thật có diêm la vương như vậy diêm la vương vậy là người t ố t à, làm sao biết hút người phạm tinh khí đâu mọi người muốn muốn thứ gì sẽ hút người phạm tinh khí yêu ma quỷ q u á thôi dù sao không là đồ tốt vương hướng tiền trả lời trương hiếu văn vấn đề trương hiếu văn nhìn về phía vương hướng tiền cười nói vương đại ca nói đúng chỉ có yêu ma quỷ quái mới có thể hút nhân tinh khí ta ở quê hương thời điểm từng nghe một vị tiền bối nói qua quỷ tu nếu như muốn tu luyện chỉ có hai loại biện pháp một là ở ghé vào tử kim đi lên được tu luyện có thể tử kim t h ư a tớt h cũng không dễ dàng tìm được cho nên đại đa số quỷ tu đều là chọn lựa loại phương pháp thứ hai học bổ tốc tu luyện đó chính là không ngừng hấp thu so mình nhỏ y ế u quỷ hồn năng lượng cho nên ta liền đoán rằng trong truyền thuyết diêm la vương thật ra thì chính là một quỷ tu hắn vì không ngừng tu luyện liền thông qua thủ đoạn của mình không ngừng giết chết trên đảo ngư dân sau đó hấp thu ng lấy này tới tăng cường mình tu vi vậy không đúng vậy trong truyền thuyết không phải nói sau đó hoàng đại sư mang mình đệ tử tới s á t đảo nhỏ này lên chém giết diêm la vương sao muốn giữ ngươi nói ác quỷ này không phải hẳn bị hoàng đại sư chém giết sao vương minh giai hỏi ra nghi ngờ trong lòng trương hiếu văn khẽ mỉm cười đối với vương minh giai giải thích đến nếu là truyền thuyết mọi người đang lúc nói nhất định sẽ phóng đại xử lý các người muốn bỏ mặc cái này diêm la vương là cái gì yêu vật nếu như ngươi giết hắn sau đó sẽ an táng nó sao diêm la vương nếu như yêu vật nhất định sẽ một cây đốt tiêu hủy nếu như quỷ vật cũng chỉ tan thành mấy khói cầm tới an táng nói đến mọi người nghe đến chỗ này rồi rít gật đầu nói phải chỉ có c ầ u lực vân không có động tinh chờ trương hiếu văn nói tiếp trương hiếu văn lấy được mọi người khẳng định tiếp tục nói đến cho nên ta đoán lúc ấy hoàng đại tiên căn bản là không có giết chết cái này diêm la vương mà là đem nó phong ấn ở liền nơi đây để cho nó không cách nào tiếp tục hại người mọi người suy nghĩ một chút xem hoàng đại sư năm đó bị gọi làm tiên người hạn chí ít cũng là b á n thánh cấp bậc cao thủ liền hắn cũng không có biện pháp chém giết quỷ vật chí ít cũng phải là b á n thánh cấp bậc chứ cậu lực vân nghe đến chỗ này rốt cuộc có chút tin tưởng trương hiếu văn suy đoán vì vậy lại hỏi đến nếu như ngươi đoán là đúng như vậy cái đó trong mộ có thể liền c h ấ n áp cái đó diêm la vương vậy tại sao lúc ấy đ à o ra phần mộ sau vậy diêm la vương không có lập tức phát tác mà là đợi mấy ngày mới phát tác còn nữa nếu như nó thật có b á n thánh thực lực tại sao còn muốn ẩn nút chúng ta mà không phải là trực tiếp giết chúng ta trương hiếu văn cũng không có nghĩ xa như vậy bất quá nếu cầu lực vẫn hỏi trương hiếu văn không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt giải thích đến ta đoán năm đó hoàng đại sư nhất định là dùng cái gì cao thâm trận pháp c h ấ n áp cái này diêm la vương mà đây phần mộ có thể chẳng qua là trong trận pháp một cái trong đó chấn vận cho nên cái này diêm la vương có thể đã khôi phục một ít thực lực nhưng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục b ả n thành thực lực nói xong trương hiếu văn nhìn về phía trương văn minh trương văn minh cắn mình móng tay tựa hồ còn suy nghĩ vấn đề vương minh g a i thì cao hứng đi tới ở trương hiếu văn ngược tới một quyền được cả từ một cái truyền thuyết là có thể đoán ra nhiều đồ như vậy cậu lực vân bỗng nhiên sâu kín nói một câu triệu tổ trưởng p h ỏ n g đoán cũng nghĩ đến chẳng qua là không cùng chúng ta nói rõ thôi vương minh giai đang hướng nói cầu lựa vân trương văn minh đột nhiên nói chuyện hiếu văn đoán có chút đạo lý chúng ta ngày mai chia binh hai đường về phía trước lý lương các người đi trong thôn lại thu thập chút và truyền thuyết này tin tức tương quan xem xem có thể hay không có những thứ khác thu hoạch đại cậu người nổi với nơi này tương đối quen thuộc ngày mai ngươi mang chúng ta ba lục x o á t núi quy một t r ư ơ n g một trăm năm mươi lăm thu hoạch ngoài ý m ớ n t r ư ơ n g một trăm năm mươi lăm thu hoạch ngoài ý mới trương văn minh an bài sau ngày làm việc thứ hai liền tuyên bố tan hợp vương minh g a i thì đem trương hiếu văn kéo đến một bên hiếu văn đại cậu là cậu lực vân ngoại hiệu bất quá chúng ta kêu có thể ngươi có thể dù sao cũng chớ kêu mặc dù không người cùng trương hiếu văn nói qua đại cậu chính là cậu lực vân ngoại hiệu nhưng trương hiếu văn vậy sớm đ o á n được thấy vương minh g a i tốt bụng nhắc nhở trương hiếu văn trong lòng vẫn tương đối ấm áp bất quá còn là tò mò hỏi tại sao ta không thể để cho đại cậu người này rất truyền thống thích nhất bàn về xếp hạng vai vế ngươi là mới tới ngày hôm nay lại đoạt danh tiếng của hắn hắn khẳng định đối với ngươi có ý kiến cho nên ta liền tới nhắc nhở một chút ngươi để tránh gây không vui trương hiếu văn gật đầu một cái liền đi về nghỉ n ơ i ngày thứ hai sáng s trương hiếu văn đang ngủ say bị vương minh giai cho đánh thức ai ai hiếu văn tỉnh vừa tỉnh tổ trưởng trương muốn đi xem xem mộ huyện vị trí cố ý để cho ta tới gọi ngươi một tiếng trương hiếu văn cố gắng mở mắt một mặt khổ tương nhìn vương minh giai cùng năm phút ta lập tức tới ngay nói xong vô cùng không tình nguyện bắt đầu mặc quần áo đây là trương hiếu văn phát hiện c h ừ mình mấy người kia cũng đã thức dậy bất mãn trong lòng lặng yên mà đi thay vào đó là cảm giác cái n ấ y mình giàu gì cũng coi là ngày thứ nhất chính thức đi làm sao có thể nằm ỉ trên giường đây một lăn leo ra ngoài chăn nhanh chóng mặc xong quần áo đi ra ngoài vương hướng tiền đã làm xong đ i ể m tâm trương hiếu văn qua loa ăn hai cái liền nhanh đi tìm trương văn minh báo danh trương văn minh gặp trương hiếu văn d ậ y rồi liền kêu vương minh giai và c ẩ u lực vân cùng nhau hướng mộ h u y ệ t vị trí đi tới viện dưỡng lão này tổng cộng xây hai tòa năm tầng lầu nhỏ một trước một s a u sắp hàng ở trên sườn núi phân mộ vị trí ngay tại tòa thứ nhất lầu nhỏ ngay phía dưới bốn người đi tới tòa thứ nhất lầu nhỏ lầu nhỏ tầng một có một cái p h ò n g khách mộ h u y ệ t liền ở đại sành bên trong cậu lực vân dùng sức dập chân chính là cái này một tấm hình bây giờ đều đã bị xi、si、măng dán lại vương minh g a i vậy đi theo dậm chân hỏi sếp người biết tại sao còn muốn tới xem à? trương văn minh nhìn xi、si、măng mặt không trả lời vương minh g a i vấn đề sau đó vừa nhìn về phía trương hiếu văn ngươi nói một chút nếu như ngươi cảm thấy cái này của mộ có khả nghi ngươi sẽ từ đâu tra được trương hiếu văn là người do xét tính hỏi ngươi là tìm triệu tổ trưởng bọn họ mất tích địa điểm trương văn minh cười một tiếng trong đầu nghĩ thằng nhóc này còn thật thông minh ngoài miệng lại nói đừng đánh trống lãng trả lời ta vấn đề trương hiếu văn cẩn thận suy nghĩ một chút mới trả lời nếu như là ta ta sẽ chứng hỏi rõ bọn họ ở trong c ủ mộ đào xảy ra điều gì cho dù là tìm được mấy khối gạch cũng được sau đó tìm chuyên gia đi giám định cái này của mộ là cái đó niên đại chuyện phán đoán phải chăng cùng hoàng đại sư là cùng một thời đại như vậy thì biết cái này của mộ cùng truyền thuyết có không có quan hệ trương văn minh nghe xong ha ha cười lên xoay người hướng lầu đi ra ngoài vừa đi còn vừa nói cùng ngươi xác thực định xong niên đại thức ăn cũng đều n vội đi thôi chúng ta lục xoát núi trương hiếu văn không hiểu trương văn minh cười cái gì trong lòng d ư ờ n g như lẩm bẩm chẳng lẽ mình nói không đúng sao vương minh giai đi tới vô vai hắn một cái được rồi văn minh trong bụng tâm địa gian rào nhiều lắm hắm không dừng lại nghĩ đến cái gì chúng ta đi thôi Bốn người trở lại trở sau v ơ n khi giao phó xong bốn người liền bắt đầu lục xoát núi núi này chỉ có một cái đại lộ nối thẳng đỉnh núi núi chóp đỉnh có một ít lương đỉnh là thôn tổ chức sửa cho người trong thôn dạo chơi dùng có thể trừ cái này cái đại lộ trở ra Còn、có ò n c r ấ thể n i kia mọi người lên núi hái trái cây rừng hoặc dược liệu lúc đạp đi ra ngoài đường. Không việc ề u quy luật, đường đất, đường đạp đường, trước dược những này phần lớn lên rừng không gì thứ t hoặc h là cây lúc ra có đi được. là Mà trương hiếu văn đoàn người mục đích người nhất chính mục chủ yếu lại à này theo thứ đất, vết. thể Trương những cha phải chẳng Hiếu xem đường người Văn đi dấu có Có qua l không có lục x o á t núi tâm tình hắn trong lòng có nơi không rõ ràng nếu trương văn minh ngày hôm qua đồng ý mình phân tích tình huống tại sao ngày hôm nay còn muốn tổ chức lục x o á t núi không phải hẳn từ cổ mộ cái đầu mối này ra tay sao mặc dù trong lòng tò mò nhưng là trương hiếu văn vẫn là chịu đựng không có hỏi sáng sớm hôm nay hắn câu hỏi mục đích rất rõ ràng cho thấy muốn theo cổ mộ đầu mối tra được có thể mình trả lời hắn vấn đề sau hắn lại có thể c ư ờ i một tiếng là dụng ý gì đâu rất mở trương hiếu văn liền phát hiện trương văn minh nói là tới lục soát núi nhưng lại một chút lục soát núi ý nghĩa cũng không có hắn nhìn chung quanh căn bản là không có để ý phải chăng có người là lưu lại dấu vết cái này tìm tòi k ê u người sai vật núi à. chẳng lẽ lục soát núi là một bảng quảng cáo có thể ở nơi này hoang giao giã l i n h địa phương làm dáng vẻ cho ai thấy thế nào vương minh g a i và cậu lực vân thì thật nghiêm túc tìm kiếm bất kỳ khả nghi đầu mối để xác rất nhiều địa phương phát hiện dấu vết đều là mấy ngày nay cùng hai mươi người lục soát núi lưu lại xem ra lại phải không thu hoạch được gì trương văn minh nhưng xem thường đi mệt mỏi dứt khoát ngồi xồm ở một bên nhìn lên ven đường cỏ nhỏ c ầ u lực vân lấy là trương văn minh ở lục soát phải chăng có dấu vết liền nhắc nhở tổ trưởng trương vậy một tấm hình ta mới vừa rồi nhìn rồi trương văn minh không có phản ứng c ầ u lực vân mà là trách hai tiếng kỳ quái các người tới xem cái này một đoạn l à c ó gì nghe được trương văn minh mà nói đoàn người vây quanh trương văn minh không biết ở đâu méo đứt nửa cây ốm dài thực vật cái này thực vật lên còn dài nhỏ dài đ ô n trương văn minh đem cái này cây mang gai thực vật cầm lên thuận lợi mọi người quan sát đồng thời nói ra sự nghi ngờ của mình các người xem cái này cỏ dại cũng không có l à cây mà là dài rất nhiều nhỏ đông có thể vậy loại này t r â m diệp loại thực vật cũng không hẳn sinh trưởng ở phương bắc sao vốn là trương hiếu văn còn lấy là trương văn minh phát hiện cái gì chuyện kỳ q u á i mà có thể vừa nghe cùng thực vật có liên quan ngay tức thì mất đi hứng thú nhìn trương văn minh tỏ m ò bé cưng giống vậy dáng vẻ trương hiếu văn trong lòng mười phần bất đắc dĩ ai cũng không biết là tổ trưởng trương trong lòng có dự tính đâu vẫn là hắn vốn là lòng cứ như vậy lớn đang suy nghĩ trương văn minh điện thoại bỗng nhiên văng lên trương văn minh nhanh đi móc điện thoại có thể một không lưu ý bị cỏ dại lên đâm đâm một cái trương văn minh một thức đau đem cỏ dại ném xuống đất sau đó tiếp điện thoại này tổ trưởng các người bên kia nếu là không phát hiện gì mà nói có thể tới trước chúng ta nơi này chúng ta nơi này phát hiện cái thu hoạch ngoài ý liệu bên đầu điện thoại kia vang lên vương hướng tiền thanh âm trương văn minh vừa nghe nhanh chóng hỏi cái gì thu hoạch mau mau nói chúng ta mới vừa rồi dựa theo ngài phân phó đi thăm dò cái đó phong thủy tiên sinh lúc này thôn trưởng nói phong thủy này tiên sinh là chủ động tìm tới cửa trương văn minh mắng mẹ một câu đây coi là cái gì trở ra thu hoạch cái này không ta để cho các người cha sao nói còn có cái gì tin tức vương hướng tiền cười hắc hắc cũng biết không gạt được a i t h ô n trưởng nói liền nhận tàu cửa hàng đều là phong thủy này tiên sinh giới thiệu q một chương một trăm năm mươi sáu có vấn đề phong thủy tiên sinh chương một trăm năm mươi sáu có vấn đề phong thủy tiên sinh trương văn minh b u ô n g xuống điện thoại đem vương hướng tiền phát hiện tin tức nói cho cho còn dư lại ba người sau đó dò hỏi các người có ý kiến gì không hoặc ý kiến trương hiếu văn đi qua vương minh g a i thiện ý nhắc nhở rõ ràng liền cho dù có ý tưởng vậy phải huyện điệu đạt nếu không đoạt người khác ngọn gió sẽ đưa tới không cần thiết phiền thoái cho nên cũng không có thời gian đầu tiên nói chuyện mà là chờ hai cái phó tổ trưởng nói trước mà cậu lực vân nhưng cũng không lên tiếng cậu lực vân rõ ràng vụ án này vốn là ba tổ phối hợp bốn tổ công tác cho nên mình trước nói thế nào cũng không có vấn đề nhưng trương văn minh sau khi tới biến thành bốn tổ phối hợp ba tổ mình ít nói vẫn là tốt hơn chí ít từ hôm qua tình huống tới xem trương văn minh vẫn là càng muốn nghe mình tiểu tổ nhân viên ý kiến vương minh giai gặp không một người nói chuyện nhanh chóng tiếp lời đến Ta xem chúng ta cũng không cần phải lại lục x o á t núi một là lớn cho bọn họ trước kia cũng lục x o á t đã nhiều ngày nếu là có đầu mối gì vậy sớm nên phát hiện mà là bây giờ tình huống rất rõ ràng bỏ mặc cái này mất tích á n là bởi vì vẫn là quỷ quái quấy phá xem ra cũng cùng cái đó thần bí phong thủy tiên sinh có liên quan chúng ta chỉ cần theo phong thủy tiên sinh cái đầu mối này c h á được nhất định sẽ có kết quả c ầ u lực vân gật đầu một cái bày tỏ đồng ý vương minh gia ý kiến trương văn minh vừa nhìn về phía trương hiếu văn trương hiếu văn m í môi trong lòng có chút quýt mặc dù vương minh gia nói rất có lý nhưng mình cảm thấy cần phải đối với ngọn núi này khâu địa hình có cái đại khái biết rõ tương đối thực tế trương văn minh nhìn thấu trương hiếu văn quân q u ít liền nói thẳng đến có lời liền nói đừng hu hu nồng nặc giống như một cô nàng như nhau trương hiếu văn bị trương văn minh vừa nói như vậy lập tức đỏ mặt sau đó nói ta cảm thấy giai anh nói rất có lý nhưng cá nhân ta còn muốn biết ngọn núi này khâu địa hình cho nên mới có chút quân q u ít tại sao suy nghĩ rõ ràng địa hình trương văn minh lại hỏi đến bởi vì là muốn kiểm chứng ta ngày hôm qua suy luận dựa theo ta ngày hôm qua suy luận phải là một bán thánh cấp bậc quỷ tu cưỡng ép chiếm đoạt người mất tích thân thể không chế người mất tích nhảy xuống biển tự vận sau hút một khách cho nên ta muốn xem xem cái gò núi trên có hay không nối thẳng bờ biển đường bọn hoặc là có thể trực tiếp nhảy biển địa phương hơn nữa triệu tổ trưởng bọn họ sau khi mất tích chúng ta cũng không có tiến hành qua lục xoát núi mấy ngày nay lại trời không mưa cho nên ta muốn bọn họ hẳn sẽ lưu lại một ít dấu vết hơn nữa trương hiếu văn ngừng lại lại không nói thêm gì nữa trương văn minh gặp trương hiếu văn lại không nói lập tức nghiêm nghị hỏi hơn nữa ta cảm thấy nếu đem điều tra phong thủy tiên sinh chuyện giao cho về phía trước anh bọn họ sẽ để cho bọn họ tiếp tục cha tra... tôi chúng ta đã qua không cũng giống vậy sao trương hiếu văn càng nói thanh âm càng nhỏ bởi vì là hắn biết vừa nói như vậy liền đem ba người cũng cho phản bác trương văn minh nghe xong cao hứng trong lòng không dứt trương hiếu văn nghĩ cùng mình như nhau dựa theo ngày hôm qua suy luận lao triệu bọn họ mất tích hẳn sẽ lưu lại đầu mối đây cũng là mình ăn b à i ngày hôm nay lục xoát núi nguyên nhân nhưng nghe đến phong thủy tiên sinh cái đầu mối này sau đó mình có chút dao động bây giờ nghĩ lại nếu ngày hôm qua sắp xếp xong xuôi cần gì phải đổi đâu nghĩ tới đây mà trương văn minh nói âm ta cảm thấy hiếu văn nói cũng đúng chúng ta đã qua vậy là theo chân cùng nhau điều tra lãng phí sức người còn không bằng chúng ta tiếp tục lục xoát núi tốt lắm chúng ta tiếp tục đi nói xong mấy người lại tiếp tục bắt đầu lục xoát núi trương văn minh cũng cho vương hướng tiền đi điện thoại để cho bọn họ tiếp tục điều tra là được rồi bất chi bất giác sắc trời đã tôi xuống đoàn người trở lại lều vương hướng tiền và lý lương sớm lấy trở về còn làm xong cơm tối đang chờ mấy người vương hướng tiền thấy mọi người trở lại nhanh chóng nên đón như thế nào các người bên kia có cái gì thu hoạch mấy người cũng không lên tiếng cậu lực vân còn thở dài trương hiếu văn vội và nói g n à vẫn là cái gì cũng không phát hiện sớm biết còn không bằng nghe các vị đại ca trực tiếp đi thăm dò phong thủy tiên sinh đầu nối tính đều do ta xem ra là ta đoán sai rồi trương văn minh gặp trương hiếu văn thúc giục đầu rủ rủ dáng vẻ nhanh chóng bổ sung đến cũng không thể nói không thu hoạch được gì đầu tiên chúng ta biết cái gò núi địa hình thứ yếu chúng ta nếu không phát hiện triệu tổ trưởng bọn họ lưu lại dấu vết điều này nói rõ liền bọn họ không có đi hướng bờ biển nói cách khác chúng ta suy đoán nhân viên mất tích bị ném vào biển khơi h ủ thi phương thức không đúng về phía trước các người bên kia có cái gì thu hoạch lý lương cho mất tích bị ném vào biển g h ơ i hủy thi phương thức không đúng nhưng cũng không có lập tức thực hiện bởi vì là đảo nhỏ này cứ như vậy lớn trừ cái này gò núi còn dư lại địa phương đều bị chiếm xong hết rồi trong chốc lát rất khó chọn lựa thích hợp địa chỉ cho nên xây viện dưỡng lao ý tưởng liền bị gắt lại sau đó trong thôn có người nhà nhà có trắng chuyện liền mời tới phong thủy tiên sinh tới hỗ trợ chọn cuộc sống và chủ trì nghi thức gió kia nước tiên sinh tình cờ ở giữa biết được liền trong thôn có xây viện dưỡng lao ý tưởng sao liền chủ động đi tìm t h ô n trường chẳng những hỗ trợ chọn địa phương còn giới thiệu đội xây cất v ư ơ n hướng tiền đang nói bị cầu lực vân cắt đứt nếu là như vậy vậy phong thủy này tiên sinh cũng không tính là chủ động tìm tới hắn cũng là t ỉ n h cờ lấy được tin tức làm sao có thể nói do hắn là có dự n h ư đâu mọi người vậy rối rít gật đầu trong lòng có chút khó chịu cứ như vậy phong thủy tiên sinh đầu mối vậy chặn có thể vương hướng tiền nhưng cười ha h à nói cậu ca ngươi đừng có gấp ả nghe ta từ từ nói thật ra thì thôn trưởng bọn họ sớm nhất thời điểm cũng nghĩ tới đem viện dưỡng lao xây ở trên núi có thể lo lắng xây quá xa không người nguyện ý đi cho nên liền bác bỏ có thể phong thủy này tiên sinh tới thường nói trên núi tốt không khí tốt phong cảnh tốt phong thủy cũng tốt đem một đám lao nhân nói hết sức động tầm vì vậy mọi người mới quyết định tính phong nước tiên sinh phong thủy này tiên sinh giới thiệu đội xây cất sau còn cố ý giao phó t h ô n trưởng nếu như thi công gặp cái gì chuyện kỳ q u á i mà đi ngay hỏi nhận thầu cửa hàng bởi vì vì phong thủy tiên sinh cho nhận thầu cửa hàng để lại túi gấm nói đến chỗ này vương hướng tiền ý vị sâu xa nhìn về phía đang ngồi người trương văn minh lại cắn nổi lên n ó n g tay sau đó nói điều này nói rõ liền phong thủy tiên sinh biết thi công nhất định sẽ gặp phải vấn đề có lẽ là hắn xem địa phương thời điểm tình cờ phát hiện cái này mảnh đất có thể sẽ có c ổ mộ cũng có thể là hắn sớm có dự mưu muốn để cho mọi người đào ra cái này c ủ mộ vương hướng tiền cười hắc, hắc quả nhiên cái gì cũng không gạt được lao đại cho nên chúng ta đi ngay có trắng chuyện vậy một nhà tiến hành điều tra các người đoàn thế nào vương minh giai gặp vương hướng tiền bán nổi lên t h ắ t ú t trực tiếp cười mắng mau mau nói đừng để cho bố đá ngươi cái mông chúng ta đi làm trắng chuyện nhà này một điều tra lập tức phát hiện vấn đề theo người nhà này nói qua đời cụ già trước một ngày còn thật tốt ngày thứ hai thì không được nhưng phong thủy này t i ề n sinh nhưng là ở cụ già tắt thở thời điểm mình tìm tới cửa vương hướng tiền nói xong nhìn về phía trương văn minh trương văn minh hẹ mắt nói quả nhiên có vấn đề còn có những phát hiện khác sao vương hướng tiền bước tay liên quan tới phong thủy tiên sinh đầu mối chỉ có những thứ này hơn nữa tất cả mọi người đều không hắn phương thức liên lạc bất quá cái đó nhận thầu cửa hàng điện thoại ta nhưng đã t h ô n g ta cùng hắn hẹn xong ngày mai ở chỗ này gặp mặt q một chương một trăm năm mươi bảy quỷ dị dọc nữ chương một trăm năm mươi bảy quỷ dị dọc nữ n g h e xong vương hướng tiền mà nói trương hiếu văn cảm thấy cái này phong thủy tiên sinh rất có thể chính là phía sau màn người chủ đạo chẳng qua là không biết cái đó nhận thầu cửa hàng theo gió nước tiên sinh sẽ là quan hệ như thế nào nếu như là đồng bọn hắn làm sao dám tới nơi này thì sao ngày thứ hai vương hướng tiền lại cho nhận t h u cửa hàng gọi điện thoại Nhận trương văn minh cười một tiếng nhớ lại lúc ấy từ diêm nham nơi đó nghe được cái tin tức này thời điểm mình biểu tình kinh ngạc mấy người này phỏng đoán cũng biết kinh ngạc không thôi chứ vì vậy trương văn minh không nói gì mặc cho bọn họ nháo đi những người khác nghe xong quả nhiên lộ ra ngạc nhiên diễn cảm c ậ u lực vân trong lòng rời sông lấp biển trong cục không phải phái đất phó cục trưởng đi đoạt cái này minh chủ liền sao chẳng lẽ là bởi vì là trương hiếu văn đánh bại đất phó cục trưởng lên làm minh chủ mới có thể bị chiêu vào cục hai mươi vậy tại sao chỉ làm cái nho nhỏ tổ viên vương hướng tiền lại là hoảng sợ nhảy cất lên con bà nó không nhìn ra hả hiếu văn ngươi châu như vậy bê lý lương thì cau mày hỏi trong cục không phải phái cục trưởng thổ đi đoạt minh chủ vị liền sao làm sao ngươi đem cục trưởng thổ đánh bại trương hiếu văn nhanh chóng lắc liền tay không đúng không đúng ta lên làm minh chủ hoàn toàn là bởi vì là vận khí tốt lời còn chưa nói hết vương minh giai liền cắt đ ứ t hắn k i a là vận khí tốt à, đó là thật thực lực thể hiện chư vị đây cũng không phải là ta khoác lác đây chính là diêm nham chính miệng cùng ta nói đại hội ngày đó cục trưởng thổ bị người an toán nguy cấp đáng lúc trương hiếu văn trực tiếp mặc vào lôi đài xử x u ấ t một chiêu kinh thiên địa ủy t h ầ n khiếp pháp thuật chẳng những cứu cục trưởng thổ còn đánh bại người xấu chư vị đoán một chút là pháp thuật gì vương hướng tiền hiển nhiên đã bị vương minh giai treo lên cầu vị đi theo không ngừng hỏi pháp thuật gì pháp thuật gì nói mau nha vương minh ra i nhìn vương hướng tiền khỉ bộ dáng gấp gáp cố ý đem đầu một ngưỡng nói để cho các người đoán các người liền đoán một chút xem m à ta cho một nhắc nhở pháp thuật này các người khẳng định đều nghe qua nhưng cho tới bây giờ không gặp qua cậu lực vân vừa nghe h ứ một tiếng nghe qua chưa từng thấy pháp thuật nhiều tổng không phải là quý hoa bảo điện chứ vương hướng tiền ánh mắt sáng lên đối với cậu lực vân nói sai ngươi không xem hiếu văn sau lưng con bảo kiếm sao nơi ta đoán nhất định là tịch tà kiếm phụ t ư ơ hiếu văn vốn là đang muốn giải thích nghe được vương hướng tiền câu trả lời thiếu chút nữa phun ra máu vương minh giai nghe xong vui vẻ cười to đứng lên ngươi thật là có mới thiếu chút nữa thì để cho ngươi đã đo n đúng pháp thuật này thật đúng là cùng kiếm c o liên quan đó chính là ngự kiếm thuật ba người vừa nghe ngay tức thì sợ ngây người trong truyền thuyết ngự kiếm thuật sao có thể lập tức phản ứng thứ hai chính là vương minh giai không phải là chọc cười tất cả mọi người vui vẻ chứ vương hướng tiền đang muốn hướng trương hiếu văn chứng thực xa xa chuyển đến nô lên đột nhiên xe gắn máy thanh từ xảy ra mất tích g n sau đó người trên đảo cả đêm đường cũng không dám đi chớ nói chi là lên núi lúc này vang lên xe gắn máy thanh không cần hỏi cũng biết là nhận t h u cửa h à tới không bao lâu n h â n tàu cửa hàng liền cưới xe gắn máy đi vào viện dưỡng lao trong sân đậu xe xong liền lập tức túi người gật đầu hướng mọi người đi tới các vị cảnh sát tốt để cho các người l ợ i lâu đều do cái này người trên đường quá nhát gan không ai dám đưa ta lên sau đó vẫn là ta mượn chiếc mô tô n h â n tàu cửa hàng lời còn chưa dứt c ầ u lực vân liền cắt đứt hắn được rồi biết đến ngươi còn nhớ ta sao nhớ nhớ ngài là bên trên phái tới đặc biệt điều tra vụ án này cảnh sát đồn công an đồn trưởng cũng cùng ta nói rõ ràng để cho ta toàn lực phối hợp các người phá án các vị cảnh sát vụ án này có tiến triển sao nói xong nhận tàu cửa hàng móc ra một gói thuốc lá t h u ầ n t h ụ c cho bắt t đầu để cho khói. r ư ơ n g Văn Minh đ ố thầu t u têu ngươi tới chính là muốn thiệu ố c chớ chính chút sự việc, cho lá, là làm là hút hơi, khẩn hôm hỏi nghe phong thủy tiên sinh giới thiệu cho ngươi đúng không? Nhận đúng một trường. tới một tiên ngươi ngươi đơn ngươi nói giới Ngày nay này ăn sự đ cửa hàng nhanh chóng gật đầu không sai đều do gió kia nước tiên sinh ta nếu không phải xem ở hắn mặt mũi ta cũng sẽ không tiếp tờ đơn này cái này hưởng công ít đi mấy cái huynh đệ đền tiền không nói những thứ này huynh đệ đều là ta từ quê nhà mang ra ngoài bây giờ ít đi mấy cái trở về ta có thể sao giao phò ạ nói xong nhận t ầ u cửa hàng một mặt như đ ư đám trong mắt hiện lên nước mắt ngươi cùng cái đó phong thủy tiên sinh là thế nào nhận thức trương văn minh hỏi trước ở thành phố lớn tiếp công trình lúc này một ít ông chủ lớn ở trả tiền lương tổng hội kêu chút phong thủy tiên sinh c ầ u phúc phong thủy này tiên sinh chính là trong đó một lần biết trương văn minh ngươi cùng hắn quen biết sao nhận đ ầ u cửa hàng không quen bất quá bởi vì là bọn họ phong thủy tiên sinh biết ông chủ tương đối nhiều cho nên ta thấy phong thủy tiên sinh thời điểm tổng hội lưu lại phương thức liên lạc để cho bọn họ có làm ăn thời điểm có thể liên lạc ta dĩ nhiên ta sẽ cho bọn họ một ít tiền huê hồng cái này phong thủy tiên sinh chắc là thông qua ta lưu lại phương thức liên lạc tìm ta trương văn minh nghe nói hắn cho ngươi giới thiệu song đơn này làm ăn sau vẫn còn cho ngươi giữ lại tuổi gấm nhận đ ầ u cửa hàng nghe được trương văn minh nếu không tự chủ lui một bước nhỏ sau đó cắn răng nói à chuyện cho tới bây giờ ta liền nói thật cùng các vị cảnh sát nói đi ta nhận làm cho này dậy mất tích đán chủ yếu nhất vấn đề nằm ở chỗ liền cái này trong cầm nang gió kia nước tiên sinh ở trong cầm nang giao phó ta phát hiện hết t h ể tình huống dị thường liền làm không phát hiện cho nên ta mới có thể đem cái đó của mộ trực tiếp cái sân bằng sớm biết sẽ xảy ra chuyện ta cũng không động vậy của mộ ngươi đây là phong kiến mê tín cậu lực vân đối với nhận thầu cửa hàng uống được trương văn minh đối với cậu lực vân đưa bàn tay ra tỏ ý hắn đừng nói trước sau đó lại hỏi nhận thầu cửa hàng nói một chút cái đó c ổ mộ chi tiết có cái gì không đoàn hoặc là mộ trong có không có thứ gì nhận thầu cửa hàng kiên định lắc đầu một cái không có trong mộ cái gì cũng không có bất quá bất quá cái gì trương văn minh bỗng nhiên nhấn mạnh dọa nhận thầu cửa hàng giật mình nhận thầu cửa hàng nhanh chóng trả lời bất quá đào ra cổ mộ sau đêm đó ra kiện chuyện lạ cũng không biết là không phải cùng cổ mộ có liên quan trương văn minh một bước bước đến nhận thầu cửa hàng trước người nhìn chăm chắm hắn hỏi nói mau chuyện gì bởi tối hôm đó Cách của mỗi chỗ không xa mỗi đ ộ trương nhiên sụp một cái chậu nước chậu cái một ử Cửa a ta ra hai mang mặt miệng lớn nhỏ chúng ta lúc ấy cũng cho trong núi chất đất suốt, thứ núi xi kinh lớn nhỏ hàng động, chúng cũng nên ngày thứ hai sẽ dùng、si、mang phong động. hàng lúc lá cho cho đổ, đó đâu? cái ấy xảy sụp sẽ ở văn minh không chút do dự nói nhận thầu cửa hàng mau mang mọi người đi viện dưỡng lao tòa thứ hai cao ốc đi tới ngay tại tòa thứ hai lầu phía sau mọi người theo nhận thầu cửa hàng đi tới tòa thứ hai lầu sau đó hướng lầu sau lượn quanh đi vừa đi đến lầu mặt bên trên đất mọi người liền phát hiện trên đất hỗn loạn dấu chân mọi người trong lòng giật mình nơi này nhất định là có chuyện tình ngay tại lúc này đ ô n g nhiên lầu sau đ ô n g nhiên chuyển tới từng cơn phụ nữ thanh âm mọi người ngay tức thì ra đầu tê dại uy một chương một trăm năm mươi tám hạ động chương một trăm năm mươi tám hạ động một mọi người đi tới tòa thứ hai lầu bên cạnh phát hiện trên đất hỗn loạn dấu chân có thể dấu chân phương hướng đều chỉ hướng cao ốc phía sau mọi người lập tức cảm thấy nhận thầu cửa hàng nói cao ốc phía sau động rất khả nghi ngay tại lúc này đ ô n g nhiên cao ốc phía sau chuyển đến người phụ nữ được được cả à tiếng dê lên gì hơn nữa đứt quãng nếu đổi một thời gian địa điểm nghe được cái này vậy tiếng thở gấp mọi người khẳng định người là là có người đang làm những cái kia sống tạm sự việc có thể từ xảy ra mất tích ngắn sau này liền không ai dám lại lên núi hơn nữa cao ốc này ở viện dưỡng lao hậu viện mọi người lại một mực ở dưỡng lao cửa viện lều trong trò chuyện lấy mọi người tu vi nếu là có người bình thường đi vào sẽ không người phát hiện nghĩ thông suốt đạo lý mọi người ngay tức thì cảm thấy ra đầu tê dại những cái kia nữ quỷ hoặc nữ yêu hóa thành người đẹp đi ra hại người cảnh tượng ngay tức thì xuất hiện ở trong đầu m a nhận thầu cửa hàng nghe được tiếng thở gấp sau không tự chủ lui về sau hai bước khó tin nói, nói, nói cái này hoang sơn giãnh tại sao có thể có người trương văn minh cái này vừa nghĩ đến nhận đ ầ u cửa hàng làm là một người bình thường đi theo có thể sẽ gặp nguy hiểm vì vậy vô vai hắn một cái vậy có gì tuổi trẻ bây giờ nhiều điên cuồng à tốt lắm cảm ơn ngươi hôm nay phối hợp huy động này cũng sắp đ ế n rồi cũng không cần ngươi đi theo ngươi đi về trước đi nhận đ ầ u cửa hàng mặc dù không thông minh nhưng cũng không ngu trên đảo này ngay cả một trung học cũng không có liền chớ đừng nói gì công tác đơn vị đâu còn sẽ có cái gì người tuổi trẻ nghĩ tới đây mà nhận đ ầ u cửa hàng bỗng nhiên có chút sợ hãi nhanh chóng xoay người về phía trước viện đi tới đi đi cảm thấy vẫn là quá chậm đi bộ chạy như điên như một làn khói đã xem không thấy người đây là cao ốc phía sau lại chuyển tới thẹn thùng tiếng dễ gì hơn nữa còn vừa nói hàm hồ không do nói vương hướng tiền vừa nghe lập tức t r ợ n to hai mắt ta đi đây không phải là nước nhật tá vợ thanh nhâm sao những người còn lại đều nhìn về phía liền trương văn minh trương văn minh cắn một cái móng tay suy nghĩ một hồi sau đó nói đi đi xem xem nói xong rút ra bên hông x u ố n g lục mọi người thấy vậy nhanh chóng cũng lấy ra binh khí cùng nhau thận trọng hướng lầu phía sau đi tới lâu chiều rộng chỉ có hai mươi em ở cơ đó nhưng mọi người nhưng đi rất chậm mỗi một bước cũng rơi rất nhẹ sợ bức dày động rừng vương minh g a i đi t u ố t ở đằng trước h ắ n t ừ từ đã đi tới lầu khúc quanh k hít sâu m ộ t hơi chợt nhảy ra ngoài nhìn về phía lầu phía sau những người khác vậy đuổi sát theo nhảy ra ngoài trương hiếu văn nhảy ra ngoài vừa thấy lầu phía sau trống rỗng chỉ có chặn một cái tường viện mà tường viện và lầu bây giờ lại có một cái đường kính hẹn năm m m tả hữu lô lớn thanh âm chính là từ trong động chuyển tới hơn nữa trên đất dấu chân đại đa số tất cả đều là chỉ hướng cửa hang trương văn minh làm đi tới động tắt tay vì vậy mọi người lại thận trọng hướng cửa hang đi tới đến cửa hang vừa thấy lại là một nghiên hướng xuống dọc theo hang động cậu lực vân lấy ra một đèn tin soi vào bên trong liền theo sâu không thấy đ ấ y vì vậy buồn bực nói kỳ quái dấu chân cũng là tới nơi này chẳng lẽ mọi người đều là đi tới nơi này sau đó nhảy vào trương văn minh bắt đem đất b u ồ n nhìn xem giữ nhận thầu cửa hàng giải thích cửa động này hẳn không lớn như vậy hẳn là mấy ngày trước trời mưa đem cửa hàng sông lên lớn nhưng mà mọi người tại sao phải tới nơi này thì sao đây là trong động lại chuyển ra mấy tiếng t h ở gấp vương nhớ tới đột phát k ỳ tưởng các người nói có phải hay không là có người vô tình rớt xuống sau đó dùng điện thoại di động thả ra a vợ thanh â m cầu cứu đâu nói đến chỗ này hắn đ ô n nhiên hít sâu một hơi hướng về phía trong động hô có ai không trương văn minh cả kinh đem vương hướng tiền đẩy ngã trên đất nghiêm nghị hỏi ngươi làm gì chứ phía dưới muốn thật là có yêu vật h a chẳng phải là bị ngươi bứt dây đ ộ n g rừng vương hướng tiền bị t r ợ t đẩy ngã xuống đất trong lòng cũng hết sức khó chịu có thể cũng không dám cùng trương văn minh gọi nhịp không thể làm gì khác hơn là t h ở hổn hển trong lòng không ngừng mắng ngay được thanh nhâm mọi người đều là sững sốt một chút trương hiếu văn đột nhiên cảm giác được động này giảm thanh â m thật quen t a i có thể vương hướng tiền thì hết sức mừng rỡ trong động thật sự có người xem ra bọn họ đều là vô tình rất xuống sau đó bị kẹt ở bên trong trương văn minh h í p mắt lại nói đến nếu như nói mất tích dân công là vô tình rất xuống mà nói vậy bốn tổ người giải thích thế nào có thể đi vào cục hai mươi người các đều có chỗ hơn người tối thiểu cũng là v õ thật u phải há sẽ như vậy tùy tiện liền rơi vào một cái hố trong động vương hướng tiền bị trương văn minh đang hỏi hiển nhiên mới vừa rồi là mình quá chắc hẳn phải vậy ngay tại vương hướng tiền túi đầu không nói lúc này trong động lại chuyển tới thanh âm trong động thật sự có người trong động thật sự có người mọi người x ứ n g sốt u một chút vương hướng tiền lập tức cao hưng nói đến lao đại lao đại nghe được chứ lần này thật để cho ta cho lừa gạt đúng rồi nói không chừng triệu tổ trưởng bọn họ là vì cứu người mình n g ả y xuống vốn là mọi người càng nghiêng về trương văn minh giải thích có thể trong động chuyển tới thanh âm để cho mọi người đều dao động trương hiếu văn s ợ cảm luôn cảm thấy trong động thanh âm có chút q u e n hai có thể tạm thời lại không nhớ nổi là ai thanh âm vương hướng tiền thì hưng phấn đứng ở cửa hang thò đầu ra đối với trong động hô đến các người yên tâm ta vương hướng tiền lời còn chưa nói hết trong động lại chuyển tới thanh âm trong động thật sự có người trương hiếu văn bây giờ vương hướng tiền sau lưng đột nhiên nghĩ tới đây là người nào thanh â m nhanh chóng kéo vương hướng tiền nói đến cẩn thận biệt ly cửa hàng gần như vậy vương hướng tiền bị trương hiếu văn kéo một cái không tự chủ quay đầu nhìn về phía trương hiếu văn ngay tại lúc này vương hướng tiền bỗng nhiên cảm thấy cổ chân bị thứ gì cho cơn lấy ngay sau đó một cổ to lớn sức kéo từ chân cái cổ chỗ chuyển tới vương hướng tiền sợ hai trận to cắp mắt sau đó nặng nghề té vào cửa hàng ngay sau đó một chút ánh sáng sáng vậy không thấy được chỉ có thể thông qua gầm to để phát tiết sợ hai trong lòng trương hiếu văn vốn là kéo vương hướng tiền bạ vay có thể trợn một đạo to lớn lực đạo đem vương hướng tiền từ trương hiếu văn trong tay đoạt đi ngay sau đó liền nghe được vương hướng tiền to lớn tiếng kêu sau đó tiếng kêu càng ngày càng xa lại cũng không nghe được mọi người trong lòng hoảng hốt trương văn minh thời gian đầu tiên v ọ t tới cửa hàng thận trọng nhìn xuống dưới đồng thời hỏi ai thấy rõ mới vừa rồi là thứ gì không có người trả lời trương văn minh mà nói bởi vì cho mọi người sau lưng vẫn còn ở c h ả y mồ hôi lạnh trương hiếu văn mặc dù vậy không thấy rõ là thứ gì cướp đi vương hướng tiền nhưng hắn nhưng nghe được trong động thanh âm nhanh chóng đối với trương văn minh nói mới vừa rồi trong động giọng nói chính là vương hướng tiền thanh âm mọi người vừa nghe đầu góc lại là ông một tiếng mồ hôi lạnh lại chạy xuống vương minh g a i không thể tin hỏi trương hiếu văn ngươi nói là mới vừa rồi trong động cũng có vương hướng tiền cùng ngoài động vương hướng tiền đang nói chuyện trương hiếu văn đầu tiên là gật đầu một cái sau đó lại lắc đầu tỏ ra có chút bối rối có phải thế không mới vừa rồi trong động chuyển tới thanh em đúng là vương hướng tiền có thể trong động có hay không vương hướng tiền ta cũng không biết trương văn minh ánh mắt h ế p một cái nhanh chóng làm ra phán đoán không thể lại thảo luận tiếp nếu không về phía trước có thể sẽ gặp phải bất trắc cậu lực vân ngươi trở về liên lạc trụ sở chính tỉnh cầu tiếp viện những thứ khác ba tổ người cùng ta hạ động m ộ trương c văn minh nhìn g g một cái trương hiếu văn ngay sau đó giám định nói để cho ngươi đi ngươi đi ngay đây là mệnh lệnh chẳng lẽ ngươi muốn cho trụ sở chính lấy là chúng ta cũng đều ly kỳ mất tích sao nói xong lại hướng những người còn lại nói hạ động nói xong trương văn minh một cái cầm đi cầu lực vân đèn tin n g ả y vào trong động những người khác vậy không chút do dự đi theo đi xuống trương hiếu văn đứng ở cuối cùng đối với cầu lực vân gật đầu một cái vậy n g ả y xuống trương hiếu văn theo hang động độ dốc tuột xuống liền không tới mười gạo quay đầu vừa thấy đã không thấy rõ cửa động vị trí mà hang động càng đi xuống vượt hẹp đến cuối cùng chỉ có thể đi qua một người trương văn minh trợt ở phía trước nhất một mực dơ đèn tin dựa theo phía trước lý lương vậy dự sẵn đèn tin hắn thì nắm tay điện hướng lên trên dựa theo cứ như vậy bốn người cũng đều có thể thấy rõ hoàn cảnh chung quanh ngay tại lúc này trương văn minh đột nhiên hô mọi người cẩn thận phía trước là cái h ồ sâu nói xong hắn đem mình thân thể một quyển bảo vệ yếu hại té xuống ngay sau đó những thứ khác ba người thuận lần té xuống mặc dù có trương văn minh nhắc nhở nhưng trương hiếu văn vẫn là ném mắt nổ đong đóm lý lương lấy đèn tin chiếu một cái hoàn cảnh t r u n g quanh mọi người rơi xuống cái động này có chừng ba mươi bốn mươi m hai lớn nhỏ mặt đất hết sức bằng thẳng giống như là có người đặc biệt sửa chữa như nhau động đang phía trước có cái thu hẹp cái miệng nhỏ mà đỉnh động lên rậm rạp chẳng t r ị vậy tất cả đều là cửa hàng lớn nhỏ cùng mọi người chợ xuống cửa hàng kia không sai bị lắm trương văn minh thì không có xem cửa h à n g mà là lấy đèn tin dựa theo mặt đất quả nhiên phát hiện kéo được dấu vết dấu vết một mực chỉ hướng ngay phía trước thu hẹp cửa h à n g trương văn minh lập tức đối với mọi người hô ở bên này cùng ta tới mọi người lúc này mới đem sự chú ý lại chuyển trở về mặt đất đi theo trương văn minh hướng kéo được đi về phía vương minh giai vừa đi vừa cùng trương văn minh thương lượng l ã o đại ngươi xem động này có phải hay không là quái vật gì xảo huyệt đỉnh động lên nhiều như vậy lộ nhỏ miệng có phải hay không là nó bỏ đường đi ra ngoài trương văn minh thì toàn bộ tinh thần chăm chú truy tung trên mặt đất kéo được dấu vết nghe được vương minh g a i nếu sau liền nói đừng suy ngh trương ớ trước c cứu các có khác cửa cạnh, kích sau, thuận lưu lưu dấu thu quầy máu về vết. phía hạ hay không những hẹp hàng thích của tiện tới một vết người người người nói lòng huyền. lại Đi mọi ý văn minh lấy tay sờ một cái nói còn mới hẳn là về phía trước lưu lại lý lương rất nhanh phát hiện bên cạnh cửa hàng dấu chân lập tức nói với mọi người mau xem về phía trước hẳn là chợt tới nơi này sau đó bởi vì cửa hàng quá nhỏ cho nên bị thẻ ở nơi này sau đó hắn hẳn là tránh thoát trói buộc mình hướng bên trong đi mọi người theo lý lương ánh đèn nhìn quả nhiên có một chùm dấu chân và vết máu trương hiếu văn vừa thấy trong lòng không rõ ràng kỳ quái về phía trước anh nếu là tránh thoát trói buộc không phải hẳn ở nơi này chờ chúng ta cứu viện sao làm sao mình đi vào trong hơn nữa trên mình còn có tổn thương mọi người vừa nghe cũng cảm thấy kỳ quái vương hướng tiền ở chỗ này kết quả chuyện gì xảy ra đột nhiên xa xa chuyển đến b ị c h b ị c h hai tiếng mọi người cả kinh nhìn về phía hang động chỗ sâu la tiếng súng vương hướng tiền phỏng đoán ngay ở phía trước vương minh giai nói xong liền kéo lý lương theo dấu chân muốn hang động chỗ sâu chạy đi trương văn minh và trương hiếu văn theo ở phía sau vậy chạy chỉ chốc lát sau cái này chật hẹp hang động đã đến cuối một cái rộng lớn hang động lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người dấu chân và vết máu đến cái này hang động lớn sâu đã không thấy tăm hơi cách đó không xa còn có nước chạy t h a n h ầm lô lớn vách tường trên mọc đầy không biết tên thực vật giống như leo núi hổ như nhau trương văn minh lấy đèn tin về phía trước chiếu một cái hang động chỗ sâu căn bản không chiếu tới đầu không nhịn được m ắ n g mẹ m ộ t câu cờ mờ nở dưới lòng đất tại sao có thể có lớn như vậy đ ộ u chúng ta bây giờ là ở bao sâu địa phương mọi người đều lắc đầu một cái vương minh g a i không thể làm gì khác hơn là tính toàn nói mới vừa rồi theo hang động độ dốc tuột xuống liền năm sáu phút nói ít cũng có sáu bảy mươi gạo chẳng lẽ cả ngọn núi đều là dốc ruột trương văn minh lẩm bẩm lầu đầu đến trương hiếu văn nhìn chung quanh trừ những cái kia giống như leo núi hổ v ậ y thực vật cái gì khác cũng không có làm sao vậy không nghĩ ra vương hướng tiền dấu chân và vết máu tại sao phải đột nhiên biến mất vương minh g a i gặp trương văn minh không nói không thể làm gì khác hơn là chủ động hỏi bây giờ chúng ta làm thế nào tiếp tục đi về trước truy đuổi vẫn là biết rõ lại n g h ĩ biện pháp trương văn minh không tự chủ lại cắn nổi lên n ó n tay bây giờ về phía trước rốt cuộc đi đâu chúng ta vậy sờ không chúng nói không chừng nơi này có cái gì cơ quan cho nên về phía trước dấu chân và vết máu mới có thể đột nhiên biến mất cho nên ta muốn chúng ta trước hay là hiểu rõ nơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nói sau trương hiếu văn vừa nghe không khỏi thay vương hướng tiền lo lắng vì vậy hỏi vậy vạn nhất nếu là làm trễ mãi cứu về phía trước anh thời gian há chẳng phải là trương văn minh vũ một cái trương hiếu văn bà vai ta so ngươi lo lắng hơn an nguy của hắn nhưng là ta còn phải là các người an nguy lo nghĩ tình huống bây giờ thượng không rõ ràng chúng ta thậm chí liền kẻ địch rốt cuộc là thứ gì còn không biết vạn nhất trước người mất tích đều là tên địch nhân này tạo thành chúng ta đường đột tiến về trước chỉ sợ cũng chỉ là chịu chết trương hiếu văn nghe xong túi đầu trương văn minh lại nói với mọi người tốt lắm minh lai lý lương hai n g ư ờ i theo tiếng nước chảy tìm một chút nguồn nước vị trí hiếu văn chúng ta ở chỗ này tìm một chút xem có cái gì không cơ quan nhớ bỏ mặc phát sinh cái gì bảo vệ tánh mạng muốn chặt ba người gật đầu một cái đang muốn hành động trương hiếu văn chợt nghe sau l ư n g vang lên một cái thanh âm bảo vệ tánh mạng muốn chặt bảo vệ tánh mạng muốn chặt trương hiếu văn ngay tức thì lông mang dựng đứng nhanh chóng xoay người nhìn những người khác vậy đồng thời xoay người hẳn là đều nghe được thanh、âm. bốn đầu người lên cũng toát mồ hôi lạnh trương hiếu văn dò xét tính hỏi các người đều nghe được vương minh giai và lý lương gật đầu một cái mà trương văn minh đ ô n g nhiên hướng về phía bóng tối hô to là ai ai ở nơi đó giả thần giả quỷ bố bắn chết ngươi nói xong liền giơ lên súng lục nhắm ngay bóng tối trương hiếu văn đang nhìn trương văn minh đ ô n g nhiên dư quang liếc đến trên tường có cái bóng dáng chấp động một chút nhanh chóng chỉ tường hô đến là ai ai ở đó lý lương thời gian đầu tiên nắm tay điện theo hướng trương hiếu văn chỉ địa phương chứ khắp tường dây mây và lá cây cái gì cũng không có trương văn minh nhanh chóng hỏi trương hiếu văn ngươi thấy cái gì trương Hiếu văn minh t người, người hỏi n ta đang suy nghĩ những cái kia động có phải hay không là một ít động vật bò sát xào huyệt mà đây động vật bò sát có thể ở trên tường bò sát vương minh giai nói xong nhìn về phía trương hiếu văn mới vừa rồi chỉ tưởng quy một chương một trăm sáu mươi chính diện giao phong trương c văn minh vừa nghe nhanh chóng dựa theo vết tưởng muốn tìm một chút trên tường phải chăng có người là lưu lại dấu vết mọi người thấy vậy vậy vội vàng đi qua hỗ trợ đồng thời lưu ý v ế h tưởng đề phòng tùy thời mặc đi ra ngoài quái vật rất nhanh mọi người liền tìm được dây mây lên nhuộm đỏ vết máu mọi người trong lòng lộ bột một chút xem ra vương hướng tiền là giữ nhiều lãnh ít vương minh giai nhanh chóng hỏi trương văn minh làm thế nào là theo vết máu tìm tiếp vẫn là mọi người đều biết theo vết máu tìm tiếp có nhiều hưng hiểm cho nên vương minh giai đây là đằng để cho trương văn minh làm ra quyết định là mạo hiểm tiếp tục tìm không biết sống chết vương hướng tiền vẫn là lui về cùng đại quân tới lại trà rõ ràng trương văn minh cầm quả đấm hung hãn đập vào trên vách tường sau đó nói lui về cùng đại quân tới làm tiếp dự định nghe được trương văn minh chỉ thị mọi người liền bắt đầu đi trở về trương hiếu văn đi theo đội ngũ phía sau càng nghĩ càng cảm thấy b u ồ n mực từ hẹp hòi trong hang động giấu chân tới xem vương hướng tiền hẳn là đã tránh thoát trói buộc có thể mình đi lại có thể hắn tại sao không tại chỗ trở mà là tiếp tục đi vào trong đầu trừ phi nghĩ tới đây trương hiếu văn trong lòng cả kinh cẩn thận hai chữ bật thốt lên lý lương đi tuất ở đ ằ n g trước nghe được trương hiếu văn tiếng k ê u nhanh chóng ngừng lại mọi người thần kinh ngay tức thì căng thẳng cảnh giác nhìn b ộ t phía trương hiếu văn nhanh chóng giải thích không không ta là muốn nói cẩn thận trước mặt hang động trước mặt hang động thế nào người cái này dễ bất ngờ không bị quái vật giết chết ngược lại là bị ngươi hụ chết lý lương có chút bất m ặ n nói trương hiếu văn nhanh chóng ngượng ngùng nói thật xin lỗi lương anh không phải cố ý ta mới vừa rồi bỗng nhiên suy nghĩ ra một cái vấn đề các người nói về phía trước anh tại sao ở tránh thoát trói buộc sau không có lưu tại chỗ cùng chúng ta mà là lựa chọn tiếp tục vương hang động chỗ sâu chạy mọi người không lên tiếng mà là chờ trương hiếu văn nói ra câu trả lời mọi người suy nghĩ một chút trừ phi là ở lại nơi đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ cho nên mới lựa chọn hướng hang động chỗ sâu đi đọ sức một phen cơ hội đào xanh ạ trương hiếu văn nói xong mọi người lại rơi vào t r ư ờ mặc điều này hẹp động chỉ có mười gạo tả hữu triều dài mới vừa rồi cửa vào ngay tại 2 3 m ở địa phương xa mới vừa rồi hết lúc xuống cũng không có gặp phải nguy hiểm gì tình huống như vậy sẽ là cái gì tình trạng để cho vương hướng tiền cảm thấy ở lại nơi đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ đâu đang lúc mọi người yên lặng đang lúc mới vừa rồi r ứ t xuống cái huyệt động kia bỗng nhiên lại phát ra được, được cả ả t h ở gấp lòng của mọi người ngay tức thì dâng tới cổ họng trương văn minh cắn răng bước lên đi cửa hàng đi tới tránh ứng ra ta đây muốn xem xem là yêu quái gì đang làm ma trong lúc nói chuyện trương văn minh đã đi tới cửa hàng bởi vì cửa động này tương đối nhỏ trương văn minh vóc người tương đối to lớn cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là ngồi trồn hùng xuống lấy đèn tin theo hướng mới vừa rồi rớt xuống hang động ngay tại hắn chuẩn bị đưa đầu đi xem lúc này đ ố n g nhiên một cây màng kim đâm dây mây ngay tức thì rút tới lập tức quấn l ấ y trương văn minh cánh tay sau đó dây mây lên kim đâm hung hãn đâm vào trương văn minh trong máu thịt bắt đầu hướng ra phía ngoài kéo đi trương văn minh không nói hai lời trực tiếp đứng lên hai chân hung hãn đạp ở cửa động trên tường trên cánh tay máu không ngừng hướng ra phản ứng rút ra dao găm hướng về phía dây mây hung hãn bổ xuống dây mây vừa đức liền ngay tức thì thu về trương văn minh còn chưa tới phải gấp đem c u ố n ở trên cánh tay v ậ y đoạn dây mây vứt bỏ liền hướng về phía mọi người hô đi vào trong chạy mọi người ở đây đi vào trong chạy ra ngay tức thì lại có bảy tám cây dây mây rối vào trương văn minh rút ra bên hông tay súng chỉa về phía dây mây bịch bịch chính là hai súng sau khi đánh xong trương văn minh cũng không để ý phải trang trúng mục tiêu mà là xoay người đi theo người trước mặt chạy đi có thể mới vừa chạy hai bước liền xem thấy phía trước người ngừng lại vì vậy trương văn minh sốt ruột hô đừng ngừng chạy về phía trước phía sau con mẹ nó đều là trương văn minh lời còn chưa nói hết hắn liền thấy mới vừa rồi còn trống chân như vậy hang động giờ phút này nở đầy kỳ dị to lớn bá hoa không riêng gì trên đất trên tường đỉnh động cũng đều nở đầy giống nhau hoa hoa này có gương mặt vậy lớn nhỏ lại không có cành lá trơ chuổi bá hoa phía dưới dài rất nhiều dây mây đang không ngừng lắc lắc giống như là tùy thời chuẩn bị phát động tấn công như nhau đây là sau lưng vậy truyền tới xào sạt thanh âm mọi người nghiêng đầu vừa thấy trước dứt xuống cái huyệt động kia bên trong vậy t o á t ra rất nhiều giống nhau hoa đem bọn họ vây lại trương hiếu văn thấy rõ ràng những hoa này lợi dụng dây mây cùng mặt đất va chạm có thể nhanh chóng di chuyển đồng thời sẽ phát ra xào xạt thanh âm trương hiếu văn không nhịn được nốt u nước miếng một cái nhiều như vậy hoa chỉ bằng mấy người trong tay súng lục căn bản không có tác dụng làm thế nào bất chi bất giác trương hiếu văn trên đầu đã toát mồ hôi lạnh những người khác giống vậy toát mồ hôi lạnh cái này r ầ m rạp chẳng chịn hoa khổng lồ cho người mang theo chính là vô tận tuyệt vọng vương minh g a i có chút không c a m l ò n g hướng trương văn minh nói sếp liều mạng đi đi trở về có thể đi một cái là một cái trương văn minh đứng đang lúc mọi người phía sau cùng âm thầm vận lên tức giận bắp thị phát ra hữ ám ánh đỏ đồng thời nói với mọi người n g h e ta chỉ thị mọi người chỉ để ý chạy dù sao cũng đừng quay đầu ta tới cản ở phía sau nói xong trương văn minh b ắ p thịt đ ố n g nhiên ánh đỏ bạo tăng ngay sau đó hắn đối với mọi người hô to chạy sau đó một quyền đập về phía mặt đất quả đấm cùng mặt đất tiếp xúc đồng thời ánh đỏ trực tiếp nổ lên trên đất trực tiếp đập ra một hố to tránh không kịp hoa khổng lồ ngay tức thì bị đánh tan cảnh trương văn minh hành động đồng thời những người khác nhanh trong hướng r ứ t xuống hang động chạy đi vương minh g a i vừa chạy một bên mở ra bị sâu đại đao hướng mới vừa rồi n ô ra hoa khổng lồ chém tới hoa khổng lồ thấy vậy lập tức tản ra b ộ t phía có thể là bởi vì số lượng quá nhiều luôn có tránh không kịp bị vương minh dai trực tiếp chặt đứt dây mây và đoá hoa cách ra sau trên đất vùng vây m ấ y cái rốt cuộc không cử động nữa mọi người không dám dừng lại theo vương minh dai cùng nhau hướng t r ư ớ c rơi xuống hang động l ư ớ t đi trương văn minh thì đi theo đội ngũ sau cùng mặt phụ trách cạn ở phía sau trương hiếu văn đứng ở đội ngũ ở giữa có chút không biết làm sao lên đường trước trương văn minh đặc biệt dặn dò chọn một ít vũ khí nhưng trương hiếu văn cảm thấy những vũ khí này mình cũng sẽ không dùng cho nên cái gì vậy không cầm bây giờ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn đồng đội không ngừng chặt đứt hoa khổ mình nhưng cái gì vậy không làm được vương minh giai rất nhanh liền tới sát thu hẹp cửa hàng kia mới vừa rồi trương văn minh bị thương vết máu còn trên đất để cho vương minh giai không dám thư giãn chút nào hắn không ngừng vùng chém phòng ngừa hoa khổng lồ dây mây dây dưa tới mình mặc dù bởi vì cửa hàng nhỏ hoa khổng lồ chỉ có thể một đoá một đoá đi bên này xông lên nhưng là mình một đám người vậy không có biện pháp từ cửa động này đi ra ngoài để cho vương minh giai hết sức cuống cuồng ngay tại lúc này một đoá hoa khổng lộ bỗng nhiên ngưng tấn công sau đó bắt đầu nhanh chóng chấn động cánh hoa sau đó phát ra thanh â m ông, ông ngay sau đó tất cả hoa khổng lộ đều ngừng lại bắt đầu không ngừng chấn động cánh hoa thanh âm ông ông ngay tức thì điếc thai nhức góc trương văn minh ánh mắt h í p một cái nhanh chóng hô t ỏ đến không tốt chúng là ở trao đổi mau đánh ra q một chương một trăm sáu mươi mốt bị bắt t r ư ơ n g một trăm sáu mươi mốt bị bắt trương văn minh hô xong trực tiếp vận đủ khí hướng về phía hoa khổng lồ trực tiếp đánh tới hoa khổng lồ cửa đang đang chấn động cánh hoa tiến hành trao đổi không chút nào tránh thoát ý nghĩa trương văn minh một quyền đi xuống trên đất ngay tức thì xuất hiện cái hô to rất nhiều hoa khổng lồ đều bị trương văn minh anh tăng c n h cùng lúc đó những người khác vậy đều bắt đầu hành động mọi người lần nữa hướng mới vừa rồi rớt xuống hang động phát khởi đánh bảo bởi vì lần này hoa khổng lồ cửa đều ở đây trao đổi mọi người cơ hồ không phí nhiều ít khí lực liền g i ế t về liền rớt xuống hang động có thể mọi người còn không có chú ý mừng rỡ tuyệt vọng lại một lần nữa tấn công tới cái huyệt động này giống vậy trên đầy hoa khổng lồ chúng còn đang không ngừng chấn động mình cánh hoa trước thấy đỉnh động lên những cái tia r ầ m rạp chẳng c h ị n cửa hang bị r ầ m rạp chẳng c h ị n h o a khổng lồ thay thế mọi người thậm chí không nhìn ra mình là từ đâu cái cửa hang rơi xuống g i m trương văn minh thấy mọi người sững sờ tại chỗ nhanh chóng hét th Nghe được Trương văn minh tiếng g một cái, một cái như vậy, vậy một một vì mình thuận lợi nắm tay điện ném cho trương hiếu văn mà mình nhưng thông qua cư pháp một mảnh một mảnh thu cắt hoa khổng lồ sinh mạng trương hiếu văn đứng ở một bên có chút nóng n ả y đối với mình không giúp được một chút bận điệu trong lòng hết sức áy n ấ y dần dần vo ve thanh càng ngày càng nhỏ trương hiếu văn phát hiện hoa khổng lồ lại khôi phục hành động mặc dù không thiếu hoa khổng lồ đều bị chém chết nhưng đối mặt đếm lấy tính chục nghìn đối thủ mấy phe giết chết hoa khổng lồ chân thực nhỏ nhặt không đáng kể rất nhanh mọi người cũng phát hiện hoa khổng lồ đã khôi phục hành động không tự chủ trong lòng lo lắng mới vừa rồi thật vất và i ế t ra một mảnh đất trống bây giờ lại bị nhô ra hoa khổng lồ cho chiếm hết trương hiếu văn không ngừng lấy đèn tin dựa theo phương hướng bất đồng dễ cho mọi người thấy do địch nhân ở chung quanh đ ồ n g nhiên một cây dây mây từ trương hiếu văn sau lưng đưa tới trực tiếp c u ố n lấy hắn leo trương hiếu văn cả kinh ngay sau đó giữa eo chuyển đến to lớn sức kéo đem mình hung hãn kéo qua đèn tin vậy quan một bên lập tức không có ánh sáng bên hông dây leo c u ố n lấy trương hiếu văn sau đó kim đâm trực tiếp đưa ra ngoài đâm vào trương hiếu văn thịt chồng đau trương hiếu văn không ngừng bắt miệng tranh kim chúng trương hiếu văn theo bản năng móc ra trong túi thượng cổ bữa chú cũng không để ý có hữu dụng hay không trực tiếp vỗ vào dây leo lên bữa chú ngay tức thì phát ra một đạo ánh sáng màu vàng chiếu sáng hang động bị dán lên bữa chú hoa khổng lồ trực tiếp cứng ở tại chỗ sau đó một đoạn một đoạn mình p ắ t ra trương hiếu văn trong lòng mới vừa thở phào nhẹ nhõm lại một cây dây leo có tới trương hiếu văn không nói hai lời thứ hai đạo phù nguyền rụa vậy dán lên mặc dù đ ù a chú tác dụng có thể trương hiếu văn chỉ chuẩn bị hai tấm bởi vì là hắn biết lấy mình thực lực sử dụng hai tấm đã là cực hạn hai món đ ù a chú sát hoàn lại có dây leo đưa tới trương hiếu văn trong lòng chỉ có thể khẩn cầu sau lưng mình bảo kiếm có thể hệ linh lấy rõ ràng lựa xém lông mày đáng tiếc hắn khẩn cầu cũng không tạo tác dụng dây leo trực tiếp cuốn đầy hắn toàn thân sau đó bị hoa khổng lỗ kéo không muốn biết bị mang đi nơi nào không có ánh sáng trương hiếu văn trong lòng tràn đầy sợ hãi hắn không biết mình phải bị mang tới nơi nào cũng không biết những người khác có thể hay không thoát hiểm trương văn minh lại một lần nữa vận đủ hơi thở lấy mình làm trung tâm tôn ra màu đỏ vườn sáng liên lụy đến trong phạm vi hoa khổng lồ đều bị đánh tan cảnh có thể rất nhanh liền lại có hoa khổng lồ vây lại trương văn minh đã không có khí tức một lần nữa phát động công kích ngay mới vừa rồi hắn nhìn tận mắt trương hiếu văn lý lương vương minh g a i từng cái bị hoa khổng lồ kéo đi bây giờ rốt cuộc đến tên mình trương hiếu văn bị hoa khổng lộ một đường kéo rốt cuộc hoa khổng lộ không đi nữa mà là hướng chỗ cao leo đi sau đó đem mình treo lên Bốn mảnh phía một đây là cách đó không xa đột nhiên truyền đến hai tiếng ho khan trương hiếu văn vui mừng nhanh chóng hỏi là ai ngủ ở nơi đó ngươi là trương hiếu văn trương hiếu văn nghe được đó là vương hướng tiền thanh âm xem ra hắn cũng là bị hoa khổng lồ bắt cũng mang tới nơi này đúng vậy là ta về phía trước anh ngươi không có sao chứ vương hướng tiền thở dài à đều bị chúng treo ngược lên ngươi nói sao trương hiếu văn vừa nghe rơi vào trầm mặc đây là cách đó không xa truyền đến hùng hùng hổ h ổ thanh âm thảo các người đám này n g u hoa nhỏ ta liền là làm ác quỷ, cũng phải đốt ổ của các ngươi để cho các người chết không được tử tế vương hướng tiền vừa nghe lại thở dài cất cao giọng nói ta nói vương tổ trưởng ngươi liền chớ mắng xem ra các người cũng đều bị bắt tiến vào ta vốn đang trông cậy vào các người tới cứu ta đâu à vương minh giai đang mắng mẹ nghe được vương hướng tiền nếu trực tiếp oán hận liền trở về ta nói vương hướng tiền ngươi còn không biết xấu hổ nói nếu không phải vì cứu ngươi chúng ta sau đó tới sao phải vậy coi là chúng ta có duyên phận ở trên đường suối vàng còn có thể là một bạn nhỏ lý lương vậy sâu kín nói một câu các người đều ở đây ta an tâm chẳng qua là không biết tổ trưởng trương thế nào mọi người lập tức rơi vào trầm mặc vương minh giai thở dài nói vốn là cảm thấy bốn tổ tổ n thất ba người đã quá thảm kết quả chúng ta ba tổ bị một nồi kết thúc thật là thảm đến nhà vương minh giai có con hoa đem dây mây đưa đến người mép ta khuyên ngươi tốt nhất im lặng đây là trương văn minh cũng bị hoa khổng lồ kéo tới đây hắn nhắm mắt lại dùng óc cảm thụ chung quanh đây dần dần hoàn cảnh chung quanh rõ ràng xuất hiện ở hắn trong đầu vương minh giai vừa nghe là trương văn minh thanh âm đầu tiên là vui mừng sau đó vừa bi thương nói à lão đại người đến lúc này cũng làm chúng ta hy vọng toàn tới tắt trương hiếu văn ở một bên nghe mọi người đối thoại hắn nghe được trương văn minh mà nói lập tức nghĩ tới trương văn minh là thông qua cùng hoàn cảnh chung quanh liên lạc thấy được hoàn cảnh chung quanh vì vậy lập tức nhắm hai mắt lại bắt đầu suy tưởng từ từ hoàn cảnh chung quanh càng ngày càng rõ ràng nơi này hẳn là cái đó đồ sộ hang động lớn q ố i đoàn người mình bị treo ở một cây đại thụ trên nhánh cây cây đại thụ này nói ít cũng có bảy mươi tám m to trên nhánh cây một lá cây cũng không có muốn đến cũng vậy ở nơi này không gặp mặt trời dưới đất sinh ra lá cây có gì hữu dụng đâu vương hướng tiền vậy thông qua minh muốn thấy được liền hoàn cảnh chung quanh hắn đếm đến người phát hiện cầu lực vân cũng không ở trong đó lập tức hưng phấn hỏi đại cầu có phải hay không không xuống chúng ta là không phải chịu đựng đến tổng bộ tiếp viện liền được cứu rồi q một chương một trăm sáu mươi hai chờ đợi chết chương một trăm sáu mươi hai chờ đợi chết không người trả lời vương hướng tiền mà nói bởi vì cho mọi người biết cho dù cậu lực vân thời gian đầu tiên kêu tiếp viện có thể từ trụ sở chính đến đảo nhỏ này nói ít cũng phải bay bốn năm giờ mà trong đoạn thời gian này mọi người chỉ có thể mặc cho hoa xẻ thịt trương văn minh không muốn để cho mọi người bông tha hy vọng vì vậy tiếp vương hướng tiền nếu nói đúng vậy chúng ta chỉ cần chịu đựng đến tiếp viện liền được cứu rồi t r ố n g trải trong huyệt động trương văn minh nếu tỏ ra có chút thế lương trương hiếu văn ở trong đầu thấy được mọi người diễn cảm trong lòng cũng dâng lên một tia bi hùng không nghĩ tới mình thứ nhất lần tham gia nhiệm vụ thì phải hy sinh thân mình chỉ tiếc tào bân và lao thổ thủ còn không có báo chỉ tiếc không có thể giải quyết lần này vấn đề trên đảo nhỏ cư dân không biết có thể hay không tránh thoát những thứ này hoa khổng lồ tổn thương nghĩ tới đây trương hiếu văn chợt nhớ tới một cái vấn đề những thứ này hoa khổng lồ tựa hồ không có rời đi cái h u y ệ t đ ộ n g này nếu không trên đảo cư dân làm sao sẽ đối với những thứ này hoa khổng lồ không biết gì cả đâu nếu như chúng không có rời đi cái h u y ệ t đ ộ n g này đó là bởi vì là chúng không muốn rời đi đâu vẫn không thể rời đi cái này có phải hay không là tiêu diệt bọn chúng mấu chốt đâu trương hiếu văn vội vàng đem ý nghĩ trong lòng nói ra mọi người lúc này mới vậy ý thức được cái tình huống này vương hướng tiền lập tức nghĩ tới mình bị kéo xuống lúc tình huống đúng nha lúc ấy chúng chẳng qua là đem dây leo đưa ra ngoài mình nhưng không dám đi ra cho nên ta đoán chúng là không thể đi ra trương văn minh nhưng có cái nhìn bất đ ộ n g không ta muốn trong này khẳng định còn có cái gì chúng ta không phát hiện chúng ta ngày hôm qua lục xoát núi thời điểm phát hiện những thứ này hoa khổng lồ trên người dây leo lúc ấy ta còn kỳ quái cái này phương nam làm sao biết châm d à i lá loại thực vật bây giờ nhìn lại nhất định là chúng lúc đi ra rất xuống trương hiếu văn bị trương văn minh như thế vừa nhắc lập tức nghĩ tới tình huống lúc đó ở kết hợp vương hướng tiền mà nói trương hiếu văn bỗng nhiên có cái to gan suy đoán ta cảm thấy hai ngươi nói đều đúng b ấ t quá những hoa này bây giờ là không thể rời đi hang động nhưng chúng có thể đem dây leo đưa ra đây chính là tại sao trước cái huyệt động kia trên đỉnh có nhiều như vậy lộ nhỏ nguyên nhân các người còn nhớ đảo nhỏ này truyền thuyết sao vương minh giai bị treo tâm phiền ý loạn đã không muốn lại đi suy tính nhiều như vậy vấn đề cho nên không nhịn được nói cũng lúc này ngươi có lời thì nói nhanh lên đi trương hiếu văn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói trong truyền thuyết nói có cái diêm la vương sẽ hút người tinh khí nhưng lại cần hắn quỷ xoa đi bắt người cho nên ta muốn cái gọi là quỷ xoa chính là những thứ này hoa khổ lộ còn chân chính ăn thịt người diêm la vương còn không có xuất hiện đâu Ta điều o hoa á n những này trước k a qua sau La hoa hẳn thể chẳng Hoàng phong cho những hạn chế, bây giờ hẳn không có thể rời đi những thứ hăng ấn Vương, nên này này động. là lại, là có có đó tự do Diêm đi Đại đi đ giờ rời i Sư vậy bây bị này nói rõ chúng ta c h í ít còn có thể sống thêm một đoạn thời gian dẫu sao còn không có thấy diêm la vương cũng không biết cái này diêm la vương là cái dạng gì quái vật vương hướng tiến nói trương văn minh thở dài đáng tiếc chúng ta biết quá muộn bây giờ bị bó ở chỗ này vậy không có biện pháp thông báo người tiếp viện trương hiếu văn đang cùng nói chuyện hắn bỗng nhiên cảm giác nhánh cây đang động vì vậy nhanh chóng tập trung lên tinh thần chung quanh tình huống lại rõ ràng rọi vào liền đầu góc treo mình nhánh cây lại có thể đang chậm dãi hương xuống thân mà mình vậy theo nhánh cây từ từ hạ thân mới bắt đầu tuột xuống rơi trương hiếu văn ngạc nhiên há to miệng cây này sẽ tự mình động nơi này đồng thời trương văn minh vậy thông qua trong đầu hình ảnh thấy được trương hiếu văn đang bị đại thụ này đi xuống ném nhanh chóng nhắc nhở trương hiếu văn hiếu văn cẩn thận ngươi đang tuột xuống chú ý khống chế thân thể dù sao cũng đừng đầu chặn đất trương hiếu văn lừ một tiếng tính là đáp lại tiếp theo sau đó toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn nhánh cây này rốt cuộc muốn thân đi đâu nhánh cây từ từ kéo dài ngọn cây đã thủy hướng mặt đất trương hiếu văn đột nhiên nhớ tới mình vết thương đang không ngừng chảy máu. mà máu vừa vặn nhỏ đến đầu mình xuống trên mặt đất n h á n h cây này chẳng lẽ là phải đi hút trên đất máu quả nhiên ngọn cây đưa về phía trên mặt đất vậy bãi máu trương hiếu văn trong lòng hoảng hốt nếu như cây này sẽ hút máu như vậy đại thụ này có thể chính là trong truyền thuyết cái đó diêm la vương như vậy bị thương mình rất có thể thì sẽ thành là đại thụ này mục tiêu thứ nhất nghĩ tới đây trương hiếu văn không khỏi thất thanh gọi tới à cây này sẽ hút máu nó muốn hút khô máu ta trương văn minh chỉ có thể cảm ứ n g được nhánh cây hướng trương hiếu văn dưới người mặt đất thân y nhưng không biết nó là đang hút máu nghe được trương hiếu văn cẩn thận cây này có thể chính là diêm la vương ngươi mình c ẩ n t h ậ n chút trương văn minh suy nghĩ hồi lâu vậy không nói ra biện pháp gì chỉ có thể làm cuối cùng u những người khác thực lực chưa đủ không có cảm ứng hoàn cảnh chung quanh năng lực có thể thông qua trương hiếu văn tiếng kêu vậy cảm nhận được một loạt dùng mình vương hướng tiền bỗng nhiên nảy sinh ác đ ộ c nói mẹ thích hút máu đúng không tới tới tới nếm thử một chút ông nội máu nói xong vương hướng tiền bắt đầu ở chói mình dây mây lên không ngừng quẹt đứng lên bởi vì dây mây lên dài rất nhiều kim đầm Rất nhanh vương hướng tiền phơi bảy vị trí diện ra không thiếu máu trước bị đâm bị thương chân cái cổ bởi vì là vương hướng tiền rẫy rủa lại bắt đầu lại chảy máu huyết dịch theo dây mây vương hướng tiền thân thể bắt đầu không ngừng chảy xuống sau đó nhỏ xuống trên mặt đất hoa khổng lồ gặp có máu nhỏ xuống nhanh chóng tản ra b ố n phía để cho giọt máu tới mặt đất lên vương hướng tiền v ậ y biểu hiện mạnh mẽ còn đang không ngừng rẫy rủa thân thể rất nhanh trên mặt đã tích tụ một bãi máu nhánh cây hút khô trương hiếu văn tích tới mặt đất máu từ từ hướng trương hiếu văn dôi tới mặc dù trương hiếu văn đang bị hoa khổng lồ bắt được thời điểm liền làm xong phải chết chuẩn bị nhưng là ở chết chân chính đến thời điểm trương hiếu văn trong lòng vẫn là tràn đầy sợ hãi thân thể bởi vì sợ hãi bắt đầu không ngừng phát run trong đầu hình ảnh vậy bởi vì là tinh thần không cách nào tập trung mà biến mất trương hiếu văn lại lâm vào một mảnh trong bóng tối mặc dù không cách nào thấy nhưng trương hiếu văn có thể tưởng tượng ra nhánh cây từng điểm từng điểm thân hướng mình tình cảnh trương hiếu văn muốn kêu nhưng lại không dám kêu bởi vì là hắn rõ ràng ba tổ người cũng nghe đây mình coi như là chết cũng không thể mất mặt mặt vương tiện giấy ruộ gào thét thanh âm để cho trương hiếu văn trong lòng có chút cảm giác an toàn chí ít mình còn có cùng nhau l i ề u chết đồng bạn chờ đợi chết là một loại đau khổ trương hiếu văn đợi nửa ngày vậy không đợi được nhánh cây tới hút khô mình mà hắn nhưng cảm giác được treo mình nhánh cây đã ngừng lại chẳng lẽ cây này mới vừa rồi đã hút no dự định tạm thời thả qua mình nghĩ tới đây mà trương hiếu văn cưỡng ép đọc thần huyền trải qua khẩu quyết muốn cho mình tập trung tinh thần lấy cảm nhận được chung quanh tình huống theo một lần một lần tụ niệm k h ẩ quyết nghĩ vậy từ từ bị ném trừ chung quanh tình huống lại xuất hiện ở trong đầu quả nhiên treo mình nhánh cây đã ngừng lại mà treo vương hướng tiền nhánh cây đang từ từ đưa về phía hắn tích trên đất vậy vũ máu tươi nguyên lai là vương hướng tiền cứu mình mặc dù vương hướng tiền chẳng qua là thay mình chết sớm một hồi có thể trương hiếu văn trong lòng vẫn là dâng lên một tia cảm động đây là sợ hãi đã bị trương hiếu văn quên mất hắn trong lòng lo lắng suy nghĩ mình như thế nào mới có thể cứu mọi người đâu q u y một t r ư ơ n g một trăm sáu mươi ba thoát chết trong đường tơ k a y tóc t r ư ơ n g một trăm sáu mươi ba thoát chết trong đường tơ k a y tóc đối mặt chết trương hiếu văn cũng không nghĩ tới giải cứu mọi người biện pháp nghĩ tới nghĩ lui vẫn là mình thực lực quá thấp nếu như mình có thể đạt tới hồ tiểu mặc như vậy thực lực những hoa này sợ rằng đã biến thành bụi bậm. trở nên mạnh mẽ trương hiếu văn trong lòng dâng lên hai chữ hắn t ố i t â m hạ quyết tâm nếu như lần này có thể sống đi ra ngoài nhất định phải để cho mình thay đổi mạnh hơn muốn cho nguy hiểm cách xa người mình quan tâm muốn cho côn đồ bỏ ra có giá phải trả ngay tại trương hiếu văn suy nghĩ lung tung lúc này hắn đông nhiên cảm ứng được cây lớn bắt đầu kịch liệt run dậy đây là thế nào trương văn minh giờ phút này há to miệng mới vừa rồi hắn thấy nhánh cây bông tha trương hiếu văn sau đưa về phía vương hướng tiền phía dưới muốn hút khô vương hướng tiền lưu trên đất máu có thể làm nhánh cây hút đến vương hướng tiền máu sau ngay tức thì bốc lên khói ngay sau đó bắt đầu kịch liệt run r u dày cái này làm cho trương văn minh không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ vương hướng tiền máu có thể khắc chế đại thụ này vương hướng tiền cảm nhận được cây lớn đung đưa sau đó ha ha cười lên như thế nào ông nội máu uống thật là ngon sao ha ha ha vương minh giai và lý lương không biết phát sinh cái gì chỉ biết là cây lớn đang đung đưa vì vậy nhanh chóng hỏi phát sinh cái gì về phía trước ngươi không có sao chứ vương hướng tiền chỉ lo mình ha ha cười cũng không trả lời hai người nói trương hiếu văn nhanh chóng giải thích đến Đại trương h hút ụ này người, sẽ máu mới vừa ồ i nó muốn hút máu hút phía ta, t về r ớ c cũng anh h cố ý làm bị t ư mình thân máu thân dẫn lớn lớn thể chạy hấp chú hút kết cây cây ra quả ý, văn ề liền phía anh sau trước bắt Trương run máu đầu dậy. v minh gặp vương hướng tiền không ngừng cười lo lắng hắn bị đả kích từ đó thất tâm p h o n g nhanh chóng hét lớn đến vương hướng tiền người con mẹ nó đừng cười nói một chút chuyện gì xảy ra quả nhiên vương hướng tiền nghe được trương văn minh h é t lớn rốt cuộc dừng lại tiếng cười lần ra một chút sau đó mới lên tiếng gia tộc chúng ta học có độc bất cứ sinh vật nào chỉ cần ăn gia tộc chúng ta máu người hẳn phải chết không thể nghi ngờ mọi người vừa nghe mừng rỡ không thôi cây h hút ẳ n này g lẽ cái c máu cây lớn cứ nghe h ư vậy đ á b ậ được á n h tiếng ông ông sau tựa hồ run dày biên độ nhỏ chút sau đó mới vừa rồi hút vương hướng tiền huyết dịch nhánh cây bỗng nhiên rắc rắc một tiếng cắt ra vương hướng tiền bị hung hãn căng trên đất theo nhánh cây gãy lịa cây lớn run dày rốt cuộc ngừng lại hoa khổng lồ cửa cũng sẽ không phát ra thanh â m ông ông mọi người lại bị chấn đầu v ó c quay cuồng vương hướng tiền lại là rên d ỉ thống khổ đứng lên trương văn minh nhanh chóng hỏi mọi người cũng như thế nào có t ố t không mọi người nhanh chóng lên tiếng đáp lại chỉ có vương hướng tiền lẩm bẩm nói ta có chuyện cái này yêu cây không dám hút máu ta đem ta ném xuống thiếu chút nữa té chết ta trương văn minh vừa nghe mọi người đều không sao mà hơi có chút an tâm với là muốn lần nữa tập trung tinh thần đi cảm ứ n g chung quanh tình huống đây là cây lớn bỗng nhiên chấn động kịch liệt đứng lên vậy phát ra thanh em ông ông ngay sau đó hoa khổng lộ vậy đi theo ông ông kêu lên không biết qua bao lâu cây lớn và hoa khổng lồ cửa mới ngừng lại lần này mọi người lại bị trấn ngã trái ngã phải trương hiếu văn thậm chí cảm giác đầu này đã không là của mình vương minh giai là tập võ xuất thân thân thể tố chất tốt nhất cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn cây lớn dừng lại một cái liền bắt đầu tức miệng mắng to cợt mờ nếu n như lần này còn sống đi ra ngoài bố liền một cây đốt đốt cây này để cho nó cũng tốt thật là thoải mái thoải mái đột nhiên d ê n dị vương hướng tiền đ ố n g nhiên à kêu lên một tiếng ngay sau đó liền nghe được hắn càng ngày càng xa thanh âm hoa này phải đem ta lôi đi ta chỉ chốc lát sau liền không nghe được vương hướng tiền thanh âm mọi người cả kinh hoa khổng lồ phải đem vương hướng tiền mang đi kia trương hiếu văn nhanh chóng nhắm mắt lại lần nữa cảm nhận được hoàn cảnh chung quanh trên mặt đất hoa khổng lồ thật giống như thiếu rất nhiều những người khác còn cũng treo ở trong sách chỉ có vương hướng tiền không thấy trương hiếu văn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến đại thụ này và hoa khổng lồ cũng biết phát ra thanh â m ông ông rất có thể là ở trao đổi vì vậy nhanh chóng nói với mọi người các người có phát hiện hay không hoa khổng lồ phát ra tiếng ông ông sau đó cây lớn liền bỏ cây kia hút qua máu độc nhánh cây cây lớn phát ra tiếng ông ông sau đó hoa khổng lộ liền mang theo liền vương hướng tiền cho nên ta đoán chúng nhất định là thông qua tiếng ông ông tới trao đổi những người khác vừa nghe cảm thấy trương hiếu văn phân tích rất có đạo lý có thể thay đổi ý nghĩ a suy nghĩ một chút bây giờ biết những thứ này thì có ích lợi gì đâu vì vậy lý lương liền hỏi trương hiếu văn sau đó thì sao trương hiếu văn bị hỏi á khẩu không trả lời được đúng vậy biết thì thế nào có thể cứu mình đi ra ngoài sao mọi người lâm vào trong yên lặng lại một lát sau trương hiếu văn lại cảm ứng được treo mình nhánh cây đan g đậu lần này trương hiếu văn không có lần đầu tiên sợ như vậy trong lòng ngược lại sinh ra một cơn tức giận tới đi tới đi ngày hôm nay chết ở trong tay ngươi ta thành quỷ cũng biết hồi báo thủ trương văn minh vậy cảm ứng được trương hiếu văn nơi này tình huống nhanh chóng nhắc nhở hiếu văn cẩn thận nhánh cây lại đ ộ n g trương hiếu văn dứt khoát buông tha cảm ứng hắn mở mắt nhìn cái hắc động này động thế giới trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười ta đi trước một bước chư vị nhánh cây xuyên qua dây mây dính vào trương hiếu văn trên mình sau đó trên nhánh cây bỗng nhiên đưa ra rất nhiều trồng đâm vào trương hiếu văn trong da thịt mặc dù rất đau trương hiếu văn lại không hử một tiếng ngay sau đó trương hiếu văn cảm nhận được trên người huyết dịch đang bị cây lớn từng điểm từng điểm hút đi À, trương hiếu văn trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một tiếng thở dài trương hiếu văn cả kinh trong đầu nghĩ chuyện gì xảy ra là hảo rất sao không đúng lần trước ở võ đạo trong đại hội trong đầu vậy xuất hiện qua thanh â m nghĩ tới đây mà trương hiếu văn đang muốn câu hỏi trong đầu lại vang lên cái thanh â m kia không cần lên tiếng n g ư ơ i ý tưởng ta cũng có thể thấy được vốn là ta không muốn ra tay nhưng là n g ư ơ i cứ như vậy chết ở chỗ này thật sự là có hổ thẹn thổ tiên trưởng môn danh tiếng không muốn nhiều đã nhiều năm như vậy ta thổ tiên nhất phái trưởng môn liền nho nhỏ huyết huệ cũng không đối phó được ai n g ư ơ i là ai trương hiếu văn nghĩ đến ta là ai không trọng yếu nhanh chóng luyện giỏi ngươi thần huyền kinh đi chờ một hồi ta sẽ dùng phi kiếm giúp các người chém đứt dây mây nhưng ngươi được từ mình giải quyết những máu kia n o ạ hoa ta nên làm cái gì những thứ máu này hoẹ hoa không có tư tưởng so ngự quỷ còn đơn giản ngươi suy nghĩ thật kỹ nên làm sao bây giờ chậm trễ nữa thời gian máu ngươi liền bị hút khô đầu góc thanh em mới vừa nói xong sau lưng liền phát ra tăng một tiếng bảo kiếm của mình lên tiếng đáp lại ra ngay tức thì chặt đứt trói trương hiếu văn dây mây sau đó lại một kiếm chặt đứt treo trương hiếu văn nhanh cây trương hiếu văn ở rơi xuống đất ngay tức thì mượn thế lăn một vòng tan mất phần l ứ a lực nhanh chóng đứng lên đồng thời hoa khổng lồ ngay tức thì vây trương hiếu văn